t r ư ơ n g năm mươi tám liệt dương đao ý cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ gắt gao nắm lấy tóc của mình càng là ngồi sùng xuống, xuống hắn cảm giác tự mình đột nhiên nghĩ tới điều gì minh bạch cái gì bắt lấy cái gì thế nhưng là tại não hải c h ỗ sâu phản p h ấ t có một t ầ n g bình chướng vô hình chặn hết thảy cái này giống như là nhận biết chướng khiến cho dương lệ chính là không cách nào khám phá không cách nào đột phá tầng này chướng lại không khỏi trong đầu có khác biệt ý nghĩ hiện hiện tựa như là một nồi loạt cháo tâm thần không cách nào bình tĩnh không cách nào tỉnh táo lâm vào có chút hỗn loạn ở trong thanh tâm ấn ông ông dương lệ tâm niệm vừa động hai tay của hắn kết tấn tạo thành huyền diệu ấn quyết trong m i ệ n g tại nhẹ dọn g lẩm bẩm thành tâm ấn khẩu quyết giữa hai tay xuất hiện vô hình quang trạch loại cảm giác này trong đầu p h ả n phất có được một cỗ mát lạnh khí lưu xuất hiện tràn vào chỗ sâu khiến cho dương lệ tâm thần vì đó một rõ ràng vì đó tỉnh táo vì đó bình tĩnh gian g g i á c không chỉ có như thế dương lệ bên hai p h ả n phất là nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm tựa như là tấm gương đồng dạng ta vỡ tồn tại ở trong đầu vô hình bình chướng vì đó vỡ vụn giờ khắc này dương lệ não hải thanh tĩnh đủ loại suy nghĩ tràn vào não hải quan sát l ấ y chu vi cảm giác hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm lại quen thuộc cái loại cảm giác này giống như từng quen biết trừ ma ti c h ấ n thủ giang lâm c h ấ n thủ hộ bốn phương mách tính lấy trừ ma ti chức trách bọn hắn biết rõ chu phủ biến thành tà ma xào huyệt sau không có khả năng thờ ơ dương lệ làm sao cũng nghĩ không thông sự tình tại cái này thời điểm hoàn toàn lẫn nhau minh m ạ c h rõ ràng chính là rõ ràng tình huống nhưng ở vừa rồi dương lệ lại vẫn nghĩ không thông cũng là bởi vì tại não hải chỗ sâu có vô hình nhận biết bình c h ư ớ khiến cho dương lệ không cách nào nghĩ thông suốt còn có dương lệ tiếp tục nói hà ngạn như là đã chết tại một đầu khắc bốn cấp tà ma trong tay đồng thời cũng bị chuyển biến thành bốn cấp tà ma thế nhưng là cho tới bây giờ ta cũng không có nhìn thấy r ế t chết hàng ngạn đầu kia bốn cấp tà ma theo đạo lý nói dương lệ tiếp tục phân tích mặc dù tà ma hình thái không có cái gì đạo lý có thể nói nhưng là tà ma mặt nạ không phải là một tòa huyết n ụ c tháp lâu huyết n ụ c tháp lâu cùng tà ma mặt nạ ở giữa căn bản rất khó hình thành liên hệ tư không lôi đại nhân thực lực mạnh trước đây càng đem tà ma mặt nạ trọng thương nếu như không phải tà ma mặt nạ xảo trá sớm đã bị triệt để c h ẳ n d i ệ cho nên nói tà ma mặt nạ hẳn không phải là tư không lôi đại nhân đối thủ còn có Coi như tư không lôi thật một không xem chừng đưa tại tà ma mặt nạ trên tay cũng không có khả năng một điểm động tĩnh cũng truyền không ra tất nhiên sẽ tại chiến bại tiền để tỉnh nhóm chúng ta tiến đến cầu viện hết t h ả đủ loại các loại điểm đáng ngờ các loại không thích hợp địa phương dương lệ hít sâu một hơi nhìn quanh chu vi còn có loại cảm giác quen thuộc này tựa như là trước đây ta một không xem chừng lâm vào áo trắng h ồ n ữ h u y ế n cảnh đ ồ n g dạng đây hết thảy đều là giả đều là huyết cảnh đều là mê hoặc lòng người đồ vật hộ dương lệ hít sâu một hơi hắn lần nữa nhìn quanh chu vi liền phát hiện chu vi vi v i ễ cảnh trong mắt hắn trở nên hư ả o trở nên cũng không chân thực còn như mộng bên trong bọn nước càng giống là cái bóng trong nước xuất hiện trận trận g ậ n sóng nhưng mà dương lệ mặc dù biết mình h a m sâu h u y ễ n cảnh bên trong nhưng lại không cách nào đánh vỡ cái này h u y ễ n cảnh chỉ có thể bị vây ở cái này h u y ễ n cảnh ở trong phải biết dương lệ hiện tại vị trí h u y ễ n cảnh thế nhưng là so trước đây áo trắng hồ n ữ h u y ễ n cảnh cường đại nhiều lắm trước đây áo trắng hồ n ữ h u y ễ n cảnh phạm vi cực nhỏ biến hóa không nhiều mà bây giờ toàn bộ h u y ễ n cảnh vậy mà đem giang lâm t r ấ n cũng h u y ễ n hóa ra cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc cho nên liền xem như phá h ạ n cấp độ thanh tâm quyết tàn thiên cũng không cách nào trợ giúp dương lệ đánh vỡ huyết cảnh chỉ là trợ giúp dương lệ phá vỡ trong đầu vô hình nhận biết bình chướng khiến cho dương lệ khám phá huyết cảnh đã như vậy dương lệ tâm niệm vừa động vậy liền nghĩ biện pháp nhường thanh tâm quyết tàn thiên trở nên mạnh hơn mạnh đến đủ để đánh vỡ trước mắt cái này hảo cảnh trình độ đánh t í n h danh dương lệ kỹ năng liệt dương đ a o pháp phá hạn có thể dung hợp kim thân công phá hạn có thể dung hợp trường xuân dương khi công phá h ạ có thể dung hợp thanh tâm quyết tàn thiên phá h ạ có thể dung hợp giết chóc điểm một trăm năm mươi phải biết dương lệ đoạn đường này dết tiến vào chu phủ nội viện hạnh tâm c h ạ m diệt ba đầu bốn cấp tà ma mỗi một đầu bốn cấp tà ma đều có thể thu hoạch được hai mươi điểm khoảng trừng dết c h ố c điểm còn có dương lệ còn tại nội viện bên ngoài chém z năm đầu cấp ba tà ma mỗi đầu cấp ba tà ma có thể cung cấp m ộ ư ơ i sáu giờ khoảng trừng dết c h ố c điểm lại thêm tiện tay c h ạ m diện một cấp tà ma cho nên dương lệ tổng cộng có một trăm năm mươi điểm dết c h ố c điểm có thể dung hợp hai môn võ học hiện tại bay ở dương lệ trước mặt lựa chọn chính là dung hợp hai loại não võ học lần này dung hợp võ học nhất định phải lấy thanh tâm quyết tàn thiên làm chủ thể dung hợp mặt khác một môn võ học tăng cường t h a n h tâm quyết tản thiên uy năng dương lệ trầm âm chỉ có dạng này khả năng đánh vỡ hiện tại huyết cảnh phải biết dung hợp võ học cũng không phải là nói càng cao phẩm cấp lại càng tốt nhất định phải phù hợp chỉ có hai môn võ học phù hợp lẫn nhau bù đắp không đủ mới có thể có đến tốt nhất tăng lên cho ta dung hợp dương lệ có quyết định lấy thanh tâm quyết tản thiên làm chủ đạo dung hợp liệt dương đạo pháp giết chóc điểm một trăm h thanh tâm quyết tản thiên phá h ạ cùng liệt dương đạo pháp phá h ạ dung hợp bên trong ông sau một khác dương lệ chấn động toàn thân hắn cảm giác tự thân ý thức tiến và hư h o thần bí không gian đây a là dương lệ tâm h thần h tâm rung động đủ loại suy nghĩ tràn vào trong đầu náo hải châu sâu sức mạnh tâm thần đang không ngừng lớn mạnh đạt đến một loại cực hạn một loại cực hạn tại mơ hồ cùng mơ hồ ở trong phản p h ấ t ngưng luyện ra một vòng hư hảo đao ý không sai chính là đao ý chỉ bất quá cái này một vòng liệt dương đao ý thật sự là quá hư hảo mà lại vẹn vẹn chỉ là một luồng căn bản không có chân chính thành hình nhưng cũng đầy đủ kinh khủng đủ để chấn áp tâm thần có thể nói có được dạng này một vòng liệt dương đao ý tọa chấn tâm thần đồng dạng h u y ễ n cảnh căn bản là không cách nào lại ảnh hưởng đến dương lệ thành công dương lệ thần sắc h ừ n g r ỡ thậm chí hơi kinh ngạc không nghĩ tới hai môn hạ phẩm võ học dung hợp lại có thể sinh ra biến hóa như thế t h a n h tâm quyết t à n tiên h liệt dương đao ý chỉ sợ cũng vượt qua trường xuân dương khí công tốt tốt tốt dương lệ ngầm đầu nhìn phía bầu trời trong mắt hắn hết thẻ chung quanh đều là giả tạo không còn chân thực mà lại không chung mặt trời tại dương lệ trong mắt không còn là mặt trời mà là một cái to lớn cô n trùng mọc ra một khuôn mặt người to lớn cô n trùng phá dương lệ rút ra trong tay xích l ư y ệ đao hét lớn một tiếng điều động sức mạnh tâm thần chém ra một đao kia bám vào hư h à o đến cực điểm liệt dương đao ý giang giác và n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn tại dương lệ một đao kia dưới hết thẻ chung quanh phá thành m ả nhỏ h u y ễ n cảnh phá diệt quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương năm mươi chín mê nguyễn tri trùng cầu đặt mua câu nguyễn phiếu dương lệ trong lòng kỳ thật có một cái nghi hoặc mình rốt cuộc cái gì thời điểm lâm vào h u y ế n cảnh là tại bước vào tháp lâu chu vi xương trắng tiến vào cấp năm tà ma mặt nạ lĩnh vực cho nên mới lâm vào h u y ế n cảnh vẫn là nói tại cái khác địa phương liền đã lâm vào h u y ế n cảnh và anh chung quanh băng diệt h u y ễ n cảnh triệt để biến mất dương lệ mở ra hai con ngươi nhìn quanh chu vi trong lòng của hắn nghi hoặc tại cái này thời điểm đạt được chính xác bằng lòng chung quanh tình huống ánh vào hắn tầm mắt từ đầu đến cuối dương lệ bọn hắn vậy mà liền không có rời đi tả trí hào bên này chiến trường t r u n g quanh căn bản cũng không có huyết nhục thấp lâu bọn hắn vẫn là tại đất trống trên chiến trường hết thảy tất cả đều là ảo giác đều là h u y ế n cảnh cái gặp võ trường sinh hứa d i ệ t tả trí hào ba người bọn hắn đứng ở bên cạnh mà tại trên đỉnh đầu bọn họ có một cái cánh tay to lớn trong suốt đường ống tựa như là phóng đại rất nhiều lần dạ dày lợn dính dính tại trên đầu của bọn hắn tinh khí thần tại bị đường ống hấp thu cấp tốc truyền thâu đến phía trên đồng thời đang hấp thu võ trường sinh bọn hắn tinh khí thần đồng thời còn tại đối bọn hắn tiến hành cải tạo muốn đem bọn hắn cải tạo thành cùng hàng ngạn đồng dạng tà ma giang giáp nguyên bản tại dương lệ đỉnh đầu cũng có một cái dạng này trong suốt đường ống nhưng dương lệ đang đánh phá ảo cảnh một khắc này liền lấy liệt dương đao y chặt đứt căn này trong suốt đường ống thoát ly huế cảnh dương lệ dương lệ nghe được hàng ngạn thanh âm ngươi thế nào hàng ngạn tại hướng dương lệ đi tới tràn đầy thần sắc quan tâm ta cũng không biết rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra bất quá ngươi có thể thức tỉnh thật quá tốt rồi nhóm chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đem vo trưởng sinh bọn hắn cũng đánh thức đi trong lúc nói chuyện hàng ngạn đã tới gần dương lệ s o phương cự ly không xa đi chết đột nhiên hàng ngạn liền xuất thủ hai tay của hắn vung lên liền biến thành vô số cây huyết nhục xúc tu giống như một cái mãng x à tại giữa không trung bay múa vây rết hướng dương lệ kiệt kiệt kiệt hàng ngạn khuôn mặt dữ tợn trên mặt làn da nước t o á t ra lộ ra bên trong từ vô số đầu xúc tu c u ố n dao mà thành gương mặt loại này hình ảnh tựa như là vô số đầu r phiền phước muốn nôn muốn nói đánh dương lệ nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo ra cự ly tránh đi những cái kia huyết nhục xúc tu vây công cũng bằng nhanh nhất tốc độ tới gần hướng võ trường sinh bên kia tại giữa không trung có một cái to lớn côn trùng tựa như là phóng đại vô số lần sâu xóm nhưng toàn thân màu xám trắng có một tấm to lớn mặt người cũng t r ư ơ n g này to lớn mặt người miệng bên trong lan tràn vươn từng cây trong suốt đường ống phân biệt chiêm niêm tại võ t r ư ở n g sinh trên đỉnh đầu bọn họ bà ảnh dương lệ tại ở gần võ t r ư ở n g sinh đồng thời cái này không gì sánh được to lớn sám trắng côn trùng phun ra một cục đ ư n g đặc giống như là đạn pháo đồng dạng đánh phía dương lệ ẩm ẩm dương lệ cấp tốc tránh né cái này một ngụm giống như như đạn pháo cục đàm nện xuống đất ăn mòn ra một cái to lớn cái hố có tanh hôi khói đặc bốc lên liệt dương chảm đánh bất quá dương lệ đã tới gần võ trường sinh bên này, hai tay cầm ẩn ẩn điều động một tia liệt dương đao ý vi năng chính là một đao chém đi qua đào quang t r ậ c h i ệ n g i a n g i ắ c bỏ ảnh dương lệ một đao liền đem võ t r ư ở n g sinh trên đỉnh đầu trong suốt đường ống chặt đứt giống đỉnh đầu giữa không trung cái kia không gì sánh được to lớn côn trùng phát ra thống khổ gào thét đáng chết hà ngạn chuyển đến gầm thét gào thét a võ t r ư ở n g sinh bừng tỉnh dương lệ cháy mau liều mạng a ta tại đây dương lệ quát mau tỉnh lại nhóm chúng ta vừa rồi cũng lâm vào huyến cảnh vừa rồi hết thệ tất cả đều là giả nhóm chúng ta bị mê hoặc hà ngạn đã chết biến thành tàm a đáng xem đỉnh võ trưởng sinh toàn thân một cái giật mình thấy được dương lệ cũng nhìn thấy d ị biến hàng ngạn ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn vào một cái to lớn sám trắng côn trùng phiêu phủ ở trên đỉnh đầu mê huyễn tri trùng võ trưởng sinh kinh hô đồng thời võ trưởng sinh thấy được bên cạnh hứa d i ệ t cùng tả trí hảo võ đại nhân dương lệ quát ngươi tình huống thế nào ngươi trước giúp ta ngăn lại hàng ngạn cái này tà ma ta đi đem hứa d i ệ t cùng tả trí hảo làm tỉnh lại đến thời điểm nhóm chúng ta liên t h ủ tiếp d i ệ t trừ cái này hai đầu tà ma、Tốt. thời gian ngắn bên trong võ trưởng sinh liền đã kịp phản ứng mặc dù hắn bởi vì lâm vào huyết cảnh Từ thu đó bị hấp dương, dương i lệ. Hứa hứa lệ quát nhanh đi giúp võ đại nhân hắn sắp không chịu nổi ta đi cứu tỉnh tả đại nhân dương lệ hứa diệp giật mình có chút kinh ngạc ngươi không phải đã trốn sao không đúng ta nhóm chúng ta vừa rồi lâm vào huyễn cảnh bên trong tiên là mê v i ễ n c h i trùng t a minh bạch rất nhanh hứa diệp cũng kịp phản ứng không c h ầ n chờ. hắn lập tức xông tới cầm trong tay t r ả m yêu đao hiệp trợ võ t r ư ở n g sinh đối chiến đã biến thành tà ma hàng ngạn giống giống mê v i ễ n c h i trùng triệt để phân nộ còn có gì ngạn cũng triệt để phân nộ cái này hai đầu bốn cấp tà ma toàn diện bộc phát vô số xúc tu trên không t r ú n g tạo thành thiên là địa võng vê anh vê anh vê anh mê v i ễ n c h i trùng càng là phun ra cái này đến cái khác như đạn pháo ăn mòn c u c đàm hiển nhiên mê n g ễ n tri trùng năng lực lớn nhất chính là chế tạo huyết cảnh dương lệ phá vỡ mê n g ễ n tri trùng huyết cảnh liền ngăn chặn lại mê viễn c h i trùng thủ đoạn mạnh nhất ăn mòn cục đảm tốc độ quá chậm căn bản không cách nào đánh trúng dương lệ giang giác, dương lệ tiếp cận tà trí hào một đao chém đi qua liền chặn đoạn mất cuối cùng căn này được ống đem hư nhược tà trí hào cứu tỉnh tà đại nhân dương lệ khỏe miệng có chút dương lên trầm giọng nói ra như là đã tỉnh vậy liền cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đem cái này hai đầu bốn cấp tà ma diệt sạch đi ta tà, tà trí hào há to miệng hơi có chút lên người nhìn qua phía trước chiến trường cùng biến thành tà ma một còn có hướng trên đỉnh đầu mê viễn tri trùng minh mạch tà trí hào gật đầu cảm kích nhìn dương lệ một cái nói vậy liền cùng một chỗ liên thủ diệt cái này hai đầu bốn cấp tà ma chỉ là không nghĩ tới hà ngạn vậy mà đã thảm t a o độc thủ Giết, giết, vê anh vê anh dương lệ cùng tả trí hào gia nhập chiến trường lại thêm võ trưởng sinh cùng hứa d i ệ t bốn vị hoán huyết cấp độ cao thủ coi như võ trưởng sinh bọn hắn suy yếu không ít nhưng cũng là cực mạnh lực cản tại một phen đại chiến qua đi dương lệ tại võ trưởng sinh trợ giúp của bọn hắn giới dẫn đầu lấy kim thân liệt dương chạm chém z đã biến thành tà ma hà ngạn thu được hai mươi hai điểm z trước điểm sau đó lại lấy tự thân màu vàng kim nhạc dương hòa phối hợp một tia như có như không liệt dương đao ý đem đầu k i a mê v i ễ n c h i trùng cũng chém giết đốt cháy thành cho tiến tới lại thu được hai mươi hai điểm giết chóc điểm giải quyết hai đầu bốn cấp tà ma dương lệ bọn hắn thể lực tiêu hao to lớn đặc biệt là võ trường sinh bọn hắn sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào không biết đến còn tưởng rằng bọn hắn đã là người chết cũng ngồi liệt trên mặt đất tại miệng lớn thở quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não chương sáu mươi minh nguyện cầu đặt mua câu nguyện phiếu có thể nói một trận chiến này thật sự là quá gian nan mà lại quá nguy hiểm cơ h ộ i liền toàn quân bị diệt nếu như không phải dương lệ tại khẩn yếu con đầu đã nhận ra dị dạng lại lấy thanh tâm ấn đánh vỡ trong đầu vô hình nhận biết bình chướng khám phá huyễn cảnh đồng thời lại dung hợp hai môn võ học nắm giữ một vòng hư hảo đến cực điểm liệt dương đao ý tiến tới phá vỡ huyễn cảnh cứu tỉnh võ trường sinh ba người chỉ sợ hiện tại võ trường sinh bọn hắn cũng đã là ba bộ thi thể thậm chí rất lớn khả năng giống như hàng n g ạ bị cải tạo thành tà ma đương nhiên dương lệ hành động cũng là vì tự cứu cho nên nói đã biến thành q u ỷ dị hà ngạn xuất hiện mê nguyễn c h i trùng cũng tại cùng một thời gian đến thi triển mê nguyễn huyết cảnh đem dương lệ bọn hắn kéo vào tiến vào huyễn cảnh ở trong dương lệ bọn hắn vậy mà không có phát giác được có thể thấy được mê nguyễn c h i trùng h u y ễ n cảnh thủ đoạn cực mạnh mặt khác cái này cũng nói rõ hà ngạn vì sao lại đưa tại mê nguyễn c h i trùng trong tay thật sự là loại này h u y ễ n cảnh thủ đoạn để cho người ta khó lòng p h ò n g bị cũng không đủ lớn mạnh tâm thần khó mà ngăn cản dương lệ hứa diệt hướng dương lệ chắp tay hành lễ ngữ khí cam kích thậm chí còn có chút tôn tính nơi đây là lại cứu ta một mạng Cái này ân n t ì h t a sẽ l à mươi k hai nghìn tâm ả g hai tất mươi hai nghìn hai mươi hai o nghìn c h t i tử, mươi ơn t n g hai nghìn i thế, c á hai c h mươi hai nghìn cảnh bên n t r o hai lấy mươi n h hai là t nghìn hai mươi nói, hai nghìn hai mươi hai t n g h ô n g hai mươi hai hứa dịch nói ra tại loại này tình huống giới nhóm chúng ta ba người đem hết toàn lực đem dương huynh đưa ra ngoài nhường dương huynh đi trừ ma ti cầu cứu là làm lúc tốt nhất biện pháp không sai t ả trí hào gật đầu tại lúc ấy cũng chỉ có dương huynh có bản lĩnh thoát đi chu phủ không không dương lệ khoát tay áo đều là ba vị liều tính mạng ta mới thoát ra chu phủ sau đó lại phát sinh một ít chuyện mới khiến cho ta hoàn toàn t ì n h lộ khám phá huyết cảnh nói gì vậy chứ nếu không phải dương huynh ơi nhóm chúng ta thế nhưng là chết sớm ha ha ha ngay sau đó dương lệ võ trường sinh hứa diệ còn có tạ trí hào bốn người bọn họ liếp nhau một cái đột nhiên liền tất cả đều ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười cực kỳ thoải mái cười tươi như hoa đúng rồi hứa gì nói ta nghe nói dương minh tiếp qua không lâu liền muốn đi tiêu ra cầu hôn đến thời điểm có thể nhất định kêu lên nhóm chúng ta à? không sai không sai t ả trí hào cười nói nhóm chúng ta đến thời điểm đi giúp ngươi chống đỡ giữ thể diện nhất định nhất định dương lệ cười cười có thể nói trải qua luân phiên đại chiến võ trưởng sinh thể lực của bọn họ gần như hao hết đã rất khó tái chiến đấu nữa trên người đan dược cũng tiêu hao bảy tam phần chỉ sợ cũng chỉ còn lại dương lệ còn có sức đánh một trận ầm ầm đột nhiên dương lệ bọn hắn nghe được tiếng nổ cực lớn lên chính là từ nội viện hạch tâm đây tòa tháp t ầ n g chỗ chuyển đến cái này đem dương lệ bọn hắn kinh động đến nhao nhao đứng lên ánh mắt nhìn lại xảy ra chuyện gì cái này cũng không biết rõ tình huống thế nào cái đó là dương lệ bọn hắn mơ hồ nhìn thấy tòa kia to lớn tháp lâu sụp đổ chứ m a t ti đều đáng chết sau một khắc dương lệ bọn hắn nghe được vô cùng bén nhọn lại chói thai thanh âm tại xương trắng bên trong mơ hồ có lấy một tấm kinh khủng gương mặt khổ xuất hiện vô cùng đáng sợ tràn đầy cảm giác áp bách lội minh long khiếu giống dáng giác dáng giác phản phất dương lệ tự hồ thấy được điện quan g lôi mình nhưng quá mơ hồ có một thân ảnh phóng lên t ậ n trời trực tiếp đem tấm mục tiêu kinh khủng gương mặt khổng lồ triệt để xé nát phúc sơn ấn vê anh ngay sau đó dương lệ mở to hai mắt nhìn lại thấy được một thân ảnh từ trên trời giáng xuống đánh ra phi thường đáng sợ một trường cứng rắn miễn cưỡng đem chọn tòa tháp tầng hủy đi cái gì tình huống võ trưởng sinh bọn hắn cũng tại mở to hai mắt nhìn nhìn qua không bao lâu đợi đến động tĩnh lắng xuống ông ông ông chu vi nồng đậm xương trắng tại từ từ tán loạn càng ngày càng mầm anh không bao lâu về sau hơi có vẻ m ở tối ánh nắng xuyên thấu càng phát ra mỏng manh sương trắng chiếu vào chu phủ giờ k h ắ c này chu phủ ở trong những cái kia ẩn nút t à ma cũng bị bức b á c h ra số lượng còn có không ít bất quá mấy trăm vị thú ma thợ săn trấn thủ không có một đầu t à ma có thể chạy đi đạp đạp đang phía trước dương lệ bọn hắn nghe được tiếng bước chân thấy được hai thân ảnh đang chậm rãi tới gần trong đó một vị vô cùng nhìn quen mắt chính là tư không lôi mà đổi thành bên ngoài một vị dương lệ cũng không nhận ra tư không lôi cùng mặt khác một thân ảnh xuất hiện dương lệ trước mắt của bọn hắn chúng ta gặp qua minh nguyệt đại nhân sau một khắc võ trường sinh hứa diệ Tạ trí một giật biệt rõ hào, hắn mình, là ba bọn người ràng người cái tới xem đặc vị ề sau, ngựa đầu, cung lập lễ, tức túi tôn gọi kính hành lễ, ngựa khí tôn kính khí hô. v này bị võ t r ư ở n g sinh gọi là minh nguyệt đại nhân chính là một vị nữ tử nhưng mà vị này minh nguyệt đại nhân lại thân cao hai m cơ bắp không gì sánh được phát đạt vô cùng khôi nô cơ ngực lớn là chân chính sốc nổi tựa h như ma quỷ cơ bắp người ánh mắt nhìn lại liền có thể cảm nhận được một c ố đáng sợ cảm giác c áp bách tà ma mặt nạ đã giải quyết Từ k h ô nhóm g lôi á n mắt đem mặt mặt một tấm mặt, Mặt may mà Minh ma mặt hắn, sắc lột nhét trên đất, Nguyệt trợ, tà thật trá, đảo đã quả vào xào qua quỷ ra dương dị nhưng người bọn nạ chính nữ nhân mặt, khác, lần này cũng nạ bên còn lệ là là bị cháy khác, hỗ rủi. ộ t đấu chúng ấ p tà ma u lâu. y may, ế t tháp nục Cũng c nhóm h ta trước đó cũng đã nhận ra không thích hợp cho nên ta ở ngoài sáng minh nguyệt ở trong tối tại khẩn yếu con đầu minh nguyệt xuất thủ đem tà túy mặt nạ cùng huyết nhục tháp, tháp lâu ba minh nguyệt tiện tay đem huyết n ụ c tháp lâu l ộ sắc cũng nhét vào trên mặt đất chỉ là một cái vỡ vụn không chịu nổi t i ể u tháp giống như là niên đại đã lâu đ ổ cổ đồng dạng trong chu phủ còn lại tà ma từ các ngươi xuất thủ toàn bộ chẳng diệt phải lưu lại bất kỳ h ậ u hạn nhiệm vụ lần này kết thúc về sau lại bàn về công hành tưởng h thư không lôi lần nữa phân phò nói vâng tuân mệnh võ trưởng sinh bọn hắn lần nữa hành lễ hà ngạn đâu thư không lôi hỏi hà ngạn đã hy sinh vì nhiệm vụ trầm mặc một một lát võ trưởng sinh nói thư không lôi bởi vì trầm mặc chỉ là nắm đấm có chút nắm chặt không nghĩ tới một vậy mà lại chết thôi hết thệ cũng dựa theo quy định tới đi vâng Võ tại r ư ở n g tiêu trừ quá trình bên trong dương lệ mới phát hiện vị kia đối với mình có định ký cấp ba thú ma thợ săn vậy mà chết tại tà ma trong tay còn biến thành quỷ dị tiến tới bị dương lệ diệt xác trách không được trước đó tìm không thấy ngươi dương lệ tiện tay một đao liền đem đầu này cấp ba tà ma cho chém giết thu được một mươi bốn điểm giết chóc điểm lúc chạm vào tối chu phủ cửa ra vào toàn bộ đội tập hợp chu phủ tà ma đã toàn bộ giải quyết thời gian cũng không sớm hoàng hôn mặt trời đã rơi xuống quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính thọc não chương sáu mươi mốt đêm trăng tròn bách quỷ dạ hành cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ khẽ n g n g đầu nhìn phía chân trời lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây có thể nhìn thấy chân trời g á n đỏ hoàng hôn ánh nắng về xuống thẳng đến cuối cùng một vòng ánh nắng biến mất tại một phương hướng khác bầu trời đêm ngân nguyệt cũng không biết do tại cái gì thời điểm dâng lên dương lệ liền đứng tại chu phủ bên ngoài thần s ắ c hơi có vẻ mỏi mệt hít sâu m ộ t hơi dễ dàng rất nhiều lại quay đầu nhìn một cái sau l ư n g chu phủ đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn dương lệ cũng không tiếc nối u không có thấy tận mắt biết đến cấp năm tà ma mặt nạ kinh khủng dù sao liền lấy dương lệ thực lực trước mắt tới nói trên cơ bản không thể nào là cấp năm tà ma đối thủ có thể không chạm mặt liền không chạm mặt giảm b ấ t nguy hiểm thương vong thống kê sao võ trưởng xin hỏi thống kê hứa diệc trầm mặc một, một lát nhiệm vụ lần này vẫn lạc một vị một cấp trừ ma vệ ba vị cấp ba thú ma thợ săn ba mươi vị cấp hai thú ma thợ săn một trăm vị một cấp thú ma thợ săn hoàn chỉnh thi thể không đến ba mươi c ố còn lại thi thể tất cả đều tàn khuyết không đầy đủ thậm chí đại bộ phận bị giết thú ma thợ săn cũng bị cải tạo thành tà ma thương vong thảm trọng hô tả trí hào hít sâu một hơi có chút trầm mặc thi thể mang đi sau khi hỏa táng hạ táng đi võ trưởng sinh nói ừ n hứa d i ệ t cùng tả trí hào gật đầu lần này sự kiện đối với trừ ma ti tới nói xác thực chết không ít người nhưng đại bộ phận đều là thú ma thợ săn chỉ là vẫn l ạ một vị một cấp trừ ma vệ không tính là chân chính thương cân độ cốt sắc trời không còn sớm ta cũng nên trở về dương lệ nói được võ trưởng sinh gật đầu dương h i n h đi thong thả h ứ a diệp chắp tay dương h i n h nhớ ký cầu hôn lúc thỉnh nhóm chúng ta tạ trí hào nói được rồi dương lệ nói quay người ly khai dương lệ đi thẳng về phía trước thân ảnh chuyển qua một chỗ ngặt liền biến mất tại võ trưởng sinh tầm mắt của bọn họ phạm vi võ trưởng sinh bọn hắn cũng liền thu hồi ánh mắt vũ lao đầu ngươi cảm thấy cái này dương lệ như thế nào tạ trí hào hỏi thiên tài từ ngàn xưa kỳ tài võ trường sinh trầm giọng nói các ngươi đơn giản khó mà tưởng tượng dương lệ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cứng rắn miễn cưỡng theo một vị thiếu niên tông sư phát triển đến bây giờ hoán huyết cấp độ thậm chí các ngươi cũng tận mắt thấy tại t ừ n g tràng trong chiến đấu dương lệ t r i ể n hiện ra thực lực cường đại cùng cực cao chiến đấu t h i ê n phú hết thể đủ loại cũng tại hướng lao phu trình bày một sự thật đó chính là kẻ này tương lai bất khả hạt lượng đúng vậy a hớ diệc gật đầu hắn cực kỳ tán thành võ trường sinh lời nói ta cũng là cho là như vậy mê viễn tri trùng thủ đoạn các ngươi cũng rõ ràng cũng không đủ cường đại tâm thần căn bản không cách nào dung chuyển mê h u y ễ n c h i trùng h u y ế n cảnh nhưng là dương lệ lại làm được phá vỡ mê h u y ễ n c h i trùng h u y ế n cảnh còn giải cứu nhóm chúng ta đủ để chứng minh dương lệ tâm thần cường đại đồng thời tư chất phi phạm nếu như dương lệ coi là thật có thể thu hoạch được tiêu ra toàn lực ủng hộ ta thậm chí cảm thấy đến dương lệ có khả năng đột phá luyện thể cực hạn bước vào thuế p h ả m cảnh cấp thứ hai ngư ý cấp bậc phải biết t i trưởng bọn hắn chính là ngư n g ý cấp bậc tồn tại a hô tả trí hào hít sâu một hơi trầm ngâm nói bây giờ nói những n à y còn quá sớm dương lệ hiện nay mới chỉ là h o á huyết đi lên còn có luyện thật dương lệ có thể hay không thu hoạch được tâm pháp còn muốn hai chuyện các ngươi cũng biết rõ đối với cao phẩm cấp võ học bỏ mặt là đại cản triều đại đình hay là cường đại thế gia tô n g môn đều là cực kỳ coi trọng nắm giữ cực nghiêm liền xem như tại trừ ma thi cũng không đủ công lao cùng tư lịch đều khó mà thu hoạch được tâm pháp、ừ. lời nói này không sai vậy liền xem dương lệ tương lai tạo hóa võ trưởng sinh bọn hắn trầm ngâm nói dương phủ dương lệ trở về thiếu gia trở về thiếu gia trở về cửa ra vào bọn gia đinh hoan hô hô về nhà a dương lệ nghe thanh â n quen thuộc nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên chiến đấu một ngày mọi mệnh phản g phất c ũ n g hạ thấp không ít thể xác tinh thần có không h i ể u b u n g lỏng trở lại trong phủ dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ bọn hắn cũng trên mặt nụ cười ngự khí quan tâm đặc biệt là nhìn thấy dương lệ trên thân còn có trên quần áo cũng dính đầy tiên h huyết liền càng thêm lo lắng ta không sao dương lệ cười cười đây đều là máu của địch nhân mặc lão dương t ắ c lâm quát còn không tranh thủ thời gian để cho người đem sạch sẽ quần áo đưa ra được rồi lao ra mặc lão đáp lại sau một tiếng dương lệ ngâm một cái tám thư thư phục phục đổi một bộ quần áo sạch sẽ cơm tối cũng đã làm xong các loại đến dương lệ lên bàn liền bắt đầu ăn cơm chiều cơm tối nhanh kết thúc thời điểm lệ nhi trương tiểu thúy nói lương thần cắt nhật cũng nhanh đến ngươi cũng chuẩn bị xong chưa Ừm. Dương、lệ、cười cười, mẹ, ngươi yên Lệ mẹ, t â m c h u ẩ n xong. bị tốt, tốt trương ố t t tiểu thúy nhẹ nhàng thở ra vậy ta liền rất yên tâm ha ha ha dương t ắ c lâm vẻ mặt tươi cười nhìn qua dương lệ cảm khái mờ câu cái này thời gian nhoáng một cái chính là mười tám năm bất chi bất giác lấy trước như vậy nhỏ bé vóc dáng bây giờ ngươi cũng lớn như vậy cũng đến nói chuyện cưới gà trình độ quả thật nhanh a cha dương lệ cũng không biết nên nói cái gì sau buổi cơm tối nằm trong phòng dương lệ nằm ở trên giường tâm niệm vừa động trước mắt liền đã hiện lên vô hạn giết chóc giao diện phía trên tin tức hơi có chút biến hóa thính danh dương lệ kỹ năng kim thân công phá hạn có thể dung hợp trường xuân dương k h í công phá hạn có thể dung hợp thanh tâm quyết t à n tiền h liệt dương đao ý có thể dung hợp giết chóc điểm một trăm năm mươi tám giết chóc điểm lần nữa phá trăm dương lệ trầm âm ta ngược lại thật ra có thể lần nữa dung hợp một môn võ học nhưng cảm giác không cần thiết bởi vì dung hợp võ học tiêu hao giết chóc điểm nhiều lắm cùng hắn so sánh còn không bằng nghĩ biện pháp thu hoạch được cao hơn phẩm cấp võ học tiến hành tăng lên nói như vậy tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều mặt khác cũng không biết rõ nhiệm vụ lần này ta có thể tại trừ ma ti thu hoạch được dạng gì ban thưởng còn có võ t r ư ở n g sinh còn thiếu ta một môn hoàn chỉnh thượng phẩm võ học đương nhiên còn có một cái chuyện rất trọng yếu tiếp qua hai ngày ta liền phải đi tiêu ra cầu hôn một đêm không có chuyện gì xảy ra đêm k h a giang lâm chấn bên ngoài cử có ly giảm ngoại m địa ộ trong tòa cổ thôn. cổ ấ t trước kia, cái này thôn cũng bởi vì một trận tà sớm ma cái cũng kia, bởi này b vì ạ l o ạ toàn thôn trên giới, lên tới 80 lao lên nhân, n dưới, x u ố đến vòng ừ a ra Trong đời đều hải nhi, tả lót tất cả đều tử vong. cả v một đêm thôn liền biến thành một tòa phế tích trừ ma ti phái người điều tra lại một mực tìm không thấy bất kỳ đổi mối thậm chí còn vì thế hao tổn mấy vị trừ ma vệ về sau rất thời gian dài bên này cũng không tiếp tục phát sinh tà ma bạo loạn cho nên giang lâm chấn trừ ma ti đành phải tạm thời từ bỏ cùng phong tỏa cái địa khu này từ từ cái này thôn cũng bị thế nhân lãng quên ông, ông hai đoàn đồng vụ từ đằng xa quần c u ộ n mà đến trong đó bên trái một cái hiện hóa ra một cái đen như mực đầu lâu con ngươi nhảy lên ngọn lửa đen kịt bên phải đồng vụ hiện hóa một vị tuyệt mỹ thiếu phụ nhưng nàng nửa bên mặt lại hư thối không chịu nổi hai đoàn đồng vụ ngừng trên bầu trời thôn chủ nhân mặt nạ cùng tháp lâu chết rồi chưa thể tìm kiếm được giang lâm chân phòng ngự n ư ợ c điểm nhiệm vụ thất bại còn xin chủ nhân chỉ thị tiếp theo mục nát nửa bên mặt gợi cảm thiếu phụ kiểu mỹ cười nói không ngại qua một một lát trong thôn không biết ở nơi nào truyền đến thanh âm thời cơ đã nhanh đến Đêm trăng tròn, b á chương quỷ dạ hành, tà linh khôi phục, hóa thành một mảnh tà vực. Mặt khác, tà toàn tà Giang Trấn, đến n một Mặt Lâm thời điểm, các bộ g đem vự. sẽ biết rõ, mặt nạ vì sao biết lại được xưng là mặt rõ, nạ n vì được ư là Lâm Nàng mặt chết. nạ. còn Giang Trấn. Bọn hắn cũng chưa có sáu ẽ là ngày xưa hành động g xưa trả i đắt, q y này ể để n càng nhiều n sách sẻ có độc, chia mươi hai kim cương bất hoại cầu đặt mua câu nguyện phiếu ngày thứ hai vừa sáng dương lệ sớm tỉnh lại vừa mới đã ăn xong điểm tâm võ trưởng sinh liền đi tới dương phủ dương lệ tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi mà võ t r ư ở n g sinh lần này tới mục đích chủ yếu là cho dương lệ đưa ban thưởng mặt khác liên quan tới dương lệ đã đạt đến hoán huyết cấp độ chuyện sự tình này trừ ma ti cũng không có tuyên dương ra ngoài mà là xuống phong cầu lệnh không có n h ư ờ n g loạt chuyện võ đại nhân mời ngồi mời ngồi dương lệ cười mỉm nói ngươi tiểu tử võ t r ư ở n g sinh trợn nhìn dương lệ một cái bình chân như vại ngồi xuống được rồi lao phu cũng không với ngươi quanh c o l l n g vòng nhiệm vụ lần này long hoa nghiêm ty trưởng cũng rất xem trọng tại biết rõ ngươi sự tình về sau đối ngươi thật to tán thưởng có thể nói nếu không phải ngươi nhóm chúng ta trừ ma t i thương vòng tối thiểu tăng lên gấp đôi không thôi cho nên long hoa nghiêm t i trưởng bọn hắn trải qua thương thảo về sau quyết định đưa ngươi để thăng làm cấp ba thú ma thợ săn ban thưởng một vạn điểm tích lũy cùng nhớ một cái đại công cái này dương lệ trong lòng nhất miệng nghĩ thầm cái này cũng ban thưởng gì liền không có thực chất điểm sao cũng t h ỉ như ban thưởng cái m ộ ư ơ i bản tám bản võ công tâm pháp ta khẳng định không chê a làm sao võ t r ư ở n g sinh cười cười ngươi thật giống như không quá cao hứng bộ dạng có phải hay không cảm thấy những phần thưởng này thiếu đi vẫn là xem thưởng cấp ba thú ma thợ săn thân phận không có không có dương lệ k h á t tay ha, ha. võ trưởng sinh giống như cười mà không phải cười lão phu nói cho n g ư ơ i đi đầu tiên cấp ba thú ma thợ săn thân phận n g ư ơ i có cái thân phận này về sau liền nhận lấy giang lâm chấn trừ ma ti bảo hộ bất kỳ thế lực nào muốn đối phó n g ư ơ i đều muốn cân nhắc đến từ giang lâm chấn trừ ma ti trả thù phải biết giang lâm chấn trừ ma ti phía sau thế nhưng là đại càn vương triều mặc dù bây giờ đại càn vương triều kém xa tít tắc trước kia yêu ma l o ạ n thế quân hùng c ắ c cứ phiên vương độc lập hoàng quyền p h a loãng nhưng cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển một vạn điểm tích lũy đã đủ ngươi hối đoáy một môn hoàn trình t ư ợ n g phẩm võ học còn có một cái đại công chỉ cần ngươi gom góp ba cái đại công liền có thể tại trừ ma ti hối đoái một môn hoàn chỉnh tuyệt đỉnh võ học gom góp mười cái đại công liền có thể hối đoái một môn hoàn chỉnh võ công tâm pháp hiện tại ngươi minh bạch đi đa tạ võ đại nhân cảm tạ long hoa nghiêm thi trưởng cảm tạ giang lâm chấn trừ ma ti cảm tạ đại cản vương triều dương lệ liên tiếp nói ngừng ngừng ngừng võ t r ư ở n g sinh đánh gây dương lệ từ trong ngực móc ra một bản võ học bí tịch đưa cho dương lệ nói ra lao phu không với ngươi nhiều lời đây là lao phu đáp ứng ngươi thượng phẩm võ học tên là kim cương thể kim thân công kim cương thể một mạch tương t h đến từ kim sơn tự võ học nói như vậy chỉ cần là kim sơn tự tục ra đệ tử đều có thể tu luyện lao phu bỏ ra một chút tâm tư chuẩn bị cho ngươi tới cầm đi đi đ à t ạ võ đại nhân dương lệ vẻ mặt tươi cười liền nhận môn này kim cương thể lại cho võ t r ư ở n g sinh rót một chén t r à rất cung kính đưa cho võ t r ư ở n g sinh đến võ đại nhân uống t r à uống t r à cái này cái gì t r à liền không thể làm điểm tốt lá t r à sao ngươi cái này tiểu tử muốn hay không như thế keo kiệt võ t r ư ở n g sinh mắt liếc lần sau nhất định lần sau nhất định dương lệ theo nhau gật đầu nửa giờ sau dương lệ đưa võ trưởng sinh xuất phủ võ đại nhân đi thong thả dương lệ nói nhìn qua võ trưởng sinh nhàn nhã ly khai đi qua đi vòng biến mất tại tầm mắt của mình bên trong dương lệ cũng thu hồi ánh mắt trở về trong phủ hậu viện trên đất trống kim cương thể dương lệ lấy ra kim cương thể môn võ học này bí tịch cẩn thận đọc qua kim cương thể tu luyện dính đến ngũ tạng lục phủ từ ngoài vào trong rèn luyện toàn thân tu luyện tới cuối cùng thân như kim cương có thể nói đúng là một môn cực mạnh thượng phẩm võ học thậm chí tại đối quân địch mặt kim cương thể muốn mạnh hơn trường xuân dương khí công không ít nhưng trường xuân dương khí công tu luyện tới cuối cùng có thể thiêu đốt dương hỏa đang đối chiến tả mà phương diện trường xuân dương khí công so ra hơn nhiều chiếm cứ ưu thế thêm điểm dương lệ trầm âm ngồi xếp bằng cho ta tăng lên kim cương thể dết chóc điểm ba kim cương thể chưa nhập môn tăng lên đến kim cương thể nhập môn dết chóc điểm ba kim cương thể nhập môn tăng lên đến kim cương thể thuần thủ dết chóc điểm sáu kim cương thể thuần thủ tăng lên đến kim cương thể tinh thông ế trước chóc cương cương chóc cương cương thể, thinh thông, thể, thể, thể, điểm đến đại điểm đại đến Kim cương thể, đại sư. Điểm 12. kim Kim kim sư. sư, sư. tăng lên tăng lên tông Dết t trước, trước sau sau dương lệ tiêu hao ba mươi ba điểm dết chóc điểm đem kim cương thể một đường tăng lên tới tông sư cấp hoàn m ị nắm giữ toàn thân trên dưới làng da cơ bắp xương cốt ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này cũng sinh ra chấn động trong đầu dương lệ không ngừng tuân ra liên quan tới kim cương thể đủ loại huyền bí hắn phảng phất là tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian đang không ngừng tu luyện kim cương thể sau đó tất cả đều phản hồi cho tự thân cuối cùng dương lệ triệt để t h a m nộ g cùng hiệu được kim cương thể đ ạ t đến tông sư cấp toàn thân trên d ư ớ i cũng đã nhận được một lần nữa rèn luyện tăng lên một chút kim cương thể đ ạ t đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa kim cương bất hoại thế là dương lệ não hải lần nữa hiện lên đại lượng tin tức chính là liên quan tới kim cương bất hoại cụ thể tin tức t h i t r u y ể n ra kim cương bất hoại gia thân so với kim thân hộ thể càng thêm cường đại nâng cao một bước mà lại kim thân hộ thể cùng kim cương bất hoại có thể tiến hành trở lên cứ như vậy phòng ngự thì càng mạnh chỉ bất quá kim cương thể mặc dù tăng lên tới tông sư cấp lại đối hoán huyết cấp độ sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn dương lệ thực lực mặc dù tăng lên nhưng cũng tăng lên có hạn hiển nhiên muốn thông qua đẳng cấp thấp võ học đến để thăng hoán huyết cấp độ lực lượng liền cần tiến một bước nhường đẳng cấp thấp võ học phá h ạ vẹn vẹn chỉ là đạt tới tông sư cấp là không đủ kim thân hộ thể ông dương lệ tâm niệm vừa động thi chuyển ra kim thân công áo nghĩa toàn thân trên d ư ớ i cơ bắp hở ra thân thể bành trướng ở vòng màu vàng kim nhạt kim ý phảng phất bám vào tại bên ngoài thân kim cương bất hoại với anh dương lệ chấn động toàn thân huyết khí mãnh liệt thể nội ẩn chứa cường đại lực lượng bắn ra. thân thể tiến một bước bành trướng theo màu vàng kim nhạt biến thành thuần kim sắc có thể rất rõ ràng cảm giác được cả hai trồng lên s á c thực tăng cường không ít và anh và anh và anh. anh dương lệ tại hậu viện đất chống l u y ệ n quyền hổ hổ sinh uy nắm đấm anh ra cũng sinh ra khí bạo âm thanh ra sức đấm ra một quyển đang phía trước một khối cự thạch bị dương lệ một quyển đánh nát c ụ c đá vụn vầy ra ra hô qua một một lát dương lệ t r ầ m rãi thu công không tệ không tệ ngược lại là có thể thử một chút đem kim cương thể phá h ạ sẽ cùng kim thân công dung hợp nói không chừng sẽ còn có đột phá đáng tiếc ta giết chóc điểm còn chưa đủ nhiều nhất chỉ có thể đem kim cương thể phá hạn mà thôi còn kém c ũ n g ít nghĩ tới đây dương lệ cũng liền không trần trờ nữa quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương sáu mươi ba tới cửa cầu hôn cầu đặt mua câu nguyên phiếu thêm điểm phá hạn dương lệ nói tâm niệm vừa động dùng ý thức tại kim cương thể phía sau hào trên dùng sức một điểm ống kim cương thể phía sau chữ viết một trận biến hóa giết chóc điểm sáu mươi kim cương thể thông sư tăng lên đến kim cương thể phá hạ lập tức dương lệ thân thể biến hóa trong đầu hiện lên đại lượng kim cương thể phá hạn huyền bí hãn phản phất đã tu luyện rất nhiều năm kim cương thể hoàn toàn nắm giữ phá hạn sau kim cương thể vê anh vê anh đồng thời phá hạn sau kim cương thể tiến một bước sinh ra t h ủ y biến khiến cho dương lệ máu mới thay thế thể nội cung máu máu mới dần dần chiếm cứ đến ba phần năm trình độ bất quá cự ly triệt để hoán huyết hoàn thành còn kém không ít mà lại càng là đến đằng sau thì càng khó hoàn thành vẫn là đến dựa vào tuyệt đỉnh võ học khả năng triệt để hoàn thành hoán huyết đồng thời cũng chỉ có hoán huyết triệt để hoàn thành khả năng tu luyện võ công tâm pháp bất quá cũng đầy đủ dương lệ thầm nghĩ nói ngày thứ hai lương thần cắt nhật đã đến dương gia cùng tiêu g i a muốn trở thành thân gia tin tức tại đoạn này thời gian bên trong cũng từ từ tại giang lâm chấn bên trong t r u y ề n diễn ra cơ hồ đến mọi người đều biết tình trạng đồng thời cũng có người cố ý buồn nôn dương lệ bốn phía công bố các loại ngôn luận thậm chí nhường giang lâm chấn bên trong tiểu ăn mày tất cả hộ tiểu hai tử biên hát đồng dao đồng dao bên trong hát đến giang lâm thú vị sự tình năm nay đặc biệt nhiều dương gia có mà tên dương lệ không biết liêm sĩ không xấu hổ nam nhi dưới gối có hoàng kim hắn lại tới cửa làm con rể lắc đầu vẫy đôi giống con chó hắn lại cảm thấy rất đặc ý dương phủ hứa diệc võ trường sinh tạ trí hảo ba người đến đông đủ phải biết hôm nay chính là dương lệ chuẩn bị đi tiêu phủ cầu hôn thời gian cho nên sớm thông chi võ trưởng sinh bọn hắn võ trưởng sinh bọn hắn cũng tại sáng sớm liền chạy đến chỉ là bọn hắn cùng nhau đi tới ven đường nghe được không ít tiểu hài cùng tên ăn mày đang hát loại này đồng dao tức g i ậ n đến bọn hắn kem chút không có động thủ đem những này tên ăn mày cùng tiểu hài một bàn tay chụp chết đương nhiên bọn hắn vẫn là nhịn được dù sao bọn hắn cũng biết rõ loại này đồng dao không thể nào là những đứa bé này cùng tên ăn mày có thể viết ra nhất định có phía sau màn kẻ chủ mưu đoán chừng chính là lại cho dương lệ nói xấu v ư ờ nôn dương lệ dương lệ nếu thật là trong cơn tức giận không đi tiêu phủ cầu hôn đó mới là thật theo phía sau màn kẻ chủ mưu ý cho nên cái này thân không phải nâng không thể mà lại dương lệ còn dự định mượn tiêu ra tại nguyên cùng nội tỉnh mau sớm để cho mình trưởng thành còn có đoạn này thời gian tiêu linh đối với mình trợ giúp rất lớn cho nên nói tiêu linh hắn dương lệ cưới định xinh đẹp như vậy lại thân mật người vợ tốt không cưới về nhà làm vợ đây không phải là quá thua lỗ nha nếu thật là bị người khác cưới đi vậy mới muốn hối hận chết thảo bành tả trí hào tính tình p ẫ n nộ lên kỳ thật có thời điểm tả trí hào tính tình so võ trường sinh còn muốn t á bạo hắn một bàn tay kem chút đem cái bàn đập nát n h a o nhuẹn đến cùng là cái nào con rủa con bê làm ra các ngươi nghe một chút cái này hát là tiếng người sao cái này tờ mở tức chết ta rồi đừng cho lão tử cha rõ ràng bằng không lột giả hắn bình tĩnh một chút hứa diện nói lệ nhi dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cũng tại bọn hắn cũng cho mày trầm mặc một, một lát nếu không ta phái người ra đường ngăn lại những đứa bé k i a cùng tên ăn mày vô dụng dương lệ lất đầu như thế thời gian dài đi qua đều đã truyền ra đoán chừng toàn bộ giang lâm trấn cũng mọi người đều biết ta dương lệ coi như tiến vào tiêu phủ đó cũng là cái người ở rễ bất quá không có việc gì ta ngược lại thật ra không quan tâm cái gì người ở rễ thân phận trên thực tế đoạn này thời gian dương gia thời gian cũng không khá lắm qua chỉ bất quá dương t ắ c lâm căn bản không có nói chính là sợ dương lệ lại bởi vậy lo lắng từ đó sẽ ảnh hưởng đến dương lệ bởi vì dương gia sinh ý nhận lấy sự đà kích không nhỏ đến từ, từ từng cái phương diện áp lực khiến cho dương t ắ c lâm không thể không từng bước một đem dương gia sinh ý rút khỏi thị trường từ đó tự thủ tự mình một mẫu ba phần đất ngắn ngủi mấy ngày dương gia liền tổn thất đại lựa bạc trong đó Tàng tàn nhất thật trưởng ngâm một một lát, suy đoán nói, ta cảm thấy toàn phong quán dương chèn cùng nhẫn sinh ngâm đoán nói, ép hay. chầm võ vô võ suy đối ra Kỳ cảm bởi ộ giang ngoại cùng ngoài, gia, chừng đều không hy vọng ngươi ti diệp, đại ma ba chấn, huyện nhà bên quán, đoán lâm hy trừ trừ đều võ t ê u gia. Bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy ngươi dạng này t i ê n tài tiến vào tiêu g i a nếu là tiêu g i a thành tâm bồi dưỡng ngươi tương lai trưởng thành ngươi liền sẽ trở thành diệp g i a cùng ba đại võ quán họa lớn trong lòng cho nên nói diệp ra ba đại võ quán bọn hắn cũng có thể là tàn loại này đồng g a o phía sau màn kẻ chủ mưu đoán chừng chính là muốn buồn nôn cùng bức bách ngươi muốn cho chính ngươi không đi tiêu ra cầu hôn ha ha dương lệ cười cười rõ ràng như vậy công tâm kế sao võ trưởng s i n h nói bọn hắn cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này ngươi bây giờ là trừ ma ti cấp ba thú ma thợ săn cho bọn hắn thiên đại lá gan cũng không dám tại trên c h ấ n đem ngươi thế nào lại nói ngươi vẫn là hoán huyết cấp độ cao thủ muốn đối phó ngươi tối thiểu cũng cần phải ra luyện thật cấp độ cứng giả thậm chí còn không nhất định có thể giết được ngươi dương lệ hứa dịp hỏi ngươi cho rằng phía sau màn kẻ chủ mưu sẽ là ai tàng phong võ quán dương lệ nghi nghĩ trong lòng liền có đáp án tàng phong võ quán hứa diệp ba người bọn hắn cũng nhìn phía dương lệ vì cái gì rất đơn giản dương lệ nói phía trước đoạn thời gian diệp ra ba đại võ quán cũng phái người tới cùng ta tiếp xúc qua mà tàng phong võ quán một vị thiếu quán chủ triệu bân đã thương l á o lý thuốc ta xuất thủ dạy dô hắn dừng lại không có gì bất ngờ xảy ra triệu bân nhất định sinh lòng h ậ n ý tàng phong võ quán cũng sẽ không còn có lôi kéo tâm tư của ta mà là sẽ nhớ tận biện pháp tới đối phó ta cùng chèn ép ta như vậy kia dương lệ ngươi cần phải xem chừng hứa diệp nói đúng vậy a tả trí hào gật đầu để tránh đến thời điểm tàng phong võ quán chó cùng rất dậu quả nhiên là không quan tâm đối ngươi hạ độc thủ vậy thì phiền thoái cẩn thận một chút cuối cùng không có sai lầm lớn võ t r ư ở n g x i n nói ừng dương lệ gật đầu tốt hôm nay là ta cầu hôn thời gian cũng không cần lại nói những này mất hứng sự tình tiếp xuống liền làm phiền các người giúp ta chống đỡ giữ thể diện không có vấn đề yên tâm ha ha tả trí hào bọn hắn cười nói sau một tiếng dương lệ liền mang theo cầu hôn đội ngũ đi ra dương phủ dương lệ cưỡi ngựa cao to mặc chính thể mặt mỉm cười cưới mã hành đi ở trước nhất tả trí hào hứa d i ệ t võ t r ư ở n g sinh bọn hắn cũng là cưỡi ngựa theo sát phía sau lại sau này chính là một vị lại một vị khua chiêng gõ chống đội ngũ đương nhiên dương lệ còn mang tới cầu hôn lễ vật bất kể nói thế nào dương lệ đúng là làm đủ chuẩn bị tự thân lên môn u đi cũng cho đủ tiêu giả mặt m ũ i trên đường cái động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn tới không ít người chú ý quỷ dị thiên đạo dị thường t i ê n vật l à thực l à giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương sáu mươi b ố đưa tăng cầu đặt mua câu nguyên phiếu theo đạo lý tới nói chỉ là tới cửa cầu hôn không cần thiết làm ra như thế lớn chiến trận lại là c ư ớ i ngựa lại là thổi kéo đàn hát lại là mang lên quà tặng mục đích chủ yếu dương lệ chỉ là vì cho thấy tự mình đối tiêu linh là để ý chính là tại nói cho tiêu linh hắn dương lệ đúng là thành tâm muốn cưới tiêu linh làm vợ mặt khác cũng là cho chân tiêu ra mặt mũi để tránh có người nói nhàn thoại dương gia là dương gia cầu hôn đội ngũ đó chính là dương lệ đi rất đẹp ở trai a anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang t r u n g quanh đông đảo dân chúng nghị luận ở mỹ nơi hẻo lánh bên trong k nhóm chúng ta thật muốn đi sao người ta đi cầu hôn nhóm chúng ta đi hát lời mắng người cái này nếu như bị bắt được sợ là sẽ phải bị đánh chết mấy vị tuổi không lớn lắm tên ăn mày quần áo tả tơi đầy người dơ bẩn da bọc xương sắc mặt vàng như nến có chút e ngại nhìn qua dương lệ bên này ngựa khí rất lo l ắ n g nói nhóm chúng ta không đi đồng dạng sẽ bị đánh chết trong đó những tên khất cái này bên trong cầm đầu vị k i a thiếu niên trầm mặc một một lát ngươi cho rằng nhường nhóm chúng ta làm những chuyện này ra hỏa chính là người tốt sao nhóm chúng ta nếu là không làm đồng dạng sẽ bị bọn hắn đánh chết cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể dựa theo bọn hắn nói làm đến thời điểm nhất định phải đem hết toàn lực chạy có bao nhanh chạy nhiều khối còn muốn phân chia chạy chỉ cần không bị bắt được liền sẽ không có việc nghe rõ r à n g sao vị này tên ăn mày thiếu niên trầm giọng nói rõ nhóm chúng ta cũng nhớ kỹ các vị tiểu ăn mày cùng têu lên đáp lại cách đó không xa quán rượu dương lệ thật đi cầu hôn trấn phong võ quán từ trường tồn nhìn qua dương lệ bên này như thế g i ò n g chống thua chiêng thật sự là một điểm thu liễm cũng không có phải nói dương lệ gần lớn vẫn là nói không có đem nhóm chúng ta để vào mắt t h a n g phong võ quán bên kia hành động lâm lãng nhản nhạt, nhạt nào ịa phần d i ệ ra ngược lại là không ai tới giống như cũng không quan tâm chuyện sự tình này dương lệ một nhà khác c n rượu triệu bân h u y ệ n thân hắn nắm chặt n ắ m đấm thần s ắ c phẫn nộ trong lòng có sát ý ngươi chờ đó cho ta coi như không thể trong thành ra tay giết ngươi ta cũng muốn buồn nôn chết ngươi đội ngũ tiến lên tại dọc đường một lối đi thời điểm đang phía trước lại có trận trận nhạc buồn chuyển đến thổi kèn tràn đầy đau thương sau đó đám người liền thấy rõ ràng có một cái đưa tang đội ngũ bọn hắn đều mặc áo trắng đốt giấy để tang khóc sức mướt ai hoán không n g ừ n còn tại một đường vung lấy tiền liền giấy liền hướng dương lệ bên này đi tới cái này cái này cầu hôn cùng đưa tang đây cũng quá xui xẻo vận rủi đụng đầu a chuyện gì xảy ra đây là lần này dương lệ nên làm cái gì t r u n g quanh đám người cũng có chút trận tròn mắt không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy thế nhưng là trăm năm khó gặp nhìn sang có ít người còn cười trên nôi đau của người khác thảo tạ trí h à o nổi giận n ắ m chặt n ắ m đấm ai làm là ai làm rõ ràng biết rõ huynh đệ của ta hôm nay đi tiêu phủ cầu hôn lại còn lựa chọn hôm nay đưa tang hạ táng còn cố ý đi đường này tận mờ có phải hay không đang tìm cái chết hớ diệp nhũ mày trong lòng của hắn cũng cực kỳ phẫn nộ mặc dù nói loại hành vi này không cách nào đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng là hành động thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy buồn nôn hôm nay là dương lệ cầu hôn tốt thời gian không tốt lắm thấy máu không phải vậy liền điểm xấu hô tả trí hào hít thở sâu mấy khẩu khí mới bình phục tâm tình lúc này dương lệ biểu lộ cũng tương đương lạnh lùng cái này đưa tang chính là nhà ai ta nhận ra là thành bắc hà gia cũng là không nhỏ g i a tộc đâu còn cùng tàng phong võ quán quan hệ đặc biệt tốt sinh ý làm rất lớn hà gia ai đưa tang hẳn là hà đại long lão ra từ đi đoạn trước thời gian nghe nói hà đại long lão ra t ử cơ ý hạc qua tây thiên rồi không nghĩ tới hôm nay đưa tăng mọi người tại nghị luận hà gia dương lệ trầm âm rất nhanh hai nhà đội ngũ tại từ từ tới gần bỏ mặc là dương lệ bên này vẫn là hà gia bên này đều giống như không nhìn thấy đối phương căn bản không có chậm dần tốc độ ý nghĩ mà lại cái này đường cái cũng không rộng lắm hai cái đội ngũ căn bản không cách nào giao nhau thông qua lúc này mắt nhìn xem hai cái đội ngũ liền muốn đụ n g phải theo bên cạnh ngõ tối tử bên trong liền lao ra ngoài cái này đến cái khác quần áo tạ tơi đẩy người dơ bẩn tiểu ăn mày giang lâm thú vị sự tình năm nay đặc biệt nhiều dương gia có mà tên dương lệ không biết liêm sĩ không có tôn nghiêm nam nhi dưới gối có hoàng kim hắn lại tới cửa làm con rể lắc đầu vẫy đuôi giống con chó hắn lại cảm thấy rất đắc ý những tên khất cái này ở một bên lao ra đồng thời trong miệng lại hô hào cùng hát đồng dao những này đồng dao lời nói rõ ràng ý tứ trực tiếp vô cùng giới thiệu v ấ n t ắ c sáng tỏ nói trắng ra là chính là tại chỉ vào dương lệ cái m ũ i m a n g to cái này cái này dương lệ đây là muốn đi tiêu ra ở rể a chung quanh đông đạo bách tính dị dạng thanh âm n h o nhao vang lên tại trong lúc nhất thời dương lệ thành toàn trường tiêu điểm các loại dị dạng nhãn quang hết t h ể rơi vào dương lệ trên thân ha ha ha quán rượu mái nhà triệu bân tận mắt nhìn vào một màn này hắn tại cười ha ha không gì sánh được thông khoái tâm tình vô cùng thoải mái dương lệ a dương lệ ta để ngươi đắc ý ta để ngươi có dũng khí đối bản công tử đọc thủ bản công tử chẳng qua là đánh ngươi dương ra một con chó mà thôi có thể ngươi lại trước mặt mọi người nhường bản công tử khó xử hôm nay bản công tử liền để ngươi tại toàn bộ giang lâm chấn tại giang lâm chấn dân chúng trước mặt mất hết mặt mũi, mặt mũi mất hết để ngươi xấu hổ không chịu nổi ha ha ha triệu bân hiện tại không biết rõ có bao nhiêu đắc ý hiển nhiên đây hết thể đủ loại đều là triệu bân thiết kế tốt mục đích rất đơn giản chính là vì vũ nhục cùng buồn nôn dương lệ nếu là dương lệ chịu không được tại trong cơn tức giận thật không đi tiêu ra cầu hôn vậy thì càng tốt hơn đương nhiên triệu bân cảm thấy dương lệ không có khả năng từ bỏ cuối cùng dương lệ khẳng định còn phải nắm vớt cái mũi sau đó đầy bụi đất đi tiêu phủ cầu hôn chỉ bất quá đợi đến nơi này tin tức truyền ra tiêu ra biết rõ đoan chừng sẽ không cho dương lệ sắc mà tốt thốt ra hỏa từ trường tồn nhìn xem ý mắt c h ừ n này triệu bân một chiêu này thật sự là điên rồi、à? giết người chu tầm a cũng không phải lâm lãng gật đầu ngươi nói dương lệ đợi chút nữa sẽ làm sao còn có thể làm sao từ trường tồn núi bay đương nhiên là nắm vớt cái mũi nhận a lúc đầu hắn chính là ở rễ lại nói chả nở dê lẽ lại hắn còn dám bên đường giết người hay sao còn có hôm nay vẫn là dương lệ cầu hôn mừng rỡ thời gian nếu là hắn giết người cũng không may mắn a t h ứ hình phân tích rất có đạo lý lâm lãng rất là tán đồng một bên khác tiêu phủ bên này tin tức chuyển đến tiêu thế ngọc trong hai nhà tiêu thế ngọc trầm âm còn có cái này sự tỉnh ha ha tàng phong v õ quán hậu bối cũng chỉ có loại này nhận không ra người thủ đoạn bất quá dương lệ người tiếp xuống sẽ tính toán làm sao bây giờ đâu ta đến cùng rất mong đợi cái này cầu hôn so ta dự đoán còn có ý nghĩa ha ha ha tiêu thế ngọc cười to lên quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương sáu mươi lăm zip zip ra một cái sáng sủa càn côn câu đặt mua câu nghe phiếu ẩm cửa phòng bị đại lực đầy ra t i ể u thư hà lao thanh em chuyển đến cha tiêu linh nổi giận đùng đùng chạy vào lao ra hà lao bất đắc dĩ nhìn qua tiêu thế ngọc tiêu thế ngọc phất phất tay hà lao cũng liền đi xuống cũng đem cửa phòng cũng tiện tay đóng lại ngươi chẳng lẽ cũng bỏ m ặ t còn sao tiêu linh t h ở p h ì phó quát ngươi xem một chút bên ngoài cũng chuyển cái gì đ ồ vào ta thật sự là tức chết ta rồi còn có cái kia hà ra quá ghê tởm dương lệ thế nhưng là ngươi tương lai con rể đi tiêu thế ngọc t r ừ n g mắt liếc hắn hiện tại còn không phải đây ta nói là chính là tiêu linh khẽ t i u nói ừng tiêu thế ngọc cảm giác lại muốn bị tức cười trả lại ngươi nói là chính là lần trước ngươi vụn trộm đem trường xuân dương khí công quyền hạ mang đi sự tình ta còn không có tính với ngươi đâu ngươi còn dám tới cái này cùng ngươi cha ta dựng râu trứng mắt đâu nào có tiêu linh khí diễm lập tức yếu đi không biết tiêu linh tiêu thế ngọc nói vi phụ cảm thấy ngươi đối dương lệ cũng quá không tự tin chẳng lẽ nói ngươi là cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này là có thể đem dương lệ cho làm khó rồi làm sao có thể tiêu linh lập tức nói dương lệ mới sẽ không vậy được rồi tiêu thế ngọc nói ngươi thành thành thật thật ở nhà ở lại đến thời điểm chờ lấy dương lệ tới cửa chính là sự tỉnh khắc đều không cật quản ừ tiêu linh hư lạnh chờ liền chờ dù sao ta tin tưởng dương lệ ừ m tiêu thế ngọc cười cười một bên khác ngâm miệng tạ trí hào sầm mặt lại nghe được những tên khất cái này tức hắn kém chút liền muốn nâng thương đâm chết những này tiểu ăn mày cũng im miệng cho ta giang lâm thú vị sự tình năm nay đặc biệt nhiều dương gia có mà tên dương lệ không biết liêm s ỉ không có tôn nghiêm nhưng mà những này tiểu ăn mày đang nghe được tạ trí hào quát lớn về sau nhưng không có dừng lại ngược lại một bên chạy trốn một bên trong miệng còn tại hát mà lại tại tứ tán hướng chung quanh bỏ chạy sợ bị bắt lấy thật tức chết ta rồi tạ trí hào quát chạy dương lệ ánh mắt lạnh lẽo các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu nghĩ đến đám các ngươi là tiểu ăn mày t u ổ i c ò n nhỏ ta liền sẽ lưu thủ ta liền sẽ thả các ngươi một con đường sống sao làm sai sự tỉnh liền muốn trả giá đắt kim cương dương hỏa ông trong chốc lát dương lệ liền ngang nhiên xuất thủ hắn căn bản cũng không quan tâm thế nhân cách nhìn hơn không quan tâm người khác ý nghĩ cũng không quan tâm cầu hôn ngày không nên thấy máu hiu hiu hiu, cái gặp dương lệ tay phải vung lên trong chốc lát toàn thân trên dưới xông ra thuần kim sắc hỏa diễm dương hỏa phân liệt ra đến phá không mà đi tốc độ cập nhanh những n à y tiểu ăn mày tại trong khoảnh khắc mà thôi a đau quá đau quá a kim cương dương hỏa trực tiếp rơi vào những n à y tiểu ăn mày trên thân tại trước mắt bao người quả thực là đem những n à y tiểu ăn mày toàn thân bước lên đang thống khổ tiếng kêu trên bên trong toàn bộ bị đốt cháy thành t r o không tha mạng a tha mạng a nhóm chúng ta cũng không dám nữa cái t i ê u tên là bài thiếu niên khất cái kêu khóc sau một khắc chính là một đoá kim cương dương hỏa đem thiêu đốt đốt cháy thành cho theo bắt đầu đến kết thúc căn bản không có vượt qua nửa phút dân chúng chung quanh nhóm cũng còn có chút không có kịp phản ứng những cái kia bốn phía chuyển xướng đồng dao tên ăn mày liền đều bị tiêu chết hiển nhiên dương hỏa không chỉ có đối tà ma hữu dụng đối người cũng đồng dạng hữu dụng chung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh dết chóc điểm năm nhà dương lệ nói cái này cũng có thu hoạch dết dết người dết dương lệ dết người lập tức chung quanh có không ít dân chúng hét lên trang diện lâm vào h ỗ n loạn nhưng mà dương lệ căn bản không có đi để ý tới những thứ này dương minh ngươi hứa diệp sửng sốt một cái quá vọng độc rồi g i ế tà t trí hào quát những n à y ngớ ngẩn nên g i ế t gian đe nhưng khi chúng giết người võ t r ư ở n g sinh nhũ mày ai nói dương minh giết người tà trí hào cười lạnh mấy tiểu khất cái này rõ ràng chính là tà khí nhập thể giữa ban ngày tại ăn nói linh tinh cái này xem xét chính là bị tà khí che đậy tâm trí không được bao lâu liền sẽ biến thành tà ma đến thời điểm bọn hắn biến thành tà ma liền sẽ làm sằng làm bậy giết hại b á c tính dương minh làm như thế chẳng qua là sớm bóp chết hai nạn phát sinh hắn không phải tại giết người hắn là tại diện trừ tà ma phong ngừa càng nhiều người thụ hại cái này hứa diệt sửng sốt một cái giống như có chút đạo lý võ t r ư ở n g sinh trầm âm dương lệ nhất miệng quán rượu mái nhà hán hắn thật đem người giết lâm lãng sửng sốt một chút thật đúng là có dũng khí động thủ a s ắ c thực đủ hung ác từ trường tồn khe n h ư mày còn có điểm trọng yếu nhất dương lệ vừa rồi vận dụng chiêu thức tựa như là dương hỏa mà thiêu đốt dương hỏa có hai loại này biện pháp loại thứ nhất tại nội tráng cảnh giới tu luyện có thể công pháp tương ứng đạt tới tông sư cấp tiến tới thiêu đốt dương hỏa loại thứ hai thì là đạt tới hoán huyết cảnh giới không cần đạt tới tông sư cấp lại có thể vận dụng cường thị khí huyết lại mượn ngoại vật hỗ trợ tiến tới thiêu đốt dương hỏa nếu như là loại thứ nhất dương lệ thiên phú cũng quá đáng sợ nhưng dầu gì cũng chỉ là nội tráng cấp độ nhưng nếu là loại thứ hai dương lệ chính là hoán huyết ta tê lâm lãng cũng nghĩ đến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cho nên nói dương lệ đến cùng là nội tráng vẫn là hoán huyết cũng mặc kệ là nội tráng vẫn là hoán huyết cũng không tầm tưởng h a một cái khác quán rượu mái nhà tốt h ngươi cái dương lệ triệu bân meo lại hai con ngươi thần s ắ c c ấ m trầm cũng có chút ngưng trọng vừa rồi ý cười thu liễm ngươi lại còn thật động thủ đẹp những này tiểu ăn mày dết còn có dương hỏa ngươi vậy mà đốt lên dương hỏa hôn trướng triệu bân n ắ m chặt nằm đấm bóp nằm đấm đều có chút trắng bệnh trên đường phố dân chúng có chút hỗn loạn tàn ra nhà ai đội ngũ cho lão phu tránh ra cũng dám ngăn trở hà ra lão ra tử đưa tăng đường hà ra đưa tăng đội ngũ trong đó liền đi ra một vị tóc hơi bạc láo giả vị này lao giả chính là hà gia hiện nay ra chủ hà bạch lâm còn là một vị hoán huyết cấp độ cao thủ giờ phút này hắn bước ra một bước đứng tại phía trước đội ngũ ánh mắt nhìn thẳng dương lệ mở miệng q u á lớn hoàn toàn không có đem dương lệ để vào mắt còn muốn đem dương lệ đổi đi、Cút. dương lệ căn bản không nghĩ tới nhiều để ý tới hôm nay phát sinh hết thảy dương lệ đã sớm lòng dạ biết rõ hết thảy đều là tảng phong võ quán bên kia trong bóng tối cản trở cố ý làm khó dễ cố ý vũ nhục chính mình có thể nói dương lệ đã sớm đem hôm nay sở thụ chi nhục ghi vào trong lòng ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả làm cản hà bạch lâm giận dữ dựa theo triệu bân phân phó lựa chọn hôm nay đưa tàng cố ý cùng dương lệ cầu hôn đội ngũ va chạm bức bách dương lệ n h ư ợ bộ nhường hà ra đưa tàng đội ngũ đi trước nhường dương lệ mất hết mặt mũi tốt người cái dương lệ chỉ là dương gia tri tử càng là một cái tiêu phủ người ở rể a không đúng Hiện tại chương i i sáu phủ n mươi sáu toàn bộ chặt cầu đặt mua câu nguyên phiếu ngươi tính toán cái gì đồ vật đánh dưỡng lại ánh mắt lạnh lẽo không chút do dự rút ra bên hông xích lượt đao nhảy lên một cái theo trên lưng ngựa nhảy xuống trường đao trong tay trực tiếp chém về phía hà bạch lâm đào quăng trận trận sắt khí bừng bừng ngươi hà bạch lâm con ngươi có co vào cảm thấy kinh hãi bởi vì dương lệ một đao kia bên trong ẩn chứa một vòng như có như không hư hảo liệt dương đao ý nhưng mà chính là cái này một vòng như có như không hư hảo liệt dương đao ý lại trực tiếp chấn nhiếp rồi hà bạch lâm tâm thần sinh ra không đến nửa giây cứng ngắc cao thủ ở giữa so chiêu đừng nói là nửa giây cứng ngắc chính là một phần mười giây cũng là đủ để trí mạng húng chi dương lệ cự ly hà bạch lâm gần như vậy phúc tiên huyết v y ra một đao chính là một đao dương lệ đem hà bạch lâm đầu bổ xuống tiên huyết giống như suối phun theo đoạn nơi cổ sông g i vẩy xuống trụ vi rơi vào phía sau quan tài bên trên cũng rơi vào chung quanh đốt giấy để tàng trên thân mọi người b à n h thi thể không đầu ngã xuống đất giết c h ó c điểm hai mươi hai không tệ dương lệ trầm âm cái này cũng so ra mà vượt chém giết một đầu bốn cấp tà ma hà bạch lâm đường đường hoán huyết cấp độ cường giả bây giờ lại bị dương lệ một đao chém xuống đầu lâu viên tiêu đầu còn lăn ra đến mấy mét xa t r ừ n g lớn một đôi mắt quả thực là chết không nhắm mắt ta cái này hứa diệt há to miệng tuốt h ra hỏa t ả trí hào hít sâu một hơi dương h u y n h quả nhiên lợi hại vẹn vẹn một đao liền đem hà bạch lâm chém ứng dụng hà bạch lâm thế nhưng là hoán huyết cấp độ cao thủ xác thực lợi hại Võ thậm r ư ở n xin g gật đầu. c a Cha. ra đưa ra gia kia đang ra cái cái các còn cái các ngạc Không. hung thủ giết người. Người cái này hung thủ Hà Hà thiếu thư, những phu nhân, đang kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, phát Ngươi này người. Ngươi này người. tàng trong ngũ. muốn bên trong giết giết đội tiểu lại lấy t n trận tiếng thét trói thai, khóc têu ắ n g Thậm chí còn có một vị hà gia thiếu gia l ử a g i ậ n hướng tâm liền xông ra đội ngũ rút ra gia đinh trong tay trường đao thậm chí liền muốn cùng dương lệ liều mạng bất quá lại bị những người khác cho kéo lại hà bạch lâm cách đó không xa triệu bân hạ to miệng sắc mặt có chút trắng bệnh hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hà bạch lâm làm sao có thể chết rồi hà bạch lâm làm sao có thể bị dương lệ chém giết hơn nữa còn là bị dương lệ một đao chém xuống đầu hắn thế nhưng là hoán huyết cấp độ a khó chẳng lẽ dương lệ thật đã đạt tới hoán huyết rồi không có khả năng triệu bân cảm giác hai chân của mình cũng tại có chút phát run phải biết dương lệ mới một ư ơ i tám tuổi có thể nói một cái m ư ơ i tám tuổi hoán huyết cấp độ cường giả khó mà tưởng tượng tương lai có thể trưởng thành đến trình độ gì đồng nhiên triệu bân trong đầu liền toát ra một cái phi thường âm động kế hoạch mặt khác một nhà tự lâu mái nhà tê tử trường tôn sắc thực nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thật thật là hoán huyết ta dương lệ vậy mà thật đạt đến hoán huyết cấp độ bằng không hắn không có khả năng một đao chém hà bạch lâm bởi vì hà bạch lâm chính là hoán huyết cấp độ cho nên nói đã đạt tới hoán huyết cấp độ dương lệ cùng nhóm chúng ta đã không phải là cùng một cái đẳng cấp ưng n g ụt lâm lãng nuốt nước miếng một cái ta cảm thấy nhóm chúng ta về sau vẫn là trốn tránh điểm dương lệ đi ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy những tên khất cái kia hắn nói g i ế t liền liền g i ế t còn có gì bạch lâm hắn cũng là một lời không hợp nâng đao liền chặt đầu của đối phương cái này thế nhưng là ngon nhân nói nói không sai từ trường tồn gật đầu bảnh b ả n h b ả n h đột nhiên hà gia quá tải bên trong chuyển đến tiếng vang vừa mới bắt đầu thanh âm không phải rất lớn nhưng là không bao lâu thanh â m liền càng lúc càng lớn người chung quanh cũng toàn bộ nghe được trong quan tài có âm thanh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hà đại long láo ra tử còn chưa có chết sao đám người kinh hô Với anh một tiếng vang thật lớn vách quan tài bị một cố lực lượng khổng lồ cho giải khai bên trong có một đạo thân mặc áo liệm thân ảnh đứng nghiêm lên tại mọi người kinh ngạc cùng hoảng sợ ánh mắt hạ giống đạo thân ảnh này ngửa mặt lên trời thét dài cái gặp mặt xanh l a n vàng hai con ngươi tinh hồng móng tay đen như mực thon dài bén nhọn cương thi đây là một đầu thanh cương quỷ quỷ a cương、thi. cương thi a trời ạ hà lao thái g i a biến thành cương thi đám người thất kinh thét lên liên tục đại đại gia g i a làm sao lại như vậy hà gia người cũng sợ ngây người cái này cũng được hứa diệp cũng là sửng sốt một chút tốt một cái hà gia tạ trí hào hư lạnh lớn tiếng quát lớn các người là gan thật sự là q u ả lớn vậy mà chăn nuôi thanh cương càng là cùng tà ma làm bạn tội ác tại trời chém đánh d ư ơ n g lệ ánh mắt lạnh lẽo sắc ý mãnh liệt như là đã giết hà bạch lâm đó chính là cùng hà gia triệt để kết tử thủ đối đ ạ i đ ị c h nhân vậy thì phải chảm thảo trừ căn cho nên dương lệ cố ý trong bóng tối mệnh lệnh t i ể u hồi lặng lẽ đem t à tức g ó t vào tiến vào hà lao thái gia thi thể bên trong lại đương chúng chém giết hà lao thái gia như tử tiến tới h o a n khí hận độc t à khí tử khí tụ tập ở cùng nhau lại thêm hà lao thái gia bản thân cũng là một vị hoán huyết cấp độ cường giả cho nên hà lao thái gia tại chỗ chuyển hóa thành cấp ba t à mà thanh cương liệt dương c h ạ m đánh dương lệ một đao kia chém ra đao q u a n g t r ậ n t r ậ n dương hỏa bao trùm lấy tội khô lạp hủ lực lượng chỉ dùng một đao liền đem đầu này cấp ba tả ma thanh cương chém giết ông thanh cương thi thể cũng bị đốt cháy thành cho giết chóc điểm m ộ ư ơ i ba hà gia chăn nuôi thanh c ư ờ n g cùng tà ma làm bạn tội ác tài trời bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực không cho rào biện dựa theo đại cản luật pháp liên lụy cựu t ổ n dương lệ cầm trong tay xích luyện đao đao chỉ ở đây chỗ có gì người nhà ánh mắt lạnh lẽo phản phất không g ầ n chứa bất kỳ nhiệt độ còn không thúc thủ chịu c h ó i người mơ tưởng liều mạng với ngươi Á á á. giết cái này xuất sinh Dết a hà gia đám người trải qua gia chủ cái chết phẫn nộ lao thái gia biến thành cương thi sợ hãi cùng dương lệ tại chỗ chạm diệt cương thi cường đại còn có đến từ đối với liên lụy cựu t ố c sợ hai đủ loại cảm xúc tràn vào trong đầu tại trong lúc nhất thời bọn hắn đã mất đi bình thường phán đoán tại loại này tình hồ dưới vậy mà liên thủ hướng dương lệ phát khởi tiến công các ngươi thật to gan dương lệ ánh mắt càng phát lạnh lẽo khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hơi có vẻ c h ả o phúng không chỉ có nuôi nấng cương thi cùng t a ma làm bạn còn dám chống lệnh b á t thậm chí còn có dũng khí hướng ta đậu thủ n h ư u t o à n sát hại triều đình quan viên tội càng thêm tội các ngươi có thể chết phức phức phức tiên huyết về da dương lệ trực tiếp giết tiến vào giữa đám người giỡ tay chém xuống giơ tay c h é m xuống giơ tay c h é m xuống một k h ỏ a lại một k h ỏ a đầu liền bị bổ xuống trong n g á y mắt mà thôi hà ra mấy chục người toàn bộ đội ngũ liền toàn bộ bị dương lệ từng đ a o từng đ a o chém mất toàn bộ biến thành thi thể không đầu toàn bộ đường đi tiên huyết đem đ ư n g đỏ mùi máu tươi g â y mũi nhưng mà dương lệ trên thân nhưng không có nhiễm đến nửa điểm tiên huyết chỉ có hắn trong tay xích luyện đ a o tràn đầy tiên huyết huyết dịch dọc theo lưới đau nhỏ xuống trên mặt đất tay phải vung lên bỏ rơi đau vết máu đem xích luyện đau trở vào bao nhảy lên lên ngựa đi dương lệ nói tới cửa cầu hôn Quỷ dị thiên đạo, dị thiên thường tiên Phật, t h đạo, là ự là chương là lý vào giả. vong Xa mê ỏ a v sáu mươi bảy tiêu phủ cầu đặt mua câu nguyên phiếu mùi máu tươi gây múi t ừ n g cố đoạn bài thi thể nằm trên đường phố máu tươi chạy xuôi tại chỗ chúng chỗ tạo thành nhàn nhạt huyết thủy chạy hình ảnh quá huyết tinh chu vi dân chúng mặt lộ vẻ sợ hãi e ngại đến cực điểm hiển nhiên dương lệ thủ đoạn quá độc ác không lưu tình chút nào không có chút nào nương tay bỏ mặc là những tên khất cái kia vẫn là hà ra những người này tất cả đều bị dương lệ chặt chấn nhiếp rồi tất cả mọi người lúc này huyện nha bộ k h ó i chạy đến cái này tê những người này tất cả đều là hà gia nghiêm bộ đầu bọn hắn thần sắc giật mình nghiêm phòng anh võ t r ư ở n g sinh đến đây hắn móc ra một cấp trừ ma vệ thân phân lệnh bài nói hà gia chăn nuôi tà ma thanh cương dẫn đến thanh cương bạo tàu dương lệ xuất thủ c h ả m diện thanh cương mặt khác chăn nuôi tà ma thanh cương tội ác tài trời hà gia chống lệnh bắt đồng thời càng là đối với trừ ma ti cấp ba thú ma thợ săn dương lệ xuất thủ tội thêm một bậc bây giờ tất cả đều đền tội các người huyện nha phái người tiến về hà gia khám nhà d i tộc cái này nghiêm phòng anh n h ư mày võ đại nhân dạng này có thể hay không quá v õ đoán làm cản tạ trí hào cưỡi ngựa đi tới ánh mắt lạnh lẽo ở trên cao nhìn xuống quan sát nghiêm phòng anh chấm dọc quát vừa rồi nhóm chúng ta ba vị một cấp trừ ma vệ tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ ngươi hoài nghi nhóm chúng ta sao nghiêm bộ đầu hứa d g p nói ngươi vẫn là dựa theo phân phó đi làm đi rõ nghiêm phòng anh hít sâu một hơi nhìn qua võ trưởng sinh ba vị một cấp trừ ma vệ lại nhìn một nhãn thần sắc đạm mạc dương lệ tâm thần có chút hoảng hốt phải biết tại trước đây không lâu thời điểm dương gia xuất hiện tà ma hắn xuất l í n h mấy cái bộ khoái tiến đến điều tra dương lệ tại cái kia thời điểm còn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu gia tộc công từ ca bây giờ chỉ chấp mắt mà thôi dương lệ không ngờ kinh trở thành trừ ma ti cấp ba thú ma thợ săn sau l ư n g càng là đứng đấy ba vị một cấp trừ ma vệ thực lực rất mạnh hậu trường cũng rất cứng hà ra cứ như vậy bị dương lệ làm không có thanh lý hiện trường thi thể mang đi báo cáo hệ u y nhà n nghiêm phòng anh ra lệnh rõ tuân mệnh biết rõ đầu các vị bộ k h o i đồng nói thế là dạng nay một trận ngáo kịch liền lấy hà ra diện môn mà hạ màn kết cục c h ị u bân sắc mặt tâm trầm nhưng lại không thể thế nhưng phẫn nộ ly khai lâm lãng cùng từ trường tồn cũng đi bọn hắn cần đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cáo đi lên mặt khác liên quan tới dương lệ tâm ngoan thủ là tính cách cũng từ từ tại giang lâm c h ấ n chuyển ra từ đó về sau muốn đối phó dương lệ liền muốn suy nghĩ thật kỹ dương lệ tàn nhận trả thù hà ra nhận tảng phong võ quán mệnh lệnh chỉ làm u ố n vũ nục dương lệ kết quả lại bị dương lệ diệt môn nửa giờ sau suy tiêu phủ trước cửa dương lệ xem như đến hắn ngừng lại tung người xuống ngựa ngẩm đầu nhìn lại rộng lớn tiêu phủ liền đập vào mi mắt chính hồng sơn son cửa lớn đỉnh treo lấy màu đen tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển phía trên dòng bay phượng múa dẫn theo hai cái chữ to tiêu phủ dương ra dương lệ hôm nay đến đây cầu hôn dương lệ hít sâu một hơi đứng tại cửa ra vào hướng về tiêu phủ chắc tay cũng lớn tiếng hô không thể không nói dương lệ đã đạt đến hoán huyết cấp độ huyết khí hùng hậu thanh âm to nhưng lại không biết thay có thể nói là chuyển đến hơn phân nửa tiêu phủ thanh âm này là lệ ca ca tới trong phủ tiêu linh nghe được dương lệ thanh âm vừa mừng vừa sợ gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng động lòng người đỏ bừng quá tốt rồi quá tốt rồi ta Ta k h ẩ nàng trương. n xác thực khẩn trương tim đập rột lên phù p h ủ phù p h ủ tiêu phủ bên ngoài cửa lớn bị người đẩy ra đầu tiên chạy ra mấy vị gia đình mắt lộ ra tinh quang h u y ệ t thái dương hở ra mỗi một vị đều là luyện võ qua hào thủ gia đình cũng có thực lực thế này có thể thấy được tiêu phủ bất phảm dương thiếu ra ra tiêu phủ lão quản gia hà lao cuối cùng đi ra hắn tóc trắng p h ơ trên mặt còn có thể nhìn thấy nếp nhăn có một ít l ư n g quảng ngựa khí ôn hỏa chỉ từ bề ngoài nhìn lại hà lão sắp sáu mươi mặt khác hà lão mặc dù chỉ là tiêu phủ quản gia nhưng địa vị không thấp cho nên nói mặc dù không phải tiêu thế ngọc tự mình ra liên tiếp nhưng cũng coi là đối dương lệ đầy đủ tôn kính thay lời khác tới nói tại tiêu thế ngọc trong mắt hắn bảo bố i nữ nhi mới vừa đi bên ngoài lịch luyện kết quả trở về liền nói với chính mình nàng có nhân tình vẫn là một cái tiểu gia tộc thiếu gia thậm chí vì nàng tình nhân cũ còn cùng tự mình mạnh miệng càng l à lén lút đem trong nhà thượng phẩm võ học tặng không người cái này còn phải rồi cho nên tiêu thế ngọc tự nhiên vào trước là chủ cảm thấy dương lệ liền xem như cái thiên tài đó cũng là cái miệng lưỡi chân tru lựa gạt mình bảo bố nữ nhi tình cảm đương nhiên sẽ không đáp ứng bởi ấ rất xuất rất t thời gian, Tiêu Thế sát biệt Tiêu Thế ngọc cứ thích, đối nhân, xuất thủ không lưu tình chút nào, chẳng thảo trứ quá lưu kiêu hùng thủ đoạn đặc động, được đối đại địch đoạn. khảo vào nào, này gian, Ngọc cũng Dương nay, Dương hành Ngọc nhân, không chẳng can, hùng là hôm thủ cứ có Lệ, Lệ b vậy tiêu thế ngọc liền đối dương lệ rất có đổi mới mà lại đặc biệt là tại biết rõ dương lệ bây giờ lại đã là hoán huyết cấp độ cao thủ mà lại mới một ư ơ i tám tuổi như thế tuổi trẻ như thế thiên phu đúng là đúng là hiếm thấy Cuối cùng, tiêu thế Ngọc cho ra một cái Tiêu luận. Nhà Thế một kết ta bảo ra dương lệ hỏi dương thiếu gia g i a hà lao cười cười tự giới thiệu mình một cái đưa tay ra hiệu lao nô chỉ là hà gia quản gia g lao gia có lời mời cho nên liền mời dương thiếu gia g i a đi theo ta mời ta quản gia dương lệ gật đầu đi theo tiến vào tiêu phủ tạ trí hảo hứa diệp võ t r ư ở n g sinh cũng theo sát phía sau hà lao phất tay ra hiệu nhường bọn hạ nhân đem dương lệ mang tới lễ vật thu hết mà cái này biểu hiện kỳ thật liền đã nói rõ tiêu g i a thái độ đưa tới lễ vật cung thu nói rõ tiêu gia cố ý nhận phía dưới hôn sự này nghĩ tới đây dương lệ tâm tình coi như không tệ đồng thời đối với tiêu g i a cũng có chút có một chút điểm đổi cái nhìn bất kể nói thế nào nếu như dương lệ cùng tiêu linh thành thân chỉ cần tiêu g i a thái độ không phải cự người tại ở ngoài ngàn dặm như vậy hắn cùng tiêu g i a liền xem như một người nhà hoàn toàn không cần thiết lại sinh lòng ngắn cách nếu không bất lợi cho sự phát triển của tương lai nói cho cùng dương lệ còn muốn thông qua tiêu g i a thu hoạch được m u ố n công pháp trong phủ tương đọ ngói vàng vẽ tòa nhà điêu lương vàng son lộng lẫy cung điện ban công cao thấp sen vào nhau hùng vĩ hùng vĩ vườn hoa già sơn dòng suối kim ngư hợp thành lộng lấy đường hoàng tiêu phủ không thể không nói quả thực trắng lệ dương phủ xác thực không có cách nào cùng tiêu phủ so sánh mặt khác dương lệ kém chút cho là mình là đi tới hoàng cung trên thực tế nơi này vẹn vẹn chỉ là giang lâm trấn tiêu gia khách điện đại sành m ờ i hà lão đẩy cửa ra ừ m dương lệ gật đầu liền đi vào bên trong đã trước đó ngồi có không ít người đang phía trước chủ vị ngồi một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử hai bên vị trí bên trên theo thứ tự ngồi từng vị thân ảnh hiển nhiên ở đây đều là tiêu gia cao tầng tuốt gia hỏa tạ trí hào cũng đi đến tâm thần giật mình tiêu g i a có mặt mũi nhân vật đều đã tới chiến trận không nhỏ xem ra tiêu g i a đối hôn sự này s á t thực rất coi trọng à. hồ hứa diệt hít sâu m ộ t hơi lúc đầu muốn cho dương lệ c h ấ n chấn c h ẳ n g tử hiện tại xem ra chỉ bằng ba người chúng ta cũng không đủ tùy cơ ứng biến đi võ trưởng sinh trầm âm dương lệ gặp qua tiêu gia chủ gặp qua chư vị tiêu gia t r ư ở n g mối dương lệ chắp tay hành lễ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương sáu mươi tám tiêu ệ c hôn nhân đ ra, ra, ra, không tệ. Không tệ, không tệ. ra các vị trưởng bối đang nhìn dương lệ soi mói đa tạ chư vị trưởng bối khen ngợi dương lệ lại đi lễ dương lệ tiêu thế ngọc có chút đưa tay nhường đám người yên tĩnh ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân nhìn từ trên xuống dưới càng xem lại càng thấy đến trước mắt tiểu từ thuận mắt dáng dấp không tệ rất có tự mình lúc tuổi còn trẻ phong thái mặt khác thiên phú cực cao tương lai ở rễ tiêu g i a nói không chừng có thể để cho tiêu g i a tiến thêm một bước cũng chỉ sợ nhà ta bảo bối nữ nhi có thể hay không hàng được ê u tú như vậy con rể đâu có chút trầm âm tiêu thế ngọc ở trong lòng suy nghĩ dù sao dương lệ cuối cùng không phải tiêu g i a huyết mạch có chút xoan suýt người đến tiêu phủ c h u y ệ n gì tiêu thế ngọc rõ ràng là có chút biết rõ còn cố hỏi bẩm tiêu gia chủ dương lệ tự nhiên nhìn ra trước mắt vị này ngồi tại chủ vị mặt chữ quốc trung niên nam tử đại khái dẫn đầu chính là tiêu gia gia chủ tiêu linh phụ thân tương lai cha vợ dương lệ lần này trước đến tiêu phủ chính là tới cửa cầu hôn ta cùng tiêu linh mới quen đã thân hai người cũng sinh lòng ái mộ đã tư định trung thân mong rằng tiêu gia chủ có thể thành toàn đồng ý hôn sự này khu khu tiêu thế ngọc ho nhẹ âm thanh ta đồng ý lúc này tiêu linh thanh âm chuyển đến nàng từ phía sau đi tới đứng ở ở đây các vị tiêu gia trưởng bối trước mặt ánh mắt kiên định ngự khí càng là kiên định linh nhi dương lệ s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới tiêu linh đột nhiên chạy ra ngoài kỳ thật không chỉ là dương lệ ngây ngẩn cả người ở đây tiêu thế ngọc còn có tiêu ra các vị trưởng bối bọn hắn cũng đều s ừ n g sốt không nghĩ tới tiêu linh trực tiếp chạy ra càng là nói thẳng nàng đồng ý lệ ca ca tiêu linh trong mắt liền chỉ còn lại có dương lệ thân ảnh dương lệ tâm tình có chút phức tạp bất quá càng nhiều hơn chính là cảm động cùng ấm áp không thể phủ nhận dương lệ vừa mới bắt đầu đúng là có lợi dụng tiêu linh hiểm nghi nhưng là tiêu linh lần lượt hành động đều để dương lệ cảm thấy cảm động cùng ấm áp tại bất chi bất giác ở giữa dương lệ trong lòng trung quy là có tiêu linh một cái vị trí hồ i não tiêu g i a tam phòng tiêu quảng lăng nhữ m ẩ y trầm giọng nói tiêu linh ngươi không trả lại được tiêu linh tiêu g i a nhị trưởng lão tiêu tả hàng tóc trắng bệnh cũng là quát lớn hiện tại còn không phải ngươi ra thời điểm còn có thể hay không có một chút nữ hải tử i a thận trọng ngươi là muốn cho tiêu g i a mất mặt sao tiêu g i a ngoại trừ tiêu g i a g i a chủ tiêu thế ngọc bên ngoài còn có ba vị trưởng lão mặt khác còn có đại phòng tiêu mẫn tam phòng tiêu quảng lăng bốn phòng tiêu vũ hình năm phòng tiêu thiên trong đó tiêu thế ngọc thuộc về nhị phòng lại làm tới gia chủ trên một đời gia chủ cũng chính là tiêu thế ngọc bọn hắn phụ thân đã qua đời ta tiêu linh không phải dương lệ không cả tiêu linh chém đinh chặt sắt nói lúc này tiêu linh đổi một thân tuyệt mỹ màu đỏ cung trang hoa anh đào đỏ môi d a như mỡ đông gò má giống như hồng phấn hà không đủ một nắm eo thon thức tha thức tha đứng trước mặt dương lệ có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ hồ dương lệ hít sâu một hơi hắn ánh mắt cũng kiên định rất nhiều tại loại này tình hùng dưới hắn hơn sẽ không có sợ hãi càng không thể bó tay bó chân cho nên hắn trực tiếp hướng tiêu linh đi đến sau đó hắn đưa tay dắt tiêu linh ngọc thủ hai người sóng vai đứng trùng một chỗ n g m n g đầu bên trong ánh mắt nhìn phía ngồi tại chủ vị tiêu thế ngọc con xin bá phụ thanh toàn dương lệ nói cha tiêu linh cũng nhìn qua tiêu thế ngọc tiêu thế ngọc nhìn qua dương lệ cùng tiêu linh hắn rơi vào trầm tư tiêu ra ba vị trưởng lão còn có tiêu quảng lăng bọn h ắ n h i ệ u như mày muốn nói điều gì nhưng vẫn là không có mở miệng trầm mặc toàn t r ư ơ n g trầm mặc t ả trí hào cùng hứa diệt liếc nhau một cái bọn hắn phảng phất tại dùng nhãn t h ầ n giao lưu giống như đ a nói dương h u n h là thật châu a không chỉ có tự thân thiên phú cực cao c h í n cũng lực cực mạnh liền liền tán gái cũng lợi hại như vậy tiêu ra tiểu thư chết như vậy tâm sập liền muốn cùng dương huynh tại một khối quá ngưu a nửa ngày qua đi ha ha ha tiêu thế ngọc cười to để cho người ta có chút không nghĩ ra tiếng cười dần dần thu l i ễ m ánh mắt xem kỹ dương lệ quả nhiên vẫn là con gái lớn không dùng được a thôi hôn sự này ta đồng ý cái này tốt ta đã ra chủ cũng nói như vậy cũng tốt cuối cùng tiêu ra ba vị trưởng lão còn có tiêu quảng lăng bọn hắn cũng liền không tốt lắm nói thêm gì nữa dù sao tiêu linh cũng không phải bọn hắn nữ nhi tiêu thế ngọc đều đồng ý bọn hắn cũng không tốt phát biểu nữa quá nhiều ý kiến ta ơn cha. tiêu linh cười tươi như hoa đặc biệt vui vẻ không khỏi ôm chặt dương lệ cánh tay không có chút nào lo lắng tựa vào dương lệ trên thân đa tạ b á phụ t h à n h toàn dương lệ cũng nối l ỏ n g một hơi người còn gọi b á phụ tiêu thế ngọc nhũ mày ngạch dương lệ s ư ớ n g sốt một chút kịp phản ứng chắp tay hành lễ b á i kiến nhạc phụ đại nhân tốt tốt tốt tiêu thế ngọc khỏe miệng có chút dương lên dương lệ tiêu thế ngọc tiếp tục nói sự tình hôm nay ta cũng có chỗ nghe thấy chuyện sự tình này ngươi xử lý không tệ đối lại những người này liền muốn đem bọn hắn đánh đau đánh đau nhức nhường bọn hắn biết do nỗ lực đầy đủ thê thảm đau đớn đại giới. chỉ có dạng này bọn hắn khả năng ký ức khắc sâu mặt khác liên quan tới ngươi ở rể tiêu ra chuyện sự tình này ngược lại là có thể lại suy nghĩ một chút vì ngươi về sau danh tiếng n cũng là không cần ở rể tiêu ra có thể nhường tiêu linh gà cho ngươi cái này gia chủ dạng này không tốt lắm đâu đúng vậy a gia chủ không khỏi tiêu quảng l a n g bọn hắn lên tiếng ta đều được tiêu linh nói kỳ thật ở rể không ở rể chẳng qua là một cái hình thức tiêu thế ngọc tiếp tục nói chân chính vẫn là phải một lòng bằng không ở rể cùng không ở rể kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau dương lệ ngươi cảm thấy thế nào hiển nhiên đây là tiêu thế ngọc cho thiện ý dương lệ trong lòng lý giải kỳ thật dương lệ cũng không thèm để ý ở rễ không ở rễ dù sao chỉ cần dương lệ thực lực đầy đủ cường đại cổ tay đầy đủ hùng hậu đến thời điểm nói không chừng hắn dương lệ đều có thể ngồi lên tiêu ra ra chủ vị trí trước mắt mà nói đây đều là việc nhỏ nhạc phụ nói xác thực có đạo lý dương lệ mỉm cười kỳ thật cũng đúng như nhạc phụ vừa rồi lời nói ở rễ cùng không ở rễ kỳ thật chẳng qua là một cái hình thức mà lại ta vốn là đáp ứng linh nhi cho nên không cần thiết lại sửa lại ha ha ha tiêu thế ngọc cười to Tâm tình tệ, rất không nói n hay, g ư lúc này liền có một vị thiếu niên trên vai trống đỡ một cái trường thương màu bạc có chút ngầm đầu nhìn quanh đám người có chút nhi tại dùng tằm xem người ý vị ánh mắt lớp nhìn liền rơi vào dương Lệ rơi Dương trên thân. vào chương í n n h là g i m u ố cưới phách Linh Nhi tỉ tỉ. Vị này thiếu niên rất là lối ta tỷ tỷ. rất t là này nào Vị y y u r sáu mươi chín em vợ tiêu tiểu khúc cầu đ ặ t mua câu nguyên phiếu ừng dương lệ đang đánh giá vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên khuôn mặt trắng tinh hai đầu lông mày lại có một cỗ mềm mại đáng yêu chi ý bên miệng lông tơ còn không có d i ả i c ứ n g rắn cái này thiếu niên có thể vai khiêng trường t h ư ờ n g nên ngang tiến vào nơi này ngoài cửa hà lão cũng không có ngăn thân phận tất nhiên không thấp đoan chừng là tiêu ra công từ ca tiểu khúc ngươi hồ nháo cái gì đây tiêu linh mày liêu nhíu lại, nhíu nữ khí h mày có c ú tiểu trách t cứ. ê u t i khúc cùng tiêu linh quan hệ rất tốt từ nhỏ đến lớn tiêu linh cũng yêu thương vô cùng yêu mến tiêu tiểu khúc cho nên nói hai người tỷ lệ quan hệ vô cùng không tệ trên thực tế tiêu gia văn bối theo niên kỷ cùng đối phận tới nói tiêu linh xếp hạng thứ hai đi lên còn có đại phòng tiêu mẫn nhi tử tiêu long nhi tiêu long nhi là tiêu gia đại công tử hướng xuống tam phòng tiêu quảng lăng nhi tử tiêu phi vân sau đó chính là bốn phương tiêu vũ hình nhi tử tiêu tiểu khúc về phần năm phòng tiêu thiên hắn nữ nhi tiêu bích ngọc mới ba tuổi hừ tiêu tiểu khúc ngầm đầu lên ánh mắt nhìn phía tiêu thế ngọc tiêu nhị bá ngươi thật không thể nói đạo lý tại sao có thể tùy tiện liền đáp ứng cái này cái này lại tiêu tiểu khúc dừng lại một cái nhìn phía dương lệ nhỏ giọng hỏi một câu ngươi ngươi tên là gì dương lệ dương lệ nói a nha tiêu tiểu khúc ho nhẹ âm thanh tiếp lấy lời nói mới rồi liền đáp ứng cái này dương lệ cầu hôn ngươi cũng không hiểu rõ hắn thật là quá quá loa không nói đạo lý tiểu khúc tiêu thế ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười thế nhưng là ngươi tiêu linh tỷ tỷ đã đồng ý a tiêu tiểu khúc hừ hừ đáp ý cười một tiếng phản phất hết thệ cũng tại hắn nắm giữ cùng đoàn trước bên trong nhìn phía dương lệ một bộ ta đã hoàn toàn nhìn thấu nét mặt của ngươi linh nhi tỷ tỷ khẳng định là bị ngươi lừa không sai dựa theo những cái kêu thoại bản tiểu thuyết kịch bản hẳn là linh nhi t ỷ t ỷ đi ra ngoài lịch luyện sau đó bị đẹp trai nói ngọt lại dịu d à n g người phụ tâm đại lừa gạt lừa gạt tình cảm nhị bá cũng bị mơ mơ màng màng, màng đáp ứng vụ hôn nhân này b ấ t quá cái này người phụ tâm đại lừa gạt tại c ư ớ i được linh nhi t ỷ t ỷ về sau qua không được bao lâu liền sẽ có o mới m ố i cũ bỏ rơi vợ con nên ngang rời đi chỉ còn lại linh nhi t ỷ t ỷ một người mặc niệm tâm chết g i à tiêu tiểu khúc nhất định phải bảo vệ tốt linh nhi t ỷ t ỷ tựa như khi còn bé linh nhi tỉ tỉ bảo vệ mình đồng dạng tuyệt đối không thể để cho cái này người phụ tâm đại lừa gạt lừa gạt linh nhi tỉ, tỉ, tỉ tình cảm không được tiêu tiểu khúc đứng vậy n g ừ n g đầu giữa ngực cảm giác được các vị trưởng bối nhóm ánh mắt cũng rơi vào trên người mình hắn thoáng có chút đắc ý cảm giác tự mình hôm nay đặc biệt tăng thể diện ta không đồng ý tiêu tiểu khúc nói cái này tiểu tử tiêu vũ h ì n h gương mặt xinh đẹp càng đen hơn ha ha t r u n g quanh tiêu ra mấy vị trưởng lão còn có tiêu quảng lăng bọn hắn biểu tình tự tiếu phi tiếu nha tiêu thế ngọc nói vậy ngươi muốn làm sao d ạ n g đây quyết đấu đi bà ảnh tiêu tiểu khúc đem trường thương trong tay sử trên mặt đất ánh mắt nhìn thẳng dương lệ dương lệ đã ngươi muốn cưới ta linh nhi tỉ, tỉ vậy sẽ phải qua ta cửa này hừ ta cho ngươi biết cũng không đủ tiểu h hộ ự lực, c làm l sao ta bảo n Nhi tỉ tỉ. Chỉ cần ngươi h Chỉ h Tỷ Tỷ. t có thể thắng ta, ta liền s y n khúc một c h tiêu linh rất bất đắc dĩ ngươi đừng lại hồi náo linh nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhận rõ ràng người này bộ mặt thật tiêu tiểu khúc nhãn thần kiên định tiêu tiểu khúc tiêu vũ h ì n h mặt đen như than ưng ngục tiêu tiểu khúc có chút e ngại đừng sợ tuyệt đối không nên sợ vì về sau linh nhi tỷ tỷ hạnh phúc tiêu tiểu khúc liêu mạng cùng lắm thì chịu một trận măng xào thịt không muốn sợ、ừ. dương lệ cùng tiêu thế ngọc nhìn nhau bọn hắn cũng gật đầu được dương lệ cười cười ta tiếp nhận xem chừng tiêu tiểu khúc khé quát một tiếng xem thương h ư u trường thương màu bạc đâm ra chiêu thức mau lệ nhanh chóng tựa như là chờ đợi thật lâu đi săn trường x à nhanh chóng x u n g ra cắn sẽ hướng về phía dương lệ nhanh chuẩn ổn thất thương pháp dương lệ ánh mắt có chút sáng lên nhưng mà dương lệ chỉ là hướng bên cạnh có chút nghiêng người sang liền tránh đi tiêu tiểu khúc một thương này tiêu tiểu khúc có chút sừng sốt một cái cấp tốc biến chiêu thân thương quét ngang hướng về phía dương lệ lồng n ự c đáng tiếc dương lệ cấp tốc lấy tay mà ra kim cương thể có chút vận chuyển hắn ngón giữa cùng ngón trỏ liền biến thành thuần kim sắc liền dùng hai cây ngón tay kẹp lấy trường thương màu bạc còn kém một chút hỏa hầu người người tiêu tiểu khúc rất khiếp sợ hắn dùng sức lại không cách nào đem trường thương màu bạc rút ra thật giống như hoàn toàn khảm nạm tại dương lệ giữa ngón tay làm sao nhổ cũng nhổ không ra lợi hại dạng này liền rách tiểu khúc ngân mãn g thương pháp không hổ là từ ngàn xưa kỳ tài đợi một thời gian nhất định trở thành cường giả chân chính、Tốt. phải biết tiểu khúc tu luyện chính là thượng phẩm có học đã ở vào nội tráng cấp độ nhưng lại bị dương lệ dễ d à n g như thế đánh bại. căn bản không phải một cái đẳng cấp t r u n g quanh tiêu ra các vị trưởng đ ố i sợ hai thán phục liên tục nhìn qua dương lệ trong ánh mắt có dị sắc não đủ chưa tiêu vũ huynh đứng dậy hướng về dương lệ bên này đi tới dương lệ nhẹ nhàng buông tay ai u tiêu tiểu khúc lập tức dùng quá sức liền đặt mông ngồi trên mặt đất c h ứ n g dương lệ một cái ngươi buông tay làm sao cũng không nói trước nói một cái tiêu tiểu khúc tiêu vũ huynh một bà nhấc lên tiêu tiểu khúc sau cổ áo liền đem tiêu tiểu khúc hướng mặt ngoài kéo lấy đi cùng ta trở về xem lão nương làm sao thu thập ngươi mẹ mẹ tiêu tiểu khúc bị hủ khe run dày một không xem chừng trong ngực hắn còn rơi xuống một bản thư tịch dương lệ tiêu vũ h u n h đã đem tiêu tiểu khúc kéo đi tới cửa bên ngoài tiêu tiểu khúc thanh â m truyền đến tới thực lực của ngươi ta tiêu tiểu khúc tạm thời tán thành ngươi ta cho ngươi biết người ta linh nhi tỷ tỷ liền muốn cả một đời đối nàng tốt nếu như bị ta phát hiện ngươi ước hiếp ta linh nhi tỷ tỷ ta ta liền dùng thương đâm người c á i m ông ngạch dương lệ trên trán toát ra hát tuyến phốc tiêu linh che miệng cười khẽ ra tiếng ha ha ha ha ha ha tiêu thế ngọc thì là cười to ha ha ha sau đó tiêu ra các vị trưởng bối cũng đi theo cười ra tiếng không nghĩ tới tiêu g i a vãn bối bên trong còn có như thế một cái ân nói như thế nào đây thú vị r a hỏa vẫn rất có ý tứ ha ha tả trí hảo bọn hắn mỉm cười cái đó là dương lệ cúi đầu nhìn thoáng qua tiêu tiểu khúc rơi trên mặt đất thư tịch chính là một bản thoại bản tiểu thuyết tên sách gọi là tiểu sinh mục du ký lật ra xem xét viết chính là cái nào đó gia tộc đại tiểu thư yêu một cái người phụ tình kết quả bị ném bỏ cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại buồn bực sầu não mà chết cố sự cho nên dương lệ nhất miệng không có chuyện nhìn cái gì tiểu thuyết thật là quỷ dị thiên đạo dị thường tiên vật là, là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương bảy mươi vạn kim thối thể quyết cùng kim dương tâm pháp cầu đặt mua câu nguyên phiếu sau đó hứa diệc võ trường sinh còn có tạ trí hảo bọn hắn liền trở về liên quan tới hà gia sự tình còn có bọn hắn đi xử lý uống giải quyết tốt hậu quả để tránh lưu lại phiền phức b u ổ i c h i ề u từ tiêu thế ngọc làm chủ mời dương tác lâm cùng trương tiểu thúy đến dương phủ làm khách đương nhiên trương tiểu thúy tự nhiên là đem tiểu bội dương lệ, lệ cũng ôm tới dù sao đem dương lệ, lệ một người lưu tại dương phủ bọn hắn cũng không yên lòng cuối cùng tiêu thế ngọc cùng dương t ắ c lâm trao đổi tốt xác định một cái lương thần c ấ p nhật liền ổn định ở bảy ngày sau tổ chức một cái thịnh đại hôn lễ đến thời điểm mời các phương quý khách được dương lệ gật đầu vậy liền bảy ngày sau đi tưởng tiêu linh cũng nhu thuận gật đầu t r ạ m v ă n tối dương lệ bọn hắn lưu tại tiêu phủ ăn cơm tối nhưng dương lệ bọn hắn vẫn là phải trở về mặc dù đã đính hôn nhưng còn chưa kết hôn không thể ở cùng một chỗ kỳ thật dương lệ cùng tiêu linh ép ấp ôm một cái hôn hôn sờ sờ nhiều lần còn kém một bước cuối cùng dương lệ cũng khắc chế tuyệt vời nhất sự tình vẫn là lưu đến đêm tân hôn đi sau b u ổ cơm tối lại trở t r về ư ớ chính đó. d g Lệ. Tiêu n xác tới nói trước đây dương phủ tao nổ quỷ dị lưu nhị chết thảm ngươi cũng bị quỷ dị để mắt tới lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà có thể theo quỷ dị trong tay sống sót phải biết thế nhưng là quỷ dị siêu việt tưởng tượng kinh khủng kỳ thật liên quan tới quỷ dị sự tình ta biết không nhiều nhưng có một chút nếu như chân chính quỷ dị xuất hiện toàn bộ giang lâm trấn đem không có một người sống cái này dương lệ kinh hãi đối với quỷ dị cũng chỉ là có một cái mơ hồ kinh khủng khái niệm có thể nói liền xem như hiện tại dương lệ lần nữa gặp được tuần hoàn chi thu ấn ký hắn vẫn là không có biện pháp dựa vào lực lượng của mình tới đối kháng bởi vì loại kia quỷ dị thủ đoạn chống g ô n g xuất hiện hơn vạn bắt cơm trắng hoàn toàn chính là một loại khác lĩnh vực người thiên phú cùng tư chất xác thực vô cùng kinh khủng tiêu thế ngọc tiếp tục nói nhưng là không có công pháp coi như ngươi thiên phú cùng tư chất lại cao hơn cuối cùng sẽ bị hạn chế lại không cách nào đặt chân cao hơn lĩnh vực nhạc phụ nói cực phải dương lệ gật đầu hắn s á t thực thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ có thể nói dương lệ tiêu hao không ít giết chót điểm thậm chí d u n g hợp võ học cũng không cách nào bước vào luyện thật cấp độ nhưng nếu là có võ công tâm pháp dễ như trở bàn tay liền vẫn có thể bước vào luyện thật cấp độ ngươi bây giờ đã bước vào hoán huyết đi tiêu thế ngọc nói ừ n dương lệ gật đầu không có dấu giếm cũng dấu giếm không được hắn hoán huyết cấp độ thực lực đã sớm bại lộ ta cũng là may mắn đột phá ha, ha. tiêu thế ngọc cười cười may mắn đột phá a đã ngươi đã lựa chọn ở rẻ nhóm chúng ta tiêu ra từ nay về sau chính là một người nhà ta tiêu ra tự nhiên sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi đương nhiên lúc ngươi trưởng thành liền cần ngươi phản hồi gia tộc ngươi có thể minh bạch tiêu thế ngọc ánh mắt trinh trọng ta minh bạch dương lệ lần nữa gật đầu cũng nói ra thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm rất tốt tiêu thế ngọc vỗ vô, vô dương lệ b ả vai ta tin tưởng ngươi ngươi trước đây có thể vì dương phủ một cái hộ viện xuất thủ gả thương triệu bân tiến tới đưa tới tảng phong võ quán trả thủ bởi vậy có thể thấy được ngươi đúng là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người đây là ta chuẩn bị đưa cho ngươi lễ vật không do dự nữa tiêu thế ngọc từ trong ngực liền lấy ra đã sơm trước đó chuẩn bị xong hai quyển võ học bí tịch nhẹ nhàng đặt ở dương lệ trước mắt cái bàn phía trên theo thứ tự là vạn kim thối thể quyết kim dương tâm pháp đây là dương lệ con ngươi có co vào vừa mừng vừa sợ xác thực dương lệ không nghĩ tới tiêu thế ngọc vậy mà t h ô n g khoái như vậy đem mình muốn võ học bí tịch lấy ra hơn nữa còn lấy ra hai quyển có chút ngoài ý muốn lúc đầu dương lệ còn tưởng rằng muốn mải thật lâu vạn kim thối thể quyết tiêu thế ngọc tiếp tục nói đây là một môn tuyệt đỉnh võ học chỉ cần nhập môn liền có thể thẳng tới hoán huyết cấp độ nhưng cũng không đủ thiên phú căn bản không cách nào tu thành vạn kim luyện thể quyết cho nên tiêu ra phần lớn người đều là t r ư ớ c luyện thượng phẩm võ học đánh tốt đầy đủ vững chắc cơ sở về sau lại tu luyện tuyệt đỉnh võ học dạng này mới lại càng dễ nhập môn thì ra là thế dương lệ gật đầu trách không được diệp vô lượng lâm lãng từ trường tồn cùng triệu bân bọn hắn rõ ràng có thể tiếp xúc đến tuyệt đỉnh võ học thậm chí là tâm pháp nhưng vẫn là tu luyện thượng phẩm võ học hiện tại xem ra cũng không đủ thiên phú không cách nào trực tiếp luyện thành tuyệt đỉnh võ học cùng võ công tâm pháp cần trước tu luyện thượng phẩm võ học đánh xuống cơ sở n g ư ơ i như là đã là hoán huyết cấp độ tiêu thế ngọc lại nói tu luyện môn này vạn kim thối thể quyết tất nhiên có thể nhanh chóng nhập môn hơn có thể đem hoán huyết triệt để viên mãn đến thời điểm liền có thể tu luyện môn này kim dương tâm pháp tâm pháp tiêu thế ngọc tiếp tục nói có thể luyện giả thành chân đem vô hình huyết khí cô động thành chân thực tồn tại nội lực đả thông kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh nội lực quán thông toàn thân mà cái này chính là luyện thể cấp đỉnh điểm luyện thật cấp độ người do chưa tiêu thế ngọc hỏi, Vâng. Dương g lệ ậ tiêu đầu. t linh đem thế r ư Dương ờ n Xuân g k í c ngọc h h o c u đứng dậy hy vọng ngươi có thể mau sớm đạt tới luyện thật cấp độ h o là n huyết cấp độ mặc dù đã không yếu nhưng chỉ có đạt tới luyện thật cấp độ khả năng đối tiêu g i a có chỗ trợ giúp còn có cái thế giới này rất lớn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đừng tưởng rằng luyện thật chính là đỉnh điểm kỳ thật vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi bởi vì tại luyện thể phía trên còn có ngư ý mà luyện thể cùng ngư ý cũng chỉ bất quá là thuế p h à m cảnh khởi bước ngươi muốn học còn có rất nhiều minh bạch dương lệ đứng dậy cầm lên trên bàn hai quyển võ học bí tịch hướng về tiêu thế ngọc túi người trào ngựa khí cung kính một đêm này trò chuyện dương lệ xem như chân chính công nhận vị nhạc phụ này đại nhân đi thôi tiêu thế ngọc phất phất tay chờ tin tức tốt của ngươi vâng dương lệ quay người ly khai đúng rồi tiêu thế ngọc nói cái này hai môn võ học chính ngươi tu luyện có thể nhưng không có tiêu ra cho phép tuyệt đối không cho phép dạy cho cái khác bất luận kẻ nào vâng dương lệ trịnh trọng gật đầu quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương bảy mươi mốt hoán huyết viên mãn cầu đặt mua câu nguyện phiếu dương lệ người mang hai môn cao cấp võ học ly khai tiêu phủ dương t ắ c lâm cùng trường tiểu thúy bọn hắn trước một bước trở về ngẩng đầu quan sát mở tối sát trời thời gian không còn sớm a dương lệ nhẹ giọng n ỉ non trên thực tế dương lệ đến bây giờ cũng còn hơi kinh ngạc không nghĩ tới tiêu thế ngọc sẽ như thế thông khoái thậm chí còn không có thành thân chỉ là xác định một kỳ ngay tại vào lúc ban đêm đem một môn tuyệt đỉnh võ học cùng một môn võ công tâm pháp đưa tặng cho mình quả nhiên là nhường dương lệ có dũng khí cảm giác thụ sùng n ợ c kinh phải biết đoạn này thời gian bên trong dương lệ theo rất nhiều người trong miệng biết rõ tất cả đại thế lực đối với cao cấp võ học đem khống độ bao nhiêu lớn căn bản không cho lưu chuyển ra ngoài cơ hội cho nên tại đại càn vương triệu giang hồ đại bộ phận đều là tu luyện hạ phẩm võ học luyện thể võ giả nguyên bản dương lệ cho là mình coi như cùng tiêu linh thành thân xem như gia nhập tiêu g i a cũng cần từng bước một thu hoạch được tiêu g i a tín nhiệm khả năng tìm cơ hội thu hoạch được tuyệt đỉnh võ học cùng võ công tâm pháp tuyệt đối không nghĩ tới buổi tối hôm nay tiêu thế ngọc liền đem võ học tự mình đưa đến dương lệ trong tay hồ dương lệ hít sâu một hơi bất kể nói thế nào trong lòng của hắn vẫn có chút cảm kích cũng từ trên thân tiêu thế ngọc cảm nhận được đối với mình tán thành có vạn kim tối thể quyết cùng kim dương tâm pháp thực lực của ta sẽ lần nữa n g h ê n đón bay vọt về trước, đến thời điểm liền sẽ thiếu đi rất nhiều lo lắng về trước đi lại nói nghĩ tới đây dương lệ tăng nhanh bước chân một bên khác tại tiêu phủ bên trong lao ra hà lao đi đến trầm ngâm một một lát vẫn là hỏi ngài cứ như vậy đem vạn kim thối thể quyết cùng kim dương tâm pháp cho dương lệ sao ừ m tiêu thế ngọc gật đầu kẻ này không tệ tương lai đều có thể có thể chịu được đại dụng thế nhưng là hà lão trầm ngâm ta biết do ngươi muốn nói cái gì tiêu thế ngọc nói đồng dạng ta cũng có chỗ lo lắng dựa theo như thường tới nói tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến dương lệ cùng linh nhi thành hôn đồng thời có đứa bé cứ như vậy khả năng chân chính yên tâm nhưng là dùng ngươi thì không nghi ngờ người nghi n g ư thì không dùng người trước đây dương lệ liệt dương đao pháp là dương g i a hộ viện lý trung nghĩa truyền thụ bọn hắn xem như có tình thầy trò mà khi lý trung nghĩa bị triệu bân đả thương lúc dương lệ không chút do dự xuất thủ trọng thương triệu bân chẳng lẽ dương lệ lúc ấy không biết rõ triệu bân lai lịch bất phàm sao hắn đương nhiên biết rõ nhưng ở cái kia thời điểm hắn vẫn là xuất thủ không có bất cứ chút do dự nào đây chính là dương lệ tính tình hôm nay triệu bân thiết kế vũ n ụ c dương lệ thanh danh càng làm cho hà ra tại hôm nay đưa tang chính là cố ý khó xử dương lệ muốn cho dương lệ xuất thủ dương lệ là thế nào làm hắn tại chỗ nổi lên lấy lôi đình thủ đoạn chém giết những cái kia t à n đồng dao tên ăn mày lại bắt lấy cơ hội liền đối hà ra hạ tử thủ nhường hà ra bởi vậy diệt môn có thể nói nếu không phải dương lệ thực lực trước mắt không đủ hắn chỉ sợ cũng dám tại chỗ dẫn theo đao g i ế t tiến vào tàng phong v õ quán đây cũng là dương lệ tính tình cái này hà lao trầm ngâm dương lệ người này trọng tình trọng nghĩa chỉ cần là thành tâm người đối tốt với hắn hắn liền sẽ cởi mở mà hắn đối đại đ ị c h nhân chính là tàn nhẫn vô tình tựa như sát thần tiêu thế ngọc nói hiển nhiên đây chính là tiêu thế ngọc đối dương lệ tính cách phân tích đây coi là được là tính tình thật tiêu thế ngọc cười cười ở thế g i a bên trong dạng này người không nhiều lắm linh nhi nhãn quan sát thực không tệ hiện tại liền xem dương lệ thiên tư đến cùng cao bao nhiêu có thể mang đến cho ta bao lớn vui mừng mặt khác tiêu thế ngọc tiếp tục nói dương lệ quật khởi kỳ thật đã ngăn cản không được ngắn thời gian ngắn bên trong liền trưởng thành đến hoán huyết cấp độ dạng này thiên phú cùng tư chất quá kinh khủng có thể nói chỉ cần hắn gia nhập trừ ma ti nâu tới mấy năm tư lịch thu hoạch được đầy đủ công lao liền sẽ theo trừ ma ti đạt được cao phẩm cấp võ học đã như vậy sao không thuận nước đẩy thuyền hiện tại liền đem võ học đưa cho dương lệ từ nhóm chúng ta tiêu ra hảo hảo bồi dưỡng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng tốt hơn dạy hoa trên gấm còn có trước đây cực hạn võ quán là thế nào c ủ a thời còn không phải một đời trước cực hạn quán chủ không lĩnh đem phí hết tâm tư bồi dưỡng được bây giờ bùi hàn nếu không cực hạn võ quán cũng không có tư cách cùng nhóm chúng ta bình khởi bình t o ọ n lão ra mưu tính sâu xa hà lao hít sâu một hơi lao nô không bằng hà lao ngươi cũng quay bao nhiêu năm định b ỡ tiêu thế ngọc nói lao nô câu câu là thật đều là lời từ lấy lỏng sao là vớt mông ngựa mà nói hà lao tiếp tục nói ngươi nhà tiêu thế ngọc lắc đầu dương phủ dương lệ đã trở về cùng cha mẹ bọn hắn chào hỏi một tiếng về sau liền đi phòng ngủ đốt lên ngọn nến tại ánh lửa phía dưới đọc vạn kim tối h thể quyết thuốc gia hỏa dương lệ cần thật đọc không hổ là vạn kim tối h thể quyết cái này phía trên cần có dự tài mỗi một cái cũng giá trị cực cao ự c c còn cần mỗi ngày tắm thuốc khả năng tu luyện chật chật c h ắ c không được lấy vạn kim là tiền tố cái này nếu là tu luyện viên mãn xác thực muốn h à o phí vạn kim bất quá dương lệ cười cười ta lại không cần đánh t í n h danh dương lệ kỹ năng kim thân công phá h ạ có thể rung hợp kim cương thể phá h ạ có thể dung hợp trường xuân dương k h i công phá h ạ có thể dung hợp thanh tâm quyết tà tiên h liệt dương đ a o ý có thể dung hợp dưỡng tà tiên h thuần t h ụ vạn kim tối thể quyết chưa nhập môn Dết chóp điểm một trăm linh tám phải biết dương lệ hôm nay thế nhưng là dết không ít người hà ra đội ngũ bên trong ngoại trừ hoán huyết cấp độ hà bạch lâm còn có rất nhiều vị luyện thể võ giả cho nên dương lệ bởi vậy thu được bốn mươi ba điểm dết chóp điểm thêm điểm dương lệ tâm niệm vừa động tăng lên vạn kim tối thể quyết z chóp điểm bốn vạn kim tối thể quyết chưa nhập môn tăng lên đến vạn kim tối thể quyết Nhập môn. v trước trước sau sau dương lệ liên tiếp thêm điểm sáu lần tổng cộng tiêu hao bốn mươi bốn điểm giết chóc điểm liền đem vạn kim rèn luyện quyết tăng lên tới tông sư cấp trình độ ông dương lệ toàn thân rất nhỏ run r u dày trong óc của hắn hiện lên đại lượng liên quan tới vạn kim thối thể q u y ế t huyền bí chưa hề nhập môn mãi cho đến tôn g sư tất cả huyền bí tất cả đều cũng tìm hiểu đồng thời thể nội cốt tủy toàn bộ đạt được rèn luyện quanh thân trên dưới huyết dịch sôi trào đản sinh mênh mông máu mới đem tất cả cũ máu toàn bộ thay thế đi tiến tới dương lệ toàn thân tiến một bước đạt được rèn luyện thực lực, lực lần nữa tăng lên qua tốt một một lát mới dần dần lắng lại giờ phút này dương lệ đã hoán huyết viên mãn thể nội máu mới triệt để thay thế cũ máu thoát thai hoa cốt không tệ không tệ dương lệ cực kỳ hài lòng vạn kim thối thể quyết đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa kim đao chém đây là dương lệ não hải chấn động hiện lên đại lượng tin tức toàn bộ là liên quan tới áo nghĩa kim đao chém tin tức nguyên lai、like、đây chính là kim đao chém áo nghĩa quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương bảy mươi hai luyện giả thành chân cầu đặt mua câu nguyên phiếu kim đao chém chính là lấy tự thân khí huyết làm môi giới ngưng tụ quanh thân khí huyết cùng vô hình dương khí hóa thành một thanh kim đao tiến tới lấy kim đao chém giết đ ị c h nhân uy lực cực mạnh có thể nói thậm chí có thể uy hiếp được mới vào luyện thật cấp độ tồn tại nếu như vạn kim thối thể quyết tiến một bước phá hạn kim đao chém uy lực tự nhiên là mạnh hơn có thể chân chính luyện giả thành chân bước vào luyện thật cấp độ phá hạn cũng không cần dương lệ trầm âm ta hiện nay g i ế t chóc điểm cũng không đủ c h è o chống vạn kim thối thể quyết phá hạn thống chi ta trong tay đã có kim dương tâm pháp căn bản không có tất yếu phá hạn sau đó dương lệ đi ra phòng ngủ tại sân nhỏ bên trong luyện võ bởi vì vừa mới đ ư ợ phá có chút thu liêm không được lực lượng dẫn đến làm da động tinh rất lớn thiếu gia hắn ly trung nghĩa t r ô n g lại mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh quá mạnh thật sự là quá mạnh ta đã nhìn không ra thiếu gia đến cùng đạt tới trình độ nào khó mà tưởng tượng thiếu gia tại nắn g như vậy thời gian bên trong theo một cái không thông võ học gia tộc thiếu gia phát triển đến bây giờ cường giả từ ngàn xưa kỳ tài thực trí danh quy nghĩ trước đây ta còn cảm thấy thiếu gia thiên phú không tệ cảm thấy trong vài năm tất thành tông sư kết quả là của ta nhãn giới quá thấp a thiếu gia chính là nước cạn giao long tương lai nhất định nhất phi chủ thiên long đẳng tiểu tiêu thiếu gia thật là lợi hại hoa quá mạnh thiếu ra quá h uy vũ không khỏi dương phủ không ít người cũng bị đánh thức lệ nhi hắn dương t ắ c lâm trường lớn hai con ngươi đứa nhỏ này trương tiểu thúy nhữ mày ngữ khí quan tâm nói ra hiện tại cũng đã đêm hôm khuya khát vẫn còn đang luyện võ cũng không biết rõ nghỉ ngơi bỏ mặc làm chuyện gì đều muốn khổ nhàn kết hợp à. thật là ngạch dương t ắ c lâm im lặng nói ra tiểu thúy là vấn đề này sao ngươi không cảm thấy nhà ta nhi tử luyện võ thiên phú cũng quá bất khả tư nghị đi lúc này mới bao lâu liên đã có vấn đề gì trương tiểu thúy trận nhìn dương tác lâm một cái lệ nhi là ta sinh con của ta đương nhiên chính là thiên hạ đệ nhất luyện võ thiên phú cao không phải rất bình thường sao chính là có một chút đây cũng quá khắc k hổ đêm hôm khuya khoác cũng đang luyện võ không có cách nào nói cho ngươi dương t ắ c lâm bất đắc dĩ nhún vai rất nhanh dương lệ liền đã dần dần nắm giữ sau khi tăng lên thực lực mà lại lần này thực lực tăng lên cũng không phải rất lớn hộ dương lệ thu công thở ra một n g ụ m trọc khí bật hơi như tiễn cha mẹ các ngươi làm sao tỉnh nhao nhao đến các ngươi rồi khu cụ dương t ắ c lâm ho nhẹ âm thanh người đứa nhỏ này cũng không nhìn một chút rất trễ ta biết rõ ngươi luyện võ khắc hổ nhưng cũng không thể dạng này à tôi thiểu nhất đi ngủ phải ngủ tốt ta trương tiểu thúy có chút lại ngại luyện võ khắc khổ dương lệ s ư ớ n g sốt u một chút nhớ lại giống như cũng chỉ có ngày đầu tiên thời điểm đi theo lao lý thuốc đặt nền móng tương đối hạnh khổ bên ngoài về sau mỗi lần giống như mẹ nói rất đúng dương lệ cười cười nhanh đi ngủ đi trương tiểu thúy nói ừng dương lệ gật đầu về tới phòng ngủ tất cả mọi người tản đi về nghỉ trương tiểu thúy hô là phu nhân tuân mệnh phu nhân dương phủ hạ nhân cùng bọn nha hoàn nhao nhao đáp lại không bao lâu dương p h lại lần nữa tính xuống nằm trong phòng dương lệ tự nhiên không có nghỉ ngơi còn nữa hắn hiện tại bởi vì thực lực tăng lên tinh khí thần tràn đầy căn bản là không có cái gì buồn ngủ liền cầm lên kim dương tâm pháp tiếp tục đọc kim dương tâm pháp n ư ơ n g tụ toàn thân khí huyết tụ tại bên trong đan đ i ể n luyện giả t h à n h chân đem huyết khí ngưng là nội lực quán thông kỷ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh lưu chuyển toàn thân đến cảnh giới này liền đã không giống tiểu khả thậm chí nội lực đầy đủ hùng hậu có thể thấu thể mà ra môn này kim dương tâm pháp có thể ngưng luyện ra kim dương nội lực ẩn chứa trí dương trí cương t h u tính đối với yêu ma tả ma có không nhỏ lực sát thương hào hào dương lệ vẻ mặt t ư ơ i cười vị nhạc phụ này đại nhân cho ta chọn lửa công pháp xác thực không tệ ta theo liệt dương đao pháp bắt đầu lại đến kim thân công trưởng xuân dương k h i công kim cương thể toàn bộ đều là trí dương trí cương kim dương tâm pháp xác thực cực kỳ thích hợp ta không tệ không tệ dương lệ vừa lòng phi thường nửa giờ sau kim dương tâm pháp hoàn toàn ký ức ở trong lòng thêm điểm dương lệ nói tăng lên kim dương tâm pháp giết chóc điểm năm kim dương tâm pháp chưa nhập môn tăng lên đến kim dương tâm pháp nhập môn ông dương lệ chấn động toàn thân não hải chỗ sâu hiện lên liên quan tới kim dương tâm pháp m i bí hắn cảm giác tự mình tại một cái hư huyễn không gian ở trong không ngừng tu luyện cùng t h a m ngộ kim dương tâm pháp cuối cùng hoàn thành nhận môn phản hồi đến tự thân quả nhiên thể nội xuất hiện biến hóa toàn thân trên dưới dương lệ vận chuyển khí huyết toàn bộ dựa theo kim dương tâm pháp trình tự vận chuyển tất cả đều hội tụ tại bên trong đan điền là số lượng đạt đến trình độ nhất định về sau rốt cuộc sinh ra chất biến v â n h giờ khác này vô hình huyết khí biến thành hữu hình trạng thái khí nội lực trạng thái khí nội lực hiện ra màu vàng kim nhạt cũng tại kim dương tâm pháp vận chuyển dưới cấp tốc quyết dương lệ dơ lên tay phải chính vận chuyển kim dương tâm pháp đang điển trạng thái khí nội lực thông qua kinh mạch vận chuyển xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong giống như màu vàng kim n h ạ t khí toàn đây chính là nội lực dương lệ tán thưởng trách không được trước đây tư không lôi xuất thủ cũng nương theo lấy lôi quang lấp lóe đoán chừng tư không lôi tâm pháp liền thận chứa lôi đình vi năng thực lực của ta dương lệ cảm thụ được tự thân biến hóa so vừa rồi cường đại nhiều lắm tốt tốt tốt dương lệ n i ế t miệng lên giết chóc điểm còn đầy đủ có thể tiếp tục tăng lên thêm điểm dương lệ nói tăng lên kim dương tâm pháp giết chóc điểm năm kim dương tâm pháp nhập môn tăng lên đến kim dương tâm pháp thuần thủ giết chóc điểm mười kim dương tâm pháp thuần t h ụ tăng lên đến kim dương tâm pháp thinh thông kết chóc điểm m ộ ư ơ i năm kim dương tâm pháp t i n h thông tăng lên đến kim dương tâm pháp đại sư kết chóc điểm hai mươi kim dương tâm pháp đại sư tăng lên đến kim dương tâm pháp thông sư liên tiếp bốn lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao năm mươi điểm Dết chóc điểm kim dương tâm pháp liền tăng cường nhanh chóng đến tông sư cấp dương lệ rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa thể phách tăng lên trên mọi phương diện kim dương nội lực tổng lượng tăng nhiều nguyên bản chỉ là tràn ngập tại trong đan điển sau đó liền tràn ngập toàn thân lại từ trạng thái khí nội lực tiến một bước l ư n g thực biến thành thể lòng nội lực đồng thời đã tràn ngập kinh mạch toàn thân thực lực tăng thêm một bước chương đ bảy mươi ba báo thụ không cách đem cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ trong đầu liền xuất hiện kim dương tình tin tức vô cùng kỹ càng hắn cũng hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa kim dương k ì n h chính là ngưng tụ kim dương nội lực du nhập tự thân dương khí hình thành hình dạng xoắn ốc khí kỉnh cỗ này khí kình cực mạnh có thể thấu thể mà vào bị đánh giết người t h e bởi vì cái gọi là báo thủ không cách đêm dương lệ đột phá đến luyện thật cấp độ lấy thực lực của hắn nắm giữ nhiều loại võ học áo nghĩa lại thêm dung hợp võ học tại luyện thể cấp đã gần như vô địch cứ như vậy trừ phi là ngưng ý cấp cường giả xuất hiện nếu không dương lệ đem đánh đầu thằng đó bởi vậy dương lệ lúc này có quyết định đó chính là thừa dịp tối nay bóng đêm giết triệu bân giải quyết cái này hậu hoạn về phần tàng phong võ quán hiện tại chỉ sợ còn không cách nào xóa đi dù sao hai đại gia tộc ba đại võ quán năm cái thế lực nổi danh tàng phong võ quán rất có thể có được ngưng ý cấp tồn tại dương lệ vẫn là phải cẩn thận một chút bất quá trước tiên có thể kiềm chế lợi tức trọng yếu nhất chính là tàng phong võ quán lối làm việc có chút bị h i khó tránh khỏi bọn hắn sẽ đối với bên cạnh mình thân nhân ra tay nếu quả thật xuất hiện loại này tình huống dương lệ chính là lại hối hận cũng không kịp sau một tiếng dương lệ xuất phát tại thanh tâm quyết tàn thiên liệt dương đao ý hiệp trợ dưới hắn đã dần dần thích đứng tại thời gian ngắn bên trong tăng lên thực lực thân ảnh mạnh mẽ l ạ n g y ê n không một tiếng động tựa như là một đạo bóng đen ly khai dương phủ dựa theo trong đầu trong trí nhớ lộ tuyến bằng nhanh nhất tốc độ tiến về tàng phong võ quán phải biết tàng phong võ quán là ba đại võ quán một trong thế lực mạnh thực lực hùng hậu giang lâm chấn mọi người đều biết vị trí vị trí tự nhiên không phải bị mất gì t r ờ i hanh vật khô cẩn thận cụi lửa đang t r ờ i hanh vật khô cẩn thận cụi lửa đang đêm khuya trên đường phố không người bóng đêm lờ mờ gõ mau cầm canh người ngược lại là độc thân một người đi lại trên đường phố thường cách một đoạn thời gian liền sẽ kêu lên một câu gõ lại vang lên trong tay c h i ê n g đồng đánh dương lệ tốc độ cực nhanh lạng yên không một tiếng động tại trên nóc nhà bay vọt đi lại ban đêm gõ mau cầm canh người cũng không có phát đương nhiệm gì dị dạng chỉ là cùng thường ngày đồng dạng hoàn thành công việc của mình không bao lâu thang phong võ quán đã đến đến dương lệ dừng lại hắn đứng tại nóc nhà nhìn về phía phía trước đập vào mi mắt là chiếm diện tích không nhỏ võ quán cửa lớn đóng c h ặ t cao tới năm mét sắc thực hơi có vẻ h ù n g vĩ võ quán bên trong có từng tòa phòng ốc tọa lạc không thể không nói tàng phong võ quán thân là ba đại võ quán một t r ồ n g đúng là rất không tầm t h ư ờ n g liền xem như tại ban đêm cũng sẽ có võ quán đệ tử tạo thành tiểu đội bốn phía tuần tra đương nhiên những ngày tuần tra võ quán đệ tử cũng không chăm chú chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi đã trễ thế như vậy còn muốn ta đến tuần tra ghê tởm được rồi được rồi khánh nhạc kia tiểu tử dựng vào triệu bân thiếu quán chủ địa vị không đồng dạng nhóm chúng ta những n à y tạm dịch đệ tử chỉ có thể nén lấn g i ậ n bất quá nói đi thì nói lại tàng phong võ quán thế nhưng là giang lầm chấn ba đại võ quán một t r ồ n g nơi nào sẽ có không có mắt ra hỏa dám đến nhóm chúng ta võ quán n á o sự chân cũng cho hắn đánh gãy những n à y tuần tra võ quán đệ tử một bên tuần tra một bên tại trò chuyện ha ha dương lệ lúc này đã tiềm nhập t i ề n đến hắn đạt đến luyện thật cấp độ tâm pháp vận chuyển nội lực lưu chuyển toàn thân phong bế tự thân khí t ứ c cứ như vậy dương lệ liền tựa như ưu linh tại trong bóng tôi tìm tòi dựa theo trước đây tiểu hôi dò xét ra lộ tuyến hướng về triệu bân ở lại địa phương tiến lên từ đầu đến cuối dương lệ ánh mắt lạnh lẽo hắn nhìn qua phía trước phòng lốp hắn đoạn đường này đi tới dọc đường vài tòa phòng lốp giả sơn cầu nhỏ khe nước lúc này mới đi tới triệu bân ở địa phương chỉ là trong phòng cũng không tắt đèn ngược lại là đèn đốt sang chừng bên trong cũng không chỉ, chỉ là triệu bân một người mà là còn có ba đạo thân ảnh、ừ. Dương lệ như mày, lặng lệ lẽ mày, trong ớ i lại cái, gần, nhàng nhảy lên một cái, nhảy lên nóc nhà, nhẹ nhàng đẩy một a thai một miếng ngói phiến, rắn lỗ v à đ a trộm Trong nghe bọn hắn nói chuyện.、Trong、phòng triệu bân ngồi tại chủ vị mặt khác ba người ở bên cạnh ngồi xuống thiếu con chủ có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi trong đó ngồi tại bên phải n h ấ t mặt sẹo nam tử trầm giọng nói không sai mặt sẹo nam tử bên trái vị kia còn lưng lưng lưng còn lao giả gật đầu trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất thiếu con chủ ngày đêm khuya đem nhóm chúng ta ba người mời đến cũng không chỉ là ôn chuyện đi thiếu con chủ ngày có gì phân p h ố cuối cùng Thiên k ba, ba, ba, người ba, người ba người đồng nói nhóm chúng ta chém đầu ba quỷ mặc dù không phải người tốt lành gì trong tay cũng không biết rõ lây dính bao nhiêu mạng người nhưng cũng nói đạo nghĩa giang hồ thiếu quan chủ cứu được mạng của chúng ta tự nhiên muốn báo ân tốt tốt tốt triệu bân cười tươi như hoa ta muốn các ngươi xuất thủ ngay hôm nay ban đêm chui vào d ư ơ n g phủ đem dương lệ phụ mẫu cùng mội mội toàn bộ t r ụ m tới mang ra giang lâm trấn tiến về p h ủ đàn ú i đến thời điểm lại lấy dương lệ phụ mẫu cùng hắn mội m ộ i tính mệnh áp chế bức bách hắn ly khai giang lâm trấn nhóm chúng ta liền tại p h ủ đàn ú i bố trí mai phục diệt dương lệ dương lệ mặt thẹo nam tử sừng suốt một chút thiếu quan chủ ngài là nói ở rể tiêu ra cái k i a thiên tài dương lệ lưng c ò n lão giả hỏi làm sao các ngươi sợ triệu bân nhũ mày thiếu quan chủ quá lo lắng khối ngô trung niên nam lắc đầu chỉ là một cái dương lệ coi như hắn là thiên tài Không không c triệu n bân mặt lộ vẻ mịt cười vậy ta liền tại nơi này chờ lấy tin tức tốt của các ngươi nóc phỏng dương lệ nhữ mày hãn tự nhiên nghe được hết thảy ánh mắt sắc cơ hít sâu một hơi lại lần nữa bình phục tâm tình tốt ngươi cái triệu bân quả nhiên có dung khí đối ta người nhà xuất thủ n g ư ơ i đang tìm cái chết hiển nhiên nếu không phải dương lệ tối nay vượt phá chỉ sợ dương tác lâm bọn hắn liền nguy hiểm t r c h u bảy mươi bốn chu sát h câu r đàn h mua i một câu nguyên phiếu dương lệ không có vội vã xuất thủ bởi vì chém đầu ba quỷ còn không có ly khai cái này thời điểm tùy tiện động thủ dương lệ cũng không đủ nắm chắc tại trong khoảnh khắc chém giết chém đầu ba quỷ đến thời điểm động tĩnh làm quá lớn tất nhiên kinh động tàng phong võ quán bên trong cừng giả vậy thì phiền thoái cho nên dương lệ đang lẳng lặng chờ đợi lên đường đi triệu bân nói vâng được rồi thiếu q u a n chủ n g a y ngay tại nơi này chờ tin tức tốt của chúng ta chém đầu ba quỷ đứng dậy hướng triệu bân chắp tay hành lễ liền rời khỏi phòng trong phòng liền chỉ còn lại có triệu bân một người dương lệ nhìn một cái chém đầu ba quỷ bằng lưng còn đang chờ đợi dương lệ a dương lệ triệu bân nắm chặt trong tay quả xếp liền n g u y ê một cái nho nhỏ gia tộc thiếu ra cũng dám đắc tội ta triệu bân ha ha thật sự là thật là tức cười nếu như chỉ là ta một người còn không cách nào điều động quá nhiều lực lượng đáng tiếc ngươi thiên phú quá cao lại thêm ngươi còn ở r ẻ tiêu g i a cái này đã khiến cho nhiều mặt thế lực k i ê n kỵ cho nên ngươi nhất định phải chết trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi ha ha ha triệu bân cười đắc ý ra tiếng ta phi thường chờ mong ngươi tuyệt vọng nhắn thần phi thường chờ mong ngươi tận mắt nhìn xem ngươi mẫu thân ngươi phụ thân ngươi m u ộ i m u ộ i chết tại chính ngươi trước mắt mà ngươi nhưng lại bất lực bộ dạng ngẫm lại đã cảm thấy đặc biệt thú vị thật sự là một cái bi ai ra hỏa dương lệ ánh mắt lạnh lẽo đối với triệu bân sát y đã không che giấu chút nào tâm hắn đọc khé động tiểu hôi theo trong túi của hắn nhảy ra ngoài theo nóc phòng nhảy vào trong phòng、ừ. triệu bân mở to hai mắt nhìn đột nhiên liền thấy một đoàn màu xám cái bóng lao đến mà lại bởi vì vừa rồi triệu bân tại ngửa mặt lên trời cười to quá mức đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh miệng há rất lớn cho nên tiểu hôi nhanh như thiểm điện trực tiếp chui vào hắn bên trong miệng ô ô triệu bân tiếng cười to im bặt mà rừng đắc ý biểu lộ càng là cứng ngắc trên mặt hai tay gắt gao bắt lấy cổ họng của mình t r ừ n g lớn đẳng cấp mặt mũi tràn đầy mồ hôi c h ỉ t i ế c triệu bân hiện tại chính là liền gọi đều bảo không ra ngoài tà ma nhập thể hẳn phải chết không nghi ngờ đánh dương lệ xoay người theo cửa sổ tiến vào trong phòng cứ như vậy đứng ở triệu bân trước mặt ánh mắt lạnh lùng thần s á c đ ạ m mạc bình tĩnh nhìn qua triệu bân ô ô triệu bân quá sợ hãi toàn thân hắn run rẩy chỉ vào dương lệ hai con mắt đều nhanh muốn trừng ra trừng trừng nhìn chằm chằm dương lệ muốn nào tới nhưng lại tay chân không có lực lượng hắc tử tà khí toàn diện quyết tán tuyệt vọng sợ hãi cùng đối với sinh khát vọng giờ khác này triệu bân tự mình cảm nhận được hắn muốn hô to muốn kêu cứu tiểu hôi lại ngăn chặn cổ họng của hắn màu đen tà khí ăn mòn hắn khí lực hắn liền liền cầu cứu cơ hội cũng không có trước mặt dương lệ triệu bân chính là một con run dế cuối cùng triệu bân gắt gao nắm lấy hết hầu hai tay cũng đã mất đi lực khí chán nản bung ô xuống thân thể cũng chậm rãi ngồi sùng xuống vì trên mặt đất đã chết đi ô n g sưng mù s á m c h ẳ n ngập tiểu hôi theo triệu bân miệng bên trong chui r a cẩn thận quan sát triệu bân trên mặt còn có trên thân xuất hiện từng khối ôn dịch điểm lâm tấm đây là màu đen t à khí tạo thành hắc tử ôn dịch triệt để tử vong giết chóc điểm một mươi bốn trích c h í tiểu hôi hướng dương lệ bên này đi tới có thể nhìn thấy tiểu hôi hấp thu nội tráng cấp độ luyện thể võ giả tinh khí thần tự thân hắc tử tả khí lớn mạnh hơn không ít nhưng cự ly cấp ba t ả ma còn có rất lớn một đoạn cự ly phương nào t ả ma v o anh đột nhiên dương lệ nghe được tiếng giống giận dữ dạng này khí thế tuyệt đối là một vị luyện thật cấp độ cao thủ tiểu hôi tả khí kinh động đến tảng phong võ quán cao thủ tới thật nhanh dương lệ ánh mắt lấp lóe tiểu hôi ngươi hướng một phương hướng khác ly khai c h í c h trích tiểu hôi có chút sợ hãi phải biết tia thế nhưng là luyện thật cấp độ cao thủ nhanh đi dương lệ ánh mắt lạnh lẽo trích í c tiểu hôi chỉ có thể nghe lệnh ừ dương lệ ẩn tàng tự thân khí thế trốn vào bóng mở bên trong bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường tiểu hôi cũng biến thành xương mù s á m trốn vào mặt đất hướng một cái khác phương vị thoát đi và ảnh cửa phòng bị trực tiếp đụng nát triệu vô cực và vào bân bân nhi triệu vô cực thần sắc cứng ngắc hắn nhìn qua đã triệt để đã mất đi sinh tức triệu bân mặt mũi tràn đầy b ị thương nét mặt đầy kinh ngạc mặt mũi tràn đầy không thể tin được là ai đến cùng là ai phó q u a n chủ có tạ khí tại triệu vô cực bên người còn có một vị thanh niên nam tử hắn quan sát chu vi lại tại dò xét triệu bân thi thể n h ữ n h ữ m à hẳn là tà ma triệu vô cực muốn chạm đến triệu bân thi thể lại tại nửa đường ngừng lại bởi vì triệu bân thi thể phía trên xác thực màu đen ôn lịch thường nhân chạm đến liền sẽ bị t r u y ề n nhiễm phẫn nộ không gì sánh được phẫn nộ đuổi theo triệu vô cực quát đánh đánh sau một khắc triệu vô cực bọn hắn liền rời khỏi phòng truy tung tiểu hôi lưu lại tới tà khí khí thế hướng về một cái khác phương vị truy sát căn bản chưa thể phát giác được dương lệ tồn tại h ồ dương lệ ánh mắt bình tĩnh hắn ẩn nấp tự thân khí thức đi lại tại bóng m ờ bên trong bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly tàng phong v ó quán trở về dương phủ phải biết triệu bân đã phái ra chém đầu ba quỷ tiến về dương phủ dương lệ nhất định phải nhanh trở về tại chém đầu ba quỷ đắc thủ trước đó ngăn cản bọn hắn nếu không coi như hiện tại đã giết triệu bân cũng không làm nên chuyện gì một bên khác tiểu hôi tốc độ chạy trốn rất nhanh lại thêm lại có thể hóa thân xương mù s á m giấu tại trong lòng đất triệu vô cực bọn hắn truy sát thật lâu cuối cùng vẫn là bị tiểu hôi trốn dù sao tại thành trấn bên trong phòng ốc đông đảo nhân khẩu dày đặc tiểu hôi c ắ p nơi ở nút triệu vô cực cũng không có khả năng đem giang lầm chấn mặt đất cho nhấc lên một tầm tới chỉ là tiểu hôi lần này đảo tẩu về sau nhưng không có trở về dương lệ bên này dương phủ tại nơi cửa ba vị đánh dương lệ từ trên trời giáng xuống rơi vào dương phủ cửa ra vào ánh mắt nhìn qua trước mặt chém đầu ba quỷ đêm hôm khuyết khát đến ta dương phủ cần làm chuyện gì mặt theo nam tử sửng sốt một chút không nghĩ tới đột nhiên sẽ có người xuất hiện ở đây còn ngăn cản bọn hắn đường đi hơn nữa còn là cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên miệng còn hôi sữa tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết sao có dũng khí cản nhóm chúng ta chém đầu ba quỷ đường đi ngươi chính là dương lệ khối ngô trung niên nam tử trên dưới dò xét dương lệ thân sắc có chút ngưng trọng hắn theo dương lệ trên thân cảm nhận được đáng sợ áp lực quả nhiên là một vị thiếu niên thiên tài hắn chính là dương lệ lương c ò n lão giả trầm âm Cút. dương lệ trầm giọng nói nếu không ba người các ngươi buổi tối hôm nay liền đều phải chết ở chỗ này b u ồ n cười mặt thẹo nam tử cười lạnh tay phải vung lên liền lấy ra hai thanh giống như trăng khuyết dao găm hai tay khoanh hiện ra ít hình huyết khí phun trào chỉ bằng ngươi đánh mặt thẹo nam tử ngang nhiên xuất thủ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt mà thôi liền đã giết tới dương lệ trước mặt trong tay giống như trăng khuyết dao găm chém đi quả đàng tinh thiết dao kích thanh âm vang lên cái gặp dương lệ nhanh chóng n ô ra tay phải tay phải của hắn đã biến thành thuần kim sắc tựa như là dùng hoàng kim rèn đúc ma thành hơn nữa còn bành trướng một vòng lớn cứng rắn miễn cưỡng nắm mặt thẹo nam tử hai thanh dao găm càng là không cách nào tiến thêm quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương bảy mươi lăm hủy thi diện tích cầu đàn mua câu nguyện phiếu người người kinh ngạc hãi nhiên sợ hãi rung d y mặt thẹo nam tử rung động làm sao cũng không nghĩ ra tự mình vừa rồi mất kích lại bị dương lệ dạng này dễ như chở bàn tay phá giải thậm chí tay không bắt lấy hắn vũ khí làm sao có thể à hắn thế nhưng là hoan huyết dương lệ cũng là hoan huyết sẽ không có như thế t r ê n lệ cực lớn tự tìm đường chết dương lệ ánh mắt lạnh lùng phản p h ấ t không g ầ n chứa tình cảm chút nào bắt lấy mặt thẹo dao găm đồng thời tay trái n ắ m tay biến thành thuần kim sắc chính là đ ấ m ra một quyền mau lui lại khôi ngô trung niên nam tử hô không có chút nào do dự đánh mặt thẹo nam tử bỏ vũ khí trong tay toàn thân lui lại tranh né muốn tránh đi dương lệ cái này một quyền dương lệ lại mặt lộ vẻ cười lạnh hai chân chia xuống đất thân ảnh theo sát mà ra không được khôi ngô trung niên nam tử xông tới hai tay của hắn mang theo vũ khí bao tay thuyền màu đen c h ạ c h nhào tới s o n g q u y ề n tựa như là đạn pháo đồng dạng đánh phía dương lệ nói đầu hugh hugh dương lệ tay phải vung ra hắn trong tay hai thanh loan đao dao găm kỉnh xạ hướng về phía khôi ngô trung niên nam tử đang đang khôi ngô trung niên nam tử đem kỉnh xạ mà đến vũ khí đánh bay và n h lưng còng lão giả cũng xuất thủ hai tay của hắn nắm lấy quả trượng rõ ràng nhìn nhỏ g ầ y lưng còng chỉ nửa bước muốn xuống m ổ lại lực lớn vô cùng thiết q u ả trượng đánh khí bảo âm thanh tới tốt lắm và n h dương lệ xúc tích lực lượng quyển trái không có công hướng mặt theo nam tử mà là một cái rẽ ngặt giống như một cái đấm móc đánh vào thiết quải trượng bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn khí kinh băng liệt hình thành một cơn gió lớn hướng chu vi quét kim dương kình dương lệ nắm đấm chấn động một cỗ đáng sợ k i n h lực thấu thể mà ra càng là dọc theo lưng c u n g l á o giả trong tay thiết quải trượng xông vào thể nội a phúc lưng c u n g l á o giả tiêu thảm miệng phun tiên huyết thân thể bay ngược mà ra hắn trong tay thiết quải cầm cũng bị chấn rời khỏi tay ngã trên mặt đất thổ huyết lá o quỷ mặt t h e o nam tử cùng khôi ngô trung niên nam tử cùng hô lên chỉ sợ vừa rồi một cái kia cũng đã đem lưng còn láo giả ngũ tạng lục phủ xoắn nát thành thịt nát đủ để trong khoảnh khắc mất mạng người người lưng còn láo giả mặt lộ vẻ hoảng sợ toàn thân đều đang run run y không gì sánh được hai nhiên cùng sợ hãi nhìn phía mặt thẹo nam tử cùng khôi ngô trung niên nam tử nhanh mau trốn hán hắn là luyện thật cái gì mặt thẹo nam tử cùng khôi ngô trung niên nam tử hoảng sợ cùng rung động không có khả năng mặt thẹo nam tử nhịn không được thét to dương dương lệ không phải hoán huyết sao làm sao có thể là luyện thật mười tám tuổi luyện thật chính là tại phủ thành đều là thiên tài a trốn khôi m ô trung niên nam t ử quát mang lên láo quỷ trốn để ta ở lại cản hắn kim thân hộ thể kim cương bất hoại vê anh vê anh dương lệ chấn động toàn thân kim dương nội lực vận chuyển toàn thân trí dương trí cường tại trong khoảnh khắc toàn thân hắn trên dưới liền toàn bộ biến thành thuần kim sắc không chỉ có như thế thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng trong nháy mắt liên bành trướng một vòng lớn thuần kim sắc cơ bắp không gì sánh được khoa trường thân cao cũng cứng rắn miễn cưỡng đạt đến hai m năm trình độ tràn ngập cảm giác áp bách trốn dương lệ cười gần một tiếng chấm rái hít sâu một hơi hắn ánh mắt càng phát đ ạ m mạc hiện tại là các ngươi muốn chạy trốn liền có thể trốn sao đã xuất thủ buổi tối hôm nay các ngươi đều phải lưu tại cái này trong chốc lát dương lệ liền xông ra ngoài tốc độ thật sự là quá nhanh khôi ngô trung niên nam tử thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng thời khắc nguy cơ bản năng hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực bành giang giác a khôi ngô trung niên nam tử kêu thảm chính diện n lạnh kháng phía dưới dương lệ cái này một quyền hai tay của hắn cánh tay tại chỗ gãy xương trắng bệnh đúng vậy xương cốt đâm rách ra của hắn cùng cơ bắp bại lộ trong không khí thân thể khôi ngô trọn vẹn bay ra xa bốn năm m người quá yếu dương lệ nói áo nghĩa liệt thạch bàn tay mặt thẹo nam tử giống lên một tiếng xông về dương lệ huyết khí tụ tập cùng song trưởng bên trong song trưởng đỏ rực như lửa cũng như máu công sát mà tới kim dương kình ông dương lệ không lùi mà tiến tới nắm chặt song q u y ề n kim dương nội lực cùng vô hình dương khí kết hợp tạo thành hình dạng xoắn ốc khí kình cũng thấu thể mà ra không muốn lưng quảng lão giả kinh thanh hô và anh q u y ề n trưởng đụng vào nhau sinh ra bạo tạc song phương lực lượng đổi bính mặt thẹo nam tử huyết khí bị dương lệ tồi khô lạc hủ đánh tan giam giác giam giác a mặt thẹo nam tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn hai tay của hắn x ư ơ n g cốt toàn bộ bị chấn bể kinh khủng kim dương kình xuyên vào hắn thể nội ngũ tạng lục p h ủ bị xoắn nát phun ra ẩn chứa nội tạng mảnh vỡ t i ê n huyết mặt thẹo nam tử mở to hai mắt nhìn ngã xoạch xuống đấm một nhát chết tươi giết chóc điểm hai mươi mốt giải quyết một cái dương lệ nhìn phía lưng còn lão giả cùng khôi ngô trung niên nam tử bóp bóp nắm tay từng bước một hướng về bọn hắn đi đến còn thừa lại hai cái phải biết chém đầu ba quỷ thực lực không yếu mỗi một vị đều là hoán huyết cấp độ đồng thời nắm giữ tối thiểu một môn võ học áo nghĩa cho o i n ư gặp cũng cấp luyện thật cấp độ, cũng có thể có độ, đ tẩu. tiếc, Chỉ b ọ nên hắn gặp phải Dương gặp i Lệ đầu t Dương、lệ、vốn cũng không Lệ là phải phổ tại h thật, hắn ô n luyện g đ t thật cực hạ. Luyện thể đến độ địch. luyện luyện gần như Húng hạ, h cực cấp c vô địch. Chi, dương lệ đã sớm biết rõ chiến á i này c é m đầu quỷ ba có kích c hợp h thuật. tại Cho h c nên, i đấu bắt đầu dương lệ liền đả thương nặng lưng q u ò n g láo giả khiến cho bọn hắn không cách nào thi triển hợp kích chi thuật Láo quỷ. Khôi mô trung mau Khôi hô, mô niên nam tử hô. Mau trốn. Thách gia trốn. Tốt. dương lệ cười lạnh hít sâu một hơi thể nội nội lực tuân ra lộ ra bên ngoài cơ thể cùng tự thân dương khí kết hợp luyện giả thành chân ngưng tụ ra một thanh kim s ắ c lưới lao chém đánh dương lệ tay phải vung lên kim đao chạm phá không mà ra nhanh như thiểm điện tại trong khoảnh khắc liền đã đổi kịp tên k i a lưng q u ò n g láo giả không h o a n h giang dắt lưng q u ò n g láo giả h ã i nhiên thời k h ắ c nguy cấp dùng hết toàn lực bạo phát áo nghĩa lại như cũ ngăn không được kim đao chém hắn trong tay thiết quải trượng cũng cắt thành hai đoạn phức tiên huyết về da lưng còn láo giả đầu bị đánh thành hai nửa tiên huyết phun ra ngoài giết chóc điểm hai mươi mốt lão quỷ khôi ngô trung niên nam tử gào lên đau xót ta l i ề u mạng với ngươi và anh khôi ngô trung niên nam tử kích thích tự thân tiềm lực sinh mệnh bạo phát lực lượng mạnh nhất nhưng ở dương lệ trong mắt cũng chỉ bất quá là tại vùng vây dây chết và anh dương lệ một quyền đánh tới đánh nổ hắn trái tim thi thể thẳng tắp nát xuống chừng lớn một đôi mắt hoàn toàn chính là chết không nhắm mắt giết chóc điểm hai mươi hai hộ dương lệ hít sâu một hơi chậm rãi thu công b à n h trướng thân thể khôi phục bộ dáng lúc trước toàn thân trên dưới trận trận nhiệt khí xông ra dương hỏa đất ông dương lệ nâng tay phải lên thiếu đốt tự thân dương hỏa thuần kim sắc hỏa diễm xuất hiện chia làm ba đoá rơi vào ba bộ thi thể phía trên không bao lâu kim sắc ánh lửa lấp lánh ba bộ thi thể liền bị đốt cháy thành cho bỏ mặc là vũ khí bặn vẫn là bí tịch toàn bộ cũng bị đốt cháy hầu như không còn trận trận gió nhẹ thổi tới trên đất cho tàn cũng liền theo gió phiếu tán hủy thi diện tích quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương bảy mươi sáu tới cửa hỏi tội cầu đặt mua câu n g u phiếu dương lệ quần áo trên người hư hại rất nhiều cũng không phải là bị chém đầu ba quỷ làm phá mà là dương lệ toàn lực một trận chiến thân thể bành trướng từ đó nước vỡ quần áo chu vi tất cả nhà cửa phòng đóng chặt mặc dù nơi này chiến đấu làm ra không nhỏ động tĩnh nhưng không người nào dám thăm dò nhìn loạn để tránh bị thai họa cá trong chậu đạp đập đạp lúc này dương lệ nghe được tiếng bước chân dương lệ nghiêm bộ đầu xuất lĩnh lấy bọn bộ khoái đi tới hiện trường bởi vì chiến đấu động tĩnh không nhỏ từ đó kinh động đến huyện nhà phái tới bộ khoái đến đây nghiêm bộ đầu dương lệ xưng hô nói chuyện gì xảy ra nghiêm bộ đầu nhìn qua dương lệ trên thân tổn hại quần áo lại nhìn một trận chiến chung quanh chiến đấu hiện trường n h ư n h ữ n g mày xảy ra chuyện gì có người ban đêm xông vào d ư ơ n g phủ dương lệ nói ra nhưng là bị ta phát hiện vừa rồi trải qua một phen cực chiến địch nhân đã chạy nghiêm bộ đầu tới trầm một điểm chạy nghiêm bộ đầu nhữ mày ngươi nhưng nhìn rõ ràng là ai ta không biết dương lệ lắc đầu bọn hắn mang theo màu đèn khăn che mặt cho nên xem không rõ ràng bọn hắn nghiêm bộ đầu trầm âm cho nên không chỉ là một người Ừm! dương lệ gật đầu dạng này nghiêm bộ đầu nói ra ngươi cho ta kỹ càng miêu tả một cái bọn hắn cụ thể bộ dáng dương lệ vẫn là không có đem mình đã giết chết chém đầu ba quỵ sự tình nói ra huống chi dương lệ đều đã hủy thi di tích triệu bân cũng đã chết coi như nghị cha cũng không dễ dàng như vậy lại là bọn hắn nghiêm bộ đầu nhìn một cái chân dung sầm mặt lại ba người này thế nhưng là tội phạm truy nã Tại thiên linh phủ thành phạm linh phủ vào đáng ạ i tội, b lào không tiếc ớ lại đáng c p tiếc dương lệ trong lòng liền nói mấy âm thanh đáng tiếc dương thiếu ra ra nghiên bộ đầu thân xác chỉnh trọng lên chuyện lần này đã dính đến triều đình tội phạm truy nã nhóm chúng ta huyện nhà tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực điều tra làm phiên nghiêm bộ đầu dương lệ chắp tay hành lễ ta tại giang lâm trấn kẻ thù cũng không nhiều cùng chém đầu ba quỷ càng là không biết mà chém đầu ba quỷ ban đêm xông vào ta dương phủ ta suy đoán rất đại khái dẫn đầu là bị người sai xử, thu hoạch được là được chỗ tốt gì mặt khác ta đem ở r ể tiêu g i a trở thành tiêu g i a con rể tiêu g i a thế nhưng là giang lâm trấn hai đại gia tộc một trong dám mạo hiểm lấy đắc tội tiêu g i a nguy hiểm đối dương phủ xuất hiện phía sau màn kẻ chủ mưu tất nhiên không thể so với tiêu ra yếu cho nên ta suy đoán phía sau màn kẻ chủ mưu chính là tại diệp gia cự hạn võ quán chấn phong võ quán tàng phong võ quán ở giữa mà ta cùng tàng phong võ quán thù hận lớn nhất bởi vậy nói đến đây dương lệ liền ngừng lại dương thiếu gia ra, ra ngươi hoài nghi là tàng phong võ quán nghiêm bộ đầu nói dương lệ không nói gì chỉ là n h ú n vai nghiêm bộ đầu thời gian không còn sớm ta cũng nên về nghỉ ngơi dương lệ nói ừng nghiêm bộ đầu gật đầu dương thiếu gia ra, ra đi thong thả đánh dương lệ nhảy lên một cái trực tiếp leo tường tiến vào dương phủ dương phủ bên ngoài chiến đấu động tĩnh không nhỏ cũng đánh thức dương phủ hạ nhân dương tác lâm bọn hắn cũng đều theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bất quá dương lệ không có đi quá nhiễu mà là trực tiếp về tới phòng ngủ của mình đi thôi nghiêm bộ đầu dẹp đường hồi phủ đánh dương lệ tâm niệm vừa động triển khai vô hạn giết chóc giao diện giết ba vị h o a n huyết cùng một vị nội trắng giết chóc điểm đã có tám mươi bảy điểm rồi muốn đem kim dương tâm pháp phá hạn cần giết chóc điểm là theo đại sư cấp tăng lên tới tông sư cấp gấp năm lần cho nên muốn một trăm điểm giết chóc điểm dương lệ trầm ngâm nói còn kém m ộ ư ơ i ba điểm vậy liền ngày mai ly khai giang lâm trấn san giết yêu ma tà ma mau chóng bù đắp giết chóc điểm đem kim dương tâm pháp phá hạn như vậy liền có thể tiếp xúc đến ngưng ý cấp một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng dương lệ tỉnh lại ăn điểm tâm liền định ly khai dương phủ tiến về trừ ma ti lại bị t à n g phong võ quán người ngăn chặn đường đi kẻ đến không thiện ừ m dương lệ nhữ mày dương lệ triệu vô cực sắc mặt tâm trầm đêm qua hắn một đường truy sát tà ma nhưng tiểu hôi quá g i o hoạt quả thực là theo triệu vô cực trong tay chạy thoát rồi hiện tại hại chết tự mình điệt nhi tà ma hắn không có thể bắt đến chém đầu ba quỷ lại không có tin tức đang tức giận phía dưới triệu vô cực liền tìm tới cửa bất quá triệu vô cực mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không đốc không có khả năng trước mặt mọi người liền ra tay với dương lệ cho nên hắn đem c h u bộ đầu chu thanh diệp mang đến ngươi là dương lệ nhìn qua trước mắt đám người ta là triệu vô cực triệu vô cực nói tàng phong võ quán phó quán chủ nhà dương lệ gật đầu nguyên lai là triệu phó quán chủ thật sự là không có từ xa thiết đón không biết rõ lần này tới tự mình đến nhà cần làm chuyện gì đâu dương lệ triệu vô cực hư lệnh ánh mắt nhìn phía bên cạnh chu thanh diệ ừng chu thanh diệp gật đầu đi về phía trước một bước đứng trước mặt dương lệ dương lệ ngày hôm qua ngươi có phải hay không bên đường giết mười cái tên ăn mày ừng dương lệ không có phủ nhận cũng không cách nào phủ nhận bởi vì lúc ấy rất nhiều bách tính đều thấy được còn có chu thanh diệp lại nói ngươi có phải hay không còn giết hà ra đưa tang đội ngũ vâng dương lệ lần nữa gật đầu tốt h ngươi cái dương lệ chu thanh diệp cười lạnh một tiếng quả nhiên là cả gan làm loạn đừng nói ngươi bây giờ chỉ là cấp ba thú ma thợ săn liền xem như một cấp trừ ma vệ bên đường hành hùng làm s a n g làm bậy xem mạng người như cỏ rác không phải yêu ma càng tăng lên yêu ma người tới đem dương lệ áp lên bắt giữ quy án ép vào đại lao vừa mới nói xong t r u n g b u a n h mấy vị bộ khoái cũng có chút ngao ngoe m u ố n động chu bộ đầu dương lệ không nhanh không chậm nói ra ngươi nói hình như không đúng sao tại cùng ngày ba vị một cấp trừ ma vệ võ t r ư ở n g sinh đại nhân hứa diệp đại nhân còn có tả trí hào đại nhân tất cả đều ở đây trong đó tả trí hào đại nhân càng là chính miệng nói k i ê n mười cái tên ăn mày rõ ràng đã bị tả khí che đậy tâm trí ăn nói linh tinh làm sàng làm bậy ta chém bọn hắn kia là phòng ngừa bọn hắn về sau thành tà ma làm sàng làm bậy giết hại b á còn có hà gia đã bị hạ làm cho xét nhà đi bọn hắn chăn nuôi cấp ba tà ma thanh cương như thế hành vi đơn giản phát rộ hưởng là người càng là tại trước mặt mọi người lấy đưa tăng vì lý do ngưu t o à n đem cấp ba tà ma thanh cương mang ra giang lâm c h ấ n lúc ấy đầu kia cấp ba tà ma thanh cương phá vỡ vách quan tài dân chúng chung quanh nhóm thế nhưng là do như ban ngày mà ta xuất thủ chém giết đầu kia cấp ba tà ma thanh cương nhưng mà hà gia đệ tử không chỉ có không nhận tội thậm chí còn có dũng khí tập kích ta cái này cấp ba thú ma thợ săn có thể nói là tội thêm một bậc chết không có gì đáng tiếc quỷ dị thiên đạo dị thường tiền phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương bảy mươi bảy lệnh kiểm soát cầu đặt mua câu nguyên phiếu nhanh m ồ m nhanh miệng miệng lưới d ẻ o kẹo chu thanh diệp lần nữa cười lạnh chấm g i ọ n g quát d ư ơ n g lệ ngươi liền xem như đem m ồ m mép nói t o ạ n đem bạch nói thành đen đen nói thành trắng ngươi làm chúng giết người đây là nhất định sự thật hung chi những tên khắt cái kia có phải hay không bị t à khí xâm lấn cũng còn chưa thể biết được còn nữa hà gia liền xem như chăn nuôi tà ma muốn bị cả nhà xét nhà đó cũng là huyện nhà sự tỉnh người dương lệ chỉ là một cái cấp ba thú ma thợ săn lại bao biện làm thay cả gan làm loạn tâm hắn đáng chết hôm nay ta tất đem ngươi mang đi ép vào đại lao cẩn thận thẩm vấn người tới cho ta đem dương lệ bắt lại chu thanh diệp lớn tiếng quát ha ha triệu vô cực cười lạnh dương lệ ngươi tốt nhất đừng mưu toan phản kháng ngươi nếu là chống lệ n h bắt thậm chí là đả thương huyện nha bộ khoái yêu thế nhưng là không xong các ngươi dương t ắ c lâm phẫn nộ đơn giản khi người quá đáng lệ nhi trương tiểu thúy rất lo lắng bắt lại chu thanh diệp lần n ư ớ quát rõ chung quanh mấy tên bộ khoái hướng dương lệ đi đến dương lệ n h ữ n g mày xác thực hắn không tốt hướng những n à y bộ khoái xuất thủ dù sao những n à y bộ khoái đại biểu huyện nha huyện nha phía sau là đại cản triều đại đ ỉ n h cấp ba thú ma thợ săn thân phận tại lúc này cũng không dùng tốt lắm thật muốn đánh đi lên xảy ra chuyện huyện nha bên kia khẳng định là sẽ giữ gìn những n à y bộ khoái cùng huyện nha uy nghiêm đương nhiên dương lệ cấp ba thú ma thợ săn thân phận có thể sẽ nhường bọn hắn có c h ô lo lắng dừng tay ngoài cửa chuyên đến một tiếng gầm thét ta xem ai có dũng khí cái gặp nghiêm bộ đầu nghiêm phòng anh tới sắc mặt hắn đông trầm đi theo phía sau từng vị bộ khoái đi thẳng vào d ư ơ n g phủ ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây chu thanh diệp nghiêm phòng anh trầm giọng nói ngươi thật to gan cũng dám mượn huyện nha uy danh tùy tiện bắt người nghiêm phòng anh ngươi có ý tứ gì chu thanh diệp nhữ mày giữa chúng ta thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông còn ngữ nói dương lệ ngày hôm qua vốn chính là bên đường giết người cái gì c ầ u thí tả khí nhập thể cái gì chăn nuôi tà ma ngươi cho rằng ta sẽ tin sao coi như thật có đó cũng là từ nhóm chúng ta huyện nha xử lý còn chưa tới phiên hắn dương lệ bên đường giết người nói vậy nghiêm phòng anh nói chỉ cần là cùng tà ma tương quan sự tình trên cơ bản đều là từ trừ ma ti xử lý nhóm chúng ta huyện nha chỉ là theo bên cạnh phối hợp dương lệ là cấp ba thú ma thợ săn làm sao không có tư cách người muốn ngăn ta chu thanh diệp trầm giọng nói ta là tại cứu ngươi nghiêm phòng anh nếp miệng xét nhà hà phủ mệnh lệnh cũng là huyện thái gia ở dưới chuyện sự tình này nếu là chuyển đến huyện thái gia trong lỗ thai đến thời điểm xem ngươi làm sao bây giờ mặt khác nghiêm phòng anh quay đầu nhìn về triệu vô cực từ trong ngực móc ra một tấm lệnh kiểm soát nói triệu vô cực triệu phó quán chủ l ê n qua triều đình tội phạm truy nã chém đầu ba quỷ hành tung xuất hiện dạ tập dân ư phủ lại bị dương thiếu ra ra ngăn cản bất đắc dĩ rút đi trải qua điều tra các ngươi tàng phong võ quán cùng chém đầu ba quỷ ở giữa có chỗ liên hệ cho nên nhóm chúng ta cần tiến về tàng phong võ quán điều tra xin ngươi phối hợp chúng ta đi một chuyến đi nghiêm phòng anh ngươi triệu vô cực sửng sốt một chút hiển nhiên hắn không ngờ tới sự tình sẽ là dạng này phát triển cái gì chu thanh diệp mở to hai mắt nhìn triều đình tội phạm truy nã cái gì thời điểm sự tình vậy mà xuất hiện tại nhóm chúng ta giang lâm chấn còn cùng tàng phong võ quán có quan hệ không khỏi chu thanh d i ệ p hướng bên cạnh đi vài bước cùng triệu vô cực kéo ra cử ly cái này cái này triệu vô cực nói ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó có hiểu lầm hay không các loại lục soát xong lại nói nghiêm phòng anh trầm giọng nói triệu phó quán chủ đi thôi hô triệu vô cực hít sâu một hơi tuất ta biết rõ đi triệu vô cực phất tay áo ly khai t h a n g phong v õ quán đám người cấp tốc đuổi theo ha ha dương lệ cười cười triệu phó quán chủ đi thong thả không đưa dương lệ triệu vô cực lát nữa nhìn thoáng qua thần xác hơi có vẻ âm trầm d ấ u ở ống tay áo ở trong s o n g quyền đã nắm chặt hận không thể hiện tại liền nện chết dương lệ chu bộ đầu nghiêm bộ đầu đi thong thả dương lệ chắp tay hành lễ khu khu chu thanh diệp ho nhẹ một tiếng dương thiếu ra ra vừa rồi lời nói đều là ăn nói linh tinh mọi ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng thật có lỗi thật có lỗi Ừm. dương lệ n g h i hoặc vừa rồi chu bộ đầu có nói cái gì sao ha ha ha chu thanh diệp nợ nụ cười dương thiếu ra ra nói không sai vừa rồi ta không nói gì cáo tử chu thanh diệp xuất lĩnh hắn bọn bộ k h o i ly khai ừ n nghiêm phòng anh hướng dương lệ gật đầu đ ằ n mắt bọn hắn liền đã ly khai Lệ Nhi. dương Tắc lệ â m mẹ, cùng Cha Trương tiểu thúy bọn hắn không Dương Tiểu Thúy tới. đi sao. l cười cười. Tắc cùng Dương Trương Tiểu Ừm. gật Thúy Lâm đề ầ u Cha, mẹ. Dương Lệ đ nghị tiếp qua mấy ngày ta liền muốn cùng linh nhi thành thân không bằng hai người các ngươi cái này mấy ngày liền đi tiêu phủ l à m khách còn có thể cùng tiêu nhạc phụ nói chuyện hôn lễ sự tình cái này dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy liếc nhau một cái yên tâm đi dương lệ nói ta sẽ cùng nhạc phụ đại nhân nói tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý、ừ. dạng này cũng tốt dương tác lâm cùng trương tiểu thúy gật đầu hiển nhiên dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cũng biết do chuyện tính nguy hiểm đêm qua chém đầu ba quỷ ban đêm xông vào dương phủ chính là cho bọn hắn gõ cảnh báo ở tại dương phủ không an toàn cho nên dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy tốt nhất là vào ở tiêu phủ dạng này thằng phong võ quán liền không có biện pháp Vừa sáng dương lệ liền mang theo cha mẹ đi tiêu phủ tiêu thế ngọc bên kia đã được đến tin tức tự nhiên là biểu hiện ra phi thường hoan n g h ê n nhiệt tình đồng thời đã vì dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy còn có dương lệ lệ chuẩn bị s o n g chỗ ở giữa trưa lệ nhi dương tác lâm hít một hơi vô vô dương lệ bà vai cái này thời gian n h o á một cái ngươi cũng lớn như vậy càng không có nghĩ tới, võ học của ngươi thiên phú sẽ cao như vậy. Vốn cho rằng ta cái có này làm không nghĩ rằng, không chỉ có không có đến giúp ngươi thiên như Vốn rằng thân, tận năng khả phú phụ thể tới, ta võ vậy. sẽ đúng ế n g i p ư ngươi, ngươi. ơ i lại giúp hiện tại cũng còn liên lụy không không không nghĩ chỉ rằng, đến cũng còn Đúng có có vậy à? trương tiểu thúy cúi đầu cha mẹ dương lệ lắc đầu nếu là không có các n g ư ơ i ta hiện tại còn không biết rõ là cái dạng gì đâu mà lại cha ngươi không phải đưa ta một cái xí thiết đạo à các ngươi là ta người nhà là thân nhân của ta sao là liên lụy mà nói còn có bỏ mặc là tàng phong võ quán hay là những chuyện khác đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta nếu như không phải ta các ngươi cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm hẳn là ta không đúng mới lạ ai dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy hốc mắt có chút p h í m hồng hít một hơi yên tâm đi dương lệ n g n g đầu nắm chặt nắm đấm đây hết thể đều là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh chỉ cần ta đầy đủ cường đại thắng phong võ quán căn bản cũng không có dũng khí như thế phách lối tin tưởng ta chuyện sự tình này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ừ m dương t ắ c lâm gật đầu nhóm chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi lệ nhi trương tiểu thúy lại nói ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình ta biết rõ dương lệ nói ta hiểu rồi quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương bảy mươi tám kỳ lính sơn giếng cổ cầu đ ặ n mua câu nguyên phiếu buổi c h i ề u dương lệ liền xuất phát hắn ly khai tiêu phủ thừa dịp tàng phong võ quán bị nghiêm bộ đầu bọn hắn điều tra mà thoát thân không ra đi tới trừ ma ti trực tiếp đi đến h ắ p ngọc tháp cao tầng thứ ba tầng thứ ba đại điện nhân số thì càng ít tại tầng thứ ba mỗi một vị đều là cấp ba thú ma thợ săn tối thiểu đạt đến nội tráng cấp độ đồng thời nắm giữ đạt tới tông sư cấp võ học a là hắn dương lệ t r u n g quanh các vị cấp ba thú ma thợ săn t r ô n g lại đang quan sát dương lệ đại bộ phận cũng không nhận ra dương lệ nhưng vẫn là có cấp ba thú ma thợ săn nhận biết dương lệ hắn chính là dương lệ cái này dương đại nhân ngài xin ngài xin không khỏi các vị cấp ba thú ma thợ săn nhau nhau tránh ra lúc đầu dương lệ đều cần xếp hàng chờ đợi hiện tại đã không cần xếp hàng các vị cấp ba thú ma thợ săn chủ động tránh ra vị trí cái này dương lệ sờ lên cái m ũ i dương đại nhân liên quan tới ngài tại chu phủ hành động đã tại trừ ma ti chuyển ra đúng a đúng a ngài thế nhưng là bây giờ giang lâm chấn chạm tay có thể bỏng thiên tài nhân vật đúng rồi là được các vị cấp ba thú ma thợ săn nghị luận ở mỹ t h ầ n sắc kính sợ ta hiện tại đã nổi danh như vậy sao dương lệ cười cười ngài tốt trước ngày đứng đấy một vị khuôn mặt trắng nón dáng v ó c cao gầy nữ công tác nhân viên hướng về dương lệ mỉm cười xin hỏi có gì cần giúp ngài để cho ta nhìn xem có cái gì nhiệm vụ dương lệ nói được rồi vị này nữ công tác nhân viên gật đầu lấy ra nhiệm vụ sổ tay đưa cho dương lệ ngài có thể tự hành xem xét cấp ba thú ma thợ săn đã có thể đón nguy hiểm nhiệm vụ thậm chí, còn dương lệ gật đầu ta biết rõ đa tạ nhắc nhở hẳn là vị này nữ công tác nhân viên nói liền nói đi dương lệ ánh mắt đọc qua rơi vào nhiệm vụ sổ tay phía sau một cái ác mộng nhiệm vụ phía trên đem thân phân lệnh bài đem ra liền nhiệm vụ này đây là vị này nữ công tác nhân viên nhìn một cái thần sắc xứng sở ngài xác định sao xác định dương lệ gật đầu ác mộng nhiệm vụ kỳ lính sơn giếng cổ nội dung một năm trước kỳ lính sơn xuất hiện một cái giếng cổ tại mỗi ngày ban đêm giếng cổ ở trong liền sẽ truyền đến tiếng đàn tuyệt vời dẫn dụ sinh linh tiến đến căn cứ người sống sót tự thuật bọn hắn tại trong giếng thấy được một cái khác thế ngoại đào nguyên để cho người ta hám sâu trong đó liền sẽ không tự chủ được đem đầu không ngừng hướng trong giếng ruôi cuối cùng rơi vào trong giếng chết đi trước trước sau sau có mười lăm vị cấp ba thú ma thợ săn cùng hai vị một cấp trừ ma vệ chết lần này nhiệm vụ ở trong thậm chí, còn phải ra một cấp tiếc. tiến đến điều tra đáng phải h điều ra trừ tra ma một vệ k ông có quá lớn trời i ế n t i điểm cái đại giếng ể thể n Ban thưởng, căn cứ cụ thể tình huống định nhất vạn cùng công. lính sơn ra, ít một tích một t cứ cụ cổ. mà r lũy Ông Kỳ của ta lại là nhiệm vụ này tê cái này thế nhưng là ác n g ộ n g nhiệm vụ tại ác n g ộ n g nhiệm vụ ở trong c ũ n g số một số hai thậm chí còn chết qua trừ ma vệ cho tới bây giờ cũng còn không có trừ bỏ a dương đại nhân vậy mà tiếp nhiệm vụ này có thể hay không quá nguy hiểm đúng vậy a cái này một không xem trừng thế nhưng là sẽ mất mạng cái này chung quanh các vị cấp ba thú ma thợ săn đang nghị luận ngài có phải không lại suy nghĩ một chút vị này nữ công tác nhân viên hỏi không cần dương lệ l ắ t đầu những n à y tà ma luôn luôn phải giải quyết kỳ l í n h sơn giếng cổ đã tồn tại lâu như vậy thời gian còn bởi vậy chết nhiều như vậy vị cấp ba thú ma thợ săn cùng hai vị một cấp trừ ma vệ ty trưởng bọn hắn lại không xuất thủ còn như vậy bỏ m ặ t xuống dưới chỉ sợ cái này tà ma sẽ càng ngày càng cường đại thậm chí sẽ dẫn đến càng lớn thai nạn phát sinh cho nên liền từ để ta giải quyết đi cái này truyền ngôn quả nhiên không giả ta đã sớm nghe nói dương đại nhân tại vừa tiến vào trừ ma ti thời điểm liền không biết ngày đêm làm nhiệm vụ tận chính mình năng lực lớn nhất ra ngoài săn giết yêu ma tà ma thủ hộ bốn phương bách tính an toàn càng có hơn trừ ma đại sư xưng hảo hôm nay gặp mặt quả thật là như thế à. ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục dương đại nhân thật sự là quá vĩ đại nguy hiểm như vậy nhiệm vụ dương đại nhân vẫn là d ứ t khoát quyết n h i ê n tiếp đúng vậy à. chúng ta không bằng các vị cấp ba thú ma thợ săn cảm khái liên tục nao nhao hướng dương lệ hành lễ khu khu dương lệ ho nhẹ âm thanh các vị nói quá lời sau đó tiếp nhận nhiệm vụ này dương lệ ngay tại các vị cấp ba thú ma thợ săn chú mục dưới trực tiếp ly khai tầng thứ ba đại điện dọc theo thang lầu hướng xuống đi ra trừ ma ti rất nhanh dương lệ tiếp nhận ác mộng nhiệm vụ kỳ lĩnh sơn giếng cổ tin tức liền t r u y ề n đến long hoa nghiêm trong thai của bọn hắn dương lệ long hoa nghiêm trầm n g âm hắn vậy mà tiếp nhận nhiệm vụ này kỳ lĩnh sơn giếng cổ cái này không phải một cái đơn giản tà ma ta thậm chí hoài nghi có thể là tà linh quay phá n g h e tư không lôi bọn hắn báo cáo dương lệ đặt đến hoán huyết cấp độ hoán huyết cấp độ đi kỳ lĩnh sơn giếng cổ hắn là đi chịu chết sao vẫn là có khác ý vào nếu thật là tà linh q u a phá vậy liền không có đơn giản như vậy hy vọng là ta quá lo lắng diễn ra t ự c hạn vóc quán bọn hắn cũng đã nhận được tin tức bởi vì tại trừ ma ti cũng có bọn hắn người cho nên dương lệ tiếp nhiệm vụ ra ngoài sự t ì n h căn bản không đạt được dương lệ ra c h ấ n còn tiếp nhiệm vụ hắn liền không sợ nhóm chúng ta p h ả i người chặn giết hắn sao có ý tứ nhóm chúng ta không cần xuất thủ miễn cho đắc tội tiêu ra nhưng là tàng phong võ q u á n nhất định sẽ không nhịn được tiêu ra dương lệ đang làm cái gì tiêu thế ngọc n h ữ n g mày hắn nhường dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy còn có dương lệ lệ lưu tại tiêu phủ tự mình lại ra trấn còn tiếp nhiệm vụ ra ngoài săn giết yêu ma tà ma chẳng lẽ hắn là muốn mượn yêu ma t à ma cho mình áp lực sau đó tại tử chiến bên trong đột phá sao dạng này thật sự là quá mạo hiểm hắn hoàn toàn có thể lưu tại tiêu phủ đóng cửa không ra tu luyện võ học lấy hắn thiên phú tiếp qua cái mấy năm nói không chừng liền có thể đạt tới luyện thật cấp độ đến thời điểm cũng không cần lo lắng những thứ này không khỏi tiêu thế ngọc nắm chặt n ắ m đấm hắn cảm thấy dương lệ thật sự là quá vọng động rồi cái này hoàn toàn lâm vào bị động bên trong ra chấn coi như không an toàn ai tiêu thế ngọc hít một hơi dương lệ đây cũng là chính ngươi tìm đường hy vọng ngươi lần này sẽ không chết ở bên ngoài đi thằng phong võ quán tin tức đã chuyển đến nghiêm bộ đầu ngươi đã lục soát lâu như vậy cái gì đồ vật cũng không có điều tra đến hiện tại đã đến buổi chiều cũng nên thu tay lại đi triệu vô cực trầm giọng quát khu khu nghiêm phòng anh ho nhẹ một tiếng cái này cũng không có biện pháp huyện thái g i a lời nhắn nhủ sự t ì n h vẫn là phải nghiêm túc làm tốt đã dặn này ta cũng liền cáo tử đi thong thả triệu lực hải hình thể cực kỳ cường tráng chỉ là ngồi vậy mà liền có gần hai mét độ cao cái này nếu là đứng lên lời nói tối thiểu cao ba mét tựa như tiểu cự nhân căn bản không giống như là một người bình thường Thuân từ mặt ta tiễn. thanh. Rất tàng không phù hợp giấu đi nhọn cái từ ngữ này. Mặt ngoài hàng nghĩa, ta liền không、tiễn. Không dám, không dám. Nghiêm phòng anh nhanh sảnh chỉ phong giấu ngữ này ngoài liền liền còn đi mui cái cười bồi âm thanh. Rất nhanh đại sảnh liền chỉ còn lại dám, dám. âm vô õ quán triệu v cực cùng triệu lực hải trầm giọng nói lần này liền từ ngươi đi đi ta sẽ cho ngươi đầy đủ nhân thủ yêu cầu của ta chỉ có một cái đó chính là đem dương lệ đầu đưa đến trước mặt của ta bỏ mặt con ta triệu bân có phải hay không chết tại dương lệ trong tay ta đều muốn dương lệ chết triệu bân hắn không có khả năng vô duyên vô cớ bị một đầu cấp hai tà ma hạ chết nhất định có phía sau màn hát thủ vâng triệu vô cực ông quyền trịnh trọng g ầ n đầu quan chủ yên tâm dương lệ hắn chết chát quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương bảy mươi chín chặn giết cầu đắn mua câu nguyên phiếu nghiêm phòng anh mới vừa đi ra tàng phong v õ quán liền có một vị bộ k h ó á i đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng ở bên thai của hắn nói vài câu báo cáo một chút tin tức dương lệ cách chấn rồi nghiêm phòng anh sửng sốt một chút hắn đang làm gì tại cái này thời điểm đột nhiên cách chấn tràn ở dê lẽ lại hắn còn muốn dẫn dụ triệu vô cực bọn người ra chấn lại phản xác không thể nào hắn không có thực lực như vậy mới đúng vẫn là nói có tiêu g i a âm thầm trợ r i ú t l á t đầu nghiêm phòng anh không nghĩ nhiều nữa lát nữa nhìn một cái tàng phong võ quán có chút trầm âm tàng phong võ quán không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới chém đầu ba quỷ manh mối vẫn làm a u trở về cùng huyện thái g i a bàn giao một cái đi nghĩ tới đây nghiêm phòng anh tăng nhanh bước chân giang lâm chấn bên ngoài dương lệ đã cưỡi n g ư a c á c h chấn quay đầu nhìn một cái giang lâm chấn ánh mắt thâm thúy nhưng lại có lanh ý trong lòng đã đang tính toán cái này tiếp xuống hành động cùng cơ hội giá dương lệ hai tay run lên một cái dây cương cưỡi ngựa ly khai bóng lưng từ từ biến mất tại nơi xa tiến về kỳ linh sơn đại khái nửa giờ khỏi chừng triệu vô cực một đoàn người cũng cưỡi ngựa cách c h ấ n phương vị cùng dương lệ tương đồng thời gian trôi qua lúc này dương lệ đã ly khai giang lâm chấn hơn nửa canh giờ hắn một đường cưỡi ngựa mà đến lại tại trên nửa đường dừng lại cũng không có trực tiếp tiến về kỳ linh sơn mà là đứng tại tiến về kỳ l i n h sơn một chỗ yếu đạo có câu nói tốt chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm làm t ậ có thể mỗi ngày nhìn càng không khả năng thời thời khắc khắc chú ý cẩn thận luôn có thư dạng thời điểm cho nên nói phòng trộm không bằng bắt trộm t r ị phần ngọn không bằng t r ị tận gốc bởi vậy dương lệ hôm nay tại trừ ma ti tiếp nhận nhiệm vụ nên ngang không có bất kỳ dấu dếm nào ly khai giang lâm trấn mục đích đúng là vì dẫn xuất tàng phong võ q u á n địch nhân sau đó dương lệ ẩn thân tại chỗ này tiến về kỳ lĩnh sơn cần phải trải qua yếu đạo chỉ cần tàng phong võ q u á n địch nhân cách chấn theo đổi r ế t tự mình liền có thể tìm cơ hội phản xác đối phương có thể nhìn thấy chỗ này yếu đạo địa thế tựa như nhất t u thiên hai bên là tương đối dốc đứng ngọn núi chỉ có một con đường thông hướng kỳ linh sơn nếu như không theo nơi này đi liền muốn vượt qua bên cạnh ngọn núi đến hao phi không ít thời gian giờ phút này dương lệ liền ẩn thân ở bên cạnh tương đối dốc đứng ngọn núi phía trên mượn nhờ cự thạch che chắn thân ảnh kỳ thật đó cũng không phải cỡ nào cao minh kế hoạch chỉ là đánh một cái tàng phong võ q u á n trở tay không kịp bọn hắn cũng không biết rõ dương lệ chân chính thực lực triệu vô cực chỉ sợ còn tưởng rằng dương lệ vẹn vẹn chỉ là hoán huyết cấp độ hắn cũng không biết rõ dương lệ đã đạt đến đ ổ thật còn chém giết chém đầu ba quỷ đây chính là dương lệ ư thế lớn nhất tàng phong võ quán để cho ta nhìn xem lần này các ngươi lại phái bao nhiêu người tới cũng đừng để cho ta quá thất vọng mới là dương lệ lẳng lặng chờ đợi nửa giờ sau ra ra ra quả nhiên dương lệ thấy được phía trước có ngựa băng băng mà tới tốc độ rất nhanh có thể nghe được cực kỳ rõ ràng tiếng võ ngựa ngẩng đầu nhìn lại dẫn đầu chính là thân ảnh quen thuộc triệu vô cực tàng phong võ quán phó quán chủ trừ cái đó ra sau lưng triệu vô cực còn đi theo năm vị hoán huyết cấp độ cao thủ tổng cộng sáu người tới dương lệ khỏe miệng có chút dâng lên đã rút ra bên hông xích luyện đao tựa như là tích xúc đã lâu bao săn liền đợi đến con mồi tiến vào công kích của hắn phạm vi nhanh lên triệu vô cực c h ầ m dọ quát lần này ta nhất định phải tự tay vặn phía dưới dương lệ cái kia bắt con đầu rõ sau lưng kia năm vị hoán huyết cấp độ cao thủ đáp lại ngay tại lúc này đánh ngay tại triệu vô cực bọn hắn bước vào dương lệ phạm vi công kích về sau dương lệ cũng không chút nào do dự xuất thủ tích xúc lực lượng tại trong khoảnh khắc bộc phát kim s ắ c đao quang lấp lánh kim đao chạm ông không đến mười mét cự ly tại trong khoảnh khắc vọt lên dương lệ một đao kia chém xuống sang chói kim sắc đao quang không gì sánh được trói mắt càng l à ẩ n chứa một cỗ tồi khô l ạ p hủ lực lượng nhưng không có chém tới triệu vô cực ngược lại là chém về phía cuối cùng tên hắn kêu hoán huyết cấp độ cao thủ xem chừng có mai phục tránh mau triệu vô cực bọn hắn kinh hãi không khỏi hô nhưng mà đã chậm không vị này hoán huyết cấp độ cao thủ quá sợ hãi đối mặt dương lệ bất thình lình kim đao chạm hắn chỉ có thể vội vàng nên đúng giơ lên hai tay ngăn tại trước người ông toàn thân huyết khí máy liệt phốc tiên huyết về da tên này hoán huyết cấp độ cao thủ bị dương lệ một đao chém đứt hai tay thân thể cũng bị đánh mở hùng hậu khí huyết căn bản không cách nào ngăn cản dương lệ một đau kia dư u y càng là ngay tiếp theo dưới người hắn ngựa chém thành hai đoạn đầy trời tiên huyết văng khắp nơi ra ngựa phát ra tiếng kêu rên mà tên này hoán huyết cấp độ cao thủ liền liền gào thảm cơ hội cũng không có đã bị đánh thành hai nửa thi thể nằm ở trên mặt đất giết chóc điểm mười lăm hồ dương lệ thở ra một ngụm trọc khí đứng trên mặt đất vậy ra hướng chu vi tiên huyết cũng không nhiễm đến trên người hắn hắn quay người nhìn phía phía trước triệu vô cực bọn hắn ánh mắt đạc băng lanh sắt ý không che giấu chút nào ngựa khí nhàn nhạt nói ra một cái phải biết triệu vô cực thế nhưng là luyện liền xem như mai phục đánh lén lấy triệu vô cực cảm giác cùng phản ứng dương lệ không có nhất định hắn nắm chắc cho nên dương lệ mới lui mà cầu lần chém giết một tên hoán huyết cấp độ cao thủ yếu bất triệu vô cực bọn hắn thực lực triệu vô cực bọn hắn chừng lớn hai con ngươi nhìn một cái thi thể trên đất ánh mắt lại rơi vào dương lệ trên thân trên mặt kinh ngạc biến thành ngập trời phẫn nộ dương lệ triệu vô cực g ầ m hét hiển nhiên bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng dương lệ lá gan vậy mà như thế lớn vậy mà đặt mình vào nguy hiểm cố ý ly khai giang lâm trấn thậm chí tại nửa đường trên mai phục bọn hắn hiện tại bọn hắn tại chỗ liền chết một tên hoán huyết cấp độ cao thủ ta muốn giết n g ư ơ i triệu vô cực gào t h é t huế anh nội lực bộc phát huyết khí m n h liệt phó quan chủ lúc này triệu vô cực bên cạnh g ầ y gò nam tử hô xem chừng coi chừng có bẫy dương lệ chỉ là hoán huyết cấp độ có thể hắn cũng dám không có sợ hãi đến mai phục nhóm chúng ta nói không chừng bên cạnh còn có mai phục đúng a phó quan chủ muốn xem chừng nói không chừng đây là tiêu g i a cả b ấ y mặt khác ba vị hoán huyết cấp độ cao thủ cũng lập tức cảnh giác tiêu ra triệu vô cực hít sâu mờ hơi phẫn nộ đến cực điểm tâm tình từ tự áp chế hắn nhìn qua dương lệ biểu tình tự tiếu phi tiếu sắc mặt cực kỳ âm trầm cảnh giác dò xét chu vi quắp dương lệ mau để cho mai phục tại người chung quanh đều đi ra đi không cần lại giả thần giả quỷ ha ha dương lệ cười lạnh âm thanh nhưng lại chưa giải thích quá nhiều triệu vô cực các ngươi tàng phong võ quán những năm gần đây có thể là bá đạo quen thuộc trước đây triệu bân đả thương ta lao lý thúc mà ta chẳng qua là lấy lại công đạo có thể các ngươi tàng phong võ quán lại muốn giết ta thậm chí còn các loại vũ nhục thanh danh của ta mà lại các ngươi còn phái ra chém đầu ba quỷ ban đêm xông vào dương phủ muốn bắt ta thân nhân đến uy hết ta như thế hành vi quả nhiên là đáng chết n g ư ơ i triệu vô cực sầm mặt lại quả nhiên là n g ư ơ i g i ế t ta điệt nhi triệu b â n thậm chí ngươi còn cùng tà ma cấu kết không nghĩ tới giang l n g chấn từ ngàn xưa kỳ tài vậy mà cùng tà ma làm bạn n g ư ơ i mới quả thật nên chết sớm biết rõ như thế trước đây ta nên dẫn người trực tiếp g i ế t tiến vào dương phủ đồ ngươi dương phủ cả nhà quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương t á kịch chiến cầu đặt mua câu nguyên phiếu rét triệu vô cực gầm thét hắn nhảy lên một cái liền theo trên lưng ngựa nhảy dựng lên thân ở giữa không trùng giống như một cái to lớn hùng ứng vồ d é t về phía dương lệ kim đao c h ả m đánh dương lệ một đao bộ tới nội lực ngoại phóng tạo thành sáng trói kim sắc đao khí giống như hình bán nguyệt quét ngang chém về phía triệu vô cực ngươi triệu vô cực kinh hãi nội lực ngoại phóng ngươi không ngờ kinh đạt đến lời thật và ảnh một tiếng vang thật lớn triệu vô cực hai tay giống như hùng ứng lợi t r ả o rõ ràng chỉ là hạ phẩm võ học ưng trào công tại hắn trong tay lại tựa như thoát thai h o à cốt uy lực to lớn kim đao trảm bị đánh tan vất quá triệu vô cực cũng bị chấn lui về sau tại trên cánh tay của hắn quần áo tất cả đều bị xé nát thậm chí cánh tay cũng bị cắt đứt ra từng đạo tinh mịn vết thương không sai dương lệ thản nhiên nói hắn hắn không ngờ kinh đạt đến luyện thật không phải nói dương lệ chỉ là hoán huyết cấp độ sao làm sao lại như vậy tình báo có sai mặt khác bốn vị hoán huyết cấp độ trong lòng quá sợ hãi phải biết muốn chém giết một vị luyện thật cấp độ cao thủ cũng không có dễ dàng như vậy luyện thật ngươi không ngờ đã là luyện thật triệu vô cực có cảm giác hoảng hốt hắn triệu vô cực tu luyện võ học mấy chục năm bây giờ cũng mới chẳng qua là luyện thật cấp độ mà dương lệ mới m ư ơ i tám tuổi liền đã cùng hắn đồng dạng đây là kinh khủng bực nào tiên h tư kẻ này nhất định phải chết tàng phong võ quán đã triệt để cùng dương lệ kết tử thủ không cách nào hóa giải cho nên nhất định phải đem dương lệ giết bằng không mà nói các loại dương lệ trưởng thành bước vào ngưng ý cấp độ chuyện này đối với tàng phong võ quán tới nói nhưng chính là một cái không gì sánh được phiền thoái cực lớn nhất định phải giết hắn tất cả mọi người lực xuất thủ triệu vô cực lớn t i ế n quát không nên ôm có bất kỳ may mắn dương lệ đã là luyện thật cấp độ các ngươi lập tức tạo thành hợp kích chi trợn để ta tới chủ công hôm nay đúng không có thể phóng chạy dương lệ rõ minh、Bạch. phó quán chủ yên tâm bốn người khác cùng t ê u lên quát giết giết đánh đánh đánh bốn đạo thân ảnh theo bốn cái phương hướng khác nhau vây công hướng dương lệ tốc độ của bọn hắn không chậm mỗi một vị đều đã triệt để hoàn thành h o a n huyết các loại nắm giữ nhiều loại võ học thực lực cực mạnh cái gặp bọn hắn trong tay cũng cầm tương tự trường thương màu đen sử dụng đều là phi thường tinh diệu thương pháp đồng thời bọn hắn còn hợp thành hợp kích thương trận thương ảnh lít nha t phong tỏa chu vi tứ tượng hợp thương trận bọn hắn cùng kêu lên quát đương, đương đương dương lệ múa ra từng đạo đạo ảnh tạo thành phòng ngự kín không kẽ hở Đỡ được tất cả tất t hai ư ơ n n g ả loại này g võ học cáo nghĩa bộc phát nội lực lưu chuyển toàn thân trên thế giới triệt để biến thành thuần kim sắc vạ vỡ biến thành hai m năm t h â n cao có một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt liệt dương chạm bằng anh dương lệ một đao bổ ra ngoài đao quang giống như ngọn lửa màu vàng thiêu đốt đem triệu vô cực liệt diễm trưởng ấn chém thành hai nửa tại giữa không trung bạo tạc đồng thời dương lệ cũng bị t r ấ n lui lại giết phong thần thương bốn tên hoán huyết cùng kêu lên hét lớn bọn hắn thừa này cơ hội liên thủ tiến công lực lượng mượn tứ tượng hợp thương trận công sát mà tới tạo thành to lớn thương ảnh bao vây lấy vô hình gió lốc nhanh như thiểm điện đang dương lệ nâng đao đỡ thân đao chặn mũi thương nội lực bộc phát triệt tiêu một thương này ẩn chứa kinh khủng lực đạo cùng hùng hậu huyết khí Xích dương Kình. ông triệu vô cực lần nữa công sát mà tới giết tới dương lệ trước người song quyền nắm chặt bao vây lấy không gì sánh được thuần hậu xích dương nội lực nổ vang dương lệ đầu lâu kim dương kình bành dương lệ n g n g đầu tay trái nắm tay điều động lực lượng trong cơ thể bạo phát kim dương tâm pháp áo nghĩa hình dạng xoắn ố c kim dương kình thấu thể mà ra b à n h b à n h bành liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên p h ú c rất có lực xuyên thấu kim dương kình xuyên vào tiến vào triệu vô cực thể nội chấn thương triệu vô cực nội tạng khiến cho triệu vô cực trong miệng thốt ra tiên huyết bất quá ẩn chứa đốt cháy uy năng xích dương kình cũng rơi vào dương lệ trên thân khiến cho dương lệ tay trái bị đốt cháy làn ra một mảnh đ ẹ n kịp phảng phất biến thành thắng cốc từng trận đau nhức phun lên náo hải kim dương kình triệu vô cực ngầm đầu ánh mắt rung động ngươi ngươi luyện là tiêu g i a kim dương tâm pháp làm sao có thể ngươi mới cùng tiêu g i a đính hôn mấy ngày tiêu thế ngọc vậy mà liền đem kim dương tâm pháp cho ngươi ngươi thậm chí còn đem kim dương tâm pháp luyện đến tông sư cấp rung động không gì sánh được rung động thậm chí triệu vô cực cảm thấy sợ hãi dạng này thiên phú tư chất như vậy mấy ngày thời gian liền đem một môn võ công tâm pháp luyện đến tông sư cấp hòa thân ư cỡ phú chất, cùng tư chất. thậm chí đ y quả thật là h â n loại có được thương i Triệu biết ê trên n căn bản không phú thực sao, tế. rõ, cực vô d Lệ là liền luyện trực tiếp t đã h à n thân h Hòa h ư ơ n g h ư u cùng một thời gian bốn vị hoán huyết cấp độ cao thủ lần nữa liên thủ tiến công bốn thương hợp nhất lần nữa tạo thành một loại biến hóa khác to lớn thương ảnh bao vây lấy hỏa d i ễ m lực lượng kim đao chạm đánh dương lệ tâm niệm vừa động toàn lực một đao bổ ra ngoài bất quá tại một đao kia bổ ra thời điểm dương lệ điều động một màn kia vô hình hư ả o liệt dương đao ý chém ra sân na Có một cố một bốn ắ t từ sức mạnh tâm thần, nương theo lấy một tùy tác nguồn mạnh nương này năng, dụng sức tại đao lấy b vị hoán huyết t kêu thảm â n bộ ngực của bọn hắn chỗ bị chém ra máu me đồng địa vết thương miệng phung tiên huyết tứ tượng hợp kích trận bị đánh tan nguyên bản tại tứ tượng hợp kích trận có bốn loại biến hóa phong thần thương hỏa thần thương lôi thần thương điện thần thương hiện tại xem ra bọn hắn là dùng không ra ngoài phó quán chủ đại nhân xem chừng trong đó một vị hoán huyết hô cái này dương lệ còn có thủ đoạn đặc thù nhóm chúng ta mới vừa rồi bị một cô không biết tên lực lượng c h ấ n nhiếp rồi tâm thần sinh ra nửa g i â y cứng ngắc lúc này mới bị dương lệ phá vỡ tứ tượng hợp kích trợn ngài nhất định phải xem chừng a mặt khác mấy vị hoán huyết hô chết dương lệ tốc độ tăng tốc nhanh chóng tiếp cận ánh mắt lạnh lẽo tay phải nhấc lên xích lượt đào vung bổ tới liền muốn chém giết vị thứ hai hoán huyết mơ tưởng vơ anh triệu vô cực kịp thời chạy đến từ phía sau tập sát mà tới hai tay của hắn mang theo một đôi cái bao tay đặc thù toàn thân màu đỏ tờ hờ mờ không biết do dùng cái gì vật liệu chế tắc mà thành đôi thủ sáo này cũng không là bình thường vũ khí mà là một cái thượng phẩm vũ khí so với dương lệ xích luyện đao phẩm cấp còn cao hơn uy lực còn mạnh hơn hiện tại triệu vô cực cắn chót lưỡi phun ra một n g ụ m đầu lưới máu xối t ạ i màu đỏ tờ hờ mờ bao tay phía trên tiến một b ư ớ c kích phát cái này thượng phẩm vũ khí xích l u y ế t thủ uy năng quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn xích huyết thủ uy năng tiến một bước kích phát về sau thôn vệ hấp thu triệu vô cực nội lực cùng tiên huyết đem triệu vô cực hai tay trở nên hoàn toàn đỏ đậm giống như tiên huyết diễm màu đỏ có thể nhìn thấy xích huyết thủ không ngừng lan tràn đem hai cánh tay cánh tay hoàn toàn b a o khỏa trở nên tựa như huyết sắc q u ỷ thủ theo lúc đầu trên cơ sở bành trướng một vòng dương lệ cảm nhận được sau lưng có thấu xương hàn ý nguyên bản bổ về phía tên kêu hoán huyết xích luyện đao quay người bổ về phía dết tới triệu vô cực dương lệ triệu vô cực hai con ngươi tinh hồng nội gân xanh tức giật quát liền để ngươi kiến thức một chút ta thượng phẩm phủ khí uy năng đi, chết đi. xích huyết sắc quang mang nuốt sống thuần kim sắc quang mang dương lệ cảm nhận được một cỗ cự lực thông qua trong tay xích luyện đao đâm vào trên người mình vụt vụt vụt dương lệ liên tiếp l ù i về phía sau lực lượng thật là bá đạo dương lệ ánh mắt có chút trịnh trọng phải biết liệt dương đao pháp kim thân công kim cương thể còn có trường xuân dương khí công dương lệ đem bốn môn võ học phá hạn vạn kim tối thể quyết cùng kim dương tâm pháp cũng đạt tới tông sư cấp có thể nói dương lệ tại luyện thật cấp độ gần như đã đạt đến cực hạn thế nhưng là triệu vô cực tại bạo phát thượng phẩm p h khí xích huyết thủ uy năng về sau có thể về mặt sức mạnh chiếm cư đến một tia thượng phòng có thể thấy được phù khí đối thực lực tăng lên không nhỏ trên thực tế triệu vô cực bản thân thực lực liền đủ mạnh hắn tu luyện xích dương tâm pháp nhiều năm như vậy thiên phú cũng không yếu đã đ ạ t đến tông sư cấp nếu không hắn cũng không sử dụng ra được xích dương kình hiện tại lại thêm thượng phẩm phụ khí xích huyết thủ tăng phúc thực lực tăng thêm một bước đi chết và anh triệu vô cực g ầ m thét hai cánh tay của hắn giống như huyết sắc quỳ thủ hung á t dị thưởng mỗi một chiêu mỗi một thức cũng công kích trực tiếp dương lệ bộ vị yếu hải đương đương đương dương lệ đỡ được toàn bộ công kích hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn bắt lấy cơ hội nhiều lần tại triệu vô cực trên thân lưu lại từng đạo vết đao xích huyết thủ mặc dù mạnh nhưng còn không cách nào triệt để thay đổi chiến cuộc chỉ là nhường triệu vô cực lực lượng chiếm cứ một chút thượng phòng dù sao dương lệ thế nhưng là đem nhiều môn võ học phá hạn luyện thật cấp độ đây không có khả năng triệu vô cực càng đánh càng kinh phó quan chủ lúc này bốn vị hoán huyết tại phục dụng liệu thương đan về sau khôi phục chiến lực lập tức cầm lên bên người trường thường lần nữa tạo thành tứ tượng hợp thương trợn vây rết mà đến chúng ta tới giút ngươi lôi thần thương bốn vị hoán huyết liên thủ công tới tổ bốn người hợp đem lực lượng tụ tập tại một chỗ bạo phát cực mạnh một kích to lớn thương ảnh xuất hiện bao quanh trận trận lôi quang、Tốt. triệu ố t t vô cực mừng rỡ không có chút nào do dự công về phía dương lệ tụ tập quanh thân lực lượng hội tụ tại s o n g t r ư ở n g bên trong đi chết đi dương lệ xích huyết thủ ấn vê anh cái gặp huyết quang trận trận dung hợp xích dương kình vị năng khiến cho triệu vô cực hai tay bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngọn lại biến thành một cái xích huyết thủ ấn giết tới đây hộ dương lệ hít sâu một hơi không do dự cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm đầu lưới máu xâm nhiễm tại trong tay xích luyện đao phía trên ông ông xích luyện trên đao đường vấn phát quang hấp thu dương lệ tiên huyết về sau nhiệt độ càng phát nóng bỏng thậm chí còn lửng lánh yêu dị quan huy cái này hạ phẩm phụ khí lực lượng triệt để bạo phát dương lệ cầm trôi đao l i ề n có thể cảm nhận được một c h ố lực lượng theo trên thân đao dung nhập trong cơ thể của mình khiến cho thực lực bản thân có tăng lên phá cho ta vê anh dương lệ cầm thét đồng dạng bạo phát toàn bộ lực lượng hai m năm cao khôi ngô thân thể vạ vỡ giống như vàng dòng người hai tay nâng đao chém vào ra ngoài chết và anh một tiếng vang thật lớn dương lệ một cách này đao quang xích kim như dương sáng lòa lấy tồi khô lạc hủ tư thái cực kỳ bá đạo trực tiếp đánh nát lôi thần thường to lớn thương ảnh nổ tung phức phức phức mạnh mẽ dư vi tất cả đều rơi vào bốn vị hoán huyết trên thân a bọn hắn miệng phun tiên huyết tiếng kêu rên liên hồi toàn bộ bay ngược ra ngoài nằm ở trên mặt đất toàn thân trên dưới xương cốt cũng bị chấn bể đã không đứng dậy được thích vào nhiều t h ở r a ít lại đến dương lệ gầm thét hướng về phía trước này lên tốc độ cực nhanh tránh đi triệu vô cực đành giết kéo ra cự li tích xúc lực lượng về sau phản công hướng về phía triệu vô cực v a n v a n dương lệ nâng đao vung chặt một đao tiếp lấy một đao mỗi một đao cũng ẩn chứa tự thân lực lượng kinh khủng cường thịnh nội lực cùng xích luyện đao huy năng a triệu vô cực gào thét hắn cũng một trưởng lại là một trưởng vô ra ngoài xích huyết thủ ấn liên tiếp không ngừng bị chém nát song phương tại cực kỳ mãnh liệt đổi bính giang g i á c giang g i á c con đường mặt đất bị rung ra từng cái cái hố chu vi một mảnh hỗn độn liệt dương đao ý một k h ắ c cuối cùng dương lệ bắt lấy cơ hội lần nữa điều động một màn kia vô hình hư ả o liệt dương đao ý lạc yên không tiếng động hòa tan vào đao thức bên trong ảnh hưởng đến triệu vô cực tâm thần ngươi triệu vô cực sinh ra cực kỳ ngắn ngủi cứng ngắc ngay tại lúc này chết đánh dương lệ một đao bổ về phía triệu vô cực đầu thời khắc nguy cấp triệu vô cực bừng tỉnh hai con ngươi hoảng sợ toàn lực hướng bên cạnh né tránh nhưng vẫn là chậm một bước mặc dù tránh khỏi bị chặt đầu vận mệnh ngược lại bị dương lệ một đao kia bổ ra phúc tiên huyết d â n g trào thương thế thảm trọng a triệu vô cực kêu thảm quỳ một chân trên đất thủ trưởng đã không bưng bít được không ngừng phun chảy ra máu tươi mặt mũi tràn đầy tái n h u ậ lực lượng đang không ngừng xói mòn đao đau ý triệu vô cực mắt lộ ra tuyệt vọng cùng thật sâu rung động cùng hãi nhi hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn qua dương lệ không thể tin được ngươi ngươi vậy mà ngưng luyện ra một vòng hư h ả o đao ý ngươi ngươi chấn động không gì sánh nổi phải biết cái này thế nhưng là ngưng ý cấp khả năng nắm giữ cùng tiếp xúc đến lực lượng thế nhưng là dương lệ trước đây dung hợp thanh tâm quyết tàn thiên cùng phá hạn liệt dương đao pháp vậy mà nhường hắn nắm giữ một vòng hư h ả o liệt dương đao ý đồng thời cũng chính là một vòng hư h ả o liệt dương đao ý nhường dương lệ tại nhiều lần chiến đấu bên trong suất kỳ bậ ý chém giết đối thủ triệu vô cực cũng là đưa tại cái này phía trên yên tâm đi dương lệ ánh mắt đạo m ạ n đoán chừng không được bao lâu toàn bộ tàng phong võ quán liền sẽ cùng một chỗ xuống dưới cùng ngươi đến thời điểm ngươi liền sẽ không tỉ mịch phức tiên huyết về r a dương lệ ánh mắt đạ m m ạ c một đ a o chém ra liền đem triệu vô cực đầu chém xuống tới đầu lâu lăn đất chừng lớn hai con ngươi chết không nhắm mắt giết chóc điểm hai mươi sáu đến tiên các ngươi dương lệ q u a n người băng lanh ánh mắt rơi vào nằm dưới đất bốn vị hoán huyết bốn vị này hoán huyết đã trọng thương sắp chết đã sớm đã mất đi năng lực phản kháng phức mấy đau vung ra bốn vị hoán huyết liền bị chật đầu giết chóc điểm tám mươi không tệ dương lệ khỏe miệng có chút dâng lên l phá còn, còn là là ầ sau đó dương lệ ngay tại triệu vô cực đám người trên thân cẩn thận vơ vét lật một cái nhưng không có tìm tới võ học bí tịch ngược lại là tìm được hơn một tám trăm hai ngân phiếu mặt khác còn có năm vị hoán huyết sử dụng vũ khí trừng thương mỗi một kiện đều là hạ phẩm phụ khí mà triệu vô cực trong tay xích huyết thủ càng là thượng phẩm phụ khí chỉ bất quá vũ khí số lượng hơi nhiều nghĩ nghĩ dương lệ ở bên phải ngọn núi phía trên đảo một cái hố đem năm trôi trường thường cho vào lại dùng một khối cự thạch để lên dạng này liền sẽ không bị phát hiện đợi đến trở về thời điểm dọc đường nơi này lại đem cái này thế nhưng là phụ khí giá trị rất cao cứ như vậy mất đi hoặc là hủy thật sự là thật là đáng tiếc xích huyết thủ dương lệ thì là trực tiếp đeo tại trên tay nói đến xích huyết thủ uy lực dương lệ tự mình trải nghiệm qua xác thực rất mạnh đặc biệt là tại hoàn toàn kích phát về sau có thể tăng lên người sử dụng lực lượng trọng yếu nhất chính là thuận tiện mang theo đi ông dương lệ tay giơ lên lòng bàn tay của hắn ở trong co dương hỏa phun trào phân chia thành bốn đoá dần dần rơi vào bốn vị hoán huyết trên thân đem thi thể của bọn hắn đốt cháy thành cho sau đó dương lệ lại đem triệu vô cực thi thể cũng đốt cháy rơi mất hủy thi di tích giải quyết dương lệ p h ủ tay nhanh chóng ly khai hiện trường cưới lên ngựa tiến về kỳ lĩnh sơn nhưng ở một cái tương đối vắng vẻ bên trên núi nhỏ đặt chân l i ê n nơi này đi dương lệ tại tòa này bên trên núi nhỏ đỉnh núi tìm được một khối tương đối bằng p h ẳ n g cự thạch nhảy tới cự thạch phía trên ngồi xếp bằng vận chuyển tự thân công pháp sau một tiếng liên điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái、Tốt. dương lệ mắt lộ ra tinh quang có thể bắt đầu đánh tâm niệm vừa động thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên thuần thục kim thân công phá h ạ có thể dung hợp kim cương thể phá h ạ có thể dung hợp trường xuân dương khí công phá h ạ có thể dung hợp vạn kim tối thể quyết tông sư kim dương tâm pháp tông sư thanh tâm quyết tàn t i ê n liệt dương đạo ý có chốc chi giác, học. chốc thể Dết Bất bất ta thành thầm, thêm điểm, tăng lên kim dương tâm Dết tâm t hợp. nhiều như nghĩ pháp. Tông sự, tăng lên đến kim dương tâm pháp, điểm, điểm, điểm dung Dương dương đều luyện lên dương đã kim Kim lệ vậy võ ông ông dương lệ cảm thấy biến hóa nhưng thay đổi lớn nhất cũng không phải là thể nội kim dương nội lực mà là trong đầu tâm thần cảm giác được vô hình tâm thần chi lực đầu tiên dương lệ ý thức phảng phất là tiến vào một cái thần kỳ hư huyễn không gian tại cái không gian này bên trong hắn không biết ngày đem tu luyện kim dương tâm pháp thẳng đến có một ngày hắn kim dương tâm pháp có đột phá thể nộ kim dương nội lực trí dương trí cương vốn dĩ cũng lấy không gì sánh được hùng hậu kim dương nội lực ẩ n dưỡng tâm thần cuối cùng dương lệ tâm thần phát sinh thuế biến đồng thời tại não hải chỗ sâu tạo thành một cái kim sắc mặt trời tạo thành một cái bức họa lại làm cho dương lệ nắm giữ trí dương trí cương chi ý ý này buộc phát điều động tâm thần trí lực cũng tại kim dương nội lực kết hợp uy lực tăng vọt đủ để đem cự thạch đốt cháy thành n h m tương có cực kỳ đáng sợ uy năng đồng dạng yêu ma tả ma ở trước mặt loại sức mạnh này cũng chỉ sẽ bị đốt thành cặn ba đột nhiên biến hóa ra hiện não hải dương lệ mượn nhờ thanh tâm quyết tàn tiên h liệt dương đao ý ngưng luyện ra một vòng hư ảo liệt dương đao ý xuất hiện xông vào tiến vào kim sắc mặt trời ở trong hai loại này ý sinh ra xung đột phúc dương lệ bị phản vệ hắn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết không được dương lệ kinh hãi hắn không nghĩ tới hai loại ý vậy mà lại bởi vậy sinh ra xung đột nếu như không phải là bởi vì liệt dương đao ý cùng t r í dương t r í cương trí ý đều là dương thuộc tính chỉ sợ dạng này xung đột cùng phản vệ sẽ càng thêm kinh khủng phiên t á i dương lệ ổn định tâm tính hiện tại tốt nhất biện pháp chính là nghĩ biện pháp dung hợp hai loại ý đầu tiên dương lệ nếm thử tự mình đến dung hợp hai loại ý nhưng phát hiện quá khó khăn hắn căn bản không cách nào làm được thậm chí còn tiến một bước liên hồi xung đột vậy liền thêm điểm dương lệ nói hy vọng giết chóc điểm đầy đủ không phải vậy liền thiệt thái cho ta dung hợp giết chóc điểm năm mươi ý ý cùng c dương đao ý dung hợp thành liệt đao hợp ông ông ông, lần này hoàn toàn khác biệt dương lệ rõ ràng cảm nhận được hai loại này ý dung hợp tại trong đầu tại lẫn nhau giao h ò a lẫn nhau kết hợp lẫn nhau hỏa thành một thể cuối cùng kim xác mặt trời cùng liệt dương đao ý toàn bộ biến mất cuối cùng dương lệ, tốt, tốt. lệ chậm rãi mở ra hai con ngươi trên mặt lộ ra vui mừng bởi vì vừa mới đột phá khí tức còn không cách nào triệt để thu liễm dẫn đến dưới người hắn tự thạch vì vậy mà băng liệt đứt gậy bóng loáng như gương đây chính là đao ý kinh khủng a hộ dương lệ cảm thụ tự thân biến hóa nhục thân cường độ cùng kim dương nội lực tăng lên cũng không phải là rất lớn chỉ là tâm thần hoàn thành về biến ngưng luyện ra thuần dương đao ý cho nên nói ta hiện tại đã bước vào ngưng ý cấp dương lệ trầm âm dựa theo tiêu nhạc phụ thuyết pháp muốn bước vào ngưng ý liền cần thăng nộ quan tưởng đồ thông qua quan tưởng đồ đến c ô động tự thân ý trong đó ý bao quát có đao ý kiếm ý thương ý h ò a ý thủy ý thuộc tình ý thậm chí là ma ý yêu ý tạ ý các loại ý có thể nói là đủ loại đương nhiên tiêu thế ngọc cũng không cùng dương lệ nói quá nhiều chỉ là thiện đàm hết hạn cho nên dương lệ đối với ngưng ý cấp cụ thể tình huống còn không phải vô cùng rõ ràng tại giang lâm chấn bên trong mạnh nhất chính là ngư n g ý mà ta đã bước vào ngưng ý liền đã không cần lại e ngại tàng phong v õ quán dương lệ trầm ngâm nói tiếp xuống liền tiến về kỳ l ĩ n h sơn hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có thể trở về giang lâm c h ấ n lần này cách c h ấ n mục tiêu ta trên cơ bản đều đã hoàn thành mặt khác trí dương trí cương chi ý cùng liệt dương đao ý dung hợp vậy mà chỉ cần hao năm mươi điểm g i ế t chóc điểm so ta dự đoán muốn ít rất nhiều ta mới vừa rồi còn lo lắng g i ế t chóc điểm sẽ không đủ nửa giờ sau dương lệ quen thuộc tự thân lực lượng cùng thuần dương đao ý về sau lại lần nữa xuất phát đội tại ban đêm giáng lâm đến đây đến kỳ linh sơn trấn núi đến dương lệ ngầm đầu nhìn một cái đã dần dần tối xuống sát trời những nhữ mày toàn bộ kỳ lĩnh sơn cũng không phải là rất cao nhưng cây tối tươi tốt tại ban đêm bên trong viên kia khỏa đại thụ giống như quỷ mị chập trở đợn chứa một loại lạnh leo khí tước mặt khác kỳ lĩnh sơn t r u n g quanh lúc đầu có ba bốn không lớn không nhỏ thôn thế nhưng lại bởi vì kỳ lĩnh sơn giếng cổ sự t ì n h chết rất nhiều người còn sống sót toàn bộ di chuyển thoát đi nơi này cho nên liền lấy kỳ lĩnh sơn làm trung tâm phương viên ba dặm không chút khói người chầm ngâm một lát dương lệ đem ngựa lưu tại chân núi tự mình độc thân trên một người núi tiến vào rừng cây thân ảnh từ từ bị bóng mở nước sống Quỷ dị, dị t là là lúc này dương lệ vừa đi không bao lâu liền thấy phía trước có một cái ghim nuôi ngựa biển tiểu nữ hải đang có tự mình ngồi s ồ m ở một cái đại thụ thấp túi đầu nhẹ dọn g thúc thít a dương lệ cười khẽ âm thanh kỳ linh sơn t r u n g quanh phương viên ba dặm liền không có một người sống d ừ n g núi hoang vắng đột nhiên toát ra một cái năm sáu bảy tuổi tiểu nữ hải người đến ta là kẻ ngu sao ông dương lệ đưa tay lòng bàn tay bên trong tiêu đốt dương hỏa ca ca tới chơi trò chơi sao ghi đuôi ngựa biện tiểu nữ hải xoay đầu lại ánh vào dương lệ tầm mắt hoàn toàn chính xác thực một tấm không có n g ũ q u a n mặt trống rỗng nhìn lấy dương lệ dương lệ nhữ mày đến đá bóng nha sau đó tiểu nữ hải này đưa tay đem đầu của mình h a xuống giống như là chơi bóng ra không có đại ầ u thân thể t đem đầu ca ủ mình là bóng là ra ca h ơ i i Tiểu nữ hài này một cái thất thủ, liền nha này? nữ này không xem chừng đem chính nàng đầu đã đến thất thủ, lúc một một đầu xem đem đã bóng ê n cạnh trong bụi cỏ, lập tức không cỏ, tức được.、Đại、ca ca, Đại tìm bụi b lập ra không thấy hì hì nhóm chúng ta chơi không được trò chơi không bằng đem đại ca ca đầu của ngươi hái xuống chơi với nhau đi thật sao tiểu nữ h à i nói không được dương lệ nói ông vừa mới nói xong dương lệ tay phải rơi xuống thuần kim sắc dương hỏa xung ra trực tiếp rơi về phía tiểu nữ hải này nhưng tiểu nữ hải này tốc độ tắt vọn vậy mà tránh đi dương lệ dương hỏa Cây đại thụ kia ca ca, ca ca, ca ca, thụ b ông. ông cái h gặp ở chung quanh từng khỏa đại thụ thấp xuất hiện cái này đến cái khác tiểu nữ hải thân ảnh mà lại toàn bộ đều là không có đầu bộ dáng mà lúc này dương lệ nhìn một cái bụi cỏ trong bụi có căn bản không chỉ là một cái đầu bên trong tất cả đều là cái này đến cái khác hư thối đầu lâu cùng đầu lâu đồng thời vừa rồi cô bé tia đầu lâu đã sớm mục nát đánh đánh đánh sau một khắc t r u n g b ê n h tiểu nữ hải toàn bộ hướng đánh tới thuần dương đao ý đánh dương lệ cấp tốc rút đao quét ngang chém tới thuần kim sắc đao quang lõe lên một cái rồi biến mất ẩn chứa thuần dương đao ý uy năng v ô i giết tới tiểu nữ hải toàn bộ bị chém thành hai đầu a c h ó i hai tiếng kêu thảm thiết vang lên b à n h tiểu nữ hải này bị dương lệ một đao chém giết giết chóc điểm mười sáu hiển nhiên từ đầu đến cuối cũng chỉ có một tà ma nhiều như vậy tiểu nữ hải thân ảnh toàn bộ đều là cái này tà ma phân thân huyết ảnh Cũng chỉ có thật. một là thật. dương lệ nhữ mày thần sắc hơi nghiêm trọng cái này kỳ lĩnh sơn không đơn giản à chỉ sợ đã biến thành tà ma tụ tập xào huyện c h ắ c không được sẽ chết nhiều như vậy thú ma thợ săn thậm chí liền trừ ma vệ cũng cắm so ta dự đoán còn nguy hiểm hơn rất nhiều tiếp tục đi tới dương lệ gặp phải nhiều lần tà ma tập kích một cấp tà ma số lượng rất nhiều thậm chí liền cây cối cũng sinh ra quỵ dị biến hóa thành tà ma có thể nói dương lệ về sau mới biết rõ sơn thần tri tử nguyên lai là trở thành sơn thần tế phẩm sẽ cùng sơn thần hòa làm một thể kỳ thật nói trắng ra là chính là bị sơn thần ăn hết đương nhiên dương lệ không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i tại chỗ bộc phát cầm trong tay xích luyện đao giết mặc vào miếu sơn thần h u y ế n cảnh mà miếu sơn thần bên trong ảo cảnh những thôn dân kia vậy mà cũng là một cấp cùng cấp hai tà ma số lượng đông đảo cuối cùng dương lệ dung hợp t u ầ n dương đao ý cùng kim dương nội lực bộ phát cường đại một đao đem toàn bộ miếu sơn thần chém thành hai nửa c h i t để phá hủy tòa này miếu sơn thần giết chóc điểm hai mươi bảy hộ dương lệ đi ra h u y ế n cảnh mở ra hai con người nhìn về phía phía trước tận mắt thấy trước mắt tòa này miếu sơn thần ẩm vàng sụp đổ chính giữa vị trí tòa kia sơn thần pho tượng vỡ vụn chảy ra tinh hồng tiên huyết đã tử vong. chật chật dương l ệ nói cái này kỳ linh sơn quả nhiên là khắp nơi tà ma chỉ là vì cái gì những n à y tà ma toàn bộ tụ tập ở chỗ này mà không có hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán thậm chí tập kích càng xa xôi thôn trang thậm chí là giang lâm trấn đâu đương nhiên giang lâm trấn có trừ ma ti toa trấn còn có hai đại gia tộc cùng ba đại võ quán kỳ lĩnh sơn tà ma nhóm đoán chừng cũng không dám tập kích giang lâm trấn còn không có thực lực này nhưng là những n à y tà ma hoàn toàn có thể tập kích càng xa xôi thôn trang phải biết tà ma nhưng không có cái gì lãnh địa khái niệm trừ phi ở chung quanh một mực có đồ ăn nơi phát ra bằng không cũng sẽ không một mực ở tại cùng một cái không sẽ một một tại ở đây là dương lệ ở dưới bóng đêm xem rõ ràng đầu này to lớn cự vật lại là một đầu hình thể phi thường to lớn màu đen cự mãng đã có dài mười lăm mét đứng thẳng lên nửa người về sau tương đương với hai ba tầng lầu độ cao cảm giác gác bách mạnh mẽ cùng khí thế đập vào mặt trọng yếu nhất chính là đầu này hình thể to lớn màu đen cự mãng cũng không phải là tà ma mà là một đầu yêu mãng vẫn là một đầu đạt đến cấp năm vận linh yêu mãng như thế hình thể đồng dạng võ giả bị đụt vào trực tiếp liền tan xương nát thịt yêu mãng dương lệ kinh hãi không thích hợp kỳ linh sơn giếng cổ không phải tà ma địa bàn sao làm sao lại xuất hiện như thế một đầu hình thể to lớn yêu mãng vẫn là cấp năm vận linh trình độ không khỏi dương lệ trong lòng có thoái ý mặc dù nói dương lệ hiện tại đã đem kim dương tâm pháp phá h ạ thậm chí d ư n g hợp hai loại này ý ngưng tụ ra thuần dương đạo ý nhưng cũng không dám kinh thường ai biết rõ cái này kỳ lĩnh sơn giếng c ổ có thể hay không tồn tại đặc biệt kinh khủng tà ma hoặc là yêu ma cho nên dương lệ muốn rút lui loại này tình huống không đúng lắm hiện chiến lược tính rút lui kiệt kiệt kiệt nhưng mà dương lệ t r ợ t nghe được từng đợt â m trầm tiếng cười phảng phất là theo ưu minh chuyển đến để cho người ta lông tơ đứng thẳng phảng phất nhiệt độ cơ thể cũng bởi vậy thấp xuống mấy độ cái gì đồ v ậ n quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính h o c não chương tám mươi bốn liệt ma cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ ánh mắt nhìn về phía thanh n â m truyền đến phương vị tại một góc khoảng t r ư ờ n g cao mười mét đại thụ ngọn cây xuất hiện một đoàn máu màu đen nồng vụ nồng vụ tại c u ộ n c u ộ n sau đó liền xuất hiện một vị người khoác áo t r o n g lộ ra một đôi hình dạng xoắn ố c gác ma sừng thân ảnh quanh thân trên dưới ma khí bốc lên nồng đậm đến cực điểm khiếp người tiếng cười chính là đối phương phát ra tới ma dương lệ hít sâu một hơi mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy ma nhưng hắn vẫn là nhận ra được dù sao cũng đã làm công khóa ánh mắt càng thêm n g h i ê trọng lần này tốt kỳ lĩnh sơn bên trong yêu ma tà ma cũng tập hợp đủ nếu làm i ế u sơn thần còn chưa bị hủy ta lập tức liền có thể cảm nhận được bị yêu ma tà ma vây công tư vị ma trong thế giới này ma đản sinh tại thiên địa vạn vật ma niệm bên trong chỉ cần là có linh trí cũng có thể sinh ra ma niệm là ma niệm thai ngén đến trình độ nhất định liền sẽ thành ma cái gì là ma niệm có linh trí vạn vật chúng sinh yêu hận tình thủ tham giận si hết thể đủ loại mặt trái cảm xúc lúc đạt tới trình độ nhất định siêu việt vạn vật chúng sinh có khả năng tiếp nhận phạm vi liền sẽ hình thành ma niệm nói như vậy ma niệm hóa ma mà ra vừa mới bắt đầu cũng chính là ma cấp độ thứ nhất tên là liệt ma cũng chính là thấp kém ma tiếp tục trưởng thành hấp thu giữa thiên địa, chúng sinh vạn vật đủ loại ma niệm cùng cảm xúc tiếp theo phân chia một cấp cấp hai cấp ba bốn cấp cấp năm dương lệ trước mắt đầu này liệt ma chính là cấp năm liệt ma thực lực rất mạnh hoàn toàn không kém gì bên cạnh yêu mãng cùng chết trong tay dương lệ m i ế u sân thần nếu như nói yêu cùng ma đàn sinh còn có thể tiến hành khảo cứu như vậy ta ma đàn sinh lại không cách nào khảo cứu bởi vì không thể nào hiểu được cùng minh bạch tà ma là như thế nào đạn sinh bất quá dương lệ tu luyện dưỡng tà tiên ngược lại là có thể lý giải một chút nhưng cũng không cách nào chân chính hiểu ra không rõ ràng tà ma đạn sinh chân chính nguyên lý cũng tỉ như lợi dụng toán học công thức tới làm đề toán người khả năng biết rõ như thế nào lợi dụng toán học công thức đến giải đáp một cái toán học đề lại không minh bạch toán học công thức chân chính nguyên lý có thời điểm luôn có loại này rơi vào trong x ư ơ n g mù cảm giác xa xa xa chung quanh dương lệ nghe được càng ngày càng nhiều động tĩnh cái gặp có một đầu lại một đầu yêu vật xuất hiện đại bộ phận đều là từ các loại giã thú động vật yêu hóa m à thành tại trên đỉnh c â y còn đứng ở cái này đến cái khác liệt ma đương nhiên âm trầm trong h á t đám tà ma thân ảnh như ẩn như hiện ta bị bao vây a dương lệ nói không khỏi hắn nắm chặt trong tay xích luyện đ a o ánh mắt nhìn quanh chu vi dương lệ đang suy nghĩ như thế nào phá vây không có biện pháp t r u n g quanh tà ma yêu vật liệt ma số lượng nhiều lắm một cấp c hai cấp ba cấp bốn cũng có tối thiểu có gần một hai trăm đầu song quyền nan địch tứ thủ húng chi còn như thế nhiều suy nghĩ ở giữa、vâng. đầu kia hình thể đạt đến trọn vẹn dài ba mươi m yêu mãng dẫn đầu tiến công phát ra một tiếng đinh thai nước góc gào thét k i a đôi u rắn khổng lồ đập tới kim thân hộ thể kim cương bất h o ạ i dương lệ t h é t dài trong khoảnh khắc bộc phát không dám có chút lưu thủ toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh thân thể bành trướng đạt đến hai m năm trình độ toàn thân trên dưới k i a hở ra cơ bắp t ự a n h ư là vàng đồng dạng lóe ra kim quang dương hỏa ông dương lệ toàn thân trên dưới bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng giờ khắc này dương lệ khí thế kéo lên uy m a n đến cực điểm đáng sợ uy thế chấm nhiếp rồi ở đây đông đảo yêu ma tà ma đầu kia cấp năm liệt ma cũng mắt lộ ra kinh hãi tại c ố này đáng sợ dương hỏa phía dưới những cái kia cấp ba trở xuống yêu ma t à ma thậm chí cũng không dám cẩn thân mười điểm e ngại ha ha ha dương lệ thấy rõ ràng những yêu ma này tà ma vẻ mặt sợ hãi tâm tình trở nên thoải mái bắt đầu cùng tiếu liên tục không nghĩ tới các ngươi yêu ma t à ma cũng biết do e ngại giết dương lệ phát ra một tiếng g à o t hét tại cùng một thời gian đồng thời thi triển ra kim dương kình cùng thuần dương đao ý đem cả hai kết hợp ở cùng nhau dung nhập một đao kia ở trong chém đánh thuần kim sắc đao quang càng phát ra sang chói tại hắc á m kỳ lĩnh sơn tựa như là một cái nho nhỏ kim sắc mặt trời lần lánh hào quang trói mắt phốc tiên huyết vẩy ra dương lệ một đau kia uy lực quá cường đại vậy mà cứng rắn miễn cưỡng đem đầu này yêu mãng cái đuôi cho chặt đức đẩy trời tiên huyết vẩy xuống chu vi giống yêu mãng kịch liệt đau nhức gầm thét cái này dương lệ cũng không khỏi đến kinh ngạc một cái hắn không nghĩ tới thực lực của mình vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này cấp năm ẩn linh yêu mãng cứ như vậy bị tự mình đả thương nặng nghĩ tới đây dương lệ thân sắc phần chấn chiến ý dâng cao vừa rồi còn có chút lo lắng mà bây giờ trở nên không sợ hãi đao pháp đại khai đại hợp đây chính là thực lực cường đại mang tới tâm cảnh biến hóa g ông ông dương lệ một người độc chiến này một đám yêu ma tà ma chu vi yêu ma tà ma vây công tới dương lệ cầm đao quét ngang bốn phương thiếu đốt lên dương hỏa đ à o quang đánh đầu thằng đó banh banh bành các loại tiếng nổ vang lên cái gặp một đầu lại một đầu yêu ma tà ma bị dương lệ chạm diệt giết chóc điểm một giết chóc điểm ba giết chóc điểm một ư ơ i giết chóc điểm một ư ơ i năm giết chóc điểm hai mươi trước mắt không ngừng khiêu động số lượng không bao lâu dương lệ giết chóc điểm lại lần nữa đạt đến ba c h i số nhưng mà theo thời gian trôi qua dương lệ toàn lực bộc phát thể lực huyết khí nội lực tâm thần cũng đang nhanh chóng tiêu hao mà chu vi y ê u m a tả ma lại không chút nào thối lui ý tứ hiển nhiên dương lệ đạt đến ngưng ý cấp s á t thực rất mạnh nhưng cuối cùng có cực hạn khi hắn thể lực các loại toàn bộ hao hết chu vi y ê u m a tả ma liền sẽ điên cuồng nào lên đem dương lệ gặm ăn hầu như không còn Hoa anh, đánh thằng thực là theo vòng vây đánh h toàn đao ngoài, đao ra sang ra Dương quăng vòng Lệ lực là lỗ một trói một sắc kim đầu đó, bổ quả vây hồ dương lệ xông ra vòng vây về sau liền hướng dưới núi chạy tới sắc mặt của hắn tái n h ợ t quanh thân trên dưới n h i ệ t khí bốc lên vừa rồi một phen đại chiến hắn chém giết không ít yêu ma t à ma nhưng cũng tiêu hao cực lớn đây là quỷ đạt tưởng đột nhiên dương lệ thần sắc giật mình hắn vốn là muốn xông ra kỳ l ĩ n h sơn lại không biết do thế nào lại lần nữa về tới vừa rồi địa phương chu vi yêu ma t à ma lần nữa vây quanh tới giống yêu mãng gào thét tràn ngập cựu hận liệt ma âm hiểm cười thần thái trêu tức chu vi yêu ma tả ma c u ồ n khiếu không ngừng bên hai vang lên các loại thanh âm nhường dương lệ có một loại tâm phủ khí táo cảm giác phản p h ấ t nhịn không được muốn phát tiết một phen muốn đem những này chướng mắt yêu ma tả ma toàn bộ chém giết ánh sáng thanh tâm ấn dương lệ cấp tốc tay trái k ế t ấn miệng n i ệ m k h ẩ u quyết trong đầu hiện lên một cỗ mát lạnh ý cảnh tâm phủ khí táo cảm giác nhanh chóng biến mất hộ dương lệ hít sâu một hơi nhìn phía đỉnh núi ánh mắt lạnh lẽo không nghĩ tới còn chưa từng gặp mặt kỳ lĩnh sơn chủ nhân cứ như vậy hiếu khách không nguyện ý ta ly khai a quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn học não chương tám mươi lăm dung hợp thăng lên tiếng đàn câu đàn mua câu nguyên phiếu cung kính không bằng tuân mệnh dương lệ trầm giọng nói vậy ta liền không đi g i ế t hoa anh dương lệ một đao cách ngang lần nữa chạm diệt vây tới yêu ma tà ma yêu mãng gào thét liên tục nhưng trong lòng kiếm kỵ căn bản không dám hướng về phía trước gãy mất cái đôi còn tại chạy xuôi tiên h u y ế t trên đỉnh cây cấp năm liệt ma nhìn chằm chằm nhưng từ đầu tới đôi đầu này cấp năm liệt ma liền một mực không có xuất thủ hoặc là nói hắn đang chờ đợi lấy tuyệt hảo xuất thủ cơ hội ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn dương lệ lần nữa xông phá vòng tây mà lần này hắn không có hướng dưới núi công kích mà là trực tiếp hướng đỉnh núi phóng đi tốc độ cực nhanh đi ông cấp năm liệt ma g ơ lên tay phải tại lòng bàn tay của hắn bên trong bốc cháy lên đen như mực sắt ma diễm rõ ràng là giống như ngọn lửa nhấp nháy lại không có đủ bất kỳ nhiệt độ ngược lại lạnh leo thấu xương đánh ma diễm hành o không tựa như là một k h o ả đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng dương lệ dương hỏa b à n h dương lệ tay trái vung lên thuần kim sắc dương hỏa hóa thành một đoàn liệt diễm phóng lên tận trời liền cùng cấp năm liệt ma ma diễm chính diện bành trướng sinh ra bạo tạc song song mẫn diện thừa dịp cái này thời gian dương lệ lần nữa tăng nhanh bước chân phóng tới đỉnh núi kiệt kiệt kiệt cấp năm liệt ma âm trầm mà cười cười ánh mắt nhìn qua dương lệ bóng lưng hắn cũng không ngăn cản mà là ngựa khí lạnh lẽo như vậy vội vã đi chịu chết sao giống yêu mãng gà ghét nhìn một cái sụp đổ miếu sơn thần yên tâm cấp năm liệt ma nhú v a i có chủ nhân tại cái này nhân loại đi đỉnh núi đó cũng là đi chịu chết chủ nhân thậm chí còn có thể ăn no nê mặt khác cấp năm liệt ma ánh mắt k i n h miệt nhìn lướt qua miếu sơn thần sơn thần cái này ra hỏa thật là một cái phế vật hơn nữa còn tham luyến v ọ n tưởng một mình nuốt rơi cái này nhân、loại. kết quả kiệt kiệt kiệt rơi vào cái vẫn diệt hạ tràng ông ông chu vi yêu ma tà ma lui tán chậm rãi ẩ nấp cấp năm yêu mãng cùng cấp năm liệt ma cũng nhanh chóng ly khai nhưng là chiến trường lại một mảnh hỗn độn có từng cô yêu ma thi thể cùng tà ma lột xác dương lệ tốc độ rất nhanh dọc theo con đường này cũng không có lọt vào quá nhiều ngăn cản bởi vì toàn bộ kỳ lĩnh sơn yêu ma tà ma trên cơ bản cũng tụ tập tại vừa rồi chiến trường bên trong hắn xông ra vòng vây về sau tự nhiên là không có cái gì yêu ma tà ma ngắn trở cái này kỳ lĩnh sơn có vấn đề lớn dương lệ nhữ n g mày yêu ma tà ma tụ tập tại chỗ này nhưng lại bình an vô sự mà có thể thống lĩnh đầu mục của bọn h ắ n tất nhiên không giống tiểu khả ta nhất định phải càng thêm cẩn thận mặt khác dương lệ trầm ngâm đánh tâm niệm vừa động thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên thuần t h ụ kim thân công phá h ạ có thể dung hợp kim cương thể phá h ạ có thể dung hợp trường xuân dương k h í công phá h ạ có thể dung hợp vạn kim tối thể quyết tông sư thuần dương đao ý quan tử pháp có thể dung hợp giết chóc điểm hai trăm tám mươi chín rất tốt dương lệ k h ỏ miệng có chút dương lên vừa rồi đại chiến mặc dù thể lực tiêu hao to lớn nhưng cũng chém giết đại lượng yêu ma tà ma thu được hơn hai trăm điểm g i ế t c h ó c điểm ta có thể lần nữa tăng lên thêm điểm dương lệ nói tăng lên vạn kim tối thể quyết g i ế t c h ó c điểm tám mươi vạn kim tối thể quyết tông sư tăng lên đến vạn kim tối thể quyết phá hạ ông dương lệ chấn động toàn thân thể nội chỗ sâu hiện ra càng thêm bằng bạc huyết khí vạn kim tối thể quyết tăng thêm một bước phá vỡ cực h ạ vừa mới trải qua một phen đại chiến tiêu hao thể lực hoàn toàn k ô i p h ụ mà lại dương lệ cảm giác tự mình thể phách lại tăng lên một chút còn chưa kết thúc dương lệ ánh mắt lấp lóe hắn một bên nhanh chóng tiến lên vừa cảm thụ thân thể biến hóa một bên thao tác vô hạn giết chóc giao diện dung hợp thêm điểm vạn kim thối thể quyết cùng thuần dương đao ý quan tưởng pháp giết chóc điểm một trăm vạn kim thối thể quyết cùng thuần dương đao ý quan tưởng pháp dung hợp thành công thu hoạch được thuần dương đao chém ông ông dương lệ bên ngoài thân d ũ n g động kim sắc q u a n huy tại não hải chỗ sâu thuần dương đao ý hấp thu vạn kim thối thể quyết lực lượng cùng huyền bí áo nghĩa kim đao chạm thuế biến trở thành thuần dương đao chém không chỉ có như thế dương lệ thuần dương đao ý cũng thu được có chút tăng lên nhưng không phải rất lớ dương lệ quát tiếp tục thêm điểm dung hợp kim cương thể cùng thuần dương đao ý quan tượng pháp Dết chóc điểm một trăm kim cương thể cùng thuần dương đao ý quan tượng pháp dung hợp thành công thu hoạch được thuần dương thể v i anh dương lệ thể phách lại tăng lên một chút có thể cũng không đánh vỡ sâu xa t h a m thẳm bên trong vô hình bình chướng quanh thân kim sắc quang mang càng phát rõ ràng cùng rõ ràng áo nghĩa kim cương bất hoại lột sắc thành thuần dương thể đương nhiên thuần dương đao ý lại tăng lên một chút chỉ tiếc vẫn là không có đánh vỡ tầm kia bình c h ư ớ vô hình muốn dựa vào dung hợp đề phẩm cấp võ học đến đề thăng ngưng ý cấp độ vẫn là kém không ít tiêu hao nhiều như vậy rết chóc điểm n h ư c ũ không có đánh vỡ bình t r ư ớ n g vô hình bất quá dương lệ thực lực s á t thực tăng lên có thể nói dương lệ hiện tại hoàn toàn chắc chắn chỉ cần bắt được cơ hội liền có thể một đao miệu đầu kia cấp năm yêu mãng hay là một đao chém chết đầu kia cấp năm liệt ma chỉ còn lại chín giờ dương lệ đóng lại giao diện nhìn quanh chu vi hắn đã đi tới đỉnh núi đang phía trước vị trí có một tòa xưa cũ giếng cổ đập vào mí mắt đến dương lệ hít sâu một hơi ông thu liễm ký tức quanh thân kim sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống dương lệ thần s ắ c trở nên càng phát ra nghiêm túc cùng trịnh trọng hắn rất rõ ràng sau đó sẽ là một trận chân chính đại chiến hắn đem gặp phải kỳ lĩnh sơn chân chính chủ nhân mà có thể trưởng k h ô n g yêu ma tà ma tồn tại tất nhiên thực lực cực mạnh hắn nhất định phải toàn lực ứng phó sau đó dương lệ nghe được tiếng đàn cực kỳ tiếng đàn tuyệt vời theo phía trước giếng cổ truyền đến ra cái này tiếng đàn vô cùng kỳ lạ thậm chí có thể gây nên tâm thần cộng minh một thời gian dương lệ cảm giác ý thức của mình đều có chút hoảng hốt không khỏi dương lệ di chuyển bước chân chậm rãi hướng về giếng cổ tới gần phải biết dương lệ đã đạt đến ngưng ý cấp tâm thần lớn mạnh đột phá cực hạng có thể coi là như thế dương lệ đều vẫn là bị trong giếng cổ tiếng đàn ảnh hưởng bởi vậy có thể thấy được nếu như là luyện thể cấp đi vào dạng này tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc lâm vào tiếng đàn trưởng khống bên trong không cách nào tự k i ể m chế mặc kệ xâm lược t r á c không được trước đây sẽ chết nhiều như vậy thú ma thợ săn thậm chí là trừ ma vệ ông trong đầu thuần dương đao ý lóe ra k i m quang nhẹ nhàng run lên phát ra đao minh âm thanh dương lệ một cái giật mình lúc này mới bị đánh thức cấp tốc hoàn hồn ta vừa rồi lúc này chương ộ tám mươi sáu h i đại thần linh cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ đón lấy nhiệm vụ này có tương quan miêu tả ngoại trừ vừa rồi tiếng đàn bên ngoài giếng cổ phía dưới hẳn là có thể nhìn thấy mỹ luân mỹ hoàn thế ngoại đạo nguyên làm cho lòng người sinh hướng tới nhưng mà dương lệ phá vỡ tiếng đàn không chế cho nên nhìn thấy chân thực giếng cổ phía dưới căn bản cũng không có cái gì mỹ luân mỹ h o à n thế ngoại đào nguyên mà là một mảnh đạn kịt cái gì cũng không nhìn thấy thật giống như toàn bộ giếng cổ là một cái cự thú vực sâu miệng lớn chỉ cần la rứt xuống liền sẽ rơi vào cự thú trong miệng trở thành cự thú trong bụng đồ ăn ta còn là đến số dưới dương lệ trầm â m toàn bộ kỳ lĩnh sơn bị bao phủ tại đặc thù q u ỷ đà tường bên trong ta căn bản hạ không được núi nếu là một mực bị vây ở trên núi sẽ chỉ làm ta càng ngày càng bất lợi thừa dịp hiện tại tình trạng của ta ở vào đình phong tiến vào cái này miệng giếng cổ tìm tới kỳ lĩnh sơn chủ nhân đem chèm giết khả năng đánh vỡ quỷ đạt tưởng thoát ly k ỳ lĩnh sơn đi dương lệ không trần trờ nữa hắn xoay người nhảy lên liền nhảy vào giếng cổ bên trong mượn xích huyết thủ bẹ vụn vách giếng chậm dại hướng giếng cổ dưới đáy leo lên dù sao dương lệ cũng không biết do giếng cổ sâu bao nhiêu cũng không biết do đáy giếng đến cùng có cái gì đồ vật tùy tiện nhảy đi xuống nói không chừng sẽ nga chết cũng khó nói sẽ rơi vào cả bẫy chỉ có chậm dài h ư ớ n g phía dưới leo lên mới là lựa chọn tốt nhất không bao lâu giếng cổ chung quanh cấp năm liệt ma cùng đầu kia cấp năm yêu m ạ xuất hiện lần nữa vóng mở cùng trong h tám ẩn giấu đi từng đầu yêu ma mặt khác lại có một đầu cấp năm tà ma xuất hiện xa xa nhìn lại đầu này cấp năm tà ma đầu đội đỏ khăn c ổ dâu chân xuyên tê hoa dày người khoác đỏ áo cưới tựa như là một vị chuẩn bị muốn xuất ra chuẩn tân nương đồng dạng nhưng mà ánh mắt r u ngắn có một trận gió nhẹ thổi tới có chút nhấc lên đỏ khăn c ổ dâu lộ ra giống như thây khô hư thối cái cảm còn có một g i ọ t lại một g i ọ n đồng thúi chất lòng xa sút kiệt kiệt kiệt đầu này cấp năm liệt ma tiếng cười vẫn như cũ âm chầm trói hai hắn đi xuống hắn tiến vào chủ nhân l á n địa kiệt kiệt kiệt chủ nhân nhất định thật cao hưng có dạng này con ngồi mỹ vị tiến vào chủ nhân phạm vi sàn th chuẩn tân n ư ơ n g thanh â m vang lên lại cũng không âm trầm ngược lại vô cùng mềm mại đáng yêu em thay không biết do còn tưởng rằng là nhà ai tiểu thư khuê cắt giống cấp năm yêu mãng gà ghét tràn ngập phẫn nộ bởi vì nó cái đôi u thế nhưng là bị dương lệ một đao chặt đứt tự nhiên ghi hận trong lòng yên tâm đi cấp năm liệt ma âm trầm mà cười cười nhàn nhạt nói ra cái tiêu nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng sẽ chỉ trở thành chủ nhân đồ ăn bị chủ nhân ăn hết trong giếng dương lệ cũng không biết do cấp năm liệt ma bọn hắn canh giữ ở giếng bên ngoài ngăn trở đường lui của hắn hắn hiện tại đã chậm rãi leo lên đến đáy giếng nơi này dương lệ vận chuyển tự thân nội lực khiến cho thị lực phóng đại tại trong hát cám cũng mơ hồ xem rõ ràng chung quanh đáy giếng chống t r ả i nhưng ở phía trước xuất hiện một cái lối đi đáy giếng không có cái gì sao dương lệ trầm ngâm hắn nghĩ nghĩ rút ra xích l ư y ệ n đao tay phải nắm chặt c h ô i đao đi vào cái lối đi này lại dọc theo cái lối đi này chậm d ã i đi về phía trước ra không bao lâu đại khái là đi xa mười m đi tới cái này thông suốt phần cối u nhưng mà trước mắt hình ảnh lại làm cho dương lệ có chút chấn kinh bởi vì đáy giếng phía dưới có khác đầu tiên cái gặp đang phía trước là một cái cực lớn không gian dưới đất đường kính tạm thời không cách nào p h ả n đoán tại cái này không gian dưới đất vậy mà sinh hoạt rất nhiều nhân loại bọn hắn ở chỗ này đào hầm cùng nhà bằng đất ở lại cái này dương lệ n h ư mày d i ễ n g cổ lại còn có nhiều như vậy người sống c h ắ c không được kỳ lĩnh sơn tụ tập nhiều yêu ma như vậy tà ma xem cái dạng này những này nhân loại là bị yêu ma tà ma nuôi n h ố t đi lên thế ngoại đào nguyên dương lệ cười lạnh lắc đầu nơi này căn bản chính là địa ngục lồng giam đông. đông dưới đất không gian chính giữa vị trí đứng với một tòa dùng bùn đất lập nên to lớn thần đ i ệ tối thiểu có m ư ơ i mét độ cao bên trong chuyển ra trầm thấp trung vang sau đó to lớn thần điện cửa lớn bị đẩy ra bên trong đi tới một tên lại một tên người khoác màu hắc kim á u t r o à n g thân ảnh bọn hắn đứng thành một loạt giơ lên hai tay hủy trên mặt đất ngay sau đó bọn hắn đang lớn tiếng ngâm sướng vĩ đại thần linh ngài là trong hắc cám ánh dạng đồng ngài là tuyệt vọng ở trong hy vọng ngài là cứu vớt chúng ta chúa cứu thế hẹn bọn nô buộc ở chỗ này hướng ngài cầu nguyện hướng ngài dâng lên trung thành nhất tín ngưỡng vĩ đại thần linh giờ khác này toàn chương ở trong tất cả nhân loại bọn hắn toàn bộ quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất hướng về to lớn thần điện phương vị lễ bãi toàn thân đều đang run rẩy đây là sợ hãi cùng sợ hãi h i ệ n nhiên ở đây nhân loại biết rõ to lớn thần điện ở trong cũng không phải là thần linh mà là kinh khủng tồn tại cái này kinh khủng tồn tại đem những n à y nhân loại xem như h e o dê đồng dạng nuôi nhốt ở nơi này chỉ cần n ó i bụng liền sẽ ăn bọn hắn ăn đáng tiếc những n à y nhân loại không có lực lượng phản kháng chỉ có thể bi ai thuật theo tại vừa mới bắt đầu thời điểm thấp không gian tụ tập hơn ngàn nhiều người bây giờ liền chỉ còn lại không tới hai trăm người hơn tám trăm n g ư ờ i toàn bộ ăn hết hộ dương lệ hít sâu một hơi không có bất kỳ do dự hắn nhảy lên một cái và nhanh nhất tốc độ xông về to lớn thần điện đứng ở trên đài cao có người là ai dám c a n đảm quấy thần linh a n to lớn thần điện chung quanh những cái kia quỳ trên mặt đất thần điện tín đồ ngẩng đầu lên trận mắt nhìn h u n g tợn chừng mắt dương lệ hận không thể muốn đem dương lệ rút gần l u n t ra ta là ai dương lệ cười cười đương nhiên là đến người giết các ngươi dị đoan thần linh đem trừng phạt ngươi vĩ đại thần linh a xin ban cho ta khu trừ dị đoan lực lượng đi giống cái gặp các vị thần điện tín đồ hò hét phát ra thét dài quanh thân trên dưới bắt đầu rúng động đ ồ n đẫm các vụ thân thể không ngừng vặn vẹo biến dị trong khoảnh khắc, bọn hắn liền biến thành toàn thân mọc đầy lân tiến h giống như thằn l ằ n người thằn làn giết hắn giết hắn đem hắn hiến cho t h ầ n linh các vị thần điện tín đồ gào thét vây rết hướng về phía dương lệ v u ợ n cười dương lệ lắc đầu ánh mắt đ ạ mạc m đối diện với mấy cái này đã bị triệt để cải tạo lây nhiễm đồ vật dương lệ sẽ không mảy may lưu tỉnh chết đi đánh đao quang loại lên dương lệ cầm trong tay xích lượt đao quét ngang chu vi kim s á c đao quang cực kỳ săn trói tại h á cám không gian dưới đất mang đến chân chính quang minh những cái kia v g i ế t tới thần điện tín đồ toàn bộ cũng bị dương lệ một đao chém thành hai đoạn nằm ở trên mặt đất tựa như là dòi bỏ đồng dạng giấy ruộng phát ra trận trận tiếng kêu trên dương hỏa ông dương lệ đưa tay vang dòng hỏa d i ễ m phun trào phân hóa ra một đoạn đó rơi vào những này tựa như người thằn làm trên thân đem bọn hắn thiêu thành cho tàn h ả i q u ố c không còn cái này cái này chết rồi đều đã chết hắn hắn đến cùng là ai hắn là tới cứu chúng ta sao thế nhưng là chung quanh những cái k i ê n người còn sống nhóm vừa sợ lại sợ cũng không dám có dư thừa động tác như cũng chỉ dám phụ phục quỳ trên mặt đất khẽ ngầm đầu dùng khoe mắt quét nhìn quan sát ta hiện tại đã tiến đến dương lệ cầm trong tay xích luyện đao mũi đao trực chỉ phía trước to lớn thần điện làm sao người còn không hiện thân không phải ngươi muốn cho ta tới sao quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương tám mươi bảy ta linh cầu đặt mua câu nguyên phiếu giang g i c giang g á c và n h cao m ư ơ i mét to lớn thần điện tiếp nhận không được ở nội bộ cự lực xuất hiện vô số đạo vết rách cuối cùng triệt để sụp đổ từng khối đá vụn vẩy ra ra đánh dương lệ vung đao đỡ được đụng tới cự thạch giống giống rốt cục to lớn thần điện bên trong tà linh lộ ra chân dung đây là một cái cao tới gần mười m to lớn tự vật vẹn vẹn theo trên thể hình đến xem cũng không phải là dương lệ gặp được lớn nhất dù sao đầu kia cấp năm yêu mãng cũng có dài mười lăm m nhưng mà đầu này tà linh phát tán ra khí tức lại là dương lệ gặp được kinh khủng nhất tồn tại toàn thân màu nâu xám tựa như là một đoàn không ngừng vặn vẹo thịt mỡ trồng chất cùng một chỗ tạo thành một tò giống như núi nhỏ phần mọc ra một trương phi thường to lớn mặt người hơn nữa còn là nữ nhân mặt người đóng chặt lại hai con ngươi cùng miệng thô sơ giản lược nhìn lại cái này to lớn nữ nhân mặt dài vẫn rất thanh tú xinh đẹp chỉ là chung quanh không ngừng v ặ t v ẹ o t h ị t mỡ cùng một cái căn sinh mọc r a xúc tu tựa như cự mãng dây leo đồng dạng tại không trung không quy luật bay múa cẩn thận quan sát cái này từng cây giống như dây leo cự mãng xúc tu phần đôi u sinh trưởng tràn đầy răng mặt miệng miệng há mở x a sút tràn ngập ăn mòn chất lỏng quái quái vật a a chu vi những cái kia nhân loại hoảng sợ thét chói thai văng lên lý trí phản phất bị vô hạn kéo xuống cuối cùng là r a dương lệ ánh mắt lạnh lẽo hít sâu một hơi bình phục tâm t ỉ n h nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đầu này ta linh chỉ cần giết n g ư ơ i liền kết thúc hiu hiu hiu sau một khắc k i a từng cây huyết n ụ c xúc tu trước hết phát chế nhân thẳng hướng dương lệ mở ra huyết bùn đại khẩu cắn xé mà đến chuyển đến trận trận tiếng xé gió thật nhanh dương lệ cấp tốc né tránh né tránh tiến công bành bành bành mặt đất bị những này xúc tu đâm ra từng cái hố sâu cái này nhưng so với ta trước kia gặp phải yêu ma tả ma mạnh hơn nhiều dương lệ trầm giọng nói giống n g nhiên A ra, ra trận trận vĩ đại thần linh cái gặp những người bình thường này phát ra trận trận tiếng thét trói thai vương kín lỗ thai có chút thất khiếu cũng đang chảy máu sau đó thân thể bắt đầu sinh ra vặn vẹo cùng biến đến dị không bao lâu ta dị hắc vụ tràn ngập ra lại có trọn vẹn mười mấy người biến thành tựa như sợ làm đồng dạng v ạ n vẹo quái vật giống như một đoàn thịt mỡ cùng chất lòng d u n g hợp nhưng lại có ngũ quan sau đó những quái vật này liền nhào về phía dương lệ cái này tờ mờ cái quỷ gì đồ vật dương lệ nhữ mày đánh đao quang loay lên vô giết tới v ạ n vẹo quái vật đều bị chém bởi vì trên thân đao xâm nhiễm lấy dương hỏa những này v ạ n vẹo quái vật bị dương hỏa thiêu thành cho tàn các ngươi tất cả mọi người thối lui đến phía ngoài nhất dương lệ quát toàn lực ngăn chặn lỗ thai không nên nhìn đừng nghe không nên suy nghĩ bậy b ạ đi đi mau đi đi đi trời ạ lập tức những n à y người còn sống nghe được dương lệ về sau n g a o n g a o từ dưới đất b ò dậy vừa rồi hình ảnh bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đầu này tà linh chính là giống lên một tiếng mà thôi sau đó những người này liền biến thành tà ma thật là đáng sợ không bao lâu những n à y người còn sống toàn bộ thối lui đến phía ngoài nhất không còn dám xem cũng không dám lại nghe toàn bộ ngồi s ồ m ở cùng một chỗ thật chặt bưng kín lỗ thai nhắm mắt lại tà linh siêu việt tà ma tồn tại tràn đầy đáng sợ ô nhiễm tính nếu như không cách nào chống cự đến từ tà linh ô nhiễm cùng ăn mòn liền sẽ tại chỗ phát sinh biến dị cùng b ặ t mẹo tại rất ngắn thời gian bên trong biến thành tà ma quái vợt nói như vậy chỉ có ngưng tụ r a ý tâm thần đầy đủ lớn mạnh khả năng dựa vào ý đến ngăn cản cùng chặt đứt đến từ tà linh ô nhiễm cùng ăn mòn luyện thể cấp võ giả nếu là đụng phải tà linh h ẳ n phải chết không nghi ngờ kim thân hộ thể thuần dương thể dương hỏa ông dương lệ hít sâu một hơi toàn bộ bạo phát trong khoảnh khắc liền thi c h u ể n ra ba loại áo nghĩa quanh thân l ử n l á n kim bang thân thể đang nhanh chóng bành trướng đỏ mắt liền đạt đến hai m năm trình độ đương nhiên hai m năm cùng cao mười m tà linh so sánh vẫn là t r ê n lệ không ít có rõ ràng hình thể t r ê n lệ nhưng dương lệ lực lượng lại vì chi tăng vọt quanh thân trên dưới kim sắc dương h ỏ a bao trùm nhưng không có đốt cháy đến dương lệ trên thân quần áo cũng không có bị nhanh lửa giết dương lệ ngầm đầu xông về đang phía trước tà linh giơ lên trong tay xích lượn đao kim sắc đao quang chém xuống ẩn chứa cực mạnh u y năng hiu hiu hiu lập tức chính là từng cây huyết n ụ c xúc tu đâm xuyên tới cho ta đoạn phúc. phúc phúc dương lệ đao quang quét ngang những cái k i a đâm xuyên tới huyết nhục xúc tu cũng bị dương lệ chặt đứt rơi vào trên mặt đất giống như là rắn đồng dạng dãy rụa giống tà linh phát ra thống khổ gào thét phần bụng to lớn nữ nhân mặt lần nữa mở ra to lớn miệng từ bên trong phun ra một cái lại một cái người thằn lằn rất nhanh liền đạt đến mười cái giống mười cái người thằn lằn vây rết hướng về phía dương lệ thuần dương chém ông dương lệ ánh mắt lạnh l e o đối diện với mấy cái này người thằn lằn vây công căn bản không có bất kỳ ý sợ hãi hai tay nắm ở trôi đao thì c h u ể n ra sau khi cường hóa áo nghĩa đánh sáng chói kim sắc đao quang vẩn chứa thuần dương một đao lại là một đao mười đầu người thằn lằn tất cả đều bị dương lệ chém ngang lưng trên thân đao ẩn chứa dương hỏa đem những n à y người thằn lằn toàn bộ tiêu đốt đốt cháy thành cho lại là một sóng lớn giết chóc điểm doanh thu còn có thủ đoạn gì nữa toàn bộ cũng xuất ra đi dương lệ quát giống tà linh g à o thét ẩn chứa ô nhiễm cùng ăn mòn thanh âm vang vọng b ố n phương đều hiện lên dương lệ xông vào tiến vào dương lệ não hải muốn đem dương lệ ăn mòn ô nhiễm thuần dương đao ý đánh dương lệ tâm niệm vừa động vận chuyển thuần dương đao ý quan tử pháp tại não hải chỗ sâu phán phát xuất hiện một thanh chân thực hồn nhện kim sắc trường liền chặt đứt ăn mòn ô nhiễm mà đến thanh âm phốc huyết nhục về r a dương lệ rên khẽ một tiếng mà phía trước tà linh cũng giống như bị một cỗ vô hình đao khí c h é m trúng to lớn nữ nhân mặt theo chính giữa vị trí vỡ r a s ê n sệt giống như săn g màu đen máu tươi chạy xuôi r a giống giống đ ầ u n à y tà linh cực kỳ thống khổ gào lên đau xót toàn thân trên giới thịt mỡ không ngừng đang v ặ n mèo đồng thời những cái kêu huyết nhục xúc tu cũng điên c u ồ n g bay múa hướng về dương lệ không khác biệt công kích lại bị dương lệ toàn bộ né tránh đồng thời lại chặt đứt tận mấy cái huyết nhục xúc tu、Giết. dương lệ gầm thét điều động lực lượng toàn thân nội lực cùng thuần dương đao ý kết hợp sinh ra đủ để ngoại phóng đao mang đi chết đi đánh dương lệ một đao kia trực tiếp bổ về phía đang phía trước tà linh phức tiên huyết vẩy ra một đao này uy năng vô cùng kinh khủng cực kỳ đáng sợ càng là lấy tội khô l ạ p hủ tư thái từ trên xuống dưới cứng rắn miễn cưỡng đem đầu này cao tới mười mét tà linh chém thành hai nửa đẩy trời v u ế t đ ụ c bay múa mặt đất cũng bị chém ra sâu xa với đao hô hô dương lệ toàn thân nóng hôi hổi há mồm thở dốc tiêu hao cực lớn thể lực nhìn qua đã bị đánh thành hai n ử a tà linh sắc mặt nổi lên nụ cười quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương tám mươi tám cầm nữ cầu đặt mua câu nguyên phiếu kết k ế thúc t đã giải quyết sao chơi ạ kia quái vật kia chiến trường bên ngoài những cái kia còn sống đám nhân loại cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu lên bọn hắn nhìn phía chiến trường thấy được kia cao tới mười mét to lớn cự vật hiện tại đã bị đánh thành hai nửa lập tức mặt mũi tràn đầy rung động cùng kích động t h ắ n g thật thắng quái vật kia đã bị giết quá tốt rồi quá tốt rồi kích động không gì sánh được kích động、ừ. nhưng mà dương lệ lại cảm thấy không thích hợp bởi vì không có thu hoạch được giết chóc điểm nhắc nhở cái này nói rõ trước mắt cái này tà linh cũng không có tử vong nhanh nhắm mắt lại che lỗ thai dương lệ quát đám người kinh ngạc ông đột nhiên sau đó một khắc dị biến liền phát sinh phản p h ấ t không khí bốn phía nhẹ nhàng run lên theo đầu này tà linh thể nội lại truyền ra cực kỳ kỳ diệu tiếng đàn giống như trong nước gợn sóng hướng chung quanh khuyết tán ra tới tiếng đàn lại là tiếng đàn dương lệ tê cả ra đầu ông ông tiếng đàn khuyết tán dương lệ cự ly gần nhất h ã n nhận ảnh hưởng xấu nhất tiếng đàn lực lượng vô cùng quái dị phản phất vô hình nhưng lại chân thực tồn tại trực tiếp tác dụng tại não hải dương lệ thuần dương thể kim thân hộ thể c ù n g dương hỏa cũng không cách nào ngăn cản tiếng đàn thuần dương đ a u ý dương lệ quất đánh trong đầu kim sắc đao quang lấp l á n h phản phất sen lẫn thành kín không kẽ hở đao quang mạng lưới chắn vô khổng bất nhập tiếng đàn ngăn cản tà linh xâm lấn cùng ô nhiễm nhưng mà chiến trường đám người liền không có may mắn như thế bọn hắn chẳng qua là người bình thường hơn nữa còn tại cái này tối không thấy mặt trời không gian dưới đất sinh tồn lâu như vậy đã sớm thân thể suy yếu coi như bọn hắn thân ở chiến trường bên ngoài mà lại tiếng đàn cũng không phải nhằm vào bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn là bị ảnh hưởng đến đang phát ra trận trận tiếng kêu gen a bọn hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trận trận gen gì kêu gen ở trong trọn vẹn mấy chục người chết thảm đồng thời nhận lấy tà linh ô nhiễm cùng ăn mòn quả thực là biến thành từng đoàn từng đoàn vặn vẹo thịt mỡ ở chung quanh biển còn đám người hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp bay về phía tà linh chậm rãi dung nhập đi vào từ từ tiếng đàn chậm rãi lắng lại hộ dương lệ núi lỏng một hơi sắc mặt có chút trắng bệnh tại vừa rồi đôi bánh bên trong cực kỳ tiêu hao tâm thần cơ hồ kém chút cũng nhanh không kiên dương lệ nhữ mày nhìn qua phía trước đột nhiên dương lệ dùng đao bổ ra tới lỗ hổng bên trong ẩn ẩn xuất hiện một thân ảnh vậy mà theo tà linh thể nội từng bước một đi ra cái này dương lệ có chút tê cả ra đầu cái gặp đạo thân ảnh này triệt để rõ ràng đập vào mi mắt không còn là buồn nôn dữ tợn quái vật mà là một vị tư thái xinh đẹp dáng vẻ thuyết h a mềm mại nữ nhân hai tay ôm một cái thụ cẩm thân mang cung trang khuôn mặt thanh tú bất quá lại cẩn thận quan sát liên sẽ phát hiện cái này nữ nhân khuôn mặt liền cùng đầu kia tà linh phần bụng to lớn nữ nhân mặt như lúc chỉ là dựa theo tỷ lệ rút nhỏ mà thôi Giang giác. Giang giác. sau đó đầu này chừng cao mười mét tà linh đã biến thành một bộ sắc không đang nhanh chóng băng liệt biến thành đầy trời cho bụi nhưng lại bay về phía trước mắt cái này nữ nhân đánh cái này nữ nhân tay phải tại trong tay trên đàn một vòng những cái kia cho bụi n g ư n g kết biến thành cái này trên đàn từng cây dây đàn là nàng chính là nàng đột nhiên tại những cái kia người còn sống bên trong liền có một vị da bọc xương thanh niên chừng lớn hai con người toàn thân run r u dậy ngón tay chỉ vào cái này nữ nhân l ớ n tiếng quát chính là cái này nữ nhân nguyên lai tại ban đầu thời điểm kỳ lính sơn chu vi có mấy cái thô trang có một ngày Có nữ tử tiến vào trong đó một cái thôn. Nữ tử vậy à này chính là này là mà o trong trong một thôn, tử trước mắt thôn t nữ chính nữ nhân dáng, nghệ sống, con manh cưng đó mãi bộ cái cái lại lại hiếp, h lưu bị du m chí chết. Cái bị bỡn đùa đến à nữ nhân ném tiến lĩnh thi thể bị ném tiến vào kỳ sau ơ n giếng trong. cổ ở trong. Về s chỉ cần là tiến vào kỳ lĩnh sơn người đều sẽ nghe được cái này giếng cổ ở trong sẽ truyền ra tiếng đàn tuyệt vời sau đó bị tiếng đàn hấp dẫn rơi vào trong giếng chết đi trên thực tế là trở thành tà ma đồ ăn cuối cùng cái này nữ nhân trở thành tà ma sau hại chết càng ngày càng nhiều người từng bước một không ngừng về biến theo một cấp tà ma dần dần phát triển đến hôm nay trình độ trở thành tà linh mà lại còn tụ tập đông đảo yêu ma tà ma đương nhiên những chuyện này dương lệ cũng không rõ ràng nói đến cái này nữ nhân từ đâu mà đến kỳ linh sơn các thôn dân cũng không biết rõ chính nàng cũng không nói qua chỉ tiếc tại dạng này lo ạ n thế một giới nữ tử vọng tưởng mãi nghệ cầu sinh lang bạt kỳ hồ cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế đương nhiên kỳ lĩnh sơn chung quanh thôn các thôn dân cũng đã nhận được vốn có báo ứng cùng hạ tràng công tử vị nữ tử này nhẹ nhàng cười một tiếng lại có nhất tiếu bách mị sinh tư sắc nhẹ nhàng trên mặt đất ngồi xuống đem trong tay đàn đặt ở ngồi xếp bằng trên chân ngọc chậm rãi nói ra như là đã tới không như nghe tiểu nữ tử đánh đàn một khúc cũng không hưởng công lần này duyên phận vừa mới nói xong vị nữ tử này liền muốn đưa tay đánh đàn nghe người đánh c á i rắm đánh dương lệ t r ứ n g mắt liếc nhấc lên trong tay xích lượt đào không chút do dự hướng nữ tử này đầu bộ tới ta cũng không có hứng thú với ngư i dạng này quái vật học đòi văn vẻ chết kim s á c đao quang lấp l o ạ đinh tiếng đàn văng lên trong chốc lát không khí cũng đang chấn động tiếng đàn hóa thành thực chất liền giống như từng đạo tiếng đ phá không mà ra đem dương lệ một đào kia c ả n lại lại là loại này dương lệ n h ư mày trước đây dương lệ đối phó áo trắng h ồ nữ thời điểm đối phương đánh đàn n g ê n địch chính là như vậy thủ đoạn chỉ bất quá áo trắng h ồ nữ cùng trước mắt nữ nhân so sánh thực lực thế nhưng là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không thể so sánh đương đương đương tiếng đàn đang không ngừng vang lên vô số vô hình tiếng đàn chi nhận hiện hiện liệt nha lít nhít liền giống như tập h diện mai p h ụ vang vọng một vương dương lệ lâm vào vây công ở trong có thể nhìn thấy dương lệ đao pháp kín không kẽ hở đao quan phảng phất tạo thành kim ý ý chặt tất cả công sắt mà đến tiếng đàn chi nhận nhưng vẫn là bị b u ộ c không ngừng n g ừ n lại phá với anh dương lệ cầm thét ra sức một đao ẩn chứa thuần dương đao ý cùng tự thân nội lực đem chu vi tiếng đàn chi nhận tất cả đều chém nát nổ bể ra tới hugh i i u g h i u g h và anh sau một khắc dây đàn đứt gãy k i a từng cây dây đàn nhỏ như sợi tóc lại không gì sánh được cứng cỏi nếu là một không xem t r ư ờ n g bị cắt bên trong đủ để trực tiếp chém xuống dương lệ tứ chi hoặc đầu lâu k i a từng cây dây đàn theo tứ phía bốn phương tám hướng công tới giống cái này cầm nữ một tiếng gào thét mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại tại trong khoảnh khắc giống như cúc hoa đồng dạng phân chia thành từng mảnh từng mảnh đầu lưỡi giống như, như đạn pháo xuyên thủng hướng về phía dương lệ l i ê u mạng phúc dương lệ h ã i nhiên không tiếp tục do dự dùng xích luyện đao tại hai tay chỗ cổ tay cắt vỡ mạch máu thiên huyết chảy ra rót vào tiến vào xích luyện đao cùng xích huyết thủ bên trong cứ như vậy dương lệ trong tay hai kiện phủ khí liền bị toàn bộ kích phát ông ông dương lệ cảm nhận được hai cố năng lượng da chỉ đến trên thân giết dương lệ hít sâu một hơi gầm thép một tiếng ra sức xông về cầm nữ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương tám mươi chín tràn diệt câu đàn mua câu nguyễn phiếu hai kiện phù khí huy năng toàn bộ bạo phát đi ra khiến cho dương lệ thực lực tiến một bước đạt được tăng cường cầm đao quét ngang đánh bay tất cả dây đàn đồng thời xích huyết thủ huy năng toàn bộ bộ phát về sau dương lệ hai tay phản phất phủ thêm một t ầ n g xương v ỏ ngoài đồng dạng bọc thép thậm chí bành trướng một vòng tựa như quỷ thủ đồng dạng xích luyện đao thì là xâm nhiễm lấy huyết sắc cứ như vậy dương lệ chém ra đao quang từ lúc đầu thuần kim sắc biến thành máu kim sắc phúc dương lệ hai tay vung lên Máu kim sắc đao quang loay lên, tại tránh đi cầm chém cầm thảm. tránh quang đầu lưới đồng thời, luyện qua, đầu kéo tại đi lưới thời. đi lưới sắc Xích chặt đao đồng đao đã chém đi qua, đưa nàng đầu lưới chặt đứt. loay lên, nữ nàng nữ dương lệ gầm thét hắn đã không có đường lui các loại lực lượng đều đã bộc phát liền liền hai kiện phủ khí huy năng cũng phóng thích ra ngoài nếu như không cách nào chém giết cái này cầm nữ chết liền nhất định là dương lệ kim dương kình thuần dương đao ý Giết. Và anh. Và anh, dương lệ đã giết tới cầm nữ trước mặt, Vào Vào anh. anh, nữ lệ đã cầm x quanh thân dương hỏa tụ tập rơi xuống dây đàn phía trên giống như lửa cháy đổ thêm dầu đã đem dây đàn cho đ ố t lên giống thời khắc này cầm nữ không còn có vừa rồi thanh tú bộ dáng đầu phân chia thành cánh hoa to lớn miệng theo xương sống châu còn sinh trưởng ra từng cây x ú c tu hoàn toàn chính là một cái quái vật vê anh vê n h vê n h chiến đấu càng phát ra kịch liệt hai kiện phủ khí hấp thu dương lệ đại lượng tiên huyết khiến cho dương lệ đầu đều có chút tròn váng đây là thiếu máu triệu chứng bất quá đang kịch liệt quá trình chiến đấu bên trong ạ diễn r ì n điên cùng bãi tiết không ngừng kích thích dương lệ khiến cho dương lệ chiến ý dâng cao mỗi một chiêu mỗi một thức cũng dùng hết toàn lực chết cuối cùng dương lệ đánh tan cầm nữ dây đàn phòng ngự còn đem kia từng cây xúc tu toàn bộ c h ặ t đức đem hết toàn lực một đao mang theo cháy hừng hực ánh nắng đem cầm nữ chém thành hai nửa v ớ i anh ông dương hỏa t ă n g vọt ánh lửa lấp lánh bọc lại cầm nữ toàn thân tại trận trận thống khổ gen dị tiếng đều gen bên trong cầm nữ bị thiêu thành cho t à n giang giác cuối cùng chỉ để lại bị đốt thành than c ư ớ gỗ đàn tà linh đột xác giết chóc điểm năm mươi lăm cái này dương lệ hít một hơi ngôi liệt trên mặt đất khống chế cơ thể của mình phong bế chỗ cổ tay vết thương ngừng lại tiên huyết không còn chảy ra tại cái này thời điểm dương lệ cảm thấy đầu váng mắt hoa hiển nhiên vừa rồi một trận chiến có thể nói là dùng hết toàn lực dương lệ xử x u ấ t tất cả vừa liếng lúc này mới triệt để chạm diện đầu này tà linh cầm nữ thu được năm mươi năm điểm z c h ó c điểm chém giết mạnh như vậy v u i vật thu được năm mươi năm điểm z c h ó c điểm đại khái là chém giết một đầu cấp năm tà ma gấp đôi khoảng trường ta còn tưởng rằng có thể thu được trên trăm điểm đây dương lệ lắc đầu mặc dù thiếu một chút nhưng cũng đủ tâm niệm vừa động giao diện liền triển khai Thính danh, dương lệ. Kỹ năng, d ư ỡ n g tà thiên thuần thục kim thân công phá hạn có thể dung hợp trường xuân dương k h i công phá hạn có thể dung hợp thuần dương đao ý quan tướng pháp có thể dung hợp giết c h ọ n điểm một trăm linh ba có thể lại dung hợp một môn võ học dương lệ trầm ngâm nói giam giáp đông nhiên dương lệ trong tay xích luyện đao truyền đến thanh âm hắn túi đầu nhìn p h á n g qua trên thân đao đã bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách cũng rất nhanh riêng cái này dương lệ sửng sốt một chút b à n h sau đó xích luyện đao liền vỡ thành từng khối mạnh vỡ nguyên bản ẩn chứa đặc tính cũng triệt để tiêu tán liền biến thành bình thường khối sắt dương lệ trầm âm rất hiển nhiên trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu đặc biệt là cùng cầm nữ chiến đấu vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm phụ khí xích l ư y ệ đao cuối cùng tiếp nhận không được ở tựa như trước đó xí thiết đao đồng dạng hư hại bất quá còn tốt dương lệ còn có xích huyết thủ xích huyết thủ là thượng phẩm phụ khí không có dễ dàng như vậy hư hao ta hiện tại thể lực tiêu hao cực lớn hơn nữa còn ở vào thiếu máu trạng thái thực lực mười không còn một mà tại giếng cổ bên ngoài còn có yêu ma t à ma n h ì n c r ă m trăm dương lệ trầm ta nhất định phải nhanh khôi phục mới là chiến trường bên ngoài những cái kêu người còn sống bó tay bó chân bọn hắn không dám tới gần nhưng bọn hắn biết rõ quái vật đã bị chèm giết nhìn thấy dương lệ khoanh chân ngồi không nhúc ních bọn hắn cũng không biết rõ có phải hay không chết rồi sao làm sao bây giờ đừng lộn xộn mặc dù cái này kinh khủng nhất quái vật đã bị giết nhưng là tại giếng cổ bên ngoài thế nhưng là còn có rất nhiều quái vật chúng ta đi không được đúng vậy à? nhóm chúng ta chính là liền giếng cổ cũng bỏ không đi lên bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện giếng cổ bên ngoài vê anh vê anh dương lệ cùng cầm nữ chiến đấu tạo thành động tinh rất lớn cho nên cấp năm liệt ma bọn hắn cũng cảm nhận được c ũ n g nghe đột ế giếng n trong cổ đ n g ĩ nhiên c á n à h bao ạ i phủ t đ kỳ lĩnh sơn mê vụ đang nhanh chóng tiêu tán nguồn gốc từ cẩm nữ lực lượng bình chướng cũng đang nhanh chóng biến mất sáng sớm ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống không được Cấp l i ệ trong giếng không gian c h dưới đất thêm điểm dương lệ không có bất luận cái gì trần trờ dung hợp trường xuân dương khí công cùng thuần dương đao ý quan tưởng pháp giết c h ó t điểm một trăm linh trường xuân dương khí công cùng thuần dương đao ý quan tưởng pháp dung hợp thành công thu hoạch được thuần dương dương hỏa、vâng. dương lệ chấn động toàn thân ý thức của hắn phảng phất tiến vào một cái thần kỳ hư huyễn không gian tại bên trong không gian này hắn không ngừng đem trường xuân dương khí công dung nhập thuần dương đao ý quan tượng pháp bên trong thang đến triệt để dung hợp thành công thuần dương dương hỏa đạn sinh ông ông dương lệ cảm nhận được một cố bàng bạc năng lượng theo thể nội chỗ sâu h i ệ n lên lan tràn toàn thân dương lệ thể lực đang nhanh chóng khôi phục cốt tủy cũng đang điên c u ồ n g t ạ o máu thiếu máu trạng thái tại biến mất cùng một thời gian cấp năm liệt ma cùng chuẩn tân nương giết tiền đến chủ nhân cấp năm liệt ma quát không chuẩn tân nương gào lên đau xót bọn hắn thấy được trong giếng cổ tình huống vê anh vê anh k h í thế cường đại lan tràn ra ma khí cùng tà khí quét sạch bốn phương nhân loại cấp năm liệt ma thấy được ngồi xếp bằng nhắm mắt dương lệ không có chút nào chần chờ gầm thét một tiếng về sau liền trực tiếp xông về dương lệ an ngươi ông cấp năm liệt ma thân ảnh nhanh chóng bành trướng trong khoảnh khắc mà thôi liền biến thành một mực không gì sánh được to lớn đầu lâu chiếm cứ thân thể một nửa lớn nhỏ mở ra huyết bùn đại khẩu m ư toan đem dương lệ cả nuốt đi vào quỷ dị thiên đạo dị thường tiền phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương chín mươi toàn diện câu đặt mua câu nguyên phiếu tại cùng một thời gian dương lệ đã triệt để khôi phục lần nữa Dung hợp một môn võ học, cũng không nhường dương lệ cảm thấy quá lớn tăng lên hắn đã đạt đến hiện nay cực h ạ n muốn trở nên càng mạnh hắn nhất định phải đánh vỡ bình chướng vô hình đột phá cực h ạ n này bất quá dương hợp trường xuân dương khí công về sau ngược lại là tiến một bức cường hóa dương hỏa lực lượng lộ sắc thành thuần dương, dương hỏa thuần dương đao ý cũng hơi có chút hứa tiến bộ thuần dương dương hỏa ông dương lệ mở ra hai con người ánh mắt nhìn thẳng đánh g i ế t mà đến cấp năm liệt ma t h i ê u đốt tự thân dương hỏa tay phải vung lên chính là một đoàn thuần kim hỏa diễm đánh tới cấp năm liệt ma ma diễm với anh cấp năm liệt ma há mồm phun một cái chính là đen như mực sắt ma diễm đụng vào đi lại không có thể ngăn cản bao lâu liền bị thuần dương dương hỏa và nát cái gì cấp năm liệt ma kinh hãi lại phun ra mấy miệng ma diễm lúc này mới khó khăn lắm chặn dương lệ thuần dương dương hỏa nào tới thân ảnh bị ngăn cản ngăn cản đánh đột nhiên cấp năm liệt ma cảm giác trước mắt của mình một hoa ngươi vừa mới còn khoanh chân ngồi dưới đất dương lệ đã xuất hiện tại cấp năm liệt ma trước mặt toàn thân biến thành thuần kim sắc có chút chói mắt thân cao tới đến hai m năm chết và anh dương lệ tay phải nô ra qua hương bổ lớn thủ trưởng trực tiếp nhấn tại cái này cấp năm liệt ma cái c h á n phía trên lực lượng cường đại bạo phát đi ra sau đó cường ép đem nhấn tại trên mặt đất a a a cấp năm liệt ma gầm thét gào thét muốn tránh thoát lại phát hiện dương lệ lực lượng q u á cường đại trước mặt dương lệ hãn tựa như là vị thành niên tiểu hải tử căn bản không cách nào tránh thoát ngươi quá yếu và anh dương lệ lắc đầu lại lần nữa phát lực dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái toàn bộ mặt đất cũng hơi chấn động cấp năm liệt ma đầu bị dương lệ cứng rắn miễn cưỡng nhấn tiến vào mặt đất xuất hiện một cái hố cấp năm liệt ma đầu cũng rơi vào cái này cái hố bên trong b à ảnh dương lệ lại nâng tay phải lên nắm chặt thành quyền dùng sức đập xuống cấp năm liệt ma đầu bị cố này lực lượng kinh khủng anh vỡ nát c h ế t để tử vong giết chóc điểm hai mươi sáu vẫn được dương lệ đứng dậy ánh mắt nhìn phía cách đó không xa cấp năm tà ma chuẩn tân nương cái này chuẩn tân nương bị dương lệ hung ác bạo lực thủ đoạn bị hủ toàn thân run dày a tại rít lên một tiếng bên trong nàng phi tóc hướng giếng chạy、mệnh. quá kinh khủng cái này nhân loại quá kinh khủng thiếu nước tử đi nhanh như vậy làm gì đến đổi ra ra người chơi đùa à? và anh dương lệ đuổi theo đã mất đi xích lượt đ a o nhưng dương lệ còn có xích huyết thủ không thể dùng đ a o vậy chỉ dùng năm đấm một quyền đập vào chuẩn tân nương trên thân a và anh chuẩn tân nương kêu thảm đâm vào trên vách tường hãm sâu đi vào chuẩn tân nương trên đầu đỏ khăn cô dâu tung bay lộ ra hư thối khuôn mặt ngoa tạo dương lệ giật này mình đây cũng quá làm người buồn nôn tranh thủ thời gian chết đi ông dương lệ ngưng tụ thuần dương dương hỏa nhanh chóng đem chuẩn tân nương toàn thân bao trùm tại hỏa d i ễ m bên trong chuẩn tân nương phát ra thê lương kêu gen biến thành cho t à n giết chóc điểm hai mươi sáu hộ dương lệ nhìn qua thuần dương dương hỏa dập tắt chỉ còn lại có một cái cháy rủi tóc đỏ châm đây là tà ma lô xác đem cấp năm liệt ma trái tim tà ma lô xác cùng tà linh lô xác cất kỹ hiện tại còn kém bên ngoài đầu kia yêu mãng mặt khác dương lệ trầm âm dưỡng tà thiên có thể nuôi ra cấp năm tà ma l i ê u tiên h cần tốt nhất vật liệu chính là cấp năm yêu x à các loại vừa vặn có thể dùng đến nuôi tà nói đến cái này kỳ lĩnh sơn phía trên có không ít yêu vật nói không chừng ta có thể ở chỗ này gom góp ngũ đại tiên đến thời điểm còn có thể nuôi ra tà linh nghĩ tới đây dương lệ có chút mong đợi sau đó dương lệ hướng đi những cái kia còn sống mấy chục người ánh mắt quét qua tế sổ một cái tổng cộng còn có bốn mươi tám người còn sống đại đại nhân đa tạ đại nhân ân cứu mạng đa tạ đại nhân những người này quỳ trên mặt đất hướng dương lệ dập đầu、ừ. dương lệ gật đầu các ngươi tạm thời đ ừ n g đi ra ngoài lưu tại trong giếng ta đợi chút nữa đi ra ngoài một chuyến đem phía ngoài yêu ma tả ma toàn bộ giết lại đem các ngươi mang đi ra ngoài mặt khác t sau y ta coi chừng những n thành thành thật thật à đó dương lệ nhanh đem chóng xông ra cái này miệng giếng cổ nói thật dương lệ hiện tại đã đạt đến ngưng ý cấp tại giang lâm chấn bên trong đã đứng ở kim tự tháp đỉnh đã không cần lại hướng trước kia bó tay bó chân giống dương lệ vừa mới nhảy ra giếng bên ngoài đầu kia cấp năm yêu mãng trong bóng tối ẩn nút khi nhìn đến dương lệ xuất hiện một khắc này liền nhanh chóng phát động tập kích không gì sánh được thân thể cao lớn trực tiếp đánh tới tới tốt lắm Hoang, hét phát, lánh, thân hở ra, bỡ, hai tay thật chặt chống toàn toàn to quang ra, tay Giang giang Dương lệ ra sức lên, cấp yêu mãng to lớn tiếng, mãng lớn giác, giác, Lệ lực lấp lâu. một mặt kim vạm bục bỡ, yêu đầu đỡ đ khối này cự thạch nổ tung thành đầy trời khối vụn giống cấp năm yêu mãng phát ra gầm hét l ắ c l ắ c to lớn đầu lâu lần nữa vỗ r ế t về phía dương lệ giết vain vain vain dương lệ h é t lớn toàn lực tiến công lực lượng đ ổ i bính chuyến ra trận trận tiếng vang yêu mãng lân phiến băng liệt m á u như bay từ t u n g tại lần lượt chính diện va chạm bên trong lại bị dương lệ lực lượng áp chế chết đi phức cuối cùng dương lệ một quyền đập vỡ đầu này cấp năm yêu mãng đầu óc lấy thuần dương đao ý chạm diệt cấp năm yêu mãng sinh cơ thân thể cao lớn nga xuống triệt để tử vong rét chóc điểm hai mươi sáu hô dương lệ máu me be bét khắp người nhưng đều là cấp năm yêu m a n g máu vừa rồi thoải mái lâm ly một trận chiến nhường dương lệ càng thêm quen thuộc nắm giữ tự thân tăng vọt h ự c lực tiếp tục dương lệ c u ồ n g hướng một tiếng hai con ngươi tỏa sáng để mắt tới chu vi yêu ma tà ma không chút do dự xuống tới triển khai một trận nghiêng v ề một bên đồ sát một cấp đến cấp bốn yêu ma tà ma căn bản là liền dương lệ một q u y ề n một trường cũng đỡ không nổi cuối cùng thẳng đến mặt trời triệt để dâng lên tới gần giữa trưa toàn bộ kỳ lĩnh sơn yêu ma tà ma bỏ mặc giấu lại sâu mặt khác dương lệ nhìn qua trước mắt năm cỗ yêu vật thi thể dùng để nuôi tả thi thể cũng gom góp mặc dù tài liệu khác không đủ nhưng không ảnh hưởng toàn cục nuôi tả cái này sự tình vốn là quỷ dị vật liệu chỉ là một loại phối hợp chủ yếu nhất vẫn là phải xem nuôi tả người thủ đoạn quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương chín mươi một dưỡng tà thiên phá hạn cầu đặt mua câu nguyện phiếu tiểu hôi còn tại giang lâm chấn cách mình quá xa cho nên dương lệ dự định một lần nữa lại nuôi một cái hôi tiên nhìn một cái vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên thuần thục kim thân công phá hạn có thể dung hợp thuần dương đao ý quan thượng pháp có thể dung hợp giết chóc điểm năm trăm tám mươi chín phải biết toàn bộ kỳ linh sơn yêu ma tà ma toàn bộ cộng lại tối thiểu có hai ba trăm cái một cấp đến cấp năm tất cả đều có dương lệ tối thiểu chém giết gần tám thành cho nên trong tay giết chóc điểm phá năm trăm điểm gần sáu trăm điểm thêm điểm dương lệ trầm ngâm nói tăng lên dưỡng tà thiên giết chóc điểm m ộ ư ơ i dưỡng tà thiên thuần thục tăng lên đến dưỡng tà thiên thinh thông giết chóc điểm m ộ ư ơ i năm dưỡng tà thiên thinh thông tăng lên đến dưỡng tà thiên đại sư giết chóc điểm hai mươi dưỡng tà thiên đại sư tăng lên đến dưỡng tà thiên thông sư liên tiếp ba lần thêm điểm tăng lên Tiêu hào 45 điểm hào dương tà thiên theo thuần còn t cho dương lệ tâm thần mang đến tăng lên cùng lớn mạnh dương tà thiên đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa nô tả ân ông lập tức dương lệ não hải xuất hiện lần nữa đại lượng tin tức từ dưỡng tà thiên huyền diệu dung hợp m à thành tựa như vô số phức tạp phù văn tụ tập cùng một chỗ hợp thành trắng đen sen kẽ nô t à ấn thêm như ý nghĩa chính là dương lệ có thể vận chuyển tự thân tâm thần lại lấy tự thân tiên huyết khắc họa ra nô t à ấn đem cái này nô t à ấn đánh vào ngũ đại tiên thể nội có thể nắm giữ ngũ đại tiên sinh tử có thể nói chỉ cần tâm niệm vừa động trong khoảnh khắc nô t à ấn liền sẽ bộc phát đem ngũ đại tiên ma diệt đương nhiên nô tả ấn cái đối dương lệ nuôi ra tả ma hữu dụng nếu không vậy liền đơn giản vô địch mặt khác nếu như dương lệ cùng nuôi r a tà ma ở giữa tranh lệch quá lớn nô tà ấn cũng không cách nào r i e o xuống nhất định phải tại tranh lệch không lớn tình huống d ư ớ i khả năng r i e o xuống nô tà ấn dương lệ đã nắm giữ nô tà ấn hắn hài lòng gật đầu cái này nô tà ấn ngược lại là không tệ có thể dùng đến triệt để trưởng khống nuôi r a tà ma để tránh phát sinh phản loạn sắc thực phi thường tốt tiếp tục dương lệ quen đi nữa tất thoáng cái để thăng lên sau dưỡng tà tiên tăng lên dưỡng tà tiên giết chóc điểm một trăm dưỡng tà tiên tông sư tăng lên đến dưỡng tà tiên h phá hạ dương lệ não hải chấn động có đại lượng tin tức chèn vào tất cả đều là liên quan tới dưỡng tà thiên thăng hóa đủ loại huyền ảo khí tức dính đến tà ma đủ loại lĩnh vực thậm chí tiến một bước dính đến tà linh lĩnh vực huyền chi lại huyền không thể nói nói không thể miêu tả thậm chí dương lệ phảng phất thấy được các loại vật mèo cùng các loại hoang đường hình ảnh tựa như là lộn xộn tin tức giống như nguồn ô nhiễm xông vào dương lệ náo hải kém chút liền để dương lệ đã mất đi lý trí còn tuất ông thuần dương đao ý phóng thích trói mắt kim sắc đa quang chặt đứt hết thạy tất cả hình ảnh vì đó một rõ ràng dương lệ tâm thần cũng khôi phục bình tĩnh bất quá tại thời khắc cu dương lệ mơ hồ trong đó tựa hồ liếc về một tôn vĩ nạn tồn tại một góc của b ă n g sơn mơ mơ hồ hồ căn bản không chân thực lại làm cho dương lệ thụ dung độc lớn hiển nhiên d ư ỡ n g tà thiên không giống tiểu khả có thể nuôi ra tà ma dính đến cực kỳ thần bí lĩnh vực hồ dương lệ mở ra hai con ngươi d ư ỡ n g tà thiên xác thực không tầm t h ư ờ n g lần này phá hạn thành công liền chạm tới tà linh lĩnh vực ngược lại là có thể thử một chút Ừm, dương lệ trầm ngâm cảm thụ được tự thân tình huống ta vừa mới trải qua đại chiến tiêu hao không ít nếm thử nuôi ra tà linh phong hiểm rất lớn cần khôi phục lại trạng thái tốt nhất đã như vậy thêm điểm dương lệ nói d u n g hợp kim thân công cùng thuần dương đao ý quan tư n g pháp z chóc điểm một trăm kim thân công cùng thuần dương đao ý quan tư n g pháp dung hợp thành công thu hoạch được kim thân t h u ầ n dương thể h i ệ n nhiên kim thân công cùng kim cương thể hòa tan vào thuần dương đao ý quan tư n g pháp bên trong khiến cho háo nghĩa sinh ra d u n g hợp tiến một bước ưu hóa cùng tăng lên kim thân hộ thể cùng kim cương bất hạ o i hai loại này háo nghĩa biến thành kim thân t h u ầ n dương thể rất tốt qua một một lát dương lệ hoàn toàn quen thuộc kim thân phần dương thể lần này d ư n g hợp cũng không cho dương lệ mang đến quá lớn tăng lên bởi vì hắn đã đạt đến hiện nay cực h ạ n dựa vào đơn thuần võ học rất khó lại để cho hắn đột phá bất quá lần này dung hợp ngược lại để dương lệ khôi phục được toàn thịnh trạng thái bắt đầu dương lệ tay phải vung lên đem một đầu một cấp ẩn linh yêu thử thi thể vỗ tới lại dựa theo trước đó nuôi hôi t i ê n phương pháp tiến hành bất quá dương lệ trên thân thiếu khuyết các loại vật liệu thì như nhau thai âm máu vân vân đương nhiên dương lệ cũng không thèm để ý đem dưỡng tà thiên tăng lên tới phá hạn trình độ về sau đối với dưỡng tà thiên lý giải cùng năm giữ đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng cho nên coi như không có những tài liệu này dương lệ vẫn như cũ có thể nuôi t à trong đó tốt nhất biện pháp chính là lợi dụng tà ma lột x á c đến thay thế những tài liệu này chỉ cần tà ma lột x á c đủ nhiều là được rồi phải biết dương lệ thế nhưng là trên kỳ lĩnh sơn chém giết đại lượng yêu ma tà ma tà ma lột x á c số lượng cung cấp bậc hoàn toàn đầy đủ hoàn toàn có thể thỏa mãn dương lệ nuôi tà thất mang tinh trận vẽ xong yêu thử thi thể cũng bày ra tốt lại để vào tà ma lột x á c ông ông dương lệ hai tay kết ấn cắn nát chỉ bụng lấy tự thân tiên huyết vẽ ấn kết thành hôi tiên tà ấn sao chép tại yêu thử thi thể phía trên màu xám ánh sáng sương mù phun trào không có một một lát hôi tiên liền dưỡng thành nguyên bản to lớn yêu thử thi thể thu thọ thành bàn tay lớn nhỏ theo ở bề ngoài đến xem cái này mới vừa dưỡng thành hôi tiên cùng tiểu hôi bộ dạng không kém bao nhiêu chít chít hôi tiên kêu lên tiếng đứng ở bên cạnh chờ lấy dương lệ phân phò nói chít chít hôi tiên thành thành thật thật đứng ở một bên không có bất kỳ động tác tiếp xuống dương lệ ánh mắt rơi vào bên cạnh cấp hai ẩn linh con nhím yêu thi thể phía trên đem thi thể để tới lại lấy tự thân tiên huyết vẽ xuống cửu mang tinh trận chính là nôi ra b ạ c tiên thời gian trôi qua nửa giờ sau ông âm tả chi khí tụ đến la quan g mang tránh đi cựu mang tinh trận ở trong cấp hai tà ma bạch tiên liền đứng ở dương lệ trước mặt c h í t c h í t bạch tiên toàn thân t h u ầ n màu trắng một mảnh không có bất kỳ lẫn lộn sắc đồng dạng cũng là bàn tay lớn nhỏ hướng về dương lệ hành lễ tựa như là tại b á i kiến chủ nhân không tệ dương lệ gật đầu ngươi cũng đứng ở một bên c h í t c h í t bạch tiên nhu thuận đứng ở bên cạnh lại đến dương lệ ánh mắt nhìn phía cái kêu hoàng t ử lang thi thể quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương chín mươi hai mười hai mang tinh trận cầu đặt mua câu n g y phiếu cấp ba h u ầ n linh hoàng thử lang hình thể cũng không lớn lại cực kỳ mạnh mẽ còn tinh thông miễn thuật nhưng trước mặt dương lệ vẫn như cũng là không đáng chú ý bị dương lệ một quyền làm vỡ nát t â m mạch trí tử đánh đánh dương lệ trên mặt đất vẽ tiếp ra một cái cựu mang tinh trận đem hoàng thử lang thi thể bày ra tốt lại đem thu thập lại tà ma lột xác bỏ vào cựu mang tinh trận ở trong ông ông dương lệ hai tay kết ấn tạo thành hoàng tiên tà ấn lấy tiên huyết vẽ ấn sao chép tại hoàng thử lang thi thể phía trên kích phát cựu mang tinh trận sau đó âm tả chi khí tụ đến tà ma lột á c phía trên đủ loại khí thế dung nhập trong đó hoàng vũ quay cùng lên cựu mang tinh trận tán loạn hoàng vũ nhanh chóng hướng chính giữa thu liễm liên có một cái đứng thẳng người lên hoàng thử lan xuất hiện trước mặt dương lệ hai con ngươi tái nhật một mảnh toàn thân lông tóc thuần vàng giống như tơ lụa bao phủ nhàn nhạt hoàng vũ linh tính cùng tà tính mười phần hướng về dương lệ liên tục kính bái rất là cung tính Cấp cũng cạnh. tả ma, hoàng tiên. tệ. gật sát một một lát, ma, quan hoàng Không khẽ Hoàng Dương ngươi đứng bên lệ đầu, ở linh lần nữa bày xuống cựu mang tinh trận đem cái này toàn thân lông đen hồ ly đặt ở tinh trận ở trong t r i n h tự cùng trước đó đều không khác mấy nhưng cần càng nhiều tà ma lột xác tốt nhất là bốn cấp tà ma lột xác toàn bộ để vào tiến vào cựu mang tinh trận bên trong cắn c h ố t l ư ớ i lấy tự thân tiên huyết phối hợp hai tay kết tấn v a n g v a n g âm t à chi khí tụ tập tạo thành cỡ nhỏ vòng xoáy đều quán chú tiến vào hồ yêu thi thể bên trong khiến cho hồ yêu thi thể sinh ra thuế biến nửa giờ sau vain cựu mang tinh trận vỡ vụn màu đen tả khí quang vụ tràn ngập cái gặp bốn cấp tà ma hồ tiên từ đó đi ra đồng thời còn có thể huyễn hóa trưởng thành miệng nói tiếng người đã có cực cao trí tuệ cùng linh tính hoàn toàn không phải hôi tiên bạch tiên hoàng tiên có thể so sánh bất quá đây là màu đen hồ yêu là giống được cho nên huyễn hóa ra tới là tuấn mỹ thiếu niên chủ nhân hồ tiên toàn thân áo đen hành lễ、ừ. Dương dương Dương người Nhưng trưởng hưởng Ngươi trên hắn tà tính càng nồng hoàn toàn khống bên trong Không có cái gì ảnh hưởng. cũng đứng ở bên cạnh chờ lấy. Dương lệ phân gật gì lệ lệ lấy lệ đậm tà phát thể trở đầu, ra vi cái phạm ph có có ở dương lệ đem dài đến mười lăm m cấp năm yêu mang thi thể bàn tốt lại dung hợp tự thân huyết dịch cùng yêu mãng huyết dịch ở trên đỉnh núi hóa ra một cái to lớn cựu mang tinh trận còn có cái này đại gia hỏa dương lệ trầm âm đem còn lại đại bộ phận tà ma lột xác toàn bộ ném vào cựu mang tinh trận bên trong miêu sơn thần lột xác còn có chuẩn tân nương lột xác dương lệ toàn bộ đặt ở bên trong kết tấn ông dương lệ hai tay bắt tấn điều động tự thân dương khí hấp dẫn âm tà chi khí tụ tập tạo thành vô số đạo huyền đ o phù văn phát tấn như n u y ễ n như thật đều tràn vào tiến vào yêu mãng thể nội giống mơ hồ trong đó dương lệ nghe được gạo thét hình dáng nhược long Ông, m ê n mông h chi khí âm tá tụ tập, vê ô không cùng cái cấp nồng thành nhỏ vòng ấy, đều quan tru tiến đậm, đều một tạo tru xoáy, vào y u u mãng thể nội.、Ở、bên cạnh,、Hồ、Tiên, Hoàng Tiên,、Bạch、Tiên,、Hôi、Tiên kính ý nhìn thể Hồ Bạch Hôi Ở q anh một mặt à y Mở. v â n dương lệ hét lớn một tiếng tay phải một chỉ liền có một vòng huyết quang thoát ra theo yêu mãng chỗ c h á n bay vào tiến vào thể nội lập tức đưa tới toàn diện biến hóa Liêu Tiên, bái kiến chủ nhân.、Đạo、này chủ Đạo dương á lệ, lệ gật đầu trong lòng trầm âm không tệ không tệ ngũ đại tiên đã toàn bộ dưỡng thành thiết xuống liền có thể nếm thử dung hợp trước đó dương lệ cần cho hôi tiên bạch tiên hoàng tiên hồ tiên liêu tiên toàn bộ đánh vào nô tả ấn để tránh tại dung hợp bọn hắn thời điểm sinh ra phá kháng nô tả ấn dương lệ cắn chót l ê i máu phun ra mà ra trở thành huyết vụ hai tay nhanh chóng kết ấn huyết vụ giống như vặn vẹo huyết sắc con rùn ở trước mắt hư không vặn vẹo thành quái dị p h ù văn đi đánh huyết quang l ó i lên cái này mai huyết sắc quái dị p h ù văn cũng chính là nô tả ấn phá không mà ra nhanh chóng đánh vào tiến vào liêu tiên mi tâm dung nhập trong đó sao chép tại liêu tiên thể nội bản nguyên bên trong chỉ cần dương lệ nguyện ý liền có thể tại trong khoảnh khắc khởi động nô tà ấn đến thời điểm nô tà ấn bạo tạc liền có thể phá hủy l i ế u tiên chủ nhân liếu tiên không cách nào phản kháng chỉ có thể tiếp nhận đến các ngươi đánh. đánh đánh đánh đánh dương lệ nhìn phía hồ tiên hoàng tiên bạch tiên hôi tiên lần nữa phun ra bốn chiếc đầu lưới máu lấy hai tay kết ấn tạo thành bốn cái nô tà ấn phân biệt dung nhập bốn tiên thể nội đem bọn hắn triệt để trừng khống cứ như vậy còn kém không nhiều lắm hơi nghỉ ngơi một, một lát đã đến ngày thứ hai dương lệ mở ra hai con ngươi nhìn phía chân trời mặt trời mới mọc đã sớm dâng lên đã tại bất chi bất giác ở giữa phía trên kỳ lĩnh sơn vượt qua một buổi tối có thể bắt đầu dương lệ trầm âm bước đầu tiên dương lệ cần trên mặt đất khắc họa ra m ộ mươi hai mang tinh trận tự nhiên cần dùng đến chính dương lệ tiên huyết nhưng là cần khắc họa m ộ mươi hai mang tinh trận quá lớn tại loại này tình hồ dưới dương lệ liền sử dụng yêu vật tiên huyết lại thêm tự mình tiên huyết dung hợp mà thành kỳ thật dương lệ nếu như chuẩn bị đầy đủ vật liệu có thể dùng đến huyền minh thủy âm máu lan ụ n g cái mực đỏ các loại tài liệu điều phối ra khắc họa m ư ơ i hai mang tinh trận tà mặc nhưng mà điều kiện đơn sơ không có nhiều tài liệu như vậy bởi vậy dương lệ đành phải hy sinh chính một cái nửa giờ sau s o u cựu mang tinh trận phức tạp rất nhiều mười hai mang tinh trận đã khắc họa thành công đường kính đạt đến chín mét đồ án phong phú còn chưa kích phát cũng đã bắt đầu tự động hội tụ vô hình vô chất âm tả chi khí sau đó dương lệ lấy thêm ra chuẩn bị xong mười hai loại này vật liệu kỳ thật chính là mười hai loại này khác biệt tà ma lô xác thấp nhất cũng đạt đến cấp ba phân biệt cất đặt tại mười hai cái tinh mang ở trong còn có cái này dương lệ trầm âm lấy ra tà linh cầm nữ lô xác đặt ở mười hai mang tinh trận chính giữa ánh mắt có chút trị trọng phân phó liêu tiên bọn họ nói toàn bộ các người đứng đi vào vâng tuân mệnh liêu tiên bọn hắn tự nhiên không phản kháng được dương lệ mệnh lệnh nghe được dương lệ phân phó về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào mười hai mang tinh trận ở trong trận mở vê anh dương lệ tay phải vung lên tại lòng bàn tay phá vỡ một cái lỗ hổng tiên huyết chảy ra kết xuất tà linh ấn tiên huyết giống như v ặ n vẹo con run tạo thành tà ấn phù văn cấp tốc kích phát mười hai mang tinh trận quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương chín mươi ba tà linh ngũ đại tiên cầu đặt mua câu nguyên phiếu trong trận tà khí m á h liệt giống như biển động c n a u ợ n xung kích tại liêu tiên trên người của bọn hắn khiến cho thân thể của bọn hắn sinh ra giãn n ớ c n h ư ờ n g bọn hắn phát ra trận trận thét lên cùng thanh âm hoảng sợ tà linh phát ấn v o a anh v o a anh dương lệ ánh mắt bình tĩnh không ngừng kết xuất từng cái huyết sắc phát ấn giống như từng cái không ngừng vặn vẹo màu máu bơm b ớ m bay vào tiến vào mười hai mang tinh trong trận nửa giờ sau tổng cộng một trăm lẻ tám cái tà ấn phát ấn đánh vào trong đó cái này một cái từ bên ngoài nhìn lại toàn bộ mười hai mang tinh trận bao phủ một tầng lồng ánh s Toàn trong suốt, là lồng ánh sáng bộ h k ông có bất l u ậ nồng cái gì màu sắc, đ ầ m âm tà chi khí sôi trào mãnh liệt chặn trong trận hết thảy cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng xem không rõ ràng mơ mơ hồ hồ mơ hồ dương lệ chỉ là nhìn thấy năm cái tà ma đang thong thả sinh ra dung hợp sau đó dương lệ chỉ cần chậm rãi chờ đợi khoanh chân ngồi xuống dương lệ vận chuyển công pháp điều chỉnh trạng thái khôi phục tự thân thời gian trôi qua giữa trưa giang giác giang giác mười hai mang tinh trận sản sinh biến hóa dương lệ mở ra hai con người m ộ mươi hai mang tinh trận bắt đầu vỡ vụn xuất hiện vô số đạo vết rách trải rộng toàn bộ lồng ánh sáng một trăm l i tám hai huyết sắc pháp tuấn toàn bộ biến mất dung hợp trong đó b à ảnh một tiếng vang thật lớn m ộ mươi hai mang tinh trận triệt để vỡ vụn nhưng mà trong trận tà khí sương mù nhưng không có bởi vậy tán loạn ngược lại hướng về chính giữa nhanh chóng tụ tập lại tựa hồ có cái gì đồ vật đang hấp thu rốt cục là hết thể mê vụ tán đi dương lệ thấy được ngũ đại tiên dung hợp mà thành tà linh đây là dương lệ ánh mắt dò xét đầu tiên ánh vào dương lệ tầm mắt chính là cực kỳ rõ ràng năm cái đầu con chuột con nhím hoàng thử lang hồ ly đầu rắn năm cái đầu tại một cái cổ phía trên x a xa nhìn lại tựa như là một đoá ngũ phẩm hoa sen đồng dạng ánh mắt hướng phía dưới thân cao tại một m năm khoảng t r ư ờ n g thô sơ giản lược nhìn lại chính là một cái hai tay để trần nhân loại thân thể có cánh tay có lồng ngực có hai chân chỉ là không có bộ phận sinh dục có thể nói nếu như không nhìn tới trên cổ năm cái đ ộ u vật đầu lại đem y phục mặc lên cái này cùng một người bình thường không sai b i ệ t lắm chủ nhân năm cái đầu đồng thời hô thanh âm có vẻ q á i dị ừng dương lệ trên giới do xét có thể cảm ứng được nô tà ấn tồn tại liên tiếp gật đầu không tệ lần thứ nhất liền thành công đây chính là tà linh ngũ đại tiên từ h ô i tiên bạch tiên hoàng tiên hồ tiên liêu tiên dung hợp m à thành đánh vỡ cực hạn đột phá tà ma phạm chủ bước vào tà linh lĩnh vực sau đó dương lệ hơi quen thuộc ngũ đại tiên năng lực đầu tiên ngũ đại tiên cụ chuẩn bị năm loại tà ma toàn bộ năng lực ở đây trên cơ sở tiến một bước có tà linh trôi tổng cộng có ô nhiễm tính cùng ăn mòn tính đồng thời ngũ đại tiên có được năm cái mệnh mỗi chết một cái mạng liền sẽ thiếu một cái đầu trừ cái đó ra ngũ đại tiên còn có ngũ tiên tả quan g có cực mạnh uy lực sát chiêu cụ thể thực lực còn cần thi triển kiểm chắc đã phi thường tốt dương lệ hài lòng gật đầu sau đó dương lệ nhường ngũ đại tiên biến thành xương mù s á m hình thái ẩn giấu đi bắt đầu tựa như là hôi tiên hình thành vô hình vô chất đồng dạng hư hạo thể có thể trốn vào mặt đất xuyên tường m à qua vân vân sau đó dương lệ đem trong giếng cổ hơn mười vị người sống toàn bộ mang theo đi lên bọn hắn lại thấy ánh mặt trời ấm áp ánh mặt trời chiếu tại trên người của bọn hắn nhường bọn hắn vui đến phát khóc quỳ trên mặt đất hướng dương lệ không ngừng gật đầu người tốt làm đến cùng dương lệ nói ta hộ tống các người đi g i a n g lâm trấn t a ơn đại nhân t a ơn đại nhân đám người lần nữa kích động dập đầu cảm ơn phải biết kỳ lĩnh sơn chu vi vốn là hoang tàn vắng vẻ nếu như đem những n à y người vứt xuống bỏ mặc không được bao lâu bọn hắn liền sẽ trở thành yêu ma tả ma món ăn trong mâm người cũng đã cứu được tự nhiên không tốt liền vứt xuống mặc kệ còn nữa nói chỉ là chuyện một cái nhấp tay một đường tiến lên đi ra kỳ lĩnh sơn p h m vi tới gần một cái thôn ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một lát khiến cái này người lấp đầy bụng lại lần nữa lên đường nửa đường dương lệ đem dấu đi phủ khí trường thương đảo ra ngoài c ù n g một c h dương lệ nhữ mày bởi vì dương lệ phát hiện toàn bộ giang lâm trấn vậy mà bao phủ một tầng vô hình màn sáng cái này màn sáng có thể ngăn cản tà ma tiến vào trước đây tiểu hôi có thể tìm đến chủ yếu vẫn là mượn dương lệ dương khí ẩn tàng mà bây giờ ngũ đại tiên thế nhưng là tà linh tà linh khí tức khó mà ân tảng cho nên không cách nào tiến vào giang lâm trấn sẽ bị bao phủ giang lâm trấn màn sáng ngăn lại cản nếu như cưỡng ép xâm nhập tất nhiên kinh động trừ ma ti trước kia cũng không có phát giác được giang lâm trấn có loại này đồ vật dương lệ trầm âm là bởi vì ta trước kia thực lực không đủ mạnh mà lại tâm thần bất quá lớn mạnh cho nên không cách nào cảm nhận được sao đoán chừng là dạng này đã như vậy chỉ có thể nhường tà linh ngũ đại tiên lưu tại n g o à i thành thế là ngũ đại tiên rời đi ở ngoài thành tìm kiếm đặt c h â n đ i ệ u dương lệ thì là mang theo những người may mắn còn sống sót này tiến vào giang lâm trấn đi tới trừ ma ti dương đại nhân dương đại nhân ngài an toàn trở về dương đại nhân những người này là dương đại nhân ngài giải quyết kỷ lính sơn nhiệm vụ t r u n g quanh có các vị thú ma thợ săn đi qua cũng hướng về dương lệ túi người c h à o ngự khí cung kính cũng dùng đến kính ngữ á n h mắt hiếu kỳ đánh giá dương lệ sau lưng người sống sót sau đó thời gian dương lệ báo cáo kỳ l í n h sơn giếng cổ sự kiện còn có chuyện trải qua cùng nhiệm vụ kết quả lại thêm có hơn m ư ơ i vị người sống sót khẩu cung cứ như vậy trên cơ bản có thể xác định kỳ lĩnh sơn giếng c ổ sự kiện chân thực tính tà tà linh tê ông trời của ta dương dương đại nhân vậy mà giải quyết hết tà linh cái này sao có thể tê đám người nghe được tin tức toàn bộ đều kinh hãi mà lại bọn hắn m u ố n cho là kỳ lĩnh sơn giếng cổ nhiều nhất là cấp năm tà ma làm loạn dương lệ mặc dù là hoán huyết cấp độ nhưng tiến vào bên trong tất nhiên nguy hiểm trùng điệp hiện tại kỳ lĩnh sơn giếng cổ sự kiện vậy mà không phải cấp năm tà ma mà là càng khủng bố hơn tà linh khó khăn nhất tin là dương lệ vậy mà giải quyết hết kỳ lĩnh sơn giếng cổ sự tình tiêu diệt cái k i a tà linh rung động thật sự là quá rung động sau đó toàn bộ trừ ma ti cũng đã bị kinh động trừ ma ti ti trưởng long hoa nghiêm tại biết rõ chuyện sự tình này về sau k h ắ p khuôn mặt là sai kinh ngạc tuyệt đối không ngờ rằng làm sao có thể long hoa nghiêm nhìn qua trong tay tình báo tin tức chừng lớn hai con n g ư ờ i lấy hắn lòng dạ vào giờ phút này đều có chút con trai phụ ở cái này đây cũng quá thiên phương dạ đảm không được chuyện sự tình này nhất định phải điều tra rõ ràng người tới long hoa nghiêm quát ti trưởng có một vị trừ ma vệ đi đến ngươi lập tức đem dương lệ mời đến Long Hoa nghiêm phân phó nói. Vâng.、Vị、này phó Vị tại r triệu ừ ma mịn. mua. chia vệ gật càng người Chương 94, triệu kiến cầu mua. Câu nguyên đặt t đầu độc, để độc cầu quyển nhiều Câu phiếu. này dính kiến sách sẻ có cười trừ ma ti hắc ngọc tháp cao tầng thứ ba dương lệ đã hồi báo xong liên quan tới kỳ lĩnh sơn giếng cổ tất cả mọi chuyện nhưng không có lây ra tả linh đồ xác bởi vì bị dương lệ dùng hết dương đại nhân thật giải quyết sao đúng vậy a dù sao không có tả linh đồ xác nhưng là nhiều người như vậy làm chứng hẳn là thật sao dù sao những người này cũng không dám tại trừ ma ti nói lão hiện nhưng là muốn rơi đầu nếu như là thật đây chuyện sự tình này đủ để chấn động toàn bộ giang lâm chấn t r u n g quanh mọi người tại nhẹ g i ọ n g nghị luận đồng thời nơi này tin tức cũng bằng nhanh nhất tốc độ chuyển ra ngoại trừ trừ ma t i cùng huyện nha bên ngoài diệp ra tiêu ra ba đại võ quán bọn hắn là trước hết nhất nhận được tin tức này dương lệ nghị luận ở m ý ở giữa cửa ra vào bên h ô n g treo cấp hai trừ ma vệ trung niên nam tử đang hướng nơi này đi tới ánh mắt cũng chỉ rơi vào dương lệ trên thân hướng dương lệ chắp tay hành lễ t i trưởng đại nhân có lời mời Cái này, cái này thế nhưng là đại sự à? Phải biết, ti đại này này nhưng trưởng nhân nhưng giang là à? thế thế là l sự â mười chấn cũng chuyện kình thiên hắn kinh thế h trong, liền liền động, này n trụ một đã bị n không nhỏ à? Ta thích cái ngoan ngoan n g g là thích Ta cái đám ư lần nữa kinh、hồ. Mời. hô. vị này trừ ma vệ lần nữa ra hiệu ừ dương lệ gật đầu xin mang đường thế là dương lệ liền theo vị này trừ ma vệ l y khai hắc ngọc tháp cao tầng thứ ba dọc theo thang lầu một mực đi lên đi dọc đường tầng thứ ba cùng tầng thứ năm tầng thứ sáu tàng binh tầng thế ê như ý nghĩa tại tầng này bên trong tầng p h ó n giang lâm chấn lâm thứ r ừ ma ti các loại các vũ k í khí, phủ khí thậm chí phủ p thậm h là bảy đa tầng tại tầng này đương nhiên là tồn phóng giang lâm chấn trừ ma ti cơ hồ tất cả đáng dược bao quát có bình thường nhất khí huyết đan ngưng huyết đan còn có cực kỳ chân quý phá cảnh đan v v từ trừ ma ti đ a n luyện sư chất trưởng tầng thứ tám võ học bí t ị c h tầng tự nhiên là cất giữ võ học bí tịch địa phương phòng thủ nghiêm ngặt từ trừ ma ti phó ti trưởng một trong bạch triển gia thần chất trưởng tầng thứ chín đặc thù tầng ở chỗ này chủ yếu là cất giữ các loại phụ lục các loại đặc thù vật liệu còn có tà ma l ộ xác yêu ma vật liệu chờ đã từ trừ ma ti phó ti trưởng một trong l i ễ u n g u y ệ t chất trưởng tầng thứ mười phó ti tầng phó ti trưởng bạch triển gia thần tư nhân khu vực tầng thứ mười một phó ti tầng phó ti trưởng liễu n g u y ệ t tư nhân khu vực cuối cùng tầng thứ mười hai ti trưởng tầng dĩ nhiên chính là ti trưởng long hoa nghiêm chỗ địa phương nhóm chúng ta đến tên này trừ m a vệ tại đầu hành lang dừng lại trước mắt là một tòa sắt thép cửa lớn có đến mấy mét cao hắn gõ cửa một cái ti trưởng dương lệ đã đưa đến ừng long hoa nghiêm thanh â m chuyển đến uy nghiêm bên trong lại có một loại không hiểu l ư ợ c tương tác làm cho lòng người sinh kính sợ đồng thời lại có một loại thân cận cảm giác ngươi đi xuống trước đi vâng tên này trừ ma vệ gật đầu liền xoay người ly khai đầu hành lang liền chỉ còn lại có dương lệ một người dương lệ trong lòng trầm âm cũng không nhiều lời ầm ầm trước mắt cửa sắt tự động mở ra tiến đến long hoa nghiêm n g nói vâng dương lệ gật đầu đi vào ầm ầm sau lưng to lớn cửa sắt tự động đóng lại b à n h chuyển đến một tiếng vang thật lớn dương lệ trong lòng một cái giật mình nhìn quanh chu vi có từng cây thiết trụ phía trên đốt lên từng cây ngọn nến hoàn cảnh có vẻ hơi có vẻ lờ mờ cụ thể tới nói t h ư ợ n h ư cổ đại hoàng cung đại điện trang trí coi như không tệ phải biết nơi này vẹn vẹn chỉ là thành trấn trừ ma ti đang phía trước dương lệ nhìn lại đứng tại một vị thân ảnh khôi ngô đang chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía tự mình xem không rõ ràng hình dạng nhưng tóc cũng rất dài r ố i tung tại sau lưng dương lệ bài kiến tý trưởng dương lệ chắp tay hành lễ ừng long hoa nghiêm gật đầu ngồi ông có một cỗ lực lượng vô hình theo long hoa nghiêm trên thân tuấn ra tác dụng tại cách đó không xa sắt trên đế di động đến dương lệ trước mặt ta ti trưởng. dương lệ cũng không khách khí cái ũ n không g k h c c h khí á gì, c ũ này g l i ề mới u ố nhìn rõ ràng long hoa nghiêm hình dạng chính là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử ngũ quan lập thể có một đôi mãi kiếm kỳ lính sơn giếng cổ ở trong s á t thực có tà linh tồn tại long hoa nghiêm hỏi Ừm. dương lệ gật đầu lại nói không chỉ có như thế tại kỳ lính sơn bên trong tà linh cầm nữ tụ tập đại lượng yêu ma tà ma còn có một đầu cấp năm liệt ma một đầu cấp năm yêu mãng hai cái cấp năm tà ma cùng đông đảo cấp năm trở xuống yêu ma tà ma ngươi lại còn có thể còn sống trở về ta nếu là nhớ không lầm ngươi hẳn là chỉ là hoán huyết cấp độ đi hoán huyết cấp độ luyện thể võ giả nắm giữ áo nghĩa chỉ cần đủ nhiều tại cấp năm tà ma trước mặt có lẽ có một chút năng lực tự bảo vệ mình nhưng đối mặt tà linh chỉ có một con đường chết bởi vì ta đã đạt đến ngư ý dương lệ ngầm đầu mặt lộ vẻ mỉm cười rất bình tĩnh nói ra t h i trưởng tại cùng tà linh cầm nữ chiến đấu k h ẩ n yếu con đầu ta lâm vào đốn ngộ bên trong nhất cử phá h ạ bước vào ngư ý lúc này mới phản s á tà t linh cầm nữ cũng đem k ỳ l í n h sơn tất cả yêu ma tà ma chém tận giết tuyệt ngươi bước vào ngư ý long hoa nghiêm chính thay ngay được dương lệ nói ra vẫn là bị khiếp sợ đến khít sâu một hơi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới dưỡng lệ ngươi làm thật bước vào ngư ý thiên chân văn xác dương lệ gật đầu tốt l o n g hoa nghiêm quát đã như vậy vậy liền tiếp ta một chiều thử một chút xin chỉ giáo dương lệ đáp lại vê anh sau một khắc l o n g hoa nghiêm xuất thủ công pháp vận chuyển nội lực điều động tay phải nâng lên không có bất kỳ động tác dư thừa nào chính là một trường vô đi qua cái gặp lại tạo thành một loại vô hình t r ư ờ n g lớn không có bất kỳ quan trạch tựa như vô thanh vô thức nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo tựa như là từ không khí ngưng tụ m à thành chém đánh dương lệ mắt lộ ra tinh quang hắn theo một trường này bên trong cảm nhận được rất lớn cảm giác c áp bách rõ ràng đều là ngưng ý cấp nhưng t r ê n l ệ n h lại rất lớn cũng tỷ như nói đều là luyện thể cấp nhưng luyện thật cùng luyện nhục khác nhau liền vô cùng lớn giang giác b à ảnh dương lệ tay phải vung lên lấy tay đại đao điều động tự thân nội lực cùng thuần dương đao ý vi năng chém ra một đạo kim sắc đao quang x o n g phương va chạm sinh ra bạo tạc vô hình trường ấn nổ tung lên dương lệ dưới thân sắt ghế rửa vỡ n á t ra cường đại kinh lực bị dương lệ gỡ đến dưới thân dẫn đến sắt ghế rửa bạo liệt hộ dương lệ hít sâu mùi hơi tay phải có run lên cảm giác ha ha ha long hoa nghiêm thu tay lại lập tức c không hổ là anh hùng gia thiếu niên ngươi bằng t r ư ờ n g ấy tuổi lại mượn nhờ võ công tâm pháp phá h ạ bước vào n g ư n g ý quả nhiên là kỳ t à i ngút trời à. ti trưởng khen dương lệ chắp tay đáp lại Đi. long hoa nghiêm phất phất tay ngươi đi về trước đi kỳ lĩnh sơn giếng cổ sự t ì n h điều tra xong phần thưởng của ngươi tuyệt không sẽ ít đ ú n g ngươi có hứng thú hay không ngồi một chút giang lâm chấn trừ ma ti phó ti trưởng vị trí cái này dương lệ sửng sốt một chút hồi ti trưởng ta trở về lại suy nghĩ một chút d long hoa nghiêm đợt đầu quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương chín mươi năm trấn kinh giang lâm trấn cầu đàn mua câu nguyên phiếu dương lệ ly khai trừ ma ti hắc ngọc tháp cao đi lại trước khi đến tiêu phủ trên đường bởi vì cha mẹ tiểu nội bọn hắn cũng không tại d ư ơ n g phủ mà là ngủ lại tại tiêu phủ lúc này tàng phong võ quán hôn trướng b à n h triệu lực hải tiếng giống giận d ữ chuyên gia nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn tại bên trong võ quán vừa mới nhận được tin tức triệu lực hải tại chỗ liền nổi giận đưa tay một trưởng phía trước một khối giả sơn cự thạch bị oanh nổ tung vỡ nát、à. Phúc, kịp, đập phun Chu、vi. Những nhà hoàng kia không tránh thực cho huyết, thậm chí mấy vị nhà hoàng bị tại chỗ cho đập chết.、Quán、chủ bất giận chung quanh bọn hạ quả Quán run Vi. vầy vụn vị kia miệng tiên tại giận bọn nhân lòng là ra bất đá bị bị lấy bấy, mấy đầy đập sư ợ hãi. s phụ triệu lực hải đại đệ tử chu toàn cúi đầu vừa mới tin tức chính là hắn người truyền về sau đó từ chu toàn hồi báo cho triệu lực hải biết được làm sao bây giờ dương lệ có hay không giải quyết tả linh ta không biết rõ triệu lực hải nắm chặt nằm đấm thân xác tức giận dần dần bình tĩnh lại nhưng ta biết rõ triệu vô cực mang theo năm vị hoán huyết đến bây giờ cũng còn chưa có trở về ngược lại là dương lệ về tới trước điều này nói rõ cái gì nói rõ triệu vô cực chết tại dương lệ trong tay kỳ linh sơn giếng cổ tình huống phức tạp trước đây chết nhiều người như vậy cũng không có điều tra rõ ràng mà dương lệ lần này lại an toàn trở về còn cứu về rồi mười mấy cái người sống sót cái này lại nói rõ cái gì nói rõ dương lệ thực lực căn bản cũng không phải là h o a n huyết h ắ n lớn nhất có thể là luyện thật thậm chí là đạt đến ngưng ý cấp độ h a h a triệu lực h ả i cười mười tám tuổi ngưng ý cái này thế nhưng là mười tám tuổi ngưng ý a ngươi có thể tưởng tượng sao người căn bản không dám tưởng tượng a hô triệu lực hải thở ra một n g ụ m trọc khí sư phụ chu toàn trong mắt không khỏi t o á t ra một tia kinh hãi không nghĩ tới không sợ hãi sư phụ vậy mà lại nói ra những lời này xin ngài yên tâm nhóm chúng ta nhất định nghĩ hết biện pháp d i ệ t trừ dương lệ im ngay ba triệu lực hải một bàn tay đem chu toàn quả bay a chu toàn tiêu thảm người khác liền bay ra ngoài hàm răng cũng bị phiến rơi mất mấy khỏa bên trái mặt cũng sưng vù bắt đầu hắn hoảng sợ quỷ trên mặt đất ngươi tại phong cái gì cầu thí triệu lực hải quát triệu bân cái này m i tử không có trải qua đồng ý của ta tự mình dùng tàng phong võ quán danh hào s u ố i g ụ c hà phủ khó xử dương lệ mà hà phủ lại còn cảm giác chăn nuôi tà ma bọn hắn hoàn toàn chính là đáng chết mặt khác triệu vô cực thân là triệu bân nhị thúc không biết do khuyên bảo thậm chí còn trợ trụ vi n g ư ợ c triệu bân bị tà ma giết chết còn muốn đem lửa giận vùng đến dương lệ trên đầu hắn cũng đồng dạng đáng chết cho nên triệu lực hải hít sâu một hơi ngày mai các ngươi kêu lên hai vị khác phó quán chủ cùng ta cùng nhau đi tới tiêu phủ đến nhà hướng dương lệ bội tội a chu toàn mầm đầu hắn trận tròn mắt không chỉ là chu toàn c u n g quanh t à n g phong võ quán tất cả mọi người trợn còn không mau đi triệu lực hải quát v â n v â n v â n chu toàn thật nhanh gật đầu cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy mười tám tuổi ngưng ý a triệu lực hải nuốt nước miếng một cái trong mắt có một tia sợ hãi hiển nhiên hán sợ hán sợ hình ảnh nhất truyền diệp ra trong phủ đ ệ diệp ra ra chủ diệp phi phạm xem hết trong tay tin tức cũng là ngây ngẩn cả người đây không có khả năng a trước mấy ngày thời điểm còn nói dương lệ chỉ là hoán huyết cấp độ vừa mới qua đi mấy ngày dương lệ liền giải quyết tà linh có thể cùng tà linh đối kháng chỉ có ngưng ý a cái này diệp phi phạm trầm âm lòng bàn tay bất hỏa đem trong tay thư tín t i ê u thành cho t à n dương lệ nếu như coi là thật bước vào ngư ý liền đã không còn là nhóm chúng ta có thể tùy ý n ắ m tốt một cái tiêu giá a tiêu thế ngọc ca tiêu thế ngọc ngươi làm thật sự là tìm một cái con rể tốt c ự c hạn võ quán trong quán ha ha ha bùi hàn cười to ánh mắt lấp lóe tốt một cái dương lệ tốt một cái kỳ tài ngốc trời ngắn thời gian ngắn bên trong liền đã quật khởi đến loại trình độ này ngư ý h ắ n vậy mà đã bước vào ngư ý cái này nhưng so sánh ta lúc ban đầu phải nhanh nhiều tính toán thời gian tự ly dương lệ cùng tiêu linh hôn lễ không có mấy ngày đi Ta hiện tại ngược lại là rất hiện chờ lại ngược là mặt o n này hôn g cái có lễ, Trấn khác n g võ q u n Trong quán. đã càng rộng lớn hơn giang mặt khác, tiêu u n h phủ bên kia tiêu thế ngọc cũng tại trước tiên đạt được tin tức hắn có chút thất thần thần xác kinh ngạc n hà ì n lao tiếp q u t h nhận giấy viết thư cẩn thận động trên mặt không khỏi nổi lên chấn động không gì sánh nổi thân sắc càng là nhịn không được hoảng sợ nói cái gì ngưng ngưng ý hà lao mở to hai mắt nhìn không có khả năng không có khả năng thuyết không có khả năng này tin tức không có sai tiêu thế ngọc nói cái này sự tỉnh có thể lừa gạt được nhất thời l ừ a không được một thế mà lại trừ ma ti bên h ư n g i a cũng sẽ phái người đi cẩn thận điều tra tình huống dương lệ không có khả năng nói dối cho nên kỳ lĩnh sơn giếng cổ bên kia thật sự có tà linh mà hắn thật giải quyết tà linh có thể giải quyết hết một đầu tà linh khả năng duy nhất chính là dương lệ đạt đến ngư ý chơi ạ! hà lao cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục hắn hắn mới lấy được vạn kim thối thể quyết cùng kim dương tâm pháp bao lâu mới mấy ngày a hắn Hắn liền mượn nhờ võ công tâm pháp phá h ạ bước vào ngư ý thực tế quá mức r u n động đúng vậy a tiêu thế ngọc gật đầu ta cũng không dám tin tưởng thậm chí không dám tưởng tượng có thể đây chính là sự thật đoán chừng dương lệ chẳng mấy chốc sẽ đến tiêu phủ hắn có phải hay không bước vào ngưu ý đến thời điểm hỏi một chút liền biết thử một lần liền rõ ràng mặt khác tiêu thế ngọc trầm mặc một lát ta cảm thấy hắn cùng linh nhi hôn sự có lẽ có thể sớm mấy ngày dương lệ nay thiên cương trở về hẳn là nghỉ ngơi một đêm cũng tỷ như định tại ngày mai cái này hà lao không biết rõ nên nói cái gì cho phải tiêu phủ cửa ra vào dương lệ đã đến dương thiếu ra ra cửa ra vào hai vị gia đình thủ vệ hành lễ、ừ. dương lệ gật đầu xem như đáp lại, lại đi vào tiêu phủ vốn là muốn đi tìm cha mẹ bọn hắn nhưng mới vừa vào cửa không bao lâu liền thấy tiêu linh nắm tiểu mội dương lệ lệ tay nhỏ cha mẹ bọn hắn đi theo bên cạnh ở phía trước vườn hoa chơi đ ù a k h ắ p khuôn mặt là vui vẻ sung sướng nụ cười không khỏi dương lệ khỏe miệng cũng có chút d ư ơ n g lên tâm tình cũng không hiểu vui sướng cha mẹ dương lệ phất tay ta trở về quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương chín mươi sáu linh trả cầu đặt mua câu nguyện phiếu lệ nhi、Cà、ca ca dương t ắ c lâm trương tiểu thúy còn có dương lệ lệ bọn hắn đang nghe được dương lệ thanh n â m về sau ngẩng đầu trông lại liền thấy dương lệ cười tươi như hoa trong lòng thấp thỏm cùng lo lắng tung xuống linh nhi dương lệ nhìn phía tiêu linh ngươi trở về tiêu linh trực tiếp liền ôm lấy dương lệ、ừ. dương lệ đưa tay vòng lấy tiêu linh v ò n g e o tại một phen ôn chuyện qua đi hà lao đến đây truyền lời dương thiếu ra ra hà lao cúi đầu hướng dương lệ hành lễ gia chủ tìm lại cha ta tiêu linh sửng sốt một chút hỏi hà lão cha ta tìm dương lệ làm cái gì tiểu thư hà lao nói lao ra tìm dương thiếu g i a g i a tự nhiên là có sự t ì n h trao đổi đương nhiên tiểu thư ngài nếu là muốn cùng đi lời nói cũng là có thể cái này tiêu linh trầm ngâm được vậy ta cũng cùng đi ừ n dương lệ gật đầu kỳ thật dương lệ trong lòng đã có chỗ suy đoán đoán chừng là cùng tự mình giải quyết kỳ lĩnh sơn giếng cổ sự t ì n h có quan hệ vị nhạc phụ này đại nhân khả năng đã đoán được tự mình đột phá đến ngưng ý dạng này cũng tốt dương lệ còn muốn theo tiêu g i a bên này thu hoạch được quan tưởng đồ mặt phải rẽ trái sau dương lệ bọn hắn đi tới tiêu ra chủ viện đi vào trong nội viện tiêu thế ngọc lại đứng tại kim quế thụ thấp ngẩng đầu quan sát lấy kim quế thụ lao ra hà lao đứng tại sân nhỏ cửa ra vào dương thiếu gia ra tới mặt khác tiểu thư cũng đến đây、ừ. tiêu thế ngọc gật đầu thu hồi quan sát kim quế thụ ánh mắt mà là nhìn về phía dương lệ cùng tiêu linh trên mặt lộ ra nụ cười hoái con rể ngươi trở về ứng dương lệ cảm giác được tiêu thế ngọc ngự khí biến hóa trở nên so trước kia thân thiện nhiều ngược lại để dương lệ hơi có một chút không thích đứng đồng thời tiêu linh cũng nhãn thần cổ quáy nhìn lấy mình lao cha đang làm cái gì đây k h ú k h tiêu thế ngọc ho nhẹ âm thanh vào đi、ừ. dương lệ cùng tiêu linh đi vào trong nội viện sau đó tiêu thế ngọc tiêu linh dương lệ ba người bọn hắn vào chỗ tại trong viện cái ghế phía trên ở giữa có một cái hình tròn bàn đá trên bàn có pha nước trà ngon n g hà lao đứng ở bên cạnh lặng im không nói tới tiêu thế ngọc là dương lệ châm một ly trà nói con ông rể đây là vừa mới pha tốt tốt nhất linh trà hương vị không tệ còn có thể tăng thêm tâm thần mau nếm thử tạ nhác phụ dương lệ trầm âm nhận lấy nhưng cũng không nhấm nháp thẳng đến tiêu thế ngọc rót cho mình một ly nếm thử một miếng về sau dương lệ mới nhẹ nhàng nhấp một miếng xác thực linh trà tư vị không tệ mà lại nước trà vào bụng phần bụng có ấm áp tựa hồ có một cỗ khí lưu vô hình theo phần bụng làm tâm điểm bay vào tiến vào náo hải tạo thành một loại mát lạnh cảm giác làm cho tâm thần người vì đó một rõ ràng đúng là có tăng thêm cùng vận dưỡng tâm thần công hiệu cha tiêu linh mắc máy môi đỏ ngươi cái gì thời điểm hào phóng như vậy rồi cái này linh trà ngoại trừ huyện thái g i a cùng long t i trưởng bên ngoài ta còn là lần thứ nhất xem ngươi lấy ra chiêu đ ạ i hắn người đâu linh nhi tiêu thế ngọc giải thích nói linh trà hiếm thấy đặc biệt là đối ngưng ý có hiệu quả có thể tăng thêm cùng vận dưỡng tâm thần đ ư ơ nhưng g n i tiện lấy ra chiêu đái ê n không năng nhân. n khả khách h có tùy lấy ra là dương lệ liền không đã ồ n uống xong trong chén linh trà tăng thêm cùng vận dưỡng hiệu quả cũng không phải là đặc biệt rõ ràng ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ừng cũng tốt tiêu thế ngọc gật đầu trầm âm một lát liền nói thẳng ta nghe nói trừ ma ti bên kia ngươi tiếp một cái kỳ lĩnh sơn giếng cổ nhiệm vụ nhiệm vụ kia thế nhưng là đặc biệt nguy hiểm là ác mộng cấp nhiệm vụ trước đây chết rất nhiều người ngươi đem nhiệm vụ này giải quyết ừng dương lệ gật đầu đúng thế cụ thể cái gì tình huống tiêu thế ngọc hỏi lại kỳ lĩnh sơn trong giếng cổ có một đầu tà linh ngoại trừ tà linh bên ngoài còn có một đầu cấp năm liệt ma một đầu cấp năm yêu mãng hai cái cấp năm tà ma dương lệ lời nói thật thực nói ra cùng đông đảo yêu ma tà ma tối thiểu mấy trăm có thể tính được là một cái tà ma xào h u ệ t cái này tiêu thế ngọc lập tức liền sửng sốt cái này so với hắn đạt được tin tức còn muốn rung động ngươi ngươi nói là ngươi đem toàn bộ tà ma xảo huyệt cũng cùng diệt đi a ừng dương lệ lần nữa gật đầu xem như thế đi kỳ thật cũng không thể nói toàn bộ giải quyết còn có một số yêu ma tà ma thừa cơ trốn nhưng cũng giải quyết tám thành khoảng trừng đi cái này tiêu thế ngọc cùng hà lao đã rung động có chút nói không ra lời tâm tình trong lòng càng là thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại quả thực là chấn kinh mặt khác ngồi ở bên cạnh tiêu linh cũng kinh hãi ngây mẩn cả người hiển nhiên nàng làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy lúc này mới bao lâu a nàng còn nhớ rõ cái kia thời điểm dương lệ mặc dù rất mạnh nhưng còn chỉ là luyện quất nội t r á n g cũng còn không phải một cái trước mắt ấy vậy mà tiêu diệt một cái t à m a s a o huyện còn chạm diệt một đầu tà linh dạng này tình huống cũng cảm giác giống như là đang kể chuyện đồng dạng cho nên ngươi bây giờ đã bước vào ngưng ý rồi tiêu thế ngọc bình phục tâm tình hỏi lại đúng thế dương lệ không có dầu diếm cũng không cần thiết dầu diếm ta hiện tại xác thực bước vào ngưu ý nhưng ta đối ngưng ý hiểu rõ cũng không nhiều phải biết cái này còn muốn đa t ạ n h ạ c phụ đại nhân nếu như không phải nhạc phụ đại nhân tặng cho ta vạn kim thối thể quyết cùng kim dương tâm pháp ta cũng không có khả năng nhờ vào đó phá hạn bước vào ngư ý tạ nhạc phụ dương lệ đứng dậy chắp tay hành lễ dễ nói dễ nói tiêu thế ngọc vừa mừng vừa sợ cũng đứng dậy theo đem dương lệ đỡ dậy ngươi là ta tương lai có non r ể linh nhi tương lai trợ phu cái này cũng không có gì chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ tới à, ngươi vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh vỡ cực hạn dựa vào vo công tâm pháp ngư ý thật sự là quá làm cho vi phụ r u n động cái này không tiêu thế ngọc đem tự xưng cũng nên may mắn dương lệ giải thích một câu tại cùng tà linh chiến đấu thời điểm kích phát tiềm lực tại nguy cơ thời khắc đốn ngộ lúc này mới nhất cử đột phá thì ra là thế tiêu thế ngọc gật đầu thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên a bất quá lần sau cũng không cần lại mạo hiểm như vậy tại thời khắc sinh tử đột phá nếu như không thành công vậy liền hài cốt không còn như không tất yếu tuyệt đối đừng lại thử tiêu thế ngọc thiện ý nhắc nhở vâng nhạc phụ dương lệ gật đầu dạng này tiêu thế ngọc trầm ngâm một lát đề nghị ngươi đã bước vào n g ư ý vậy liền cùng hà lao tỉ thí một phen ngươi phải biết hà lao kỳ thật bước vào ngưng ý đã rất lâu rồi xem như ngươi tiền bối thông qua ngươi cùng hà lao tỳ thí ta cũng có thể nhìn xem ngươi bây giờ tình huống đồng thời ta cũng cho ngươi nói một chút ngưng ý cấp độ phân chia quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương chín mươi bảy tạo hình cầu đặt mua câu nguyện phiếu hà lao dương lệ đứng dậy chắp tay hành lễ dương thiếu ra ra hà lao chậm rãi dơ lên hai tay đ ắ tội mời dương lệ ra hiệu mời hà lao đáp lại linh nhi tiêu thế ngọc nói cùng ta tới đứng ở bên cạnh lệ ca ca xem chừng a tiêu linh hô ừng dương lệ mỉm cười trong nội viện dương lệ cùng hà lao điểm đừng đứng tại đông tây hai cái phương hướng khác nhau hai người cách xa nhau bất quá năm mét cự li song phương ánh mắt đối mặt vô hình khí thế đã tạo thành so đầu đánh sau một k h ắ c hà lao dẫn đầu tiến công thân ảnh n h o á n một cái giống như quỷ mị theo biến mất tại chỗ chỉ là năm mét cự li mà thôi trong trước mắt đã v ọ t tới dương lệ trước mặt b à n h đưa tay chính là một trường sinh ra khí bảo âm thanh dương lệ đưa tay liền nhẹ nhõm đỡ được hà lao một trường này nhưng hà lao chân trái đã nâng lên đầu gối đỉnh hướng về phía dương lệ phân bụng lại bị dương lệ dùng tay trái đ ó đỡ banh banh b ả n h hà lao tiến công tấn mãnh toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều có thể biến thành tiến công vũ khí dương lệ tốc độ cùng phản ứng đồng dạng không chậm đỡ được hà lao toàn bộ tiến công tiêu linh chỉ là thấy được các loại quyền ảnh cùng tối ảnh được thật nhanh tiêu linh kinh ngạc nói không tệ tiêu thế ngọc tại quan sát lấy dương lệ cùng hà lao chiến đấu liên tiếp gật đầu nói ra dương lệ phản ứng tốc độ lực lượng toàn bộ cũng không kém gì hà lão nhìn như vậy đến dương lệ đúng là bước vào ngư n g ý t ố t tiêu thế ngọc hô không cần lại đánh b à n h lập tức dương lệ cùng hà lão lại đối bính m ộ t trường cũng không phân ra thắng bại bỏ mặc là dương lệ hoặc là hà lão cũng không có lây ra thực lực chân chính bọn hắn chỉ là giao thủ tỷ t ỷ thôi dương thiếu gia gia quả nhiên là thiếu niên anh h ả o vẹn mẹn mười tám tuổi n i ê n kỷ liền đã bước vào ngư n g ý mà ta bộ xương g i ả này là xa xa không bằng hà lão ngữ khí khiêm tốn nói hà lão sĩ cử dương lệ nói cùng hà lão so sánh ta còn kém xa lắm đặc biệt là đang đối chiến phương diện kinh nghiệm ta càng là xa xa không như thế nào lão hai người đối mặt cười một tiếng có thể nói là thương nghiệp lẫn nhau thổi lao ra hà lao nói với tiêu thế ngọc dương thiếu gia ra, ra s á c thực đạt đến ngư ý đây là không thể nghi ngờ sự thật tại vừa rồi giao thủ quá trình ngắn trở lao nô đã cảm nhận được rất tốt rất tốt tiêu thế ngọc hài lòng gật đầu quay người hướng về trong phòng đi đến cũng nói ra dương lệ ngươi cùng ta t i ì n đến ta có việc nói cho ngươi vâng nhạc phụ dương lệ gật đầu đuổi theo tiêu linh cùng hà lao ở lại bên ngoài sự tình gì khiến cho như thế thần thần bị bí tiêu linh nếp miệng tiểu thư hà lao nói nhóm h c đã đã đầu, đầu tiên ngay t ngoài chờ tiêu r n phòng. g đi. i t thế ngọc chậm rãi giảng thuật nói ngươi hẳn là biết rõ luyện thể cấp căn cứ tu luyện võ học cao thấp phân i a luyện đục luyện cốt nội trắng hoán huyết luyện thật nói trắng ra là luyện thể cấp chính là dùng võ học luyện thể tăng cường thể phách tiến tới phát huy ra xa xa siêu việt thường nhân có khả năng phát huy ra lực lượng cùng tốc độ lại hướng lên chính là đột phá luyện thể cấp bước vào ngưng ý cấp mà ngưng ý cấp chính là thông qua tham nộ g quan tường đồ tu luyện quan tư ờ n g pháp lớn mạnh tâm thần tiến tới nắm giữ các loại khác biệt ý cảnh từ đó có siêu p h à m lực phá hoại cùng đủ loại năng lực ý cảnh có rất nhiều loại này bao quát có đao ý kiếm ý thương ý sắc ý thần ý tạ ý ma ý nguyên tố ý c h o đã có thể bám vào tương ứng ý cảnh thuộc tính toàn bộ cũng ghi vào trong lòng đối với ngưng ý hiểu rõ so trước kia càng thêm rõ ràng đa tạ nhạc phụ giải hoặc vẫn chưa xong đây tiêu thế ngọc tiếp tục nói ngưng ý cấp độ theo thấp đến cao theo thứ tự phân chia tạo hình phá thể phát tướng ngưng thật hợp nhất năm cấp độ đồng thời phân biệt đối ứng hạ vị quan tường đồ trung vị quan tường đồ thượng vị quan tường đồ chân ý quan tường đồ thiên nhân quan tường đồ cái này dương lệ có chút trầm âm bất quá tiêu thế ngọc lại nói ngưng ý cùng luyện thể khác biệt luyện thể cấp chỉ cần người thiên phú đầy đủ thậm chí có thể trực tiếp t u luyện võ công tâm pháp nhất cử bước vào luyện thật cấp độ nhưng ngưng ý không đồng dạng cần tuần hoàn tiến dần chỉ có thể một bước một cái dấu chân theo tham n g ộ hạ vị quan tưởng đồ bắt đầu một mực đi lên đi đến thiên nhân quan tưởng đồ cấp độ nếu như không có quan tưởng đồ ngươi rất khó đột phá thậm chí cả một đời đều sẽ bị vây ở một cảnh giới không có chút nào tiến bộ cùng tăng lên ngươi hiểu chưa tiêu thế ngọc hỏi ừ m dương lệ gật đầu còn có tiêu thế ngọc ánh mắt trinh trọng nhắc nhở dương lệ ta biết rõ ngươi là kỳ tài ngũ trời chẳng ai ngờ rằng tại giang lâm chấn dạng này nho nhỏ một cái địa phương vậy mà nước cạn ra giao long giang lâm trấn cũng không phải là người sân khấu người sân khấu tại càng xa địa phương tại rộng lớn hơn thế giới ta đoán chừng ngươi tại giang lâm trấn cũng đợi không được quá lâu cho nên ta nhất định phải nhắc nhở n g ư ơ i một câu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trên thế giới này thiên tài nhiều lắm nhưng chân chính c ó thể quật khởi lại l ắ c đ ắ c không có mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi phải biết luyện thể cùng lưu ý vẹn vẹn chỉ là thuế p h ả m cảnh bậc thứ nhất cùng cấp thứ hai đi lên còn có càng cao thâm hơn cảnh giới ngươi muốn đem những lời này ghi ở trong lòng vâng dương lệ đứng dậy rất cung kính hướng tiêu thế ngọc túi đầu thi lễ một cái nhạc phụ ở trên ngài dạy bảo cùng dạy bảo ta sẽ làm khắc trong tâm thảm tuyệt không có dũng khí quên tốt tốt tiêu thế ngọc mỉm cười càng phát hài lòng tiêu g i a mặc dù là giang lâm chấn hai đại gia tộc một trong nhưng cũng chỉ có thể tại giang lâm chấn làm mưa làm gió bất quá mấy trăm năm nay nội tình cũng không phải hư cho nên tại tiêu g i a ở trong tổng cộng có ba loại hạ vị quan tương đồ cùng một loại trung vị quan tương đồ chỉ tiếc không có thượng vị quan tương đồ trừ ma ti cùng huyện nha lại có dù sao cũng là lương tựa đại c ả n triều đại đình chờ ngươi cùng linh nhi thành hôn đến thời điểm Vi phụ dương lệ bọn hắn theo tiêu phủ lý khai về tới dương phủ mặc dù tiếp qua mấy ngày dương gia cùng tiêu ra liền có thể trở thành thân gia nhưng cũng không thể một mực ở tại tiêu phủ mặt khác dương lệ đã bước vào ngưu ý tự nhiên không cần lại lo lắng tàng phong vóc oán hắn đã có đầy đủ thực lực lo lắng bảo vệ mình thân nhân ban đêm Nằm trong chương n ông, chín u y mươi tám hôn lễ tiến hành lúc cầu đặt mua câu nguyên phiếu ta bởi vì không có quan tường đồ cho nên coi như dung hợp lại nhiều phổ thông võ học cũng không cách nào làm cho tự mình lần nữa đột phá bước vào phá thể cấp độ dương lệ trong lòng suy đoán mà lại ta là dựa vào kim dương tâm pháp phá hạ tiến tới bước vào tạo hình ngưng luyện thuần dương đ a o ý đã phá hạ qua gần như không có khả năng lần nữa phá h ạ liên cung nhạc phụ nói tới đồng dạng ta cần đạt được quan t ư ờ n g đ ồ từ đó tham nộ quan tư ờ n g pháp khả năng đột phá bây giờ cảnh giới một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai vừa sáng dương lệ vừa mới đã ăn xong điểm tâm triệu lực hải bọn người liền đi tới dương phủ cửa ra vào mà triệu lực hải càng là mang theo mấy vị phó quán chủ cùng đệ tử của mình tự mình đến nhà tạ tội còn bồi thường không ít đại lễ trong đó hơn bao gồm một môn võ công tâm pháp sơn nhạc tâm pháp có thể nói thành ý mười phần triệu quán chủ quá k h á c h khí dương lệ tự nhiên đem những n à y nhận lỗi thu sạch xuống cười tươi như hoa giữa chúng ta vẹn vẹn chỉ là một chút hiểu lầm hiện tại hiểu lầm giải khai vậy liền không sao ha ha ha triệu lực hải thân thể khôi ngô căn bản cũng không giống như là thường nhân đầy đủ cao ba mét thân thể liền tựa như một tôn tiểu cự nhân cười ha ha dương lệ lao đệ lao ca tang ngốc g i ả này ngươi mấy tuổi ngươi nói một chút cũng không sai chính là một chút h o à n toàn không cần thiết hiểu lầm nhỏ thôi đi qua liền đi qua ừng dương lệ mỉ đúng rồi triệu lực hải lại nói qua mấy ngày liền muốn đến dương lệ lao đệ cùng tiêu linh đệ mội hôn lễ đi đến thời điểm có thể nhất định phải mời ta tham gia à? sẽ dương lệ nói vậy liền không q u ấ y dày triệu lực hải đứng dậy hướng dương lệ chắp tay nói ta trước hết trở về triệu lao ca đi thong thả dương lệ đứng dậy đưa tiễn cửa ra vào dương lệ nhìn qua triệu lực hải một đoàn người đi xa bóng lưng ánh mắt thâm thúy trong miệng đây lẩm bẩm nói cái này triệu lực hải chết một đứa con trai còn chết mấy cái bộ hạ đắc lực vậy mà lại đến nhà tạ tội chật chật dương lệ đập đi xuống trầm ngâm nói ngược lại là rất biết tẩn nhận a đ o á n chừng trong lòng hận không thể đem ta tháo thành tám khối đi chỉ tiếc ta bước vào ngưng ý tạo hình cấp độ nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình căn bản không còn dám xuất thủ thậm chí còn hoàn toàn thay đổi thái độ y đồ hóa giải ân đoán dạng này cũng tốt hy vọng ngươi có thể một mực gần nhận xuống dưới vàng không mà nói cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn d i ệ t ngươi tàng p h ò n g v õ quán cả nhà thời gian nhoáng một cái cũng đã là số ngày sau giữa trừ ư a mati đây là cấp năm tả mà lột xác dương lệ tiện tay liền đem một cái tàn phá dị xét trường thương nhét vào trên quầy không đầu kỵ binh nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi ghi chép một cái vâng đại nhân vị này nữ công tác nhân viên cung kính gật đầu sau đó dương lệ tại mọi người k í n h ý trong ánh mắt ly khai trừ ma ti mà tại dương lệ ly khai về sau đám người lại nhao nhao nghị luận vô cùng náo nhiệt đó chính là dương đại nhân a đúng a liên quan tới dương đại nhân truyền kỳ toàn bộ giang lâm trấn đã đến mọi người đều biết trình độ còn không phải sao ngắn thời gian ngắn bên trong theo một vị bình thường tiểu gia tộc thiếu gia trở thành bây giờ giang lâm trấn ăn tay có thể nóng c ứ n g giả đồng thời từ đầu đến cuối lo liệu lấy hàng yêu trừ ma thủ hộ bốn phương bách tính tôn chỉ dương đại nhân là toàn bộ giang lâm trấn kiêu ngạo đám người dối rít cảm thán không nghĩ tới dương huynh không ngờ kinh phát triển đến bây giờ trình độ tô hằng cảm khái đúng vậy a phương nhang ậ t đầu nghĩ trước đây dương huynh còn vẹn vẹn chỉ là một vị thiếu niên tôn g sư mà nhóm chúng ta cũng là được sự giúp đỡ của dương huynh mới sống tiếp được vốn đang lo lắng dương huynh khó mà trưởng thành lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền đã bay lên mà lên tốt tốt tốt võ trưởng sinh c ư ờ i tươi như hoa không hổ là lao phu khai quật gia kỳ tại nút g trời không chỉ muốn tốc độ bất khả tư nghị quật khởi mà lại tại thực lực sau khi tăng lên như c ũ không quên ban đầu t â m cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tách trớn hoàn tư h không lôi hồi này đáp cái này trong vòng vài ngày dương lệ tiếp mười cái nhiệm vụ ác mộng nhiệm vụ trên cơ bản cũng bị hắn hoàn thành chu vi từng cái thôn yêu ma tà ma cơ hồ cũng bị dọn dẹp một lần ừng long hoa nghiêm trầm ngâm minh bạch ngươi đi xuống đi vâng tư không lôi gật đầu liền xoay người lý khai nhìn nhìn lại đi long hoa nghiêm t r ầ m tư dương phủ dương lệ đã trở về lệ nhi trở về dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thủy nói、ừ. dương lệ gật đầu trước hết đi tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo về tới phòng ngủ thu dọn một cái cái này mấy ngày thu hoạch mặt khác ngày mai sẽ là kết hôn thời gian đánh tâm niệm vừa động thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạ thuần dương đao ý quan tướng pháp có thể dung hợp giết chóc điểm một nghìn một trăm năm mươi chín không tệ dương lệ hài lòng gật đầu đoạn này thời gian ta mỗi ngày ra ngoài hoàn thành trừ ma ti các loại nhiệm vụ chém giết không ít yêu ma tà ma từ đó thu hoạch được đại lượng giết chóp điểm ta hiện tại giết chóp điểm đã phá ngàn chỉ cần quan tưởng đồ tới tay ta liền có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới bây giờ mặt khác dương lệ trầm âm tại đoạn này thời gian dương lệ nhiều lần ra ngoài tại giang lâm trấn chu vi thôn rừng sâu hồ nước các loại địa phương s ắ c thực săn giết không ít yêu ma tà ma nhưng cũng phát hiện những yêu ma này tà ma hành tùng có chút dị thường thật giống như bọn hắn toàn bộ yên lặng bắt đầu phải biết phía trước đoạn thời gian yêu ma tà ma vô cùng phát triển mà lại số lượng càng ngày càng nhiều sự tình các loại liên tiếp phát sinh nhưng ở cái này mấy ngày lại đột nhiên ẩn nấp đi bắt đầu ẩn n ố t loại cảm giác này thật giống như có một loại báo tố trước k i ế n tĩnh cái này trong vòng vài ngày liên quan tới dương lệ sự tình đã dần dần tại giang lâm chấn triệt để truyền ra cho nên thế lực cũng biết rõ dương lệ bước vào ngư n g ý trở thành giang lâm chấn đỉnh cấp cường giả có thể nói chấn kinh toàn bộ giang lâm chấn bởi vì giang lâm chấn chưa hề xuất hiện còn trẻ như vậy ngư n g ý cường giả lệ nhi trương tiểu thúy đi tới nói ra ngày mai ngươi liền muốn cùng tiêu linh thành thân tiệc cưới phương diện tiêu g i a bên kia đều đã chuẩn bị xong ngươi có thể yên tâm ừng dương lệ gật đầu cái này hôn sự vẫn là phiền phức cha mẹ không phiền phức không phiền phức trương tiểu thúy trên mặt nụ cười nói ra ta cũng không có làm cái gì phần lớn sự t ì n h đều là tiêu g i a bên kia hoàn thành tiêu g i a đối hôn sự này rất coi trọng à. ta dương t ắ c lâm nhi t ử đương nhiên là nhân trung l ă n g phượng dương t ắ c lâm đắc ý nói ngày thứ hai hôn lễ bắt đầu dương lệ cũng đổi lại tân lang quần áo dựa theo ở rể tập t ụ hẳn là từ nhà gái thỉnh bốn người kiệu đi vào dương phủ cũng đón dương lệ nhập môn mới tính ở rể bất quá tiêu thế ngọc cũng không có làm như vậy nếu như dương lệ không có bước vào n g ư n g ý khả năng tiêu thế ngọc sẽ không can thiệp hôn lễ tập t ụ nhưng dương lệ đã bước vào ngưỡng ý, ý nghĩa lại khác biệt cho nên tại hôn lễ cử hành trước tiêu thế ngọc còn cố ý tìm dương lệ thương lượng một cái mà dương lệ cũng không thèm để ý những này mặc cho tiêu thế ngọc làm chủ bởi vậy tiêu thế ngọc dứt khoát hết t h g i ả n lượng trực tiếp bỏ các loại hôn lễ tập tục ứ như vậy có thể chiếu cố đến song phương mặt m ũ i quỷ dị thiên đạo dị thường tiên p ậ t là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não Chương ơ tiêu a cờ hôm hôm phủ có thể nhìn thấy đến đây tham gia lần này tiệc cưới người thật sự là nhiều lắm nhưng có thể tiến vào tiêu phủ cửa lớn có thể tại tiêu phủ bên trong ngăn tiệc cưới tối thiểu nhất cũng cần có hoán huyết chấn giữ thế lực cùng gia tộc tại tiêu phủ bên ngoài cũng bày xuống một bàn bàn tiệc rượu mà lại ngồi đầy người tiêu ra tiêu linh tiểu thư ta may mắn gặp qua một lần Đúng là một vị quốc sắc thiên hương nữ tử, lại là tiêu gia gia chủ nữ nhi, mà Dương càng niên anh gia gia là lại là Lệ là mà một tử, tiêu thiếu vị quốc sắc chủ hảo, không ỳ tay trời, tư ngốc c ấ t tương lai thành tiểu phi phạm, h lai k thể đoán trước, hai vị này đúng thật là trời hai đoán đúng này vị là sai i đôi, đôi n Không h một một đất tạo một đôi à. Không s sai. không sai mong ước dương lệ thiếu g i a cùng tiêu linh tiểu thư có thể trăm năm tốt hợp ha ha ha đám người vẻ mặt tươi cười lúc này dương lệ đã tiến vào tiêu phủ hắn mặc tân lan quang toàn thân tân lan phục hỏa ở một mảnh vô cùng vui mừng tiêu linh cũng không ra mà là tại động phòng bên trong chờ dương lệ đến các vị dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười mời vào bên trong chúc mừng dương thiếu gia gia chúc mừng dương thiếu gia gia chúc mừng chúc mừng chúc dương thiếu gia g i a trăm năm tốt hợp chúc dương thiếu gia gia hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn dương lệ nghe được rất nhiều chúc p h c nữ g tâm tình s ắ c thực coi như không tệ coi như phần lớn người đều không có tư cách nhường dương lệ chiêu đ á i nhưng cần chiêu đ á i người thật sự là có hơi nhiều bất kể nói thế nào hôm nay cũng là dương lệ mừng rỡ thời gian mặc dù có chút mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ cho nên dương lệ khắp khuôn mặt là ý cười thằng phong vo quán quán chủ triệu lực hải đến cửa ra vào hà lao thanh em chuyển đến một tiếng này cơ h ộ i truyền khắp mọi người ở đây trong hai ánh mắt chống lại ha ha ha triệu lực hải cũng không thèm để ý đám người ánh mắt khôi ngô đến cực điểm thân thể phi thường cao lớn cười to vài tiếng dương lệ lao đệ ta nhưng tới à. t h a n g phong v õ quán bạc trắng một vật lượng ngàn năm nhân sâm một gốc ký sổ vị kia r a đinh hô bạc trắng một vật lượng t ê còn có ngàn năm nhân sâm một gốc t h a n g phong v õ quán thủ bút thật lớn a đám người sợ h ã i thán phục triệu q u á n chủ mời vào bên trong lần này tiêu thế ngọc tự mình đến đây nên đón tiêu gia chủ triệu lực hải chắp tay hành lễ chúc mừng hữu chiêu đến tốt như vậy con rể chỉ tiếc ta không có sinh ra một cái xinh đẹp nữa nhi bằng không nhưng làm u ố n với n g ư ơ i đoạt một cước ha ha tiêu thế ngọc cười triệu quán chủ thế nhưng là nói đùa mời vào bên trong đi đều đã chuẩn bị xong ừ m triệu lực hải gật đầu tiến vào tiêu phủ lấy triệu lực hải thực lực cùng địa vị tự nhiên là đi tiêu phủ nội viện không phải những người khác có thể so đương nhiên t ă n g phong võ quán ngoại trừ chính triệu lực hải bên ngoài hắn còn mang tới hắn đại đệ tử chu toàn cùng hai vị phó quán chủ đến đây tham gia lần này t h cưới không bao lâu cực hạn võ quán quán chủ bùi hẳn đến hà lao thanh em vang lên lần nữa lại tới một vị đại nhân vật đúng vậy a vùi hàn quán chủ thất kính thất kính đám người nghị luận hắn chính là cực hạn võ quán quán chủ dương lệ nhìn lại đập vào mi mắt là một vị trung niên nam tử hơi có vẻ đơn bạc thanh ý trường sâm d n g dưới xác thực cực kỳ cường tráng thân thể h u y ệ t thái dương nâng lên ánh mắt như điện uy nghiêm tự sinh cực hạn võ quán bạc trắng một v ạ n lượng ngàn năm linh chi một gốc ký sổ gia đ ì n h lại hô lại là nhiều như vậy không hổ là ba đại võ còn a đều là đại thủ bút đám người liên tiếp sợ hai thản p h ụ vùi quán chủ tiêu thế ngọc đi tới mời vào bên trong tiêu gia chủ bùi hàn mỉm cười ánh mắt nhìn quanh chu vi liền thấy dương lệ vị này chính là dương lệ đi hôm nay tân lan g quan không hổ là thiếu niên anh tại à. bùi q u á n chủ dương lệ chắp tay hành lễ ừng bùi hàn đáp lễ lại nói chuyện với nhau vài câu bùi hàn mang theo hắn đại đệ tử cùng hai vị phó quán chủ cũng tiến vào nội viện theo sát phía sau trần phong võ quán quán chủ trần trần đến hà la o hô trần q u á n chủ đến gặp qua trần quán chủ trần quán chủ ngài cũng tới t r u n g quanh liền có không ít người đứng dậy n h o nhao hướng trần trần hành lễ thần thái cùng n ữ khí cũng vô cùng cung kính mà vừa rồi triệu lực hải cùng bùi hàn đến lại không gặp những người này như thế c u n g k í n h bởi vậy có thể thấy được trần trấn thanh danh cùng hy vọng muốn so triệu lực hải cùng bùi hàn cao một chút trần phong võ quán bạc trắng một v ạ t lượng trăm năm chu quả một cái ký sổ ra đ i n h hô xuất thủ cũng xa hoa như vậy a chật chật trăm năm chu quả Chu quả nhưng so sánh nhân sâm cùng linh chi hiếm thấy trăm năm chu quả không thể so với ngàn năm nhân sâm t r a n l ệ n h đám người lần nữa nghị luận trần quang chủ mời vào bên trong tiêu thế ngọc nói ừ n trần trấn gật đầu thần thái bình ổn nhìn một cái dương lệ mỉm cười ra hiệu dương lệ c h ắ p tay hành lễ cũng làm mỉm cười gật đầu liền xem như chào hỏi diệp ra ra chủ diệp phi phàm đến lúc này trần trấn còn chưa đi xa hà lao thanh â m vang lên lần nữa diệp ra ra chủ diệp phi phàm đến hắn cùng tiêu thế ngọc nhiên hữu kỳ không kém bao nhiêu hai người đều là cùng bối phận mặt khác tại diệp phi phàm bên người còn mang theo diệp ra những người khác diệp gia chủ bãi kiến diệp gia chủ ngài đã tới diệp gia chủ t r u n g quanh đám người ngữ khí cùng thần thái càng thêm cung kính ừng diệp phi phàm khẽ gật đầu liền xem như đáp lại đ ô n g xuống trong tay lễ vật đi vào tiêu phủ người đứng phía sau cũng nhanh chóng đi theo diệp ra bạc trắng hai vạt lượng 500 năm trăm năm chu quả một cái ký sổ vị này g i a đ ì n h kêu đi ra ngữ khí đều có chút kích động bạc trắng hai vạt lượng 500 năm trăm năm chu quả thủ bút này cũng quá hào phóng nhưng so sánh ba đại võ quán lợi hại hơn nhiều đúng vậy a đúng a không hổ là diệp ra diệp ra thế nhưng là cùng tiêu ra cùng hàng giang lâm chấn hai đại thế gia đều có mấy trăm năm nội t ì n h cũng không là bình thường thế lực có thể so sánh diệp ra chủ tiêu thế ngọc mặt lộ vẻ mịp cười mời vào bên trong đi dễ nói dễ nói diệp phi phàm đáp lại cũng không đội lấy đi nội viện xuống tịch mà là dò xét chu vi nhìn về phía dương lệ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp ngươi chính là dương lệ đi đúng thế dương lệ gật đầu gặp qua diệp gia chủ tốt tốt diệp phi phàm cười nói trước kia đều là nghe người khác nói hôm nay tự mình tận mắt thấy một lần quả nhiên là một vị thiếu niên anh hảo thành t i ể u phi phàm a nói đến ta diệp g i a cũng có một vị trên lòng bàn tay minh châu năm nay cũng đã mười tám chính là đến nói chuyện cưới gà nước kỷ ta diệp ra không thể ở rể ngược lại là có thể gả vào dân phủ không biết rõ ngươi có hứng thú hay không diệp phàm tiêu thế ngọc nhữ mày sắc mặt có chút khó coi cái này cái này tốt ra hỏa diệp gia chủ đây là muốn ở trước mặt đảo góc tường sao bất quá nói đến ở r ẻ đối với một cái đại lao ra tới nói quả thật có chút không dễ nghe không khỏi đám người ánh mắt cũng hội tụ tới quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn Trước đặt một tiếng, thật tiêu thế tiếng mắt đặt như được chiến cầu đặt mua. Câu có ngọc khiêu Khu phiếu. khu, khu diệp phi phạm ho nhẹ không nghe ánh lệ, thế Diệp giống nguyên mua. đều mà la, d là ở ta cùng linh nhi lưỡng tỉnh tư n g duyệt mà lại hôm nay là van bối ngày lại hôn diệp ra chủ ngài trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời này đến thật sự là không tốt lắm nói rất hay tiêu thế ngọc trường diệp phi phàm một cái quắp ngươi cái lao giả liền ngươi kia cái gì trên lòng bàn tay minh châu có thể so sánh được nhà ta linh nhi ngươi nếu tới tham gia tiệc cưới chúc phúc ta tiêu thế ngọc nhiệt liệt hoan nghênh có thể ngươi nếu là ở không đi gây sự diệp phi phàm ngươi vẫn là tỉnh lại đi không muốn tức giận như vậy diệp phi phàm nói ra chỉ đội một chút mà thôi không cần nghiêm túc như vậy hử tiêu thế ngọc hử lạnh động nhi diệp phi phàm nói ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút dương lệ sao nói phải xem thử xem truyền khắp toàn bộ giang lâm chân thiếu niên anh hảo còn không tranh thủ thời gian cùng dương lệ lên tiếng chào hỏi vâng p h ụ thân diệp động theo diệp phi phàm sau l ư n g đi ra thô sơ giản lược nhìn lại đây là một vị nhìn thần sắc k i ê n nghị khuôn mặt trắng đoán thanh niên nam tử hẳn là có hai mươi lăm sáu tuổi khí vũ hiên ngang quả thực bất phàm diệp động gặp qua tiêu gia chủ ừ m tiêu thế ngọc khẽ gật đầu ngươi tốt tại hạ diệp động diệp động hướng dương lệ chắp tay ra hiệu đã sớm nghe nói ngươi danh hảo càng là nghe đồn ngươi đã bước gặp qua diệp động công tử dương lệ nói k h á c khí diệp động cười cười nói đến ta vẫn muốn thử một chút dương lệ thủ đoạn của ngươi cùng thực lực có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết nói như vậy lợi hại đương nhiên ta cũng không có ác ý liền chỉ là đơn thuần muốn thử một chút mà thôi nha dương lệ không khỏi m e o lại hai mắt phải biết hôm nay thế nhưng là dương lệ ngày đại hôn cái này diệp động vậy mà muốn khiêu chiến tự mình còn nói cái gì không có ác ý mà lại đây là diệp phi phạm ra hiệu diệp động mới đi ra cho nên nói diệp phi phạm vừa rồi muốn kéo khép lại tự mình không có lôi kéo thành công l i ê n bắt đầu muốn đối phó tự mình sao cái này diệp ra quả nhiên là bá đạo đã quân a làm càn tiêu thế ngọc nổi giận hắn xác thực nổi giận diệp phi phàm ba lần bốn lượt đến gây chuyện nếu như càng là tại ngày đại hôn muốn để con của hắn khiêu chiến con rể của mình hắn quả thực là không thể nhẫn diệp động ngươi thật to gan diệp phi phàm ngươi làm u ố n cùng tiêu ra khai chiến sao ta tiêu thế ngọc nhất định phụng đổi tới cùng đừng kích động như vậy diệp phi phàm bình tĩnh nói ra liền chỉ là van bối ở giữa giao thủ luật bản mà thôi làm sao lại lên cao đến khai chiến trình độ ngay đại hôn đừng xúc động như vậy hô tiêu thế ngọc hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo tại lòng bàn tay của hắn bên trong có kim sắc lưu quang lấp lánh đã muốn động thủ ô n g diệp phi phàm nhứ mày hiển nhiên hắn không ngờ rằng tiêu thế ngọc sẽ như vậy che chở dương lệ xem loại này tình huống tiêu thế ngọc là làm thực có c ă n đảm trực tiếp xuất thủ đứng tại cửa ra vào hà lão cũng tại đi tới nhạc phụ lúc này dương lệ mỉm cười hắn mở miệng nói ra đã diệp động muốn kiến thức kiến thức người con rể thủ đoạn của ta vậy liền để hắn kiến thức một chút lại có gì không thể m ặ khác diệp gia chủ cũng muốn gặp hiểu biết biết đi dạng này cũng tốt dương lệ nói giống như diệp động nói ta cũng nghĩ thử một chút các ngươi diệp ra thủ đoạn có bao nhiêu cao minh đương nhiên ta cũng chỉ làm u ố n thử xem không có bất kỳ ác ý dương lệ tiêu thế ngọc trầm ngâm một lát nhìn thấy dương lệ thần sắc nghĩ đến dương lệ đã là ngưng ý tạo hình cấp độ thu dọn diệp động còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay đồng thời cái này cũng có thể chấn n h i ế p một cái diệp ra được tiêu thế ngọc gật đầu đã ngươi cũng nói như vậy vậy liền thử một chút diệp phi phàm có chút trầm mặc ra hiệu diệp động đi thôi rất nhanh đám người thối lùi đến bên cạnh chừa lại một khối không lớn không nhỏ đất trống dương lệ cùng diệp động liền đứng tại chính giữa t r u n g quanh đám người ánh mắt tề tụ mà tới nhà nội viện bên kia triệu lực hải nhìn ánh mắt hai mắt tỏa sáng đây không phải là diệp ra diệp động sao đây là muốn cùng dương lệ lão đệ đánh nhau có chút ý tứ dương lệ bước vào ngưng ý tạo hình diệp động mặc dù không tệ nhưng ta nghe nói vẹn vẹn chỉ là luyện thật cấp độ chỉ sợ không phải là đối thủ của dương lệ vui hắn nói xác thực chân chấn cũng tới đến nội viện bởi vì nơi này người tương đối ít cũng tương đối thanh tịnh nhưng cũng muốn dương lệ xác thực đạt đến ngưng ý tạo hình mà lại diệp phi phàm đoán chừng cũng là nghĩ thăm dò một cái hư thực tiếp tục xem tiếp liền biết rõ triệu lực hải lại nói đắc tội diệp động dẫn đầu hướng dương lệ tiến công tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền vọt tới dương lệ trước mặt song quyền giống như sấm xét đánh phía dương lệ b à n h dương lệ nhẹ nhõm đỡ được cái này một quyền lại đến diệp động liên tiếp xuất thủ trên dưới tung bay quyền c ư ớ c tấn công mạnh xuất hiện đạo đạo tàn ảnh theo từ phía bốn phương tám hướng công về phía dương lệ nhìn vô cùng lợi hại b à n h bành b à n h dương lệ lại tiếp nhận diệp động toàn bộ tiến công phòng thủ giống như thùng sắt diệ động tiến công mặc dù tấn ánh mặc dù mạnh mẽ mặc dù nhìn vô cùng lợi hại nhưng trước mặt dương lệ nhưng căn bản lại không nổi cái gì b ọ t nước đến thậm chí không cách nào dung chuyển dương lệ mảy may bởi vì song phương có tính thực chất thực lực sai biệt có thể nói vẹn vẹn chỉ là bước đầu giao thủ thôi liền đã lập tức phân cao thấp quả nhiên dương lệ xác thực bước vào ngưng ý tạo hình diệp động tiến công nhìn hung mãnh nhưng trên thực tế căn bản không cách nào dung chuyển dương lệ đúng vậy a triệu lực hải bọn hắn nghị luận trên cơ bản có thể hoàn toàn kết luận diệp động diệp phi phạm lắc đầu hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra trải qua vừa rồi giao thủ dương lệ đúng là bước vào ngưng ý tạo hình ngươi lui ra đi phụ thân diệp động đánh lâu không xong t h ầ n s ắ c có chút phẫn nộ còn chưa kết thúc ta còn không có thua ngươi diệp phi phạm sửng sốt một cái dương lệ diệp động quát đón ta một chiêu này bạo liệt quyền v i anh đột nhiên diệp động liền lần nữa lại nổi lên mà lại thi t r i ể n ra áo nghĩa tụ tập nội lực huyết khí mánh liệt dương hỏa t h i ê u đốt hội tụ tại sòng quyền ở trong cái này một quyền vô cùng bá đạo tấn mánh nhanh như thiểm điện t h ư ợ n h ư là liệt hỏa bạo liệt dương lệ tiêu thế ngọc nhịn không được hô chém ông dương lệ ánh mắt lạnh lẽo tay phải như đao điều động thuần dương đao ý u y năng tay phải lóe ra kim quang liền vùng chặt ra ngoài giống như kim sắc đao quang x t qua b à n h giam g r ắ c a phúc diệp động tiêu thảm miệng phun tiên huyết bay ngược mà ra hắn bạo liệt quyền bị dương lệ một chiều đánh tan cường đại đao khi cẳng là hoàn toàn xé rách diệp động phòng ngự kém chút không có đem hắn hai tay cho trả xuống động nhi diệp phi phàm kinh hô nhìn thấy diệp động tương thế sắc mặt có chút khó coi liền nhìn phía dương lệ quắp dương lệ ngươi ra tay có phải hay không quá đầu các điểm quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả sa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm linh một huyện thái gia cầu đặt mua câu nguyên phiếu diệp gia chủ lời này của ngươi liền không đúng đi dương lệ thu tay lại khí thế thu liễm ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nói ra vừa rồi thế nhưng là diệp động dẫn đầu vận dụng áo nghĩa ta mới xuất thủ mà lại ta nếu là coi là thật ra tay nặng diệp động hiện tại liền đã chết rồi nói không sai tiêu thế ngọc cười lạnh liên tục diệp phi p h à m ta con rể dương lệ đã là ngưng ý tạo hình mà con của ngươi chẳng qua là luyện thật cấp độ cũng dám khiêu chiến ta con rể thật sự là không biết tự lượng sức mình thay lời khác tới nói đúng là đáng lời ngươi diệp phi p h à m sắc mặt khó coi khu cụ diệp động ho nhẹ một tiếng đứng d ậ y nói ra ta ta không sao hô diệp phi p h à m hít sâu một hơi lúc này diệp động tâm tình phi thường phức tạp đầu tiên theo khi còn bé bắt đầu diệp động liền phi thường ưa thích tiêu linh chỉ là tiêu diệp hai nhà vốn cũng không hợp cho nên diệp động cũng không cách nào cho thấy mình tâm tư chỉ là trong bóng tối thích cùng thủ hộ tiêu linh chỉ là hắn chẳn g thể nghĩ tới đột nhiên liền toát ra một cái dương lệ càng là tại thời gian ngắn bên trong dương lệ liền cùng tiêu linh đính hôn mà lại tiêu thế ngọc còn đáp ứng lại không qua bao lâu dương lệ thanh danh triệt để truyền ra theo thiếu niên tông sư trở thành thiếu niên anh hảo mười tám tuổi ngưng ý tạo hình đây là cỡ nào kỳ t à i n g ú t trời kỳ thật diệp động cũng là trong lòng khâm phục cho nên tại diệp phi p h à m quát bảo ngưng lại tự mình thời điểm có chút khống chế không nổi cũng không có đầu hàng ngược lại dùng hết toàn lực kết quả có biết diệp động căn bản không phải là đối thủ của dương lệ một chiêu liền bị dương lệ đánh bại cứ như vậy diệp động cũng coi là tâm phục khẩu phục so với chính mình ngoại trừ ra thế so dương lệ tốt một chút cái khác mình quả thật đều là không bằng dương lệ、ừ. đây là xảy ra chuyện gì cửa ra vào chuyến đến một đạo ôn hòa mà lại thanh nhâm vinh nghiêm huyện thái gia bãi kiến huyện thái gia huyện thái gia cũng n mời tới a tiêu ra mặt mũi có thể quá lớn ta cảm thấy có thể là dương lệ mặt mũi đám người nhao nhao hành lễ n ữ khí càng là vô cùng cung kính gặp qua huyện thái gia tiêu thế ngọc d i ệ p phi phạm còn có ba vị quán chủ bọn hắn cũng đều nhao nhao đứng dậy hướng về vị này đi vào tiêu phủ huyện thái gia chắp tay hành lễ ừ n huyện thái gia ngược lại là mặt lộ vẻ mỉm cười thân thiện ở phía sau hắn đi theo hai vị hộ vệ cái này hai tên hộ vệ trầm mặc không nói nhưng không có người có d ụ n g khí khinh thường bọn hắn lão phu thế nhưng là nghe nói hôm nay là mừng d ỡ thời gian đi làm sao lại đánh nhau huyện thái gia nói ra nhưng không cho biến thành dạng này a huyện thái gia nói đúng lắm d i ệ p phi phàm nói ừng tiêu thế ngọc gật đầu nói không nghĩ tới huyện thái gia ngài có thể tới đúng là nhường nhóm chúng ta tiêu ra lần này tiệc cưới bồng tất sinh huy mời vào bên trong chủ yếu là nghĩ đồ cái náo nhiệt huyện thái gia nói ngươi chính là dương lệ đi huyện thái gia ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân văn bối dương lệ gặp qua huyện thái gia Dương lệ huyện à n Nói đến. Dương h thực chưa bao giờ thấy lễ. lệ giờ xác bao q a vị n à h u y thái Gia, chỉ là nghe nói qua, chỉ là theo ở bề ngoài nói hơi qua, quan chỉ chỉ có phúc theo hậu là là là lao đến xem. Đây là một ở bề Đây vị hơi có vẻ phúc hậu quan lao ra nhìn h gật ra quá mức đặc thù địa phương. Tốt tốt. phương. Gia Huyện Thái Gia gật đầu nụ cười càng tăng lên cái này giang lâm trấn tương lai vẫn là tại các ngươi những v ă n bối này trong tay tại giang lâm trấn có thể có ngươi dạng này xuất sắc v ă n bối lao phu trong lòng rất là trần a n tới huyện thái g i a tay phải vẫy vẫy bên tay phải hắn vị kia hộ vệ liền đi tới đem trong tay một cái hình chữ nhật hộp gỗ màu đen đưa tới đại nhân tên này tóc ngắn hộ vệ nói Ừ. huyện thái gia cầm tại trong tay ngay trước mặt mọi người đem trong tay hình chữ n h ậ t hộp gỗ màu đen đưa cho dương lệ nói ra đây là một cái hạ phẩm phù bảo tính không được quá mức chân quý đồ vật bất quá lão phu ngược lại là cảm thấy cây đ a o này rất thích hợp ngươi cho nên liền đưa cho ngươi coi như tân hôn của ngươi lễ vật đến mở ra nhìn xem ngươi cảm thấy thế nào phù bảo dương lệ giật mình cái này huyện thái gia có thể hay không quá quý giá rồi không quý giá huyện thái gia lắc đầu mở ra xem một chút đi vâng dương lệ gật đầu ngay trước mặt mọi người mở ra trong tay hộp gỗ màu đen ông có một vòng xích kim quan g mang lõe lên một cái rồi biến mất hơn ẩn chứa một loại trí dương nóng bỏng nhiệt độ khiến cho chung quanh nhiệt độ không khí cũng hơi tăng lên hào đao dương lệ tán thưởng ánh mắt rơi vào cây đao này phía trên thân đao thon dài chính là một cái hoành đao trên trôi đao có thần bí phủ văn đường vân tại trên thân đao có từng đầu như ẩn như hiện xích kim sắc hoa văn tay phải cầm trôi đao mơ hồ trong đó dương lệ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cô năng lượng thế nào huyện thái gia mỉm cười hỏi văn bối phi thường ngỡ thích dương lệ nói thẳng chỉ là đây là hạ phẩm phụ bảo quá chất quý văn bối cứ như vậy nhận thật sự là có chút sợ hãi dương lệ tiêu thế ngọc nói tiếp bởi vì cái gọi là trưởng bối ban thường không dám tử huyện thái gia đều đã coi là thật mặt của mọi người tặng cho ngươi như thế một cái hào đao mà lại chính ngươi cũng ưa thích còn không tranh thủ thời gian nhận lấy cảm tạ huyện thái gia không tệ huyện thái gia mỉm cười đa t ạ huyện thái gia hậu ái dương lệ hành lễ ừ n lúc này mới đối huyện thái gia hài lòng gật đầu tiêu gia chủ ta ngồi đây huyện thái gia hỏi xin ngài đi theo ta tiêu thế ngọc mang theo huyện thái gia đi nội viện không nghĩ tới a dương lệ vậy mà như thế rất được huyện thái gia hậu ái đúng vậy a huyện thái gia vậy mà đưa cho dương lệ một cái phù bảo tia thế nhưng là phù bảo dương lệ tại giang lâm chấn thế nhưng là như mặt trời ban trưa không sai không sai đ o á n chừng về sau giang lâm chân chính là tiêu g i a thiên hạ đi trong lòng mọi người cảm khái ngàn vạn phải biết huyện thái gia đại biểu là đại c à n triều đại đ ỉ n h huyện thái gia thái độ cũng liền đại biểu đại c à n triều đại đ ỉ n h thái độ cái này đối với dương lệ tới nói chính là lớn nhất chuyện tốt cuối cùng long hoa nghiêm trình diện càng đem trận này tiệc cưới hào hứng đẩy lên cao triều nhất mà lại hai vị khắc phó ty trưởng cũng tất cả đều đến dương lệ tự nhiên không có quên mời tả trí hảo hứa diệc võ trưởng sinh bọn hắn có thể nói hôm nay xác thực chính là giang lâm t r ấ n náo nhiệt nhất thời gian kiệt kiệt kiệt giang lâm t r ấ n bên ngoài vô hình màn sáng bao phủ chặn vô số tả khí không c h u n g có một cái khô lâu khuôn mặt như ẩn như hiện những ngày nhân loại sắp chết đến nơi còn tại vui mừng hớn hở liền để bọn hắn hoan hô đi không cần mấy ngày chính là đêm trăng trọn đến thời điểm toàn bộ giang lâm t r ấ n cũng đem trở thành chúng ta món ăn trong âm kiệt kiệt kiệt cái này đầu lâu tiếng cười càng phát hung n g n g n g ngược hiển nhiên hã tại một mực g á m thị lấy giang lâm chấn có thể là bởi vì quá mức tự tin dẫn đến hắn khí tức có chỗ tiết lộ cách đó không xa có một t o à ngọn núi nhỏ ngũ đại tiên liền giấu ở nơi này làm tạm thời nghỉ lại địa phương ta cảm thấy không có sai có tà linh đang nhìn trộm giang lâm c h ấ n hẳn là hồi báo cho chủ nhân biết được ngũ đại tiên năm cái đầu tại lẫn nhau trò chuyện quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn Trương Tiểu phải ú y n g ư biết tổ chức một trận hôn lễ tập tục quá trình cũng mười điểm phức tạp bất quá cuộc hôn lễ này cũng nhanh đến sau cùng khối dương lệ cũng không nóng nảy hết thể nhập ra tùy tục liền tốt nhất bái thiên điện thế là dương lệ cùng tiêu linh bái thiên điện nhị b á i cao đường sau đó dương lệ cùng tiêu linh quay người hướng trương tiểu thúy dương t ắ c lâm tiêu thế ngọc lễ bái tốt tốt tốt trương tiểu thúy vui đến phát khóc Tốt. Tốt. dương t ắ c lâm cười tươi như hoa ừng ừng tiêu thế ngọc cũng là vô cùng vui vẻ nụ cười trên mặt căn bản n g ă n không được phu thê giao bái cuối cùng dương lệ nhìn qua trước mắt thân mang áo cưới che kín đỏ khăn cô dâu có chút khẩn trương thân ảnh ánh mắt càng phát đu hỏa hai người chậm rãi đối bái hành lễ bái tiên địa kết thúc đưa tân lương nhập động phòng sau đó lại từ tiêu vũ h u n h nắm tiêu linh trước một bước ly khai đi đập phòng dương lệ thì cần muốn lưu lại chiêu đái khác h nhân đạt được buổi tối lại đi đập phòng tiệc cưới bắt đầu đám người vẻ mặt t ư ơ i cười vui chơi giải trí vô cùng náo nhiệt cũng vô cùng vui vẻ cũng không người nào dám tại loại này thời điểm xuống dương lệ cùng tiêu ra mặt mũi đương nhiên dương lệ cũng là cần mời rượu cùng uống rượu có chút vẫn là tránh không được thì như cho tiêu ra trưởng bối mời rượu cho huyện thái gia mời rượu cho long t i trưởng mời rượu các loại các loại một vòng uống xong nếu không phải dương lệ đã bước vào ngưng ý tạo hình chỉ sợ liền đã uống say bất chi bất giác đã đến chạm vào tối trong h phòng, kẹt kẹt. Phòng, phòng trên bàn đốt ngọn nến nhảy lên ảnh nến tại tân phòng bên trong đều làm màu đỏ vui mừng nhắn sắc tiêu linh che kín đỏ khăn cô dâu hai chân trụng lại cặp kia trắng như tuyết ngọc thủ dao nhau đặt ở trước người tâm tình khẩn trương cùng thất vọng cùng chờ mong cùng vui vẻ có câu nói là người sống một đời hai đại hỷ sự tên đề bản vắn lúc Động phòng h sau c h ú đó ê m Hôm n a dương lệ nhẹ nhàng xốc lên tiêu linh đỏ khăn cổ dâu đập vào mi mắt là tuyệt mỹ khuôn mặt ngũ quan xinh xắn đôi môi đỏ thắm kiểu diễm tác trong trắng lộ hồng gương mặt để cho người ta muốn âu hiếm tinh tế quan sát dương lệ hô hấp trở nên có lôi thô trọng hô hấp nhiệt khí đâm vào tiêu linh khuôn mặt nhường nhiều tiêu linh khuôn mặt nhỏ càng phát đỏ bừng cũng càng phát mê người hàn g ngọc mảnh ngưng r a thình ca một khúc ngược lại kim vũ dã l á sướng đầu lượt quen biết chỉ toàn như đ ầ u khấu hoa sao mới đầu tháng hai dương lệ trong miệng không khỏi đọc lên tô thức cái này nửa thiên tử kỳ thật cái này nửa bài ca chính là dương lệ cảm thắn tiêu linh mỹ mạo từ đó mượn dùng hàn ngọc mảnh ngưng da miêu tả tiêu linh thân thể hàn ngọc đột xuất nàng như mỹ ngọc dung m mảnh nhu tinh tinh như、si、như lệ à k h ca ca tiêu linh n h đang n nghe dương lệ đọc cái này nửa thiên tử thần xác sửng sốt một chút không nghĩ tới dương lệ lại còn có bực này tài văn lại hiểu được ý tứ trong đó về sau trong lòng liền càng phát ra cảm thấy vui mừng ta ngơi bây giờ hẳn là xưng hô ta là tướng công dương lệ nhẹ nhàng cười một tiếng lẫn nhau tướng h công tiêu linh h ồ thật n g o a n dương lệ đưa tay ôm lấy tiêu linh tinh tế mềm mại v ò n g e o tiếp lấy khiêu động ảnh đến nhẹ nhàng hôn lên tiêu linh môi đỏ tiêu linh cũng cho đáp lại ngày thứ hai buổi sáng dương lệ tỉnh lại hắn mở mắt ra liền thấy nằm tại bên cạnh mình tiêu linh đen nhánh xinh đẹp tóc dài hơi có vẻ lộn xộn đẹp đẽ khuôn mặt càng phát xinh đẹp để cho người ta có chút không rời nổi mắt cùng tầm mắt thế là dương lệ lần nữa hôn lên cái này một cái tiêu linh không có cách nào giả bộ ngủ thẳng tới giữa trưa dương lệ mới rời khỏi giường còn tốt bỏ mặc là dương lệ vẫn là tiêu linh đều là người luyện võ hai người đang thu thập một cái đổi xong quần áo về sau liền muốn đi gặp trưởng bối dân trà một bên khác giang lâm chấn trừ ma ti ừ n long hoa nghiêm đứng tại tháp cao tầng cao nhất quan sát lấy bầu trời tại vô hình m à n sáng bên ngoài tà khí càng phát n ồ n g đậm ẩn ẩn có một loại dấu hiệu không may trọng yếu nhất chính là tại tà khí ở trong lại ẩn chứa có chút yêu khí cùng ma khí giang lâm chấn bên ngoài tình huống thế nào long hoa nghiêm trầm giọng hỏi hồi bẩm ty trưởng trắng triển ra thần trả lời đoạn này thời gian bởi vì dương lệ xử lý không ít yêu ma tà ma giang lâm c h ấ n bên ngoài chu vi tình huống cũng trở nên khá hơn không ít yêu ma tà ma tung tích cũng thiếu rất nhiều không đúng liễu nguyệt lắc đầu nàng suy đoán nói dương lệ thực lực xác thực không yếu có thể giải quyết tà linh nhưng hắn một người không có khả năng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy liền liền ti trưởng cũng không có bản lánh lớn như vậy ta ngược lại cảm thấy là những yêu ma này tà ma cố ý giấu kín đi lên khả năng tại dự mưu lấy cái gì đại động tác nói không sai long hoa nghiêm n gật đầu cẩn thận nhìn c h ằ m c h ằ m một điểm tăng cường cảnh giới đồng thời cáo chi hai đại gia tộc cùng ba đại võ quán nhường bọn hắn làm tốt nên đối yêu ma tà ma chuẩn bị giang lâm chấn thật muốn xảy ra chuyện gì tất cả mọi người cho hết chứng vâng tuân mệnh trắng triển gia thần cùng liễu nguyệt cùng kêu lên nói rất nhanh tin tức liền truyền đến hai đại gia tộc cùng ba đại võ q u á n trong hai các phương đều có chỗ phản ứng tiêu thế ngọc đem cái này tin tức cáo chi tiêu ra trưởng bối nhóm đương nhiên dương lệ cùng tiêu linh tự nhiên cũng đều biết rõ chuyện sự tình này các ngươi cảm thấy phải làm gì tiêu thế ngọc mở lời hỏi quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính hạc não chương một trăm linh ba tiêu gia tổ từ đặt Tiêu gia phiếu. gia nguyên cầu mua. Câu các việc ị trưởng b ố nhóm nhìn nhau vài lần, có chút rơi vào dương chút có trầm mặc, vài vào rơi l ù này g tiêu i l cũng không chỉ là nhóm chúng ta tiêu ra sự tình liên quan đến toàn bộ giang lầm trấn an uy ngoại trừ nhóm chúng ta tiêu ra diệp ra ba đại vóc oán đều muốn xuất lực cho nên Ta cảm thấy cảm ấ x u đại ca nói g định là u xác thực có đạo lý tiêu quảng lăng gật đầu xác thực tiêu vũ huynh cũng nói vẫn là phải lưu cái tâm nhãn tiêu thiên nói ừng ba vị trưởng lão cũng đi theo gật đầu dương lệ lúc này tiêu thế ngọc ánh mắt nhìn phía dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười ngươi cảm thấy thế nào nhạc phụ dương lệ ngừng đầu nói thẳng tổ chim bị phá chứng co an toàn nếu như quả nhiên là tà linh xâm lấn giang lâm trấn nếu là không thể giữ vững tiêu g i a cơ nghiệp liền sẽ toàn bộ hủy cho nên nên xuất lực vẫn là đạt được lực mặt khác dương lệ tiếp tục nói nếu như nhóm chúng ta vẹn vẹn chỉ là làm giá một chút chỉ sợ chứ ma ti cùng huyện nha liền sẽ cái thứ nhất không đáp ứng nghĩ đến diệp ra cùng ba đại võ quán cũng không có như thế lớn lá gan không tệ tiêu thế ngọc gật đầu dương lệ phân tích rất có đạo lý đương nhiên đại ca nói cũng rất đúng bởi vậy nên xuất lực nhóm chúng ta vẫn là đạt được lực nên phòng bị vẫn là đến phòng bị vâng gia chủ anh minh đám người đồng nói dạng này tiêu thế ngọc trầm ngâm nếu như phát sinh náo động dương lệ tiêu linh tiêu thiên tiêu vũ h u n h cùng tam t r ư ở n g lão lưu thủ một phần ba lực lượng các nơi g ư thủ hộ tiêu ra để tránh bị hạng giá áo túi cơm làm loạn tiêu mẫn tiêu q u c n g lăng tiêu thiên đại trưởng lão cùng nhị t r ư ở n g lão còn có ta xuất l í n h tiêu ra phần lớn lực lượng hiệp trợ trừ ma ti ngăn cản náo động rõ chưa vâng tuân mệnh tiêu mẫn bọn hắn đồng nói chơ một cái dương lệ lại đứng vậy nói ra nhạc phụ ta cảm thấy an bài như vậy cũng không thỏa đáng không nên từ ta lưu thủ phía sau dù sao ta vừa mới ở rễ tiêu ra cho nên ta cho là nên nhường tiêu mẫn đại bá lưu lại mà ta hẳn là đi theo nhạc phụ ngài cùng nhau hiệp trợ trừ ma ti ngăn cản có khả năng phát sinh náo động cái này tiêu mẫn bọn hắn không khỏi sửng sốt u một cái phải biết lưu thủ phía sau càng thêm an toàn nếu như giang lâm c h ấ n thật thủ không được còn có thể thừa cơ thoát đi dương lệ vậy mà cự tuyệt còn muốn tiến về tiền tuyến dương lệ a tiêu mẫn thần sắc ôn hòa n ữ khí cũng nhu hòa rất nhiều h ả o ý của ngươi đại bá tâm lĩnh ngươi cùng tiêu linh vừa mới thành hôn không bao lâu sao có thể để ngươi thân hám hiểm cảnh đầu ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại trong phủ bảo vệ tốt tiêu g i a mặt khác đến thời điểm nhớ kỹ đem ông thông gia cùng bà thông gia cùng một chỗ tiếp đến tại tiêu phủ so tại dương phủ muốn an toàn rất nhiều không tệ dương lệ ngươi kỳ tài nút g trời chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian đủ để trưởng thành nói không chừng hơn có thể để cho tiêu g i a tiến thêm một bước hoàn toàn không cần thiết tại cái này thời điểm bảo hiểm ngươi liền lưu tại tiêu phủ đi tiêu quảng lăng t i ê u thiên còn có mấy vị trưởng lão cũng nói nhạc phụ dương lệ ánh mắt kiên định nhìn phía tiêu thế ngọc cái này tiêu thế ngọc trầm mặc đường này nhìn thấy dương lệ nhãn thần có chút s ừ n g sốt một cái hắn biết rõ coi như hắn hiện tại không đồng ý các loại đến sự tính phát sinh dương lệ vẫn là sẽ tiến về tiền tuyến thôi được tiêu thế ngọc gật đầu vậy liền dựa theo lệ nhi nói tiêu mẫn ngươi lưu thủ tiêu phủ cái này tiêu mẫn n h ư mày không thể tạ nha phụ dương lệ cười cười việc này cứ quyết định như vậy đi tiêu thế ngọc trầm giọng nói ngay sau đó dương lệ bọn hắn lại thảo luận một chút chi tiết phương diện sự tình các loại đến nhanh kết thúc thời điểm tiêu thế ngọc mới gọi lại dương lệ lệ nhi buổi tối hôm nay đến tổ tử. dương lệ nói thời gian nhoáng một cái ban đêm dương lệ đi tới tiêu ra tổ tử tọa lạc tại tiêu phủ phía đông tổ tử cũng không phải là rất lớn chu vi có vẻ hơi t r ố n g trải t r ố n g không một người ngoài cửa đèn lồng đỏ tán lạc con mang cửa lớn đóng chặt nhạc phụ dương lệ đi đến cửa ra vào nhẹ nhàng gõ cửa một cái ta tới đẩy cửa tiến đến trong phòng tiêu thế ngọc thanh â m chuyên r a vâng dương lệ gật đầu có chút dùng sức liền đẩy ra tổ từ cửa lớn đi vào cũng tiện tay đem cửa lớn đóng lại tổ từ bên trong tình vũng ánh vào dương lệ tấm mắt hai bên đốt từng dãy màu đỏ ngọc nến lấy cầu thang hình dáng sắp xếp đang phía trước tiêu thế ngọc ngồi xếp bằng đang đưa lưng về phía tự mình mà tiêu thế ngọc chính đối diện chính là từng dãy tiêu g i a thế hệ trước bài vị đều là đã xuống mổ tới tiêu thế ngọc cũng không đứng dậy ừng dương lệ gật đầu ngồi bên cạnh ta tiêu thế ngọc ra hiệu bên cạnh bộ đoàn được dương lệ đi tới cũng liền ngồi ở bên cạnh khẽ n g n g đầu liền thấy tiêu g i a thế hệ trước bài vị hiện ra cầu thang hình dáng sắp xếp tổng cộng có năm sắp xếp trên cùng chỉ có một cái bài vị tiêu ra lão tổ tiêu đỉnh thiên tri vị dương lệ tiêu thế ngọc c h ậ m rãi nói ra ta tới cấp cho ngươi nói một chút nhóm chúng ta tiêu g i a theo hơn năm trăm năm trước tiêu gia lão tổ tông tiêu đỉnh thiên tại giang lâm chấn đánh xuống cơ nghiệp bây giờ tiêu gia đã có năm trăm năm trải qua năm đời truyền thừa đến ta chỗ này đã là đời thứ sáu ừ m dương lệ ngồi ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe tiêu thế ngọc cùng dương lệ nói không ít liên quan tới tiêu gia sự t ì n h mà tiêu gia lão tổ tông tiêu đ ỉ n h t h i ê n cũng không phải là giang lâm chấn người mà là theo thiên linh phủ thành mà tới thiên linh phủ thành dương lệ trầm âm đúng vậy tiêu thế ngọc tiếp tục nói ra đại càn vương triều phân chia thiên hạ cựu châu thiên linh phụ thành thuộc về cựu châu một trong vũ châu mà giang lâm trấn ở vào thiên linh phụ thành quản hạt bên trong lao tổ tiêu đỉnh chăn trời thiên linh phụ thành tiêu gia chạy ra tại giang lâm trấn thành lập tiêu gia chi nhánh nếu như về sau có cơ hội lấy tư chất của ngươi có thể đi thiên linh phụ thành x ô n g vào một lần cái này dương lệ ngược lại là không nghĩ tới tiêu gia còn có như vậy một kiện chuyện cũ nhưng nghe tiêu thế ngọc giản g thuật nhường dương lệ có quen thuộc ký thị cảm loại này kịch bản h ắ n trước kia tại trên địa cầu đọc tiểu thuyết thời điểm liền thường xuyên khi nhìn đến qua ngược lại là không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh tại trên người mình có chút không hiểu cảm、khái. nhạc phụ việc này hẳn là còn sớm không cần gấp gáp như vậy dương lệ nói khu khu tiêu thế ngọc ho nhẹ âm thanh nói ngươi nói cũng đúng buổi tối hôm nay gọi ngươi tới tổ tử chính là vì hoàn thành ta trước đó hứa hẹn để ngươi chọn lựa quan tưởng đồ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não c h ư một trăm linh bốn chọn lựa quan tưởng đồ cầu đặt mua câu nguyên phiếu tiêu thế ngọc đứng vậy đi tôi cất đặt bài vị hương án bản thờ phía sau dùng chìa khóa mở ra phía dưới ngăn kéo từ bên trong lấy ra bốn cái màu đen hộp sắt chế tạo hộp sắt dùng chính là t r ă m rèn tinh thiết giang rắc giang rắc bốn cái màu đen hộp sắt xếp thành một hàng toàn bộ đặt ở b à n trước tiêu thế ngọc lại dùng khác biệt chìa khóa từng bước từng bước mở ra bên trong tồn phong khác biệt quan t ư ờ n g đồ chính người đến chọn lựa đi tiêu thế ngọc ra hiệu cẩn thận chọn lựa cẩn thận quan sát nhất định phải xác định là không thích hợp bản thân ngàn vạn không thể chủ quan cùng qua loa biết không vâng dương lệ gật đầu, theo bên trái bắt đầu. tiêu thế ngọc nói ra theo thứ tự là Thần t dương lệ hít sâu một hơi bình phục tâm tình đi tới bàn trước đưa tay cầm lên bên trái nhất tờ thứ nhất thần thương quan tưởng đồ quan tưởng đồ biểu hiện bên ngoài chính là một tấm bức họa dương lệ trực hai hiện ra hình chữ nhật dài năm mươi cm rõ ba mươi cm ánh mắt quan sát bức họa bên trong là một thanh sinh động như thật trường thương màu đen đ o ạ t lưỡi đao lẹ ra h ẳ n mang thô sơ giản lược nhìn lại thậm chí còn coi là đây là một thanh sắt thực hiển nhiên c h ô i này trường thương màu đen ẩn chứa thư ơ n g ý dương lệ lắc đầu phải biết dương lệ hiện nay nắm giữ thuần dương đao ý nếu như tham n g ộ thần thương quan t ư ờ n g đồ nắm giữ thư ơ n g ý liền sẽ sinh ra nhất định xung đột cần tiêu hao càng nhiều r i ế t chóc điểm dung hợp được không bù mất nghĩ nghĩ dương lệ b u ô n g xuống thần thương quan t ư ờ n g đồ đem cái thứ hai trong hộp sắt chạm yêu quan t ư ờ n g đồ lấy ra đem đặc thù giấy vẽ triển h a i dài năm mươi cm rộng ba mươi cm lớn nhỏ tương đồng vất quá Vẽ đồ vật đồ đồng dạng đây là một không dạng là chương á i to t lớn a n lân trong n h xả yêu, tại ớ c s này quan tưởng đồ vô cùng đơn giản rõ ràng chính là một cái nhật luân một cái mặt trời màu vàng kim mặt trời khắc họa tại phía trên có một cỗ trí dương tri ý đập vào mặt p h ả n phất nhiệt độ t r u n g quanh đều lên thăng lên ông ông không khỏi dương lệ ẩn ẩn cảm giác trong đầu thuần dương đao ý có chỗ xúc động liền nó dương lệ làm ra quyết định nhìn phía tiêu thế ngọc nhạc phụ liền nó đi nhật luân quan t ư ở n g đồ ẩn chứa trí dương tri ý tương đối thích hợp ta、Tốt. tiêu ố t t thế ngọc cười cười đem thần thương quan tưởng đồ cùng chạm yêu quan tưởng đồ cất kỹ bỏ vào trong hộp sát từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày có một giờ thời gian đến đây tổ tự quan tưởng nhật luân quan tường đồ thẳng đến ngươi từ đó lĩnh ngộ ra nhật luân quan tường pháp vâng dương lệ gật đầu h i y nhiên n quan tưởng đồ không gì sánh được chân quý tiêu g i a truyền ra 500 năm trăm n ă m nhiều năm đến nay cũng chính là chỉ có ba tấm hạ vị quan tưởng đồ cùng một tấm trung vị quan tưởng đồ cho nên dương lệ không có khả năng mang đi hắn chỉ có thể mỗi ngày đến tổ từ quan tưởng đa tạ nhạc phụ dương lệ hành lễ ngoài ra còn có cái này trung vị quan tưởng đồ ngươi bây giờ có thể nhìn một chút nhưng còn không thể tiến hành quan tưởng t h ă n g lộ lấy ngươi cấp độ còn chưa đủ cưỡng ép quan tưởng sẽ chỉ tổn thương tâm thần tiêu thế ngọc nói vâng dương lệ gật đầu thế là mở ra cái thứ tư màu đen h ộ sắt bên trong đồng dạng là một tấm bức họa nhưng toàn bộ triển khai về sau so phía trước ba tấm đều lớn rồi một chút dài tám mươi cm rộng sáu mươi cm đây là dương lệ nhìn lại đập vào mi mắt là một gốc kim quế thụ sinh động như thật phảng phất có thể nghe được lá cây theo gió mà động thanh â m màu vàng kim quế hoa tà mát tràn đầy một loại khó mà nói do ý cảnh phảng phất cái này khoả kim quế thụ liền muốn phá hỏa mà ra ông ông trong đầu thuần dương đao y đang không ngừng chấn động tâm thần tại chấn động nửa ngày qua đi dương lệ mới từ từ hoàn hồn cảm giác như thế nào tiêu thế ngọc cởi hỏi rất rung động dương lệ chậm rãi buông xuống trong tay kim quế thủ quan tưởng đồ ừ m tiêu thế ngọc cười cười đem kim quế thủ quan tưởng đồ thu vào bỏ vào màu đen trong hộp sắt nói ra ngươi hôm nay ban đêm liền lưu tại tổ t ử quan tưởng nhật luân quan tưởng đồ đi vâng dương lệ gật đầu lập tức tiêu thế ngọc đem mặt khác ba cái màu đen hộp sắt cất kỹ chỉ để lại nhật luân quan tưởng đồ làm xong những n à y về sau tiêu thế ngọc liền ly khai tổ tử chỉ còn lại có dương lệ một người nửa giờ sau dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu đi dương lệ tâm niệm vận động đem nhật luân quan tưởng đồ phóng trước mặt mình cẩn thận quan sát nghiêm túc quan tưởng từ đó thể ngộ nhật luân huyền ảo phải biết muốn theo quan tưởng đồ bên trong tìm hiểu ra quan tưởng pháp cũng không phải là một lần là xong sự tỉnh cần ngộ tính cần thời gian cần thời cơ mà lại một lần cũng không thể quan tưởng quá lâu nếu không sẽ làm bị thương tâm thần đánh tính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên phá hạ thuần dương đao ý quan tưởng pháp có thể dung hợp nhật luân quan tưởng đồ chưa nhập môn giết chóc điểm một nghìn một trăm năm mươi chín thêm điểm dương lệ nói tăng lên nhật luân quan tưởng đồ giết chóc điểm mười nhật luân quan tưởng đồ chưa nhập môn tăng lên đến nhật luân quan tường đồ nhập môn đây là dương lệ trầm âm trong đầu của hắn bỗng dưng có thêm đại lượng tin tức chính là liên quan tới nhật luân quan tường đồ đã ẩn ẩn quan tưởng đến hư hảo nhật luân mơ hồ trong đó dương lệ tham n g ộ đến có chút h u y ề n diệu tiếp tục thêm điểm dương lệ nói dết chóc điểm mười nhật luân quan tường đồ nhập môn tăng lên đến nhật luân quan tường đồ thuần thủ dết chóc điểm hai mươi nhật luân quan tường đồ thuần thủ tăng lên đến nhật luân quan tường đồ tinh thông dết chóc điểm ba mươi nhật luân quan tường đồ tinh thông tăng lên đến nhật luân quan tường đồ đại sư giết chóc điểm bốn mươi nhật luân quan tưởng đồ đại sư tăng lên đến nhật luân quan tưởng đồ tông sư trước trước sau sau tổng cộng thêm điểm năm lần chưa hề nhập môn một mực tăng lên tới tông sư nhật luân quan tưởng đồ huyền bí dương lệ tất cả đều quan tưởng thăng nộ trong đầu tạo thành một cái màu vàng kim nhật luân đồng thời đủ loại huyền ảo tin tức tổ thành một phần hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhật luân quan tư ở n g pháp nhật luân quan tưởng đồ đạt đến tông sư thu hoạch được nhật luân quan tư ở n g pháp quả nhiên dương lệ cẩn thận thể ngộ đủ loại tin tức tổ hợp lại cùng nhau liền tạo thành hoàn chỉnh nhật luân quan tư pháp tu luyện nhật luân quan tư pháp có thể dần dần dương lệ Kỹ năng, dưỡng t à thiên, t phá hạ, h u ầ n dương quan tưởng dung nhật luân quan tưởng nhật đao ý thể pháp, hợp, pháp, có m ô ngâm lệ trầm đầu tiên quan tưởng pháp là theo quan tưởng đ ổ bên trong tham ngộ mà được trước hết đem quan tưởng đ ổ tham ngộ quan tưởng đến tông sư trình độ khả năng từ đó thu hoạch được quan tưởng pháp mà thu được quan tưởng pháp về sau cần tu luyện quan tưởng pháp lớn mạnh tâm thần lấy tâm thần c h i lực không ngừng tạo hình Cũng chính như, nhật luân quan tưởng trong tỉ tạo pháp là đầu nhưng u ê n u mà dương lệ chỉ là tại thời gian ngắn bên trong liền đi qua rất nhiều thiên tài một năm nửa năm muốn đi đường nhất cử đem nhật luân quan tưởng đồ tăng lên tới thông sư nộ ra được nhật luân quan tưởng pháp sau một tiếng dương lệ thích hướng tự thân biến hóa trong đầu thuần dương đao ý chiếm cứ chủ thể nhật luân vừa mới chân chính hình thành vô cùng hư hảo cần không ngừng lớn mạnh tâm thần bổ sung trong đó chậm rãi tạo hình đến thời điểm l i ê n có thể cùng thuần dương đao ý hình thành thực chất thêm điểm dương lệ trầm âm tăng lên nhật luân quan tử pháp giết chóc điểm mười nhật luân quan tử pháp nhập môn tăng lên trí nhật luân quan tử pháp thuần thủ giết chóc điểm hai mươi nhật luân quan tử pháp thuần t h ụ tăng lên trí nhật luân quan tử pháp tinh thông giết chóc điểm ba mươi nhật luân quan tử pháp tinh thông tăng lên trí nhật luân quan tử pháp đại sư ế thế c ó c là dương lệ tâm thần lớn mạnh trong đầu nhật luân đại phong kipang từ hư hảo biến thành chân thực tồn tại cơ hội cùng thuần dương đao ý khó phân trên dưới nhật luân quan tưởng pháp đạt đến tâm sư thu hoạch được áo nghĩa nhật luân phổ chiếu không khỏi tại dương lệ trong đầu lại hiện lên đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới nhật luân phổ chiếu huyền bí có thể tựa như phật đà sau đầu sinh kim quang phổ chiếu bưu vương diễn sát yêu ma tả ma đây là một loại phạm vi sát thương kỹ năng không tệ dương lệ có chút hài lòng nhưng mà sau đó mất khắc thuần dương đao ý cùng trí dương nhật luân tại dương lệ trong đầu không ngừng sinh ra va chạm hai loại này ý tại giao p h ò n g đang đối kháng với tại đội bính cái này dương lệ s ắ c mặt trắng bệnh quả nhiên sẽ phát sinh loại này tình huống nhìn như vậy đến cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngừng hai loại ý sinh ra dùng hợp thêm điểm dương lệ nói d u n g hợp thuần dương đao ý quan tưởng pháp cùng nhật luân quan tư n g pháp giết chóc điểm năm trăm h thuần dương đao ý quan tưởng pháp cùng nhật luân quan tưởng pháp dung hợp thành công thu hoạch được nhật luân đao ý quan tư n g pháp lần này không có phá hạn lại bắt đầu d u n g hợp chủ yếu là dương lệ sát thực đạt đến cực h ạ n bên trong cực h ạ n tình huống không đồng dạng với anh dương lệ náo hải chấn động màu vàng kim trường đao cùng màu vàng kim nhật luân lẫn nhau dựa vào nguyên bản hai loại này y đang không ngừng va chạm không ngừng giao phong không ngừng đối kháng mà bây giờ bắt đầu sinh ra d ư n g hợp ông, ông. dương lệ tâm thần tại hai loại này ý dung hợp trong quá trình không ngừng lớn mạnh tiến tới ảnh hưởng đến dương lệ nhục thân từ trong ra ngoài tăng lên dương lệ thể phách thu được tăng lên thêm một bước cuối cùng tại dương lệ trong đầu màu vàng kim nhật luân cùng màu vàng kim trường đao triệt để dung hợp ở cùng nhau biến thành một loại khác tình huống hình tròn màu vàng kim nhật luân nội bộ khảm n ạ m một thanh kim sắc trường đao â m ẩm tại thời khắc này dương lệ chấn động toàn thân khí thế phóng đại thực lực của hắn cùng cấp độ trực tiếp đã đột phá tạo hình cực hạn tiến tới đạt đến phá thể cấp độ ống tâm niệm vừa động nhật luân đao ý có thể phá thể mà ra ở sau gót hiện, hiện. tựa như là màu vàng kim quan luân vô cùng cường đại thần hô kỳ k ỳ đánh dương lệ tay phải vung lên một đạo màu vàng kim đao mang lõe lên một cái rồi biến mất không khí cũng bị chèm rách hơn h ẳ n chứa một loại cực hạn t r í dương thuần dương ý cảnh tạo hình tại với tu luyện quan tư n g pháp lớn mạnh tâm thần đem ý tạo hình phá thể đem ý tạo hình đến đầy đủ ngưng thực trình độ về sau tăng thêm một bước bước vào hóa hư làm thật bước đầu tiên đem trong đầu ý phá thể mà ra dương lệ bắt đầu củng cố cảnh giới thời gian ngắn bên trong dương lệ thực lực tăng lên to lớn có chút khó mà đem khống cần thời gian đến thị trứng còn ũ n cần thời gian đến quen thuộc Nhật Luân đao ý Quan Tường muốn dung hợp Quan Tường cần đại lượng chốc điểm. Nếu như là hai loại này hoàn toàn không thể làm chung ý tiến hành dung hợp, cần chọn vẹn một ngàn g thuộc chốc chốc c thời biết, dết thể một dết Pháp. Phải hợp Pháp, hai hợp, đại điểm. loại điểm điểm. Đao là làm Ý ý tốt dương lệ lựa chọn là nhật luân quan tư ờ n g pháp ngưng luyện ra tới là trí dương c h i ý trí dương c h i ý cùng thuần dương đao ý vốn là có điểm giống nhau cho nên d u n g hợp được chỉ cần hao năm trăm điểm dết chốt điểm. Điểm, điểm thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền đến sáng ngày thứ hai dương lệ trải qua một buổi tối quen thuộc hiện tại đã nắm giữ sau khi đột phá tăng trưởng thực lực từ từ thu liêm ký tức nhìn từ ngoài không có biến h ó a quá lớn nên đi ra dương lệ đứng vậy đẩy ra tổ từ cửa lớn liền thấy hà lao đứng ở ngoài cửa hà lão ngươi một mực tại ngoài cửa dương thiếu ra ra hà lao khi nhìn đến dương lệ sau khi ra ngoài cung kính hành lễ mỉm cười nói ra đúng vậy ngài tham nộ g quan t ư ở n g đồ tiêu hao tâm thần không thể bị q u ấ y dày nếu là tại tham nộ g khẩn yếu con đầu bị quáy nhiều đến tâm thần thế nhưng là sẽ dẫn đến tâm thần thụ thường cho nên lão nô lúc này mới ở ngoài cửa một mực trông coi để tránh xảy ra bất chắc hay khổ dương lệ nói h à là hà lao trả lời ngay sau đó dương lệ về tới chỗ ở mở cửa phóng ra lại nhìn thấy một mặt thú ván tiêu linh hiển nhiên nàng hơi có chút bất mãn vừa mới tân hôn không có mấy ngày dương lệ ban đêm liền không trở về nhà đi ngủ đương nhiên là có nhiều không cao hứng k h u khụ dương lệ giải thích nói phu nhân đêm qua n h ạ phụ gọi ta đi tổ tử thăm ngộ quan tường đồ cho nên mới chưa có trở về mong rằng phu nhân không muốn trách cứ ta biết rõ tiêu linh điều chỉnh tốt tâm tính kỳ thật nàng cũng rõ ràng n cười cười. Là... ha ẹ ha à n g t ha dương lệ cười ra tiếng phu nhân nhà ta nói một chút cũng không sai thừa dịp còn có thời gian không bằng nhóm chúng ta ngủ tiếp một cái hồi lung dắt đi a cái này tiêu linh đỏ bừng mặt hơi cúi đầu thế nhưng là giống như mau an điểm tâm còn sớm đây dương lệ đưa tay liền đem tiêu linh chặn ngang bế lên hướng đi rừng lớn hai người liền nằm đi lên không có một một lát liền có trận trận tiếng rên rỉ chuyển đến một không xem chừng cái này một giấc liền ngủ đến trưa cơm trưa thời điểm dương lệ mới cùng tiêu linh ra ngoài phòng cơm trưa trong lúc đó lệ nhi người quan tưởng thế nào tiêu thế ngọc hỏi một cái dương lệ tiến triển dương lệ lựa chọn dầu diếm đương nhiên không có khả năng nói thật trong vòng một đêm tham ngộ quan tưởng đồ tu luyện quan tưởng đồ đột phá đến phá thể cấp độ dạng này tình huống quá kinh thế hai t ụ chỉ có thể trước che giấu h ồ i nhắc phụ tiến triển coi như thuận lợi dương lệ trả lời như vậy nói quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm linh sáu giải quyết hậu hoạn cầu đặt mua câu nguyên phiếu buổi c h i ề u dương lệ ra tiêu phủ trở về nhà một chuyến cha mẹ bọn hắn tự nhiên là không có việc gì bất quá vì lý do an toàn dương lệ vẫn là có ý định đem cha mẹ cùng tiểu bội nhận được tiêu phủ người của tiêu ra tự nhiên là đáp ứng đã có tốt mấy ngày dương lệ trầm âm trong lòng suy nghĩ tiểu hôi đến bây giờ cũng còn không có trở về càng không có bất kỳ tung tích xem cái dạng này là muốn thoát ly tà t r ư ở n g không sao không thể làm như vậy được sau đó dương lệ đi trừ ma ti hắc ngọc thác cao triển khai nhiệm vụ sổ tay xem xét phía trên nhiệm vụ hiển nhiên là dự định cách c h ấ n săn g i ế t yêu ma tà ma ừ m dương lệ trầm âm gần nhất yêu ma tà ma cũng có đầu rút cổ đi lên sao cái này còn muốn đa tạ dương đại nhân đúng vậy à nếu không phải dương đại nhân đoạn này thời gian mỗi ngày ra ngoài mỗi ngày chém rết yêu ma tà ma nhường những cái kia yêu ma tà ma biết rõ sợ lúc này mới giấu đi đúng đấy chính là t r u n g quanh cái khác thú ma thợ săn nhao nhao s u nịnh nói ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy dương lệ nhữ mày nhìn như vậy đến những yêu ma này tà ma là cố ý g i ấ u kín chỉ sợ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì lại thêm ngày hôm qua trừ ma ti mệnh lệnh đ o á n c h ừ n g không có sai đây là、chật. dương lệ thấy được một cái nhiệm vụ khó khăn nhiệm vụ thành bắc nhân khẩu mất tích án nội dung ngày hôm qua tại thành bắc thiên thẳng đường phố trương gia năm người tử vong người chết bị hít thành tây h khô lại thi thể mang theo chuyển nhiễm tính cực mạnh ốt dịch thì điều tra tình huống cũng giải quyết sự kiện lần này tiểu hôi nếu g như bị những người khác tìm tới liền có bại lộ nguy hiểm của mình nếu như một không xem t chừng bại lộ tiểu hôi là tự mình nuôi ra tà ma vậy coi như xúc phạm đại cản vương triều luật pháp cái này thế nhưng là giết cả cựu tộc đại tội cho nên chuyện sự tình này nhất định phải dương lệ tự mình giải quyết nhiệm vụ tiếp dương lệ lập tức xuất phát đi đến thành bắc tại thời gian ngắn bên trong liền đã đi tới thành bắc thiên trực đường phố lại tại trương gia hiện trường phát hiện án gặp hai vị người quen dương dương đại nhân trong phòng tô hằng đang điều tra tìm kiếm chung quanh manh mối nhìn thấy dương lệ đi vào trong phòng không khỏi sửng sốt một cái n g à i s a o lại tới đây gặp qua dương đại nhân phương nham chắp tay hành lễ không cần khách khí như thế dương lệ khoát tay áo ánh mắt đảo qua chung quanh rõ ràng cảm nhận được tiểu hôi lưu lại tới tà khí khí t ứ c tâm tình trở nên đông trầm nhưng mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào hỏi hai người các ngươi điều tra thế nào cái này tô hàng trầm ngâm một một lát nói ra hồi bẩm dương đại nhân nhóm chúng ta chỉ là vừa mới đến không đến nửa giờ sau không có t r a được quá lớn manh mối chỉ là thông qua một chút dấu vết để lại có thể suy đoán ra hẳn là một cái cấp hai tà ma mà lại đầu này tà ma hẳn là bị thương Hiện nhiên, dương Lệ địa vị đã khác biệt. Coi như dương Lệ không thèm để ý tô hàng cùng phương nhằm không có khả năng giống như trước kia. như thế xưng hô Hinh, biệt. Coi giống kia Lệ Lệ Lệ Dương Hình, mà là Dương cùng cũng năng xưng Dương Dương trước là địa đã để vị có tô ý dương lệ nói thẳng chuyện sự tình này hai người các ngươi cũng không cần lại t r a được giao cho ta tới đi yên tâm hôm nay chuyện sự tình này liền có thể giải quyết hết vâng tô hằng không có bất kỳ chần trở, gật đầu nói ra vậy liền p h i ề n phức dương đại nhân dương đại nhân n g à i cái này phương nham có chút chần trở phương nham tô hằng h ô liền lấy dương đại nhân thực lực hôm nay đối phó loại này cấp hai tà ma còn không phải dễ dàng sự tình có dương đại nhân xuất mã nhóm chúng ta cũng không cần tham gia náo nhiệt cũng đúng phương nham gật đầu cáo tử phương nham cùng tô hằng lý khai dương lệ đưa mắt nhìn hai người bọn họ thoát ly tầm mắt của mình phạm vi vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết hết đi dương lệ tâm niệm vừa động tâm thần chi lực bưng ra cẩn thận cảm giác tiểu hôi lưu lại tới tà khí sau đó truy tung những này lưu lại tới tà khí hướng về phía tây nam vị tiến lên một bên khác tô hằng ta cảm giác có chút không đúng l ắ m a phương nham nhữ mày ngươi nói dương lệ thực lực mạnh như vậy làm sao lại đón nhiệm vụ như vậy mà lại còn nhường hai chúng ta ly khai không muốn tham dự vào đi tô hằng lắc đầu ngươi đừng có lại bắn bỏ kỳ thật tô hằng trong lòng có một cái suy đoán đoạn trước thời、gian. tàng phong v õ quán thiếu quán chủ triệu bân chết tại tà ma trong tay mà triệu bân sau khi chết thi thể phía trên cũng tàn tật giữ lại chuyển nhiễm tính cực mạnh ôn dịch mà bây giờ trương gia bốn chiếc người cũng bị tà ma hại chết thi thể của bọn hắn trên đồng dạng lưu lại chuyển nhiễm tính cực mạnh ôn dịch hai loại này ôn dịch cơ hồ tương đồng cho nên hẳn là cùng một cái tà ma trọng yếu nhất chính là dương lệ trước đó cùng tàng phong v õ quán có cực lớn xung đột sau đó triệu bân liền bị tà ma hại chết dương lệ lại đột nhiên xuất hiện tại trương gia hiện trường phát hiện án còn muốn tô hằng cùng phương nham không muốn tham dự vào những này tin tức kết hợp lại tô hằng suy đoán dương lệ rất có thể cùng cái này tà ma có liên quan c h ỉ bất quá tô hằng không dám nói lung tung cái gì hắn chỉ là một cái một cấp thú ma thợ săn địa vị rất thấp mà dương lệ bây giờ thế nhưng là như mặt trời ban trưa loại lời này cũng không thể tùy tiện nói hắn chỉ có thể t r ô n ở trong lòng sau một tiếng thành bắc một chỗ rách nát sân nhỏ cửa ra vào dương lệ xuất hiện vê anh vê anh đột nhiên toa này rách nát sân nhỏ bên trong truyền đến trận trận tiếng oanh minh cùng tiểu hôi tiếng gào thét hiện nhiên là đang phát sinh lấy phi thường chiến đấu kịch liệt bắt lấy nó đừng cho nó chạy nhanh lên cho ta có mấy người thanh n â m vang lên không được dương lệ mí mắt nhảy một cái b à n h hắn lập tức liền vào rách nát cửa chính của sân bị dương lệ đ ụ n g nát hắn đi tới trong nội viện chỉ thấy bốn năm cái luyện thể võ giả đang vây công đã biến thành láo hổ lớn nhỏ tiểu hôi có thể nhìn thấy cái này bốn năm cái luyện thể võ giả bọn hắn cầm trong tay đặc thù xiến xích đã khóa lại tiểu hôi tư chi cứ như vậy khiến cho tiểu hôi căn bản không thể chạy trốn mà lại mấy cái này luyện thể võ giả mặc trên người đều là tàng phong võ quán phục sức nhưng hiển nhiên bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn vây k h ô n tiểu hôi ai người nào mấy vị này luyện thể võ giả bị kinh động nhao nhao trông lại liền thấy dương lệ bà n h đột nhiên tiểu hôi toàn lực bộc phát sương mù sáng máy liệt vậy mà cứng rắn miễn cưỡng căng đứt xiềng xích sau đó hướng về dương lệ bên này lao đến tiểu hôi còn tưởng rằng dương lệ là tới cứu nó vô cùng hưng phấn cùng kích động chết đánh dương lệ ánh mắt lạnh lùng đưa tay chính là đấm ra một quyền màu vàng kim dương hỏa biến thành quyền lớn đem tiểu hôi hoàn toàn bao phủ dương hỏa đem toàn thân đốt lên giống tiểu hôi tại trận trận tiếng gào đau thương tại bị dương hỏa đốt cháy thành cho ánh lửa tỏa ra dương lệ mặt không thay đổi khu triệu lực hải cũng vọt vào phá viện lại nhìn thấy tà ma bị dương hỏa đốt cháy tràn diện hàn ánh mắt lập tức liền rơi vào dương lệ trên thân quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả s a vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não t r ư ơ n g một trăm linh bảy xích kim long nhận cầu đặt mua câu nguyên phiếu ngươi tại sao lại ở chỗ này triệu lực hải sửng sốt triệu q u a n chủ dương lệ thu hồi ánh mắt tiểu hôi đã bị dương hỏa đốt cháy mà chết chỉ để lại hải cốt l ộ xác lời này hẳn là ta hỏi người mới đúng chứ n g ư ơ i phải biết ta là c h ừ ma ti cấp ba thú ma thợ săn tiếp nhiệm vụ lần này tự nhiên mới xuất hiện ở chỗ này ta đang truy tra giết nhi t ử ta triệu bân hung thủ triệu lực hải nói thế nhưng là cái này t a ma dương lệ hỏi ừ m triệu lực hải gật đầu vậy ta xem như giúp triệu quán chủ ngươi báo thủ dương lệ nói đa tạ dương lệ lao đệ triệu lực hải chặt tay k h á c h khí dương lệ nhung b a i tiện tay m à t h ô i lúc đầu yêu ma tà ma chính là người người có thể chu diện nhiệm vụ đã hoàn thành ta cũng nên đi giao nhiệm vụ dương lệ lão đệ đi thong thả triệu lực hải nói ừ n dương lệ cầm lên tà ma lô xác liền ly khai nhà này cũ nát sân nhỏ dương lệ triệu lực hải nắm tay hít sâu một hơi bình phục nội tâm ánh mắt nhìn phía những người khác trầm giọng hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra quan chủ trong đó một vị hồi đáp nhóm chúng ta lúc đầu đã nhanh muốn vây khốn đầu kia tà ma thế nhưng là dương lệ đột nhiên xuất hiện vọt vào đầu kia tà ma lập tức bắt đầu c ù n g bạo tránh thoát chúng ta trói buộc còn xông về dương lệ kết quả dương lệ tại chỗ liền đem đầu này tà ma thiêu thành cho tàn thật chứ triệu lực hải hỏi ừ n xác thực dương lệ xuất thủ rất nhanh không có bất kỳ do dự mặt khác mấy vị cũng trả lời nói chẳng lẽ ta thật tính sai rồi triệu lực hải châm tư con ta triệu bân chết xác thực cùng dương lệ không có quan hệ nhưng nếu thật là dạng này vậy thật đúng là một cái đại ô long thôi triệu lực hải phất phất tay chuyện sự tình này cũng không cần lại t r a được manh mối đã triệt để đoán mất tiếp tục t r a được cũng là vô dụng công vâng tuân mệnh thằng phong v õ quán đám người đáp lại nói dương lệ trở về trừ ma ti hắc ngọc tháp cao trên đường thiều hôi dương lệ nhìn một cái trong tay l ộ xác ánh mắt đà mạc ngươi thật đúng là tự mình muốn chết không chỉ có không trở lại muốn thoát khỏi ta trường khống thậm chí còn có d ũ n g khí vi phạm mệnh lệnh của ta trong thành giết người bất quá dạng này cũng tốt để tránh bị triệu lực hải bọn hắn cha được ta nuôi tà ma chỉ có thể đem người tiêu diệt vừa rồi nếu không phải ta chưa đến chỉ sợ tiểu hôi đã bị triệu lực hải bọn hắn bắt đi đến thời điểm cũng không biết rõ sẽ làm ra dạng gì phiến p h ứ c rất nhanh dương lệ về tới trừ ma ti hắc ngọc thác cao đem tà túy lột sắc nộp đi lên hoàn thành nhiệm vụ lần này dương lệ nhìn chính một cái hiện nay điểm tích lũy phải biết dương lệ đoạn này thời gian thế nhưng là hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ toàn bộ cộng lại năm vạn điểm tích lũy cùng m ư ơ i cái đại công trong đó đại công chủ yếu nơi phát ra vẫn là dương lệ giải quyết kỳ lĩnh sơn giếng cổ sự kiện đã xác định có tà linh trực tiếp phần thưởng dương lệ năm cái đại công sau đó dương lệ lại hoàn thành mấy cái ác mộng nhiệm vụ nhiều như rừng liền đã có nhiều như vậy cảm giác không có tác dụng gì dương lệ đọc qua có thể hối đoái đồ vật m ộ ư ơ i cái đại công ngược lại là có thể hối đoái nội công tâm pháp nhưng đối với hiện tại ta tới nói tác dụng không lớn bất quá dương lệ xem xét đặc thù vật phẩm nửa giờ sau dương lệ đem năm vạn điểm tích lũy cùng m ư ơ i cái đại công toàn bộ dùng hết năm vạn điểm tích lũy đổi năm bình phục nguyên đan mỗi bình có chín cái đan dược phục nguyên đan kỳ thật chính là dùng để khôi phục tiêu hao đồng dạng thích hợp ngưng ý sử dụng có thể nói nếu không phải long hoa nghiêm tăng lên dương lệ quyền hạn h ắ n căn bản không cách nào dùng điểm tích lũy hối đoái phục nguyên đan mười cái đại công dương lệ đổi một cái thượng phẩm phụ khí tên là t ò a long nội giáp p h o n g ngự tính phụ khí rất nhanh năm bình phục nguyên đan cùng t ò a long nội giáp cũng đưa tới dương lệ nắm bắt tới tay về sau tiện tay tiếp nhận một cái cự ly tương đối gần nhiệm vụ liền nhanh chóng ly khai đương nhiên dương lệ cũng đổi lại tỏa long nội giáp vẫn được dương lệ nói mặt khác dương lệ vũ khí là hạ phẩm phụ bảo chính là tiệc cưới thời điểm huyện thái g i a tặng cây đao kia cây đao này tại trên trôi đao có khác xích kim long nhận bốn chữ đao tên xích kim long nhận bên ngoài c h ấ n một chỗ tương đối bí ẩn trong rừng cây chủ nhân ông ngũ đại tiên giống như nồng vụ mà đến hiện hóa chân thân quỷ gối dương lệ trước mặt、ừ. dương lệ gật đầu những ngày gần đây bên ngoài c h ấ n có hay không chuyện gì phát sinh hồi bẩm chủ nhân ngũ đại tiên báo cáo phía trước hai ngày có cường đại t à linh nhìn trộm giang lâm trấn mặt khác có thuộc hạ từ nơi sâu xa tựa hồ cảm nhận được một loại triệu hoán nhà dương lệ trầm chủ nhân ngũ đ ạ i tiên tiếp tục nói hẳn là có phi thường cường đại tà linh đang triệu hoán tà ma cùng tà linh tụ tập không chỉ có như thế trong đó còn có yêu vật cùng ma vật quả nhiên a dương lệ hít sâu một hơi quả nhiên là có đại sự muốn phát sinh chỉ là hiện nay không biết do những n à y tụ tập lại yêu ma tà ma sẽ ở cái gì thời điểm nổi lên đương nhiên coi như biết rõ duy nhất biện pháp cũng chỉ có t ử thủ giang lâm chấn cho nên hiện nay tình huống chỉ có thể lấy bất biến ứng v ạ n biến còn có dương lệ biết mình cần trở nên càng thêm c ư ờ n g đại nắm giữ lực lượng mạnh hơn vẹn vẹn chỉ là phá thể cấp độ còn chưa đủ cứ như vậy tự mình liền cần săn g i ế t càng nhiều yêu ma tà ma đến bổ sung càng nhiều g i ế t chóc điểm đi thôi dương lệ ánh mắt bình tĩnh đi với ta chạm yêu trừ ma sau đó mấy ngày dương lệ khôi phục chấm dứt trước hôn nhân mỗi ngày hành trình mỗi sáng sớm xuất phủ tiến về trừ ma ti thông qua trừ ma ti đến thu hoạch được yêu ma tà ma vị trí cùng tình huống sau đó ly khai giang lâm chấn d i ệ t sát yêu ma tà ma ở buổi tối dương lệ liền sẽ trở về tiến về tiêu ra tổ tử giả vờ giả vị tham nội nhật luân quan tường đồ mỗi ngày cái ngốc một giờ liền ly khai tổ tử trở lại nằm trong phòng cùng tiêu linh đi ngủ có thể nói dương lệ cái này mấy ngày qua tương đương phong phú nhưng mà tại ngày thứ ba thời điểm dương lệ lại phát hiện trừ ma ti bên kia đã không có nhiệm vụ giang lâm c h ấ n chu vi yêu ma tà ma giống như bị toàn bộ thanh trừ hết đồng dạng không có dương lệ nhữ mày đúng vậy dương đại nhân vị này nữ công tác nhân viên mắt lộ ra sùng bái ngài đoạn này thời gian giải quyết rất nhiều yêu ma tà ma đã không có phát hiện yêu ma tà ma tung tích dương đại nhân ngay thật là quá lợi hại đúng vậy a đúng a dương đại nhân đơn giản chính là chúng ta mẫu mực còn không phải sao đám người ngữ khí cung kính ta biết rõ dương lệ lắc đầu nhìn phía chu vi nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt xuồng bái c h ầ m tư một một lát vẫn là ngự a khí nghiêm túc nói ra ở đây chư vị sự tình không có mọi người suy nghĩ đơn giản như vậy đoạn này thời gian chứ ma ti mệnh lệnh không ít người hẳn là cũng nhận được nhường nhóm chúng ta tăng cường cảnh giới cùng tuần tra mặc dù nhóm chúng ta thú ma thợ săn có thể tự do lựa chọn có tiếp nhận hay không mệnh lệnh cùng nhiệm vụ nhưng là giang lâm chấn là tất cả chúng ta nhà vẫn là câu nói kia tổ chim bị phá chứng có an toàn quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hoặc não chương một trăm linh tám tà ma đại quân đột kích cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương đại nhân lời của ngài nhóm chúng ta tự nhiên lý giải đúng vậy a ngài muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi nhóm chúng ta thế nhưng là theo trong đáy lòng kính n ể ngài ngài nói đi các vị thú ma thợ săn nhau nhau nói những ngày gần đây tất cả mọi người cho là ta một người quét ngang ra lầm c h ấ n chu vi yêu ma tà ma nhưng ta nhất định phải nói cho c h ư vị yêu ma tà ma hã lại dễ dàng như vậy bị ta một người g i t sạch dương lệ trầm giọng nói n h ữ n g yêu ma này tà ma chỉ là ẩ n nút nhường nhóm chúng ta mất đi cảnh giác nhường nhóm chúng ta tự cho là chiến thắng bọn chúng trên thực tế những yêu ma này tà ma tại xúc tích lực lượng cái này thật hay giả sẽ có cái này sự tình sao chẳng lẽ những yêu ma này tà ma ẩ n nút nhưng thật ra là tại tạo thành đại quân sau đó thừa dịp nhóm chúng ta phòng thủ yếu kém thời điểm nhất cử tiến công nhóm chúng ta giang lâm chấn không thể nào nhưng ta cho rằng dương đại nhân không có khả năng nói chuyện giật gân mà lại đoạn này thời gian trừ ma ti huyện nhà diệp gia tiêu gia ba đại võ quán toàn bộ cũng phái ra phần lớn lực lượng tại bốn phía tuần tra bỏ m ặ t là thật là giả phòng ngừa chú đáo luôn luôn tốt t r u n g quanh các vị thú ma thợ săn nghị luận ở mỹ không khỏi trong điện trở nên phi thường náo nhiệt chư vị dương lệ tay phải hướng để ép đám người lập tức ngừng nghị luận ánh mắt cũng nhìn sang ta nói những này cũng không phải khiến mọi người khủng hoảng mà là tại nói cho mọi người sinh tại gian nan khổ cực chết bởi ác nhạc đừng tưởng rằng yêu ma tà ma đã giải quyết nhóm chúng ta liền chân chính an toàn có thời điểm nguy hiểm kiểu gì cũng sẽ đang lặng lẽ không biết thời khắc đến đa tạ dương đại nhân dạy bảo chúng ta khắc trong tấm khảm đúng vậy a đúng a nghe dương đại nhân lời mới vừa nói ta cũng cảm thấy không thể phớt lờ đám người nhao nhao nói ừ m dương lệ khẽ gật đầu liền ly khai trừ ma ti mà ở trong đó phát sinh sự tình cũng đã chuyển đến long hoa nghiêm cùng huyện thái gia trong hai kẻ này xác thực không tệ long hoa nghiêm nói ừ m huyện thái gia cũng gật đầu hỏi sự tình điều tra thế nào không có chỗ xuống tay long hoa nghiêm lắc đầu n ữ khí vô cùng tiếc nối u cùng bất đắc dĩ ta bên này không có bất kỳ tin tức cùng tung tích mà lại có chút đồ vật cũng chỉ là suy đoán của ta có phải thật vậy hay không ta cũng không biết rõ không chỉ là suy đoán huyện thái gia trầm giọng nói nếu thật là suy đoán liền tốt không có chân chính nguy hiểm g á n g lâm nhưng nếu như nhóm chúng ta không toàn lực ứ n g đối nhường tai nạn phát sinh đây mới thực sự là bi kịch ừng long hoa nghiêm g ậ t đầu chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến tiêu phủ dương lệ đã trở về t h ư ớ n g công tiêu linh kinh ngạc mà nói ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi chứ ma ti bên kia đã không có nhiệm vụ dương lệ nhú bay cho nên ta liền trở lại vậy ngươi hôm nay dự định làm cái gì tiêu linh mong đợi hỏi ừng dương lệ cười cười nắm tiêu linh tay nhỏ mềm mại tinh tế tỉ mỉ để cho người ta yêu thích không tung tay cái này mấy ngày lạnh nhạt nhà ta phu nhân cho nên ta cảm thấy nay thiên nhất cả ngày cũng b ồ i tiếp phu nhân、Tốt. tiêu ố t t linh vô cùng vui vẻ thế là dương lệ hôm nay b ồ i tiếp tiêu linh tại tiêu phủ đi dạo hậu hoa viên lại ly khai tiêu phủ ở bên ngoài d ạ o phố mua không ít đồ vật t h ẳ n g đến t r ạ n g vạng tối ánh nắng chiều lên không hoàng h ô n đến tiêu linh mới thỏa mãn trở về phủ hôm nay vui vẻ sao dương lệ ôm tiêu linh gieo nhỏ từng tiêu linh nhẹ nhàng gật đầu t ự ở dương lệ trong n ự c nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói nếu là nhóm chúng ta mỗi ngày đều có thể nhanh như vậy vui vẻ vui liền tốt đúng vậy a dương lệ nói ta cũng hy vọng mỗi ngày đều có thể nhanh như vậy vui vẻ vui chỉ là dương lệ ánh mắt nhìn phía mặt trời lặn hoàng hôn hào quang cái thế giới này yêu ma loạn thế tà ma mọc thành bụi thế gian khó khăn tại dạng này náo động thế giới bên trong muốn vượt qua chân chính hạnh phúc sinh hoạt cần tuyệt đối lực lượng sau buổi cơm tối ban đêm l ạ g yên tiến đến phòng ngủ tại một phen kịch liệt vận động q u a đi không bao lâu tiêu linh liền đã ngủ thiếp đi đánh dương lệ còn chưa ngủ tâm hắn đọc khé động triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên phá hạn h ậ t luân đao ý quan t ư ở n g pháp có thể dung hợp giết chóc điểm chín trăm ba mươi hai những ngày này trước trước sau sau có chừng bảy ngày khoảng chừng dương lệ săn giết không ít yêu ma tà ma nhưng rốt cuộc không có đụng phải tà linh ngược lại là tiêu d i ệ t mấy cái tà ma nhỏ xào huyện thu được bốn trăm tám mươi ba điểm giết chóc điểm một điểm giết chóc điểm cũng không có g o m góp tiêu ra trung vị quan tưởng đồ kim quế thủ quan tưởng đồ ẩn chứa ý rõ ràng cùng nhật luân đao ý hoàn toàn khác biệt muốn dung hợp cần một điểm giết chóc điểm dương lệ chấm tư ta hiện tại r ế t chóc điểm còn chưa đủ nhưng mà giang lâm chấn bên ngoài yêu ma t ả ma cũng giấu kín đi lên chính là chừ ma ti bên kia cũng không có tin tức chính ta nếu là da chấn tìm kiếm cũng là người mù sờ voi đương nhiên dương lệ ngược lại là có thể độc thân một người lưu tại giã ngoại sau đó cố ý tiết lộ tự thân dương khí dù n g tự mình làm mùi n h ử đến dẫn dụ yêu ma t ả ma xuất hiện c h ỉ bất quá cách làm này quá nguy hiểm đến thời điểm nếu là đưa tới kinh khủng tồn tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị diệt xác trở thành yêu ma tà ma khẩu phần lương thực không thể làm như thế hôm nay là đêm trăng trọn dương lệ nghiêng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ thấy được giữa bầu trời trăng sáng treo cao chân trời ánh trăng sáng tỏ m ư ợ t mà vô khuyết tựa như là một cái khay bạc treo ở trên trời trăng tròn a tại nguyên chủ lưu lại trong trí nhớ ở cái thế giới này giống như không có trăng tròn tết trung thu ngày lễ hơn phải nói cái thế giới này liền cơ hồ không có cái gì ngày lễ duy nhất nhớ kỹ tương đối rõ ràng chính là mỗi cuối năm mùa xuân cái khác ngày lễ nguyên chủ đều nhớ không quá rõ ràng mà chính ta cũng không hiểu rõ lắm không giống như là tại trên địa cầu cơ hồ mỗi tháng cũng có các loại ngày lễ dương lệ lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung đóng lại giao diện nhắm lại hai con người chuẩn bị nghỉ ngơi bất chi bất giác đêm khuya tiến đến ông bầu trời mây đen che khuất trăng sáng cùng tinh thần hát cám bóng mở bao phủ mà đến đem toàn bộ giang lâm chấn bao trùm ở bên trong tiến t ĩ n h y m a n g ông ông ông giang lâm chấn bên ngoài d ị biến phát sinh cái gặp n ô n g đầm vô hình tạ khí tại thời khắc này vậy mà tạo thành như thực chất màu xám sương ngủ theo t ứ phía bốn phương tám hướng mà đến theo đăng phương đông tuần hướng giang lâm chấn và n h tạ khí giống như biển động trực tiếp đâm vào giang lâm chấn tầng kia vô hình màn sáng phía trên khiến cho tầng này vô hình màn sáng sinh ra trận trận vận sóng mặt đất bầu trời tại màu xám trong sương mù quân quận lấy xuất hiện các loại khác biệt tà ma số lượng rất nhiều tà ma đại quân đột kích tà ma đột kích kéo còi báo động nhanh kéo còi báo động trên tường thành tuần tra bọn thủ vệ trường lớn hai con n g ư ờ i bọn hắn bị như thế cảnh tượng cho c h ấ n kinh nhưng vẫn là tại ngắn nhất thời gian bên trong phản ứng lại kéo vang lên cảnh báo giờ khác này đ ì n h thai nhức u ố c t r u n g vang tiếng vang triệt toàn bộ giang lâm chấn tất cả mọi người cơ hồ cũng bị đánh thức quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h ư một trăm linh chín giết vào chiến trường cầu đặt mua câu nguyễn phiếu t ư ờ n g thánh bên ngoài mê vụ tràn ngập các loại khác biệt tà ma giống như mọc lên như nấm xuất hiện khó mà đ ế m rõ hình ảnh quá mức có sung k í c h tính để cho người ta rung động cùng sợ hãi đồng thời tại tà ma đại quân phía sau đứng vững mấy cái không gì sánh được to lớn thân ảnh bởi vì có mê vụ che chắn cho nên xem không rõ ràng nhưng phát ra tới quỷ dị thanh âm lại có chuyển nhiễm tính cùng ăn mặc tính khiến cho tâm thần của mọi người phản phất muốn bị bóp méo trừ cái đó ra trên không trung còn đứng lấy mấy vị quá đáng sợ tà linh thân ảnh xảy ra chuyện nhanh chuẩn bị chiến đấu tà ma toàn bộ đều là tà ma thiên giờ k h ắ c này toàn bộ giang lâm c h ấ n bởi vì trừ ma ti huyện nha hai đại gia tộc ba đại võ quán cùng đông đảo võ giả vẫn luôn là ở vào đề phòng bên trong cho nên tại sự t ì n h phát sinh sau thời gian ngắn bên trong liền lập tức hành động bắt đầu trong n g a y mắt trong c h ấ n tứ phía bốn phương tám hướng long hoa nghiêm huyện thái gia tiêu thế ngọc diệp phi phạm bùi hàn trần trấn triệu lực hải bảy vị giang lâm c h ấ n người cầm quyền toàn bộ cũng trình diện đồng thời trừ ma ti thú ma thợ săn trừ ma vệ huyện nha bộ k h o i huyện binh hai đại gia tộc tư binh ba đại võ quán võ giả cũng lần lượt trình diện Trên tường không sai triệu lực hải bọn hắn g ầ t đầu lúc này hình ảnh nhất truyền tiêu phủ xảy ra chuyện dương lệ vốn là không có ngủ vang vọng giang lâm chấn cảnh báo tiếng chuông càng là đem hắn triệt để bừng tỉnh không còn có một chút xíu buồn ngủ hắn lập tức từ trên giường bỏ lên thương công tiêu linh cũng tỉnh lại linh nhi dương lệ trầm giọng nói ngươi liền ở tại tiêu phủ mặt khác thay ta chiếu cô cha ta cùng mẹ ta còn có ta tiểu muội có tiêu mẫn đại b á tại tiêu ra không có việc gì ta hiện tại lập tức đi xem một chút không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tà ma muốn tiến đánh giang lâm chấn thế nhưng là tiêu linh há to miệng nàng có lòng muốn nhường dương lệ đ ừ n g đi mạo hiểm nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng bởi vì nàng biết rõ dương lệ khẳng định sẽ đi lệ c á ca ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn ta ở nhà chờ ngươi trở về t i ê n tâm đi dương lệ ngữ khi ôn hòa sờ lên tiêu linh tóc nói ta không có việc gì quần áo thay xong dương lệ mang tới xích kim long nhận lúc đầu muốn cùng nhạc phụ cùng nhau t i ế n đến lại bị cáo chi tiêu ra đội ngũ đã trước đó xuất phát tiêu mẫn lần nữa khuyên dương lệ đừng đi mạo hiểm h i ệ n nhiên tiêu thế ngọc không có thông chi dương lệ chính là không muốn dương lệ phản hãm hộ dương lệ đành phải độc thân một người nhanh chóng ly khai tiêu phụ cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới chiến tranh bộc phát địa phương đã tới tường thành chỗ lúc này chiến tranh đã bạo phát trên tường thành dương lệ thẳng tắp đứng thẳng ánh mắt nhìn ra xa phía trước tại o à n bộ tường thành bên ngoài trừ ma ti thú ma thợ săn trừ ma vệ huyện nha bộ khoái huyện binh hai đại gia tộc tư binh cùng ba đại võ quản đám võ giả chỉ để lại một thành binh lực canh giữ ở trên tường thành cái khắc chín thành binh lực toàn bộ ra khỏi thành ở ngoài thành cùng tà ma đại quân chém giết giết ta hướng chém chết bọn hắn những n à y tà ma đám người g ầ m thét tiếng la g i ế t rung trời phức phức tiên huyết vẩy ra tà ma tán loạn song phương chém giết chiến tranh vô cùng kịch liệt có từng vị sĩ binh nga xuống cũng có được từng vị tà ma bị tiêu diệt lưu lại tà ma lột xác h ồ dương lệ hít sâu một hơi gầm lên giận dữ giết h o a n h trong chốc lát dương lệ thân thể tăng vọn thuần kim sắc quang huy lấp lánh giống như biến thành một cái làm bằng vàng dòng kim nhân thân cao trực tiếp cất cao đến ba mét trình độ khí thế vô cùng b ư c nhận ông ông dương lệ quần áo trên người bị no bạo nhưng lại hất lên tỏa long nội giáp hộ chủ trên người bộ vị yếu hại lấy về phần dương lệ sẽ không toàn bộ l ộ hết chết đánh dương lệ tay phải cầm đao theo trên tường thành nhảy xuống đưa tay chính là một đao bổ tới màu vàng kim đao quang l ấ p đánh chung quanh tà ma tựa như là cắt dâm dạng bị dương lệ toàn bộ đánh chết a một đao dương lệ tối thiểu đánh chết mấy đầu tà ma giết chóc điểm một giết chóc điểm một giết chóc điểm một mấy đạo nhắc nhở lóe lên một cái rồi biến mất ngài ngài là dương đại nhân là dương đại nhân thế dương đại nhân đây cũng quá manh liệt đi đám người chừng lớn hai con n g ư ờ i vô cùng sợ hai t h á n p h ụ giết dương lệ nhìn quanh chu vi trực tiếp xông về tà ma đại quân chỗ sâu vừa mới bắt đầu thời điểm đều làm ộ t chút một cấp tà ma rất nhanh gặp cấp hai tà ma cấp ba tà ma bốn cấp tà ma bất quá những n à y tà ma trước mặt dương lệ toàn bộ không chịu nổi một kích đã đạt tới ngưng ý phá thể cấp độ dương lệ trên chiến trường gần như vô địch bành bành bành đao quang tung hành dương hỏa đốt cháy đánh đầu thằng đó tại dương lệ trong tay chết một đầu lại một đầu tà ma toàn bộ chiến trường phản phất biến thành dương lệ thu hoạch rết chóc điểm tốt nhất nơi trốn dương dương lệ thật sự là dương lệ t ê hắn vậy mà đã trở nên mạnh như vậy đây cũng quá k h o a t r ư ơ n g tại chiến trường chốt sâu dương lệ gặp võ trường sinh hứa d i ệ t còn có t ả trí hào bọn hắn đã biến thành cao ba m kim nhân dương lệ trên chiến trường cực kỳ nhìn chăm chú h ồ dương lệ hít sâu một hơi tự nhiên cũng đã nhận ra võ trường sinh bọn hắn nhưng không có t r o hỏi mà là tiếp tục rết vào tà ma đại quân phía sau rất nhanh dương lệ liền gặp phải cấp năm tà ma chém đánh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt đối phương chính là một đao bổ tới màu vàng kim đao quang thiêu đốt lên dương hỏa giống như liền dương liền một đao đánh chết đầu này cấp năm tà ma có thể nói dương lệ thực lực trước mắt cực mạnh tà linh trở xuống tồn tại căn bản là gánh không được dương lệ một đao liền sẽ bị dương lệ đánh chết chỉ có tà linh mới có thể cùng dương lệ đối kháng thật mạnh tại trên tường thành long hoa nghiêm cũng không xuất thủ bởi vì hắn cần ngồi c h ấ n giang lâm c h ấ n để tránh cường đại tà linh tập kích dẫn đến màn sáng vỡ vụn dẫn phát càng lớn hai nạn vừa rồi dương lệ tiến vào chiến trường thời điểm long hoa nghiêm liền đã phát hiện chỉ là không nghĩ tới dương lệ thực lực vậy mà như thế cường đại ngoài dự liệu của hắn từ vừa mới bắt đầu dương lệ giết tiến vào chiến trường tựa như là một thanh không gì sánh được sắc bén đao nhọn lấy tội khô l ạ p hủ tư thái trực tiếp quán xuyên toàn bộ tà ma đại quân giết tiến vào tà ma đại quân phía sau không được tiêu thế ngọc sắc mặt khó coi dương lệ cái này tiểu tử làm sao lại như thế không nghe lời độc thân một người giết vào tà ma đại quân phía sau hắn sẽ bị tà linh vây quanh sớm biết rõ có thể như vậy ta nên thông trí hắn đem hắn mang theo trên người quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn công n y h ệ phiếu dương lệ trên chiến trường giết không ít tà ma thu được không ít giết chót điểm đặc biệt là tại giết vào tà ma đại quân phía sau thời điểm liền đã cảm nhận được bị mấy đạo tràn đầy ác y ánh mắt nhìn chăm chú là tà linh dương lệ ngừng lại đi giết hắn a n hắn ông ông quả nhiên mê vụ quần quần máy liệt xuất hiện hai tòa to lớn núi thịt mỗi một tòa núi thịt cũng có ba mươi mét độ cao vô cùng hùng vĩ bên trái núi thịt là từ cái này đến cái khác hư thối biến thành màu đen bốc mùi đầu trồng chất ma thành mỗi một cái đầu hốc mắt lỗ trống lên tiếng miệng phảng phất tại phát ra y mắng lại thống khổ gào lên đau xót thư thôi chất lỏng giống như vô số thi thể trồng chất lên men tựa như là đen như mực sắc dầu hỏa theo núi thịt khe danh mấp mô chạy xuôi trên mặt đất mặt khác bên phải kia một toàn núi thịt thì là từ vô số cái cánh tay chỗ tạo thành cánh tay số lượng rất nhiều rất nhiều có nam có nữ đã sớm điểm không rõ ràng đồng thời mỗi một cái thủ trưởng lòng bàn tay mọc ra cái khác bộ phận tỉ như mọc ra con mắt hoặc làm ọ c r a miệng hoặc làm ọ c r a lô thai tà linh hai đầu tà linh cái này dương lệ bị để mắt tới mau bỏ đi những người khắc hô giống giống hai tỏa núi thịt phát ra tiếng gà khét kinh khủng sóng âm quyết tán kinh khủng nhất là tà linh có ô nhiễm tính cùng ăn m ộ t tính tâm thần nếu như không cách nào chống cự liền sẽ bị bóp méo thành tà ma cho nên tà linh chỉ có ngưng ý mới có thể tới đối kháng ngưng ý trở xuống căn bản không cách nào ngăn cản đây cũng là vì cái gì nhất định phải giữ vững vô hình màn sáng nguyên nhân nếu như vô hình màn sáng vỡ vụn không nói trước tà ma có thể dễ như t r ở bàn tay tiến vào giang lâm c h ấ n trọng yếu nhất chính là tà linh nếu là tiến vào trong c h ấ n trong c h ấ n phổ thông bách tình nhóm căn bản cũng không khả năng chống đỡ được tà linh ô nhiễm liền sẽ tại rất thời gian ngắn bên trong bị bóp méo cùng đồng hóa trở thành tà ma đến thời điểm cả tòa giang lâm trấn đem triệt để biến thành tà ma xào huyện nhanh đi hỗ trợ tiêu thế ngọc không có bất kỳ c h ầ n trở dương lệ mặc dù bước vào ngưng ý tạo hình nhưng dù sao vừa mới đã tới đối phó một đầu tà linh vẫn được cái này bị hai đầu tà linh vây công tuyệt đối giữ nhiều l à n ít vâng tiêu quảng l a n g bọn hắn gật đầu giống giống giống ẩm ẩm nhưng mà sau đó m ộ t khắc kinh biến lần nữa phát sinh giang lâm trấn tứ phía bốn phương tạm hướng theo phương bắc phương tây hai cái hoàn toàn khác biệt p h ư n g vị chuyển đến các loại tiếng oanh minh cùng chấn động mượn nhờ tà ma đại quân chỗ thả ra mê vụ số lượng rất nhiều yêu vật cùng ma vật hợp thanh đại quân theo bác phương hòa tây phóng hai vị trí hướng giang lâm chấn phát khởi công kích lần này xung kích vô cùng tấn mãnh vô cùng đáng sợ tựa như biển động yêu vật đại quân còn có ma vật đại quân cái này yêu ma tả ma đại quân đám người mặt lộ vẻ hãi nhiên và ảnh một tiếng b a n g thật lớn tương thanh tại kịch liệt chấn động đồng thời bao phủ toàn bộ giang lâm chấn vô hình màn sáng k e m chút bị xung kích tán loạn biến hóa như thế nhường long hoa nghiêm sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi kiệt kiệt kiệt đều phải chết đều phải chết cỡ nào mỹ vị nhân loại huyết nục mùi thơm tối nay, ta muốn ăn đến no bụng giờ khắc này ta linh ác ma tinh quái lục tục no ngoe hiện thân ta khí yêu khí ma khí đan vào với nhau tạo thành giống như thực chất màu đen nồng vụ đang không ngừng đánh thẳng vào g i a n g l â m chấn vô hình màn sáng màn sáng tại chấn động giết v ớ i anh v ớ i anh bạch triển thần liễu nguyệt hai người bọn họ trầm giọng hét lớn nhảy lên một cái xông ra màn sáng ánh mắt phân biệt khóa chặt một đầu ác ma cùng một đầu tinh quái chiến đấu bộc phát bạch triển thần cùng liễu nguyệt thực lực không yếu bọn hắn đều là n g ư n g ý tạo hình cấp độ cao thủ đủ để cùng một cấp ác ma cùng một cấp tinh quái đối kháng long hoa nghiêm hít sâu m ộ t hơi toàn lực ra tay đi vâng minh bạch long t h trưởng yêu vật ma vật tà ma hợp thành yêu ma tà ma đại quân tiến công giang lâm trấn cái này thế nhưng là sinh tử tồn vong thời khắc không có người sẽ đùa nghịch tâm tư nhỏ lên đi chư vị vê anh vê anh vê anh d i ệ p phi phạm triệu lực hải trần trấn còn có bùi hẳn bốn người bọn họ cũng giết ra màn sáng ngưng ý cấp độ cường giả cơ hồ toàn bộ sát nhập vào chiến trường ngoài thanh chiến trường các loại tiếng oanh minh vang vọng bốn p ư ơ n g các ngươi cũng đi huyện thái gia đối bên người hai vị hộ vệ nói vâng bên trái vị kia gật đầu đại nhân bên phải vị kia hộ vệ lại nói vẫn là lưu lại một cái bảo hộ ngài đi cũng tốt huyện thái ra gật đầu tìm tới ngươi chật long hoa nghiêm n g n g đầu ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại khóa chặt phía sau một đạo giống như như quỷ mị hất lên đấu đồng màu đen thân ảnh giết đánh sau một khắc long hoa nghiêm bước ra một bước cả người hắn tựa như là một khỏa da khỏi nòng đạn tháo dưới chân tường thành cũng bị hắn đạp băng liệt sinh ra khí bạo lao ra s ắ na bên người cũng xuất hiện từng cái vòng tròn hình dáng vòng khí ầm ầm một tiếng vang thật lớn sinh ra kịch liệt bạo tạng có thể nhìn thấy long hoa nghiêm hiển nhiên là khóa chặt thao túng yêu ma t à ma đại quân thủ lĩnh cũng xuyên qua toàn bộ chiến trường giết tới phía sau tới bạo phát chiến đấu chỉ bất quá chu vi mê vụ quá mức nồng đậm dẫn đến phần lớn người cũng xem không rõ ràng cụ thể tình huống ta đi cứu dương lệ tiêu thế ngọc đối tiêu quảng lăng cùng tiêu g i a trưởng lao nhóm phân phó nói các ngươi cùng những người khác cùng đi đối phó yêu ma t à ma tuyệt đối không thể để cho yêu ma t à ma đánh tan màn sáng bằng không mà nói giang lâm chấn liền toàn bộ xong vâng gia chủ ngài cũng muốn xem chừng tiêu quảng lăng bọn hắn nói yên tâm với anh tiêu thế ngọc đã giết tới chiến trường bên trong đồng thời tiêu quảng lăng bọn hắn phân tán ra đến vừa định đi chợ giúp dương lệ lại bị một đầu phi thường cường đại tà linh ngăn cản đường đi kiệt kiệt kiệt ông ông chu vi đen như mực sắt tà linh xương độc tràn ngập đang không ngừng c u ộ n c u ộ n tạo thành cái này đến cái khác đầu lâu bộ dáng số lượng rất nhiều bốn phía nổi lơ lửng chính giữa có một cái phi thường to lớn màu đen đầu lâu lỗ trống con mắt đang nhảy nhót lấy máu màu đen tà linh chi diễm thật sâu nhìn chằm chằm tiêu thế ngọc người là con mồi của ta đầu này đầu lâu tà linh nói cấp hai tà linh tiêu thế ngọc thần sắc vô cùng n g ư n g trọng quanh thân trên dưới bắt đầu dâng lên màu vàng kim nhạt dương hỏa chống cự lấy chu vi t à linh xương độc đi hiu hiu hiu đầu lâu t à linh xuất thủ chu vi từng cái đầu lâu tựa như là mưa s a băng không ngừng đánh tới tiêu thế ngọc phát động tiến công b à n h b à n h b à n h tiêu thế ngọc vũ khí là một cái hạ phẩm p h ù bão chính là một thanh vàng b ạ c s ắ t trường thương trường thương múa nương theo lấy trận trận thương ảnh đánh tan từng cái đầu lâu、Giết. tiêu thế ngọc hét lớn một tiếng không tuân thủ phản công thẳng hướng đầu lâu tả linh trường thương xuyên tới lại bị đầu tả linh cho tránh đi ông sau một khắc đầu lâu tả linh gào thét nhanh chóng phóng đại biến thành một cái to lớn đầu lâu quả thực là đem tiêu thế ngọc hoàn toàn nuốt xuống dưới phá thể vê anh tiêu thế ngọc kinh hãi phát ra hét dài một tiếng màu vàng kim quang mang hiện lên xuất hiện một gốc kim quế thụ tâm thần chi lực cùng nội lực kết hợp x ô n g phá đầu lâu trói buộc song phương chiến đấu càng phát kịch liệt mà lúc này tại tà linh đại quân phía sau dương lệ cùng hai đầu núi thịt tà linh chiến đấu cũng càng phát kịch liệt quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não chương một trăm mười một chu sắt t à linh cầu đặt mua câu nguyên phiếu hai tòa núi thị t tà linh dựa theo cấp độ phân chia chỉ là một cấp t à linh mà dương lệ đã đạt đến ngưng ý phá thể cấp độ đủ để cung cấp hai t à linh đối kháng cho nên dương lệ trực diện hai đầu một cấp t à linh như c ũ không rơi vào thế hạ phòng đầu lâu núi thị phương thức tấn công trên cơ bản đều là tế ra từng cái đầu lâu vây giết dương lệ đồng thời đầu lâu còn chưa sinh ra bạo tạc ngược lại là cho dương lệ mang đến không ít p h i ề n phước mà cánh tay núi thị phương thức tấn công thì là tế ra từng cái cánh tay đồng thời cánh tay còn có thể theo trên mặt đất mọc ra hay là từ không trúng bóng dương mọc ra còn có nếu như bị cánh tay bắt lấy cánh tay liền sẽ giống dây leo nhanh chóng sinh trường cũng lan tràn vây khốn đ ị c h nhân quả thật làm cho người khó lòng phòng bị bất quá dương lệ toàn thân dương hỏa bao trùm hình thành phòng hộ mà lại dương lệ tâm niệm vừa động dương hỏa ngưng tụ liền có thể hóa thành đao hình ẩn chứa đao y cánh tay núi thị phương thức tấn công cùng thủ đoạn cơ hồ bị dương lệ toàn bộ khắc chế v ề phần đầu lâu núi thịt ngoại trừ đầu lâu bạo tạc sẽ cho dương lệ mang đến nguy hiểm bên ngoài cái khác đều không đủ gây cho sợ hãi dương hỏa đốt vây anh dương lệ tay trái nâng lên thuần kim hỏa diễm xông ra giống như một quả bom bạo tạc đem chống rông xuất hiện cánh tay tại chỗ đốt cháy thành cho đánh đánh đánh chu vi lại có càng nhiều cánh tay cùng đầu lâu lao đến muốn vây g i ế t dương lệ nhật luân phổ chiếu ông dương lệ thét dài một tiếng chắp tay trước ngực tựa như là phật đà hiện thế tại sau đầu của hắn tựa hồ là xuất hiện một cái màu vàng kim quan luân sau một khắc màu vàng kim diệu nhãn quan g huy quyết tán bao phủ bất phương ẩn chứa đáng sợ trí dương tịnh hóa chi lực tại chỗ liền đem chu vi cánh tay cùng đầu lâu phá hủy dưới mất giống giống đầu lâu núi thịt cùng cánh tay núi thịt thống khổ gạo lên đạo xót đánh d ư ơ n g lệ mắt sáng lên hắn liền tóm lấy cơ hội nhanh chóng vào tới đột phá phong tỏa tại ngắn nhất thời gian tới gần hai tòa núi thịt chỉ để lại một khoả cháy đen đầu lâu cùng một đôi cháy đen cánh tay giết chóc điểm năm mươi giết chóc điểm năm mươi hô dương lệ nối lỏng một hơi được thật m ạ n h kia kia thế nhưng là hai đầu tà linh a một đao dương lệ liền dùng một đao liền đem hai đầu tà linh cho chém chết cái này t r u n g quanh tư không lôi minh n g u y ệ t các loại cấp hai trừ ma vệ cùng với khắc luyện thật cấp độ luyện thể võ giả bọn hắn thân ở tà ma đại quân phía sau tại cùng cấp năm tà ma giao chiến cho nên bọn hắn có thể nhìn thấy dương lệ cuộc chiến bên này dương lệ lấy một đinh hai đối chiến hai đầu đáng sợ tà linh bọn hắn vốn cho rằng dương lệ giữ nhiều lãnh ít còn muốn lấy đi hỗ trợ lại không nghĩ rằng dương lệ vậy mà tại chỗ đem hai đầu tà linh cho chém chết trường hợp như vậy bọn hắn quả thực là rung động đến cực điểm vê anh vê anh nhưng mà còn chưa kết thúc cái gặp dương lệ lại thấy được hai tòa núi thị tới t gần gần có ba mươi mét độ cao cùng dương lệ vừa rồi giải quyết hết hai tòa núi thị tà t linh có một chút tương tự mà lại ở bên trái tòa kia núi thị t đính chót lại còn ngồi một đạo nổi bật thân ảnh ánh mắt n g ư n tụ dương lệ thị lực xuyên thấu mê vụ xem rõ ràng đối phương đập vào mi mắt là một vị vóc người nóng bỏng thân mang màu đen áo dài gợi cảm d i ễ m phụ nhưng mà vị này gợi cảm d i ễ m phụ nửa bên mặt trái đã sớm hư thối thậm chí mặt trên còn có lấy g i i b ỏ chui ra ngoài lại chui vào mà má phải lại bóng loáng trắng tinh d a thị tinh t tế tỉ mỉ vô cùng có sáng bóng có thể nói là rất có sung kích tính kỳ h h i gợi cảm d i ễ m phụ che miệng cười khẽ thân thể mềm mại theo tiếng cười lay động ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới dương lệ liếm liếm môi đỏ đ ô i mắt bên trong tràn ngập tham l u n ăn dục vọng không nghĩ tới đâu trong giang lâm trấn vậy mà lại có còn cũng bị ngươi d t đi ai gợi cảm diễm phụ thở dài thật tốt đáng tiếc tiếp qua không lâu phu quân của ta liền có thể tứ tọa núi thịt toàn bộ hợp nhất quay về một thể liền có thể trở thành cấp hai tà linh đây lần này bị ngươi cho chuyện xấu mà dương lệ thần sắt trầm mặc ánh mắt đang quan sát hai toàn núi thịt gợi cảm diễm phụ dưới thân tòa này nhục thân có cái này đến cái khác đ u ổ i chỗ trồng chất ma thành liền cùng cánh tay núi thịt có chút quay biết bắt đùi bản chân phía trên mọc ra các loại bộ phận mặt khác một toàn núi thịt thì là từ cái này đến cái khác nhân loại nửa người trên lồng ngực trồng chất ma thành hình ảnh quỷ dị rất nặn mùi hôi thối xông vào mũi tràn ngập cực kỳ khó ngửi m ù i cứ như vậy tứ tọa núi thịt đầu lâu lồng ngực cánh tay hai chân toàn bộ tổ hợp bắt đầu xác thực chính là một cái hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h người chỉ là lại bị tháo gỡ ra đến biến thành tứ tọa núi thịt cũng thay đổi thành tứ tọa núi thịt tà linh mỗi một cái núi thịt tà linh đều là một cấp tà linh trình độ dựa theo cái này mục nát nửa bên mặt gợi cảm diễm phụ lời nói cái này tứ tọa núi thịt nguyên bản vẫn là phu quân của nàng tứ tọa núi thịt tà linh dung hợp quý nhất liền có thể thu hoạch được thân thể hoàn chỉnh tiến thêm một bước trở thành cấp hai tà ma cho nên cái này gợi cảm diễm vụ đoán chừng chính là cấp hai tà linh hồ dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo n ắ m chặt trong tay xích kim long nhận âm thầm trầm tư một đầu cấp hai tà linh lại thêm hai đầu một cấp tà linh quả thật có chút phiền thoái chỉ có thể tìm cơ hội dần dần đánh chết dương dương đại nhân cái này vậy mà xuất hiện đầu tà linh. Thế dương đại này Dương nhân mà tà vậy xuất đầu Thế ba quả nhiên là nguy hiểm các vị luyện chân võ người nhìn thấy ba đầu tà linh xuất hiện chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân lạnh bớt bọn hắn nhưng không có đối kháng tà linh năng lực có thể nói ngưng ý trở xuống luyện thể võ giả liền xem như luyện thật cấp độ nếu như tâm thần không cách nào chống lại liền sẽ bị tà linh vặn vẹo ô nhiễm trở thành tà ma nếu như là luyện chân võ người sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành cấp năm tà ma thật yêu phu quân đưa cho ngươi đầu cùng hai tay báo thù đi gợi cảm diễm phụ khua tay nói sau đó nàng nhảy lên một cái nhảy xuống tới thân ảnh chậm rãi biến mất tại n ồ n g vụ bên trong dương lệ nhũ mày tại trong lúc nhất thời căn bản không thể nhận ra cảm giác đến đối phương giấu ở cái gì địa phương giống giống lồng ngực núi thịt cùng hai chân núi thịt phát ra chói thai gạo thét phương thức công kích cùng lúc trước hai tòa núi thịt không có cái gì quá lớn khác nhau lồng ngực núi thịt trực tiếp bay ra một cái cái lồng ngực mà trong lồng ngực ở giữa mọc da to lớn miệng huyết bùn đại khẩu mở ra còn có thể p h u n ra trận trận xương độc hai chân núi thịt thì là do từng cái đùi tụ tập lại biến thành một cái phi thường to lớn chân to giống như cự nhân chi chân thẳng hướng dương lệ nhật luân phổ chiếu ông dương lệ quát lớn phát động áo nghĩa kim quang lấp lánh giống như phật quang diệu thế xua tán đi tất cả xương độc nhưng cái kia lồng ngực miệng rộng cũng bị xua tan rơi mất bất quá hai chân núi thịt cự nhân chi chân lại hung t ậ đạp xuống quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn họ a bị lại xuất hiện cầu đặt mua câu nguyên phiếu nhật luân đao ý chém dương lệ ngầm đầu hai tay của hắn cầm xích kim long nhận thần s ắ c bình tĩnh đem lực lượng tích xúc tại một đao kia phía trên từ dưới mà lên thượng thiêu chém tới đánh đao quang lấp lánh không khí phảng phất cũng bị một đao kia cho tách ra có cực mạnh lực sát thương nương theo lấy màu vàng kim đao khí đem cự nhân chi chân chém thành hai nửa ống đao quang bám vào dương h ỏ a đem đốt cháy chống không giống hai chân núi thịt kêu thảm gào lên đao xót đánh đột nhiên dương lệ cảm nhận được một cố hàn ý theo trái phía sau h i ệ lên tốc độ nhanh vô cùng tại trong khoảnh khắc tiếp cận tự、mình. thật ờ i khác cơ, nguy ơ d ư là mỹ rượu tư vị gợi cảm diễm phụ xuất hiện nàng đôi cánh tay đã không còn là nhân loại cánh tay mà là biến thành một đôi giống như bọ ngựa lôi dao vừa rồi dương lệ chính là bị cánh tay của nàng lưỡi dao gây thương tích tại lưỡi dao lưỡi dao già còn dính nhuộm dương lệ một tia tiên huyết gợi cảm diễm phụ vươn hồng nhuận đầu lưỡi đem lưỡi dao tiên huyết liếm sạch sẽ tiến tới nàng thưởng thức được mỹ rượu tư vị về sau trở nên càng phát kích động ta nhất định phải ăn hết ngươi nhất định phải ăn hết ngươi gợi cảm diễm phụ khuôn mặt dữ tợn phát ra trận trận thét lên ma trái dòi b ỏ cũng rơi trên mặt đất thân ảnh lại một lần nữa ẩn mặt bắt đầu cái này ra hỏa dương lệ sắc mặt âm trầm nói thật bên ngoài hai tòa núi thịt tà linh vẫn còn tương đối suy nghĩ ở giữa hai tòa núi thịt tà linh lại lần nữa hướng dương lệ tiến công thủ đoạn phát sinh một chút biến hóa theo hai tòa núi thịt thể nội chảy ra nồng đậm hư thối chất lỏng loại chất lỏng này bị thao túng tạo thành mãng xà đồng dạng quanh quẩn trên không chung bay múa dương hỏa Vâng anh dương lệ ánh mắt đàm mạc tay trái vung lên theo lòng bàn tay của hắn bên trong s ô n g ra màu vàng kim dương hỏa tạo thành hỏa mãng đem những chất lỏng kia đốt cháy cuốn dao cùng một chỗ đánh gợi cảm diễm phụ lần nữa t ậ p sát lại bị đã sớm cảnh giác dương lệ cho né tránh phá thể gợi cảm diễm phụ sửng sốt một cái tại lần lượt giao thủ quá trình bên trong nàng rốt cục phát hiện dương lệ thực lực cũng không chỉ là ngưng ý đơn giản như vậy mà là đạt đến ngưng ý phá thể trách không được có thể tại ta cùng phu quân trong tay trèo trống lâu như vậy nguyên lai、like、ngươi đã đạt đến ngưng ý phá thể kỳ hì ta càng ngày càng muốn ăn người a chiến đ mỗi thời mỗi khác cũng có nhân loại bị yêu ma tà ma giết chết cũng có yêu ma tà ma bị nhân loại d i ệ t sát chém giết ở cùng nhau trên chiến trường thậm chí liền thi thể đều không thể lưu lại bởi vì tà ma tử vong sẽ chỉ lưu lại lột xác nhân loại tử vong thi thể sẽ bị yêu ma tà ma gặm ăn hầu như không còn mà yêu ma sau khi chết thi thể của bọn hắn cũng sẽ bị yêu ma gặm ăn rơi đột nhiên đúng lúc này giang dắt giang cái gặp bao phủ toàn bộ giang lâm chấn vô hình màn sáng tại cái này thời điểm vậy mà phát sinh ngoài ý mớn tại bỗng nhiên ở giữa xuất hiện từng đạo vết rách giống tại giang lâm chấn giữa không trung chỉ có ngưng ý cấp độ mới có thể nhìn thấy xuất hiện một đầu có dâu dòng màu vàng kim cá chép mà đầu này dâu dòng cá chép vàng phát ra tiếng g à o đau thương ở trái tim chỗ vị trí chảy ra đen như mực sắc tiên huyết chuyện gì xảy ra long hoa nghiêm đã bị kinh động hắn lát nữa nhìn lại cái đó là không tốt là huyện thái gia xảy ra chuyện nghĩ tới đây long hoa nghiêm liền muốn chạy về giang lâm trấn người đi không được giống tại thời khắc này vị này người mặc đấu đồng màu đen phía sau màn kẻ chủ mưu chính là một tôn cực kỳ cường đại cấp ba tà linh ngẩng đấu lên hai con ngươi tinh hồng như máu giang g i c giang g i c theo hắn con ngươi bên trong chui ra khỏi hai đạo từ huyết sắc x ư ơ n g quốc sen lẫn mà thành tráng kiện x i n g xích ẩn chứa cực kỳ tà dị lực lượng tạo thành lồng giam k h ố n trụ long hoa nghiêm tại thời gian ngắn bên trong long hoa nghiêm căn bản đi không được n g ư ơ i long hoa nghiêm gầm t hét cái này cái này tại sao có thể như vậy huyện thái gia nhất định là huyện thái gia xảy ra chuyện trên chiến trường tiêu thế ngọc d i ệ p phi phạm triệu lực hải trần trấn bùi hàn còn có bạch triển thần liêu nguyện bọn hắn thần sắc kinh hãi đột nhiên xuất hiện biến hóa hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch của bọn hắn phải biết màn sáng nếu là vỡ vụn yêu ma tà ma nhập chấn toàn bộ giang lâm chấn chắc chắn hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục không biết rõ có bao nhiêu bách tính sẽ chết chắc chắn sinh linh đồ thán trên tường thành khu khu huyện thái gia sắc mặt tái nhợt hắn dùng tay phải n ộ lấy ngực hắn tại ho ra máu tiên huyết không ngừng theo hắn năm ngón tay khe hở chạy ra sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt tiểu vũ ngươi ngươi huyện thái gia khó có thể tin bởi vì tiểu vũ thế nhưng là huyện thái gia c ậ vệ thực lực đạt đến ngưng ý tạo hình mà lại là huyện thái gia từ nhỏ bồi dưỡng làm sao lại đột nhiên hướng mình ra tay kỳ hí n h ư mà vị này mặt chữ quốc nam tử lại tay nắm lan hoa chỉ tựa như nữ nhi trạng thái nhẹ nhàng cười nói huyện thái gia thật sự là đáng tiếc đâu ngươi tiểu vũ chết sớm ngươi ngươi huyện thái gia ánh mắt h ã i nhiên ngươi là tà linh khu khu huyện thái gia lại h ò ra máu đúng vậy đây tiểu vũ mỉm cười nói cho ngươi cũng không sao ta trước đây vì trà trộn vào giang lâm chấn tự chém một đao theo tà linh rơi xuống thành cấp năm tà ma về sau lại cố ý bại lộ nhường trừ ma vệ truy sát lại diện toàn bộ chu g a tạo nên một cái tà ma nhỏ xào huyện chia cắt một bộ phận bản nguyên chế tạo một cái giả hòa bỉ thế là chứ ma vệ giết cái kia giả hòa bì liền cho rằng đem ta trừ đi nhưng căn bản không biết rõ ta âm thầm ẩ n tảng khôi phục tà linh thực lực b á m vào tại hộ vệ của ngươi tiểu vũ trên thân từng bước một từng bước xâm chiếm tâm trí của hắn bây giờ rốt c ụ c đến thu hoạch thời khắc ngươi đã bản thân bị trọng thương không chống được bao lâu đợi lát nữa ngươi liền phải chết chỉ cần ngươi chết giang lâm chấn vận cháo liền sẽ biến mất hôn t r ư ớ n g v u a ta c h ữ tuyệt sẽ không để ngươi cái này tà linh đạt được Huyện ệ l chương rực rỡ. Có thể nhìn thấy, tạo thành một h nhìn trăm h h tạo t một mươi ba nhật luân đao ý cầu đặt mua câu nguyện phiếu đáng chết ta vương tử sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi nếu như không phải là bởi vì tân nhiệm cản hoàng chính sách tàn bạo chỉ hiệu tự mình ngược lại không để ý thiên hạ bách tính dẫn đến đại cản thiên hạ bách tính đoán thanh ai điếu tiến tới khiến cho cựu châu phiên vương thừa cơ làm loạn mưu toàn chia các hoàn g quyền cuối cùng mới khiến cho đại cản vương triều quốc vận bị suy yếu đến tận đây nếu không huyện lệnh quang t ấ n nơi tay mượn quốc vận dân ý sao lại biến thành hiện tại cái dạng này hiển nhiên huyện thái gia chấp trưởng huyện lệnh quang t ấ n có thể điều động đại cản vương triều quốc vận dân ý mà bao phủ giang lâm chấn vô hình lồng ánh sáng kỳ thật chính là vô hình vô chất quốc vận dân ý tạo thành dâu dòng cá chép vàng chính là quốc vận dân ý bên ngoài hiền hóa bây giờ huyện thái gia bị họa bị trọng thương dẫn đến dâu dòng cá chép vàng cũng bị trọng thương thủ hộ lấy toàn bộ giang lâm chấn vận cháo tự nhiên mà vậy liền sinh ra sụp đổ bất quá vương tử hiện tại lấy tự thân tinh huyết làm đại giá điều động huyện lệnh quan tuấn huy năng tạo thành một tầng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng che lại tự thân đồng thời lại chữa trị tổn hại vận cháo trên thực tế giống như vừa rồi vương tử lời nói nếu như không phải đại cản vương tử quốc vận bị gọn huyện lệnh quan tuấn huy năng đem càng thêm cường đại coi như huyện thái gia trọng thương cũng có thể chấn sát đầu này hoa bỉ chỉ tiếp đại càn vương triều đã không được như xưa bảo hộ huyện thái gia nhanh có tà ma chung quanh bởi vì có một tầng binh lực canh giữ ở trên tường thanh mặt tại vương triều bên này phát sinh đột biến về sau bọn hắn lập tức bị kinh động nao n h a o lao đến không được qua đây vương triều con n g ư ơ i co vào lớn tiếng quát toàn bộ lui lại đều không cần tới nhưng mà đã chậm kiệt kiệt kiệt t á linh h ọ a bị phát ra trận trận âm trầm tiếng cười giống như quỷ mị thanh âm thẳng vào trong thai của mọi người xâm nhập tinh thần của bọn hắn a xông tới đám người nộ cái đầu thét lên liên tục p h ú c p h ú c không bao lâu bọn hắn tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết thi thể nhưng lại lắc lắc c u n g d u n g đứng lên mang một cái sắc mặt tái nhuận thất khiếu chảy máu khuôn mặt biến thành từng cái giống như hành thi tà ma t à t à linh hắn là t à linh mau lui lại tuyệt đối không nên tới gần lập tức l i ề n có mấy vị luyện thật cấp độ luyện thể võ giả phát hiện không thích hợp lớn tiếng quát tiến lên đám người ngừng lại bước chân đang không ngừng lui lại kiệt kiệt kiệt t à linh họa bị tại cùng tiếu đồng thời chỉ huy bị chuyển hóa mà thành tà ma công kích những người khác hôn c h ư n g vương tử dị thường phẫn nộ nhưng mà hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp hiện tại hắn chỉ có thể tận khả năng chữa trị vợ cháo nhưng còn có một số khe hở sẽ có yêu ma tả ma thông qua những n à y khe hở xâm lấn giang lâm trấn nhưng cũng may trên tường thành còn có võ giả cùng các binh sĩ trông coi tạm thời không có yêu ma tả ma có thể đi vào giang lâm trấn trừ cái đó ra vương tử hiện nay chỉ có thể kích phát h u y ệ n lệnh quan ấn uy năng bảo vệ tốt tự mình an toàn trèo c h ố n g thời gian càng lâu càng tốt chỉ cần có thể trèo c h ố n g đến long hoa nghiêm bọn hắn trở về sự tình liền sẽ có c h u y ể n cơ phải biết vương tử nếu là chết rồi vợ cháo nhất định s ụ đổ kiệt kiệt kiệt ta linh hoạ bị tiếng cười lạnh lẽo giống như quỷ mị nhìn chăm chăm vương tử tay phải vung lên t ừ n g đạo công kích đánh vào màu vàng kim n h ạ t lồng ánh sáng phía trên ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu bên ngoài trấn trên chiến trường các vị ngưng ý cao thủ cũng bị tà linh ác ma tinh quái kéo lại bọn hắn căn bản là không không xuất thủ đến giúp đỡ vương tử thậm chí có mấy vị ngưng ý cao thủ cũng bị thương tình huống phi thường nguy cơ không thể lạc quan cái này dương lệ bên này cũng phát hiện vô hình lồng ánh sáng biến hóa thân xác khẽ biến nhưng lại nhìn thấy lồng ánh sáng lại chữa trị không ít lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra bất quá dương lệ cũng không cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại cảm thấy càng thêm tình thế nguy hiểm mặc dù nói dương lệ cũng không biết rõ vô hình lồng ánh sáng đến cùng là cái gì tình huống nhưng rõ ràng không có yêu ma tả ma đại quân xung kích vô hình lồng ánh sáng cũng không có cường đại tà linh yêu ma công kích thế nhưng là vô hình lồng ánh sáng lại đột nhiên t ổ n h ạ i duy nhất khả năng chính là trong trấn xuất hiện nguy hiểm không biết cùng tình huống phải biết phụ thân dương tắc lâm còn có mâu thân trương tiểu thúy cùng tiểu mội tiêu linh bọn hắn cũng tại trong trấn nếu như vô hình lồng ánh sáng t ổ n h ạ i yêu ma tả ma giết tiến vào trong trấn bọn hắn liền không lại an toàn có khả năng lâm vào hiểm cảnh không thể kéo dài được nữa dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo tâm thần k h ẽ động ngay tại âm thầm thống chi ngũ đại tiên ở bên cạnh nhẫn m ấ p đi tìm kiếm xuất thủ cơ hội kỳ hì ha ha gợi cảm d i ễ m v ụ lần nữa tập sát lại bị dương lệ tránh đi phát ra trận trận tiếng cười vô cùng trói thai có thể ảnh hưởng đến dương lệ tâm thần ngươi chẳng qua là tại vùng vây dây chết mà thôi rất nhanh giang lâm chấn liền sẽ từ nơi này trên thế giới biến mất các ngươi tất cả mọi người đem trở thành lương thực của chúng ta im ngay dương lệ quát lớn uy thế cường đại lại tăng hét lớn một tiếng phá thể ngươi gợi cảm diễn p ụ cảm thấy nguy hiểm ông trong chốc lát dương lệ tâm thần chi lực toàn diện bộ c p h á t cùng tự thân nội lực kết hợp lại tại sau đầu của hắn liền dâng lên một vòng sáng chói chói mắt màu vàng kim nhật luân cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tại cái này nhật luân ở giữa còn có khảm nạm lấy một thanh kim sắc trường đao ẩn chứa không gì sánh được sắc bén cùng cũng không thuần dương đao ý quả nhiên là phá thể gợi cảm d i ễ m phụ cười lạnh một tiếng hướng về sau nhảy lên thân ảnh lần nữa mơ hồ chỉ tiếc công kích của ngươi mạnh hơn đánh không chúng ta cũng là vô dụng nhưng mà ngay tại sau mực khắc ngũ lại tiên ẩn tàng hồi lâu lặng lẽ tới gần gợi cảm diễn phụ lực chú ý cũng bị dương lệ hấp dẫn đi cho nên chưa thể phát hiện ngũ đại tiên tồn tại cái gì gợi cảm diễn phụ kinh h ạ i ông ông sương mù sáng cuồn cuộn ngũ đại tiên thân thể phân chia thành năm bộ phận biến hóa thành con chuột con nhím hoàng tử lang hồ ly mang x à cấp tốc khốn trụ gợi cảm diễn phụ đây là tà linh gợi cảm diễn phụ kịp phản ứng rung động nhìn qua dương lệ ngươi vậy mà quyến n u ô i tà linh ngươi vậy mà không biết rõ mỗi một cái quyến n u ô i tà linh sinh linh đều là vị kia vĩ nạn tồn tại đồ ăn chân kinh thật sự là quá khiếp sợ đi h u dương lệ tay phải vung lên ánh mắt lạnh lẽo Thừa dịp diễm gợi cảm diễm phụ bị vây ngợi à y khóa chặt h đối p ư ơ n nhật luôn tròn, không phá tốc tới, đao xoay ý cấp mà cảm diễn phụ. Nhanh, nhanh phụ bạo phát nàng phát ra như thú như quỷ đồng dạng gào thét toàn thân trên dưới tà khí sôi trào biến thành một đầu cao mười m hư thối cương thi nhưng nàng hai tay vẫn là giống như bọ ngựa đồng dạng lưỡi dao chỉ là trở nên càng lớn cũng biến thành càng thêm sắc bén cùng tương đại ngươi vậy mà để cho ta không thể không biến thành xấu như vậy l ậ bộ dáng biến thành hư thối cương thi gợi cảm diễn vụ rốt cuộc không có một tia xinh đẹp địa phương ngược lại không gì sánh được xấu xí không chịu nổi ta muốn đem ngươi ngược sát trí tử từng miếng từng miếng một mà ăn rơi người à. b à n h ngũ đ ạ i tiên bị đánh bay ra ngoài đ à n g dương lệ nhật luôn đao ý đã chém xuống k i a hai cái giống như bọ ngựa đồng dạng lưỡi dao chặn dương lệ một cách này đáng sợ trí dương đao ý xông vào trong cơ thể của nàng p h ú c p h ú c cương thi chi huyết vầy r a b à n h nàng bị đánh bay ra ngoài quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não c h ư ơ n một trăm mười bốn rất bạo câu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ nhữ mày vừa rồi một cái kia tiêu hao dương lệ không ít thể lực lại không có thể đem cái này cấp hai tà linh c h é m giết có thể thấy được muốn d i ệ t đối phương không có dễ dàng như vậy nghĩ tới đây dương lệ liền để mắt tới mặt khác hai toàn núi thịt ngũ đại tiên dương lệ nhìn một cái ngũ đại tiên phát hiện cũng không có trở ngại ra lệnh nói ngươi đi tạm thời ngăn chặn đầu kia cấp hai tà linh ta đi chém mặt khác hai đầu một cấp tà linh vâng chủ nhân ông ngũ đại tiên một lần nữa tụ hợp thẳng hướng biến thành hư thối cương thi gợi cảm diễm p ụ chỉ bất quá hiện tại nàng đã không thể được xưng là gợi cảm diễn phụ chỉ có thể nói là hư thối cương thi ngươi là tà linh vậy mà nghe theo một cái nhân loại mệnh lệnh hư thối cương thi phẫn nộ nhưng mà ngũ đại tiên đã bị dương lệ nô tả ấn trưởng khống trừ phi ngũ đại tiên muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử bằng không ngũ đại tiên nhất định phải nghe theo dương lệ mệnh lệnh cùng phân phó vê n h vê n h hư thối cương thi tại mới vừa rồi bị dương lệ đạt t h ư ơ n g dù sao cũng là chính diện chống được dương lệ một kích nhật luân đao ý tự nhiên bị thương không nhẹ nàng bị ngũ đại tiên q u â lấy chết đi vê n h vênh dương lệ toàn lực tiến công mặt khác hai toàn núi thịt không có hư thối cương thi quái nhiễu dương lệ toàn lực ứng phó nhật luân phổ chiếu đao chém tà ma dương hỏa đốt cháy trước trước sau sau bất quá nửa phút mà thôi lồng ngực núi thịt cùng hai chân núi thịt liền bị dương lệ chạm diệt lưu lại bị đốt cháy khét lồng ngực cùng hai chân giết chóc điểm năm mươi giết chóc điểm năm mươi hồ dương lệ hít sâu một hơi sắc mặt có chút trắng bệnh chiến đấu kịch liệt như thế coi như dương lệ bởi vì liên tiếp rất nhiều lần phá h ạ thể lực hùng hậu tâm thần cực mạnh như cũ có chút tiếp nhận không được ở trên thực tế tại đạt đến ngưng ý phá thể sau luyện thể cấp chỗ tu luyện võ học đã cũng dung hợp quan tượng pháp bên trong nắm giữ võ học áo nghĩa thì như liệt dương c h ạ m kim thân hộ thể các loại cũng đã biến thành dương lệ phổ thông chiêu thức có thể nói dương lệ hiện nay cường đại chiêu thức cái thứ nhất có thể tính là biến thân triệt để kích phát thể phép uy năng biến thành trạng thái chiến đấu trở thành cả người cao ba t h ư ợ c toàn thân quấn quanh màu vàng kim dương hòa kim nhân có thể xưng là nhật luân kim thân cái thứ hai chính là nhật luân đao ý phá thể mà ra lấy hương hoa thực n g n g tụ tự thân tâm thần cùng nội lực có thể chạm diện tà linh coi là nhất kích tất sát thủ đoạn Đến dương lệ ánh mắt rơi vào hư thối cương thi trên thân a â m ầm hư thối cương thi đang gào thét toàn lực bạo phát xuống tà khí n g ú t trời cứng rắn miễn cưỡng đem ngũ đại tiên x é rách ngũ đại tiên bị trọng thương cuối cùng tức thì bị ăn hết hạch tâm dương lệ kinh hãi không nghĩ tới ngũ đại tiên bị nuôi ra không bao lâu liền bị cái này cấp hai tà linh x é nát lúc đầu dương lệ còn muốn lấy n h ư n g ngũ đại tiên theo bên cạnh hiệp trợ chính mình mặt khác dương lệ tại vừa rồi thế nhưng là nghe được đầu này cấp hai tà linh tựa hồ biết rõ dưỡng tà thiên một chút tình huống mà dương lệ đã đem dưỡng tà thiên tăng lên tới phá h ạ lại không cách nào tiến hành dung hợp cái này rất không thích hợp mà lại cái này cấp hai tà linh còn nói vĩnh ạ n tồn tại cái gì vĩnh ạ n tồn tại người mới vừa nói quyến n u ô i tà linh sẽ trở thành một vị nào đó vĩnh ạ n tồn tại đồ ăn dương lệ trầm giọng hỏi chết vê anh nhưng mà đầu này hư thối cương thi đã triệt để nổi giận cùng điên cuồng phu quân của nàng bị dương lệ toàn diện tự mình cũng bị thương nuốt trừng ngũ đại tiên hạch tâm về sau hơi khôi phục một chút nàng hiện tại chỉ cần giết dương lệ vê anh vê anh vê anh chiến đấu kịch liệt cấp hai tả linh hư thối cương thi điên cuồng tấn công dương lệ kêu một đôi lưỡi dao cánh tay quơ múa tạo thành kín không kẽ hở đ a o ảnh lại bị dương lệ toàn bộ đỡ được g i a n g giác, giang g i á t dương lệ bắt lấy cơ hội đang kịch liệt quá trình chiến đấu bên trong hắn sử dụng xích kim long nhận khóa lại hư thối cương thi kêu một đôi sắc bén hai tay lưới dao giống bất quá hư thối cương thi lại há mồm phun ra một đoàn tà khí thi độc xương độc phun ra ngoài dương hỏa v anh q u a n thân dương hỏa tụ tập giống như một cái hỏa cầu thật lớn đốt cháy cái này một đoàn tà khí thi độc xương độc nhưng cũng bị hư thối cương thi t r á n h thoát cấp tốc kéo ra cự l y đây là đông nhiên dương lệ phát giác được hư thối cương thi thể nội vậy mà cảm ứng nô tả ấn khí tức chẳng lẽ nói hư thối cương thi ăn hết ngũ đại tiên hạch tâm vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa mặt khác nô tả ấn chính là t r ù n g tại ngũ đại tiên hạch tâm ở trong đây là ngươi tự tìm đường chết ta dương lệ cười lạnh đương nhiên lợi dụng nô tả ấn trưởng không hư thối cương thi cũng không khả năng bởi vì nô tả ấn tại ngũ đại tiên hạch tâm mà không phải tại hư thối cương thi hạch tâm mà lại coi như hư thối cương thi đem ngũ đại tiên hạch tâm toàn bộ tiêu hóa nô tả ấn cũng sẽ theo biến mất còn nữa nô tả ấn vốn là không cách nào khống chế cái khác tả ma cùng tả linh chỉ có thể khống chế dương lệ nuôi ra tả ma cùng tả linh bạo b à n h dương lệ tâm niệm vừa động tiêu hao tâm thần cảm ứng nô tả ấn trực tiếp liền đem nô tả ấn cho dẫn bạo rơi mất ngũ đại tiên hạch tâm trực tiếp tại hư thối cương thi thể nội nổ tung a p hư c h thối cương thi tiếng kêu thảm thiết đau đớn nàng căn bản không có kịp phản ứng càng là không cách nào nghĩ đến sẽ phát sinh cái này sự tỉnh ngũ đại tiên hạch tâm bạo tạc kém chút không có đem hư thối cương thi nổ thành hai đoạn đầy trời thị thối bay tứ tung ngay tại lúc này đánh dương lệ tay trái vung lên nhật luân đao ý quan tưởng pháp toàn lực vận chuyển tâm thần cùng nội lực kết hợp nhật luân đao ý lần nữa phá thể mà ra chém h ư u dương lệ thao túng nhật luân đao ý nhanh như thiểm điện ẩn chứa một đòn toàn lực của hắn tựa như là một đạo màu vàng kim t h i ể m điện b ạ c h phá bầu trời đêm trực tiếp chém về phía hư thối cương thi phúc giang giắc giang giắc một cách này cơ hồ bị nổ thành hai đoạn hư thối cương thi rốt cuộc không cách nào ngăn cản nhật luân đao ý theo đỉnh đầu của nàng n g xuống đưa nàng cứng rắn miễn cưỡng chém thành hai nửa ông đồng thời nhật luân chi hỏa đem tiêu đốt a trói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên tại cực kỳ thống khổ tiếng kêu rên ở trong cấp hai tà linh hư thối cương thi liền biến thành một bộ cháy rụi thi thể c h ầ m rãi ngã trên mặt đất đã vẫn diệt bị dương lệ chạm diệt đốt cháy khét thi thể chính là đầu này cấp hai tà linh đốt xác giết chóc điểm một trăm mười nhắc nhở xuất hiện hô nhật l u ô n đ a u ý tán loạn dương lệ miệng lớn thở một trận chiến này dương lệ trước trước sau sau chém bốn đầu một cấp tà linh một đầu cấp hai tà linh tiêu hao thật sự là quá lớn quả thực là có chút chống đỡ không nổi nhưng mà chiến tranh còn chưa kết thúc bất quá dương lệ ngược lại là có một tia thở dốc cơ hội không chần chờ hắn cấp tốc lấy ra dấu ở t ò a long nội giáp bên trong phục nguyên đan đổ vào trong miệng vận chuyển n h ậ t luân quan tư n g pháp tiêu hao cùng hấp thu dược lực lại phát hiện một cái phục nguyên đan căn bản không đủ không chần chờ liền đem một bình phục nguyên đan cũng ăn hết lúc này mới khôi phục không ít đây cũng là bởi vì dương lệ đem mỗi một môn võ học cùng quan tưởng pháp cũng phá h ạ cho nên mới có thể dạng này nuốt cùng hấp thu đang dược đi khôi phục không ít sau dương lệ căn bản không dám dừng lại quá lâu cũng không có rời khỏi trạng thái chiến đấu bằng nhanh nhất tốc độ sông về giang lâm chấn Hắn theo đạo lý tới nói ngũ đại tiên là dương lệ thông qua đem năm loại tà ma dung hợp mà thành tà linh thực lực tại một cấp tà linh ở trong cũng coi là không tệ mà lại còn có được năm cái mệnh đáng tiếc gặp phải cấp hai tà linh hư thối cương thi quả thực là bị xé nát thân thể hạch tâm cũng bị n u ố t lấy lúc này mới dẫn đến không có lần nữa phục sinh bất quá cứ như vậy ngược lại là cho dương lệ sáng tạo ra cơ hội dẫn nổ hạch tâm đã thương nặng hư thối cương t h ì lại lấy nhật luân đao ý một kích đem chẳng diện chiến trường phía sau xuất hiện càng nhiều hết u y sắc xương cốt xiềng xích càng ngày càng nhiều diễn hóa lồng giam khóa lại chu vi hoàn toàn cắt đứt lòng hoa nghiêm đường lui người đi không được áo đen áo c h o n g tà linh ánh mắt đạm mạc Ừm. lúc này áo đen áo c h o n g đ ố n g nhiên q u a y người nhìn phía dương lệ bên này sắc mặt có chút khó coi k i u một đôi con ngươi ở trong phản chiếu lấy lửa giận diễm mẹ vậy mà chết ha ha ha lòng hoa nghiêm cùng thiếu tà linh âm mưu của các ngươi sẽ không được như ý coi như ngươi cha ta ngươi những thuộc hạ kia cũng sẽ bị toàn bộ giết sạch vượt cười xiềng xích cốt mâu giam giắc áo đen áo c h o n g hai tay vung lên máu xương mủ màu đen hướng chu vi k h u ế t tán tụ tập thành từng chuôi huyết sắc cốt mâu giống như mưa to đồng dạng nghiêng mà tới đương đương đương long hoa nghiêm múa động thủ bên trong phương thiên h o a kích đỡ được một cái t ă n cốt mâu nhưng là cốt mâu số lượng nhiều lắm cho nên trên thân bị đâm ra mấy đạo vết thương người gấp người phẫn nộ long hoa nghiêm quát cốt n g ụ c tù lung áo đen áo choàng tà linh không có trả lời chỉ là phát động càng thêm tấn manh tiến công long hoa nghiêng bị chế trụ từ từ đã rơi vào hạ phong một bên khác cái khác ngưng ý cao thủ cũng ở chỗ cái khác tà linh á ma tinh quai chiến đấu cốt vênh dương lệ gầm thét một tiếng hắn đã đang nhanh chóng chạy về giang lâm trấn lại gặp đến rất nhiều tà ma liệt ma vượn linh yêu vật ngăn cản b a n h bành dương lệ cầm đao quét ngang b ố n phương chạm diệt xuống lại mà đến đ ệ n h nhân chết giang giác b ả n h dương lệ một đao đánh xuống quả thực là đem một đầu to lớn voi lớn yêu vật chém thành hai nửa huyết nục văng tung tóe mùi máu tươi gây mũi nhảy lên một cái vượt ngang l y khai lệ nhi tiêu thế ngọc đã nhận ra động tĩnh bên này ánh mắt trông lại liền thấy dương lệ lông tóc không hư hại xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong trong lòng lập tức liền nối lòng một hơi tốt, tốt tốt nhạc phụ dương lệ nhìn lại ông ông cái gặp tiêu thế ngọc quanh thân hắc vụ tràn ngập từng khỏa đầu lâu trên không trung bay múa lâm vào hắc vụ bao phủ bên trong kim quế t h ụ cắm dễ hư không ngăn cản tiến công ta tới giúp ngươi dương lệ quát không không cần phải để ý đến ta tiêu thế ngọc sửng ư sốt một cái hít sâu một hơi nhanh chóng hô ta bên này không có việc gì đầu này cấp hai tả linh mặc dù lợi hại nhưng ta còn gánh vác được nhanh ngươi nhanh đi trên tường thành nhanh đi huyện thái gia bên kia vừa rồi vận cháo vỡ vụn tất nhiên là huyện thái gia xảy ra sự tình ngươi nhất định phải bảo vệ tốt huyện thái gia an toàn nếu không vận cháo vỡ vụn toàn bộ giang lâm chấn liền cũng xong ệ n Thái g i a d ư ơ tiêu thế n g i c thi n h ê n là ra chuyển ra áo nghĩa kim quế thụ chập trờn có một đoá đoá màu vàng kìm quế hoa rơi xuống tại giữa không trung may múa liền ngăn cản cái này đầu lâu tà linh cùng ta chiến đấu ngươi còn muốn phân tâm tiêu thế ngọc quát đáng chết đầu lâu tà linh gầm thét dương lệ thừa dịp đầu lâu tà linh bị tiêu thế ngọc ngăn cản hắn tăng nhanh tự mình bước chân đã vượt qua chiến trường đi tới tường thành phía dưới không chần chờ hắn nhảy lên một cái xuyên qua vô hình v u n cháo đã tới tường thành nhìn quanh chu vi tại trên tường thành đã bạo phát chiến đấu kịch liệt đầu tiên đã có tà ma liệt ma yêu vật thông qua những cái kia k h ẽ hở tiến vào giang lâm c h ấ n nhưng bởi vì có trên tường thành sĩ binh cùng đám võ giả ngăn cản toàn bộ bị c ả n lại Phúc, dương lệ đưa tay một đao liền đánh chết bên cạnh một đầu đứng thẳng người lên báo săn tiên huyết bay ra n u ộ n đỏ mặt đất tên kia cùng săn báo yêu vật chiến đấu võ giả tiếp sau quãng đời còn lại. dương Dương đại nhân tên này võ giả thấy là dương lệ về sau vừa mừng vừa sợ lấy lại tinh thần dương đại nhân ngài ngài nhanh đi cứu huyện thái gia huyện thái gia không chống được bao lâu ở đâu dương lệ hỏi tại ở bên kia tháp canh tên này võ giả chỉ đi、ừ. dương lệ theo hắn chỉ vào phương hướng đi qua tại phía trước có một đoạn cự ly xác thực có một tòa tháp canh tháp canh chu vi x ú g lại đại lượng tà ma tụ tập ở bên kia tháp canh trên cùng dương lệ thấy được yếu ớt kim sắc quang mang đồng thời dương lệ cảm nhận được bên kia vị trí có một tôn tả linh khí tức mà lại còn có chút cảm giác quen thuộc nhà tháp canh phía trên tà linh họa b ì đã nhận ra dương lệ ánh mắt quay người trông lại khóa chặt dương lệ trên mặt nổi lên một vòng nụ cười gắn cho đám phế vật này vậy mà có thể để cho một vị ngưng ý võ giả trở về huyện thái g i a tà ma họa b ì q u a n người nhìn phía bao phủ lồng ánh sáng màu vàng vương tử sắc mặt có chút quyết tâm mệnh lệnh chu vi tà ma lại thêm chính n à n g điên cùng tấn công ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu giang giác á i gặp lồng ánh sáng màu vàng nóng lần l ầ xuất hiện vết rách đồng thời tại vương tử trong n ự c hãn huyện lệnh quang ấn cũng xuất hiện vết rách t h ậ nguyễn t h á n gia c h với anh dương lệ hít sâu một hơi hắn một mực duy trì lấy chiến đấu trạng thái cao ba m kim nhân toàn thân quấn quanh lấy màu vàng kim dương hỏa uy manh đến cực điểm ta tôi cứu ngươi dương lệ hết lớn một tiếng thanh âm truyền khắp chu vi đưa tới trên tường thành đông đảo võ giả cùng các binh sĩ ánh mắt cũng hấp dẫn đông đảo yêu ma tà ma dương đại nhân là dương đại nhân quá tốt rồi dương đại nhân đến rồi dương lệ trong à ma. t lòng xứng sở họa bị không phải đã bị minh nguyện cùng tư không lôi cùng một chỗ chém giết sao còn có họa bị hẳn là cấp năm tà ma không phải là tà linh mới là chẳng lẽ nói chân chính họa bị không chết Minh Nguyệt c ù n g t ư k h ô n g lôi g i ế t chỉ là họa ngụy trang, hoặc là bị nguy t r a họa n g hoặc h c là bị i m một mươi sáu ác ma cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ cự ly thắp canh mặc dù có một đoạn cự ly nhưng lấy dương lệ tốc độ toàn lực phi nước đại phía dưới tự nhiên có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đổi tới nhưng mà nhưng vào lúc này vận cháo một vết nước bị một cỗ man lực vỡ ra đến xông tới một đầu sau lưng mọc lên đen như mực sắc cánh rơi đỉnh đầu hai cái hình dạng xoắn úc như giác một cấp ác ma x ô n vào ha ha ha đầu này một cấp ác ma tại ngửa mặt lên trời cổng tiếu hai cánh chấn động tựa như là một đạo màu đen lưu quang bằng nhanh nhất tốc độ s ô n g về dương lệ ác ma là một cấp ác ma mau bỏ đi dương đại nhân xem chừng a đám người kinh hô nếu như nói tà linh có thể vặn b ẹ o cùng ô nhiễm sinh linh tâm thần đem sinh linh chuyển hóa trở thành tà ma như vậy ác ma liền giỏi về mê hoặc lòng người dẫn dụ sinh linh đọa lạc thành ma tà linh là trực tiếp cùng bá đạo cưỡng ép chuyển hóa chỉ cần tâm thần không đủ cường đại liền sẽ bị tà linh trực tiếp chuyển hóa cùng ô nhiễm trở thành tà ma ác ma lại không đồng dạng hơn am hiểu ẩn nút tại ngụy trang đ a như như、so、nhưng g trên thực tế chỉ là ngụy trăng thôi vụ trộm chính là hất lên một tấm da người ác ma không biết rõ làm bao nhiêu tội lôi chồng chất truyền ác ừng dương lệ mới vừa ngầm đầu đầu này một cấp ác ma liền đã giết trước mắt đem như mực lợi chảo xe rách mà đến ẩn chứa có chút lực lượng bá đạo đến ầm ầm dương lệ gầm thét đấm ra một quyền song phương va chạm man lực giao p h o n g sinh ra bắn nổ tiếng vang có vòng vòng khí lưu k h u y ế t tán đầu này một cấp h á c ma bị dương lệ đánh bay ra ngoài đồng thời dương lệ cũng bị ngăn cản một cấp h á c ma lơ lửng trên không trung phe phẩy c á n h rơi cự l y dương lệ có ba mét cự l y ánh mắt vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m dương lệ có kiên kỵ vừa rồi giao phong tại lực lượng phía trên một cấp h á c ma xảy ra hạ p h o n g hiện tại cánh tay cũng t ạ i ẩn ẩn làm đau màu vàng kim dương hỏa càng là đối với hắn sinh ra không nhẹ đốt cháy tổn thương cái này nhân loại thực lực rất mạnh hoa bỉ ta đến ngăn lại cái này nhân loại một cấp ác ma quát ngươi tiếp tục giải quyết cái kia huyện thái gia cần phải đem cái này huyện thái gia giết đánh vỡ vợ cháo nhóm chúng ta khả năng triệt để g i ế t tiến vào giang lâm trấn kiệt kiệt kiệt họa bì cười âm trầm không có vấn đề vương tử vẻ mặt nghiêm túc xem ra đã không ai có thể cứu ngươi họa bì giơ lên hai tay thân thể càng là hiện ra c u á i dị tư thái vô cùng cứng ngắc cười rất là hung hăng ngang ngược ngươi nhất định phải chết huyện thái gia giang giác giang giác lông ánh sáng màu vàng vết rách cũng càng ngày càng nhiều căn bản không chống được bao lâu á ma dương lệ hít sâu một hơi đang nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện một cấp ác ma liệt ma tiến rai s o hình thái sao ngược lại là cùng ta trong ấn tượng ác ma có chút tương tự nhân loại một cấp ác ma quát người đi không được giết dương lệ khởi s ư ớ n g tiến công lại bị cái này một cấp ác ma tránh đi tại vừa rồi giao phong đầu này một cấp ác ma liền đã biết mình không phải là đối thủ của dương lệ cho nên đầu này một cấp ác ma căn bản không cùng dương lệ đối kháng chính diện mà là dựa vào mình có thể phi hành trên không trung l ưu thế không ngừng k i ể m chế lấy dương lệ căn bản không cho dương lệ cứu h u ệ n thái ra cơ hội ha ha ha một cấp ác ma cùng tiếu người đi không được cũng giết không được ta vậy cũng không nhất định đánh đánh đánh dương lệ khởi s ư ớ n g tiến công tốc độ càng lúc càng nhanh chém ra từng đạo đa o quang phong tỏa một cấp h á c ma vị trí nhưng cái này một cấp h á c ma tốc độ cũng nhanh vô cùng hơn có thể bay nhập không bên trong tranh né bởi vậy dương lệ không cách nào làm bị thương đối phương ngay tại lúc này bất quá dương lệ lần lượt tiến công đem đối phương bức bách không ngừng né tránh nhưng cũng bị dương lệ bắt lấy cơ hội không chút do dự thi t r i ể n ra thủ đoạn mạnh nhất nhật luân đa ý ông dương lệ tay trái nâng lên theo sau đầu của hắn nổi lên màu vàng kim nhật luân tại nhật luân bên trong thảm nạm lấy một thanh màu vàng kim trường đao phá thể mà ra chém đánh nhật l u â n đao ý phá không biến thành một đạo không gì sánh được sáng chói màu vàng kim lưu quang nhanh đến một loại cực hạn lại là tại một cấp h á c ma né tránh thời khắc phá phá thể một cấp h á c ma hoảng sợ thét lên cái gì họ bị bên kia cũng nhìn thấy cái này huyện thái gia cũng ngây ngẩn cả người vô cùng kinh ngạc cùng c h ầ n kinh phá thể dương lệ vậy mà không phải ngưng ý tạo hình mà là đã đạt đến ngưng ý phá thể cấp độ cái gì thời điểm khó có thể tin nhưng mà đây chính là sự thật không một cấp h á c ma không cách nào né tránh hắn chỉ có thể buộc phát toàn bộ lực lượng theo hắn trong miệng hô lên ma diễm chi trụ lại bị nhật luân đao ý x é rách g i a n g d ắ c đầu này một cấp h á c ma bị dương lệ nhật luân đao ý chém thành hai nửa ống dương hỏa đốt cháy thi thể cũng bị thiêu thành cho tàn chỉ còn lại có một đôi hình dạng xoắn ốc gác ma sừng rớt xuống giết chóc điểm năm mươi mốt thu đánh nhật luân đao ý biến mất thu hồi t h ể nội thắng dương đại nhân thắng quá tốt rồi quá tốt rồi kia thế nhưng là một cấp á t ma lại bị dương đại nhân một cách cho chản diệt dương đại nhân thật sự là quá mạnh t r u n g quanh đám người hoan hô bắt đầu đến p h ế ngươi dương lệ nhìn phía h ò a bì vọt tới không có ác ma ngăn cản dương lệ đi tới tháp canh trước h ò a bì trưởng không tả ma x u ố n g lại mà tới ngăn lại hắn h ò a bì t h é t to dương hỏa đốt vê anh vê anh dương lệ ánh mắt đạm mạc lấy hắn làm trung tâm xôi trào mánh liệt màu vàng kim dương hỏa lan tràn g ra nhiễm tại những này tà ma trên thân liền đem tà ma cho đốt lên từng cái đốt cháy thành cho có thể nói những này tà ma căn bản ngăn không được dương lệ bước chân trên l ệ quá xa giết chóc điểm một giết chóc điểm năm giết chóc điểm m ộ ư ơ i đạo đạo nhắc nhở hiện lên dương lệ lại đạt được đại lượng giết chóc điểm giang giác o à n h đột nhiên huyền thái ra trên người màn ánh sáng màu vàng tại s ụ p đổ ra ha ha ha tà linh họa b ị c u n g tiếu phá phá rốt cuộc phá ha ha ha kích động hương phấn khó mà nói rõ vui vẻ phải biết tà linh họa b ị vì đánh nát vương tử sắc rùa đen thế nhưng là dùng rất nhiều thủ đoạn cùng không ít thời gian hiện tại cuối cùng đem cái này sắc rùa đen đánh vỡ lập tức lập tức liền có thể giết chết vương tử lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi chết ông họa bị hai tay trộm tới vương tử hai tay của nàng biến thành lợi trạo quấn quanh lấy trắng bệnh q u a n huy lưu chuyển không ngừng hai tay còn như ngọc thạch đ ó n g ánh sáng long lanh nàng muốn đem vương tử trái tim cho móc ra chết là ngươi nhưng mà dương lệ cũng đã đi tới tà linh họa bị sau lưng ba mét thân thể đã không giống như là t h ư ờ n g nhân toàn thân phần kim sắc quấn quanh dương họa giống như h ỏ a thần giống như bóng mở đem tà linh họa bị bao phủ đánh dương lệ hai tay cầm đao đem tâm thần c h i lực cùng nội lực dốc vào trong đó khiến cho xích kim long nhận lửng lánh q u a n huy phun ra nuốt vào lấy đao khí trẻ dọc tới quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn